chương bốn mươi mốt sinh tồn ở hoang đảo ba ẹ、e、đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi đầu chọc vừa định cho người dạy rô một chút ai ngờ đối phương ném cá xuống đất sau đó vào tới đầu chọc cười gần đá chân lên nhưng mà đối phương giơ tay lên vừa hay c h ặ ả lại một tay khác thuận thế bắt lấy bắp chân đầu chọc sau đó c u ậ t mạnh người này xuống đất hai người khác ỉ đông tiến tới muốn bao vây trung duệ vặn tay một người đặt bắp chân chế chủ hắn đến người cuối cùng trung duệ đầu tiên đ ấ m một đấm lên mặt g ã sau lại thêm một q u y ề n vào bụng ba người cơ hồ gục ngã trong né mắt trung duệ lãnh đạo nói tôi không muốn giết chứ không phải là không thể mặt đầu chọc t r ợ t đỏ bừng tô hàn vừa định tiến lên hỗ trợ mà chỉ thấy đồng đội mình anh dũng đánh gục hết tất cả cô sờ sớm n i b ì n h t ĩ n h đứng bên cạnh xem trò ai ngờ dây tiếp theo đầu chọc móc dao găm sắc bén từ trong túi r a đâm về hướng trung duệ coi chừng tô hàn cao giọng nhắc nhở nhưng mà trung duệ đã sớm đề phòng anh nắm lấy cổ tay đầu chọc sau đó bắt đầu dùng sức này mày đầu chọc cảm giác được đau đớn mạnh liệt sắc mặt dần dần biến đổi đến cô ấy rốt cuộc không chịu nổi nữa mà bông dao ra trung duệ tung một cụ đấm đá bay tên kia sau đó lượm lấy dao găm dùng nó như ám khí mà ném ra chúng ngay giữa ngực tên đầu t r ọ c i a o găm một phát bắt chúng tên đào t r ọ c bị loại bỏ khỏi trò chơi tô hàn không đứng nhìn nữa lấy ra g i a o găm tới hỗ trợ không bao lâu đám ba người cản đường đều bị loại mà thể lực của trung duệ với tô hàn đều trên chín mươi trạng thái gần như hoàn hảo không bị tổn hao gì những người vây xem không hẹn mà lạnh lẽo trong lòng hai người này thực sự là người chơi chứ không phải là b ộ t hình người đ ó c h ứ một người nhỏ giọng hỏi nhân vật trâu bỏ như vậy ông có chắc ông bảo kê được người ta không tên cường tráng há miệng nhưng nửa ngày không nói được lời nào trung duệ sách cá lên vừa đi vừa nói chuyện phiếm với đồng bọn nhỏ đến doanh trại bao lâu rồi Vẽ mặt anh rất là ôn hòa không nhìn ra dáng vẻ độc ác tàn nhẫn lúc nãy tôi hàn tính toán hơn nửa ngày đi dừng một chút cô rất tò mò mà dò hỏi nhắc mới nhớ anh chạy đi đâu vậy chẳng lẽ bị lạc đường khoe miệng trung duệ k h ẽ n h n h t nhưng anh thần bí c ư ờ i chờ chút rồi nói cho cô biết tôi hàn có chút kinh ngạc xem bộ dạng này hình như là có phát hiện không tầm thường gì đó trung duệ định ngồi xuống bài sạp không đọc trên trang gì ụt nhó các bạn h ê u trang riêu tại vê đút tờ và vê đút tờ là cổ tìm mấy con mén gì ú tôi hàn không nhịn được nhắc nhở không có nhiều người muốn cá sống đâu nướng rồi dễ bắn hơn Biểu bận thời hơi vi rượu rồi. Cần giúp không? Tô hàn hỏi. tới đi tới đi. lại Trung Duệ rượu Trung Duệ tình nhất rút Tô chút Thế Tô nướng Cần không? Hàn không động đứng nhường Hàn khách khí, chủ động đứng dậy nhường chỗ dậy cô tới đi, cô tới đi. Thế là tô hàn lại bận rộn. một lúc sau mùi cá nướng thơm phức đã tràn ngập doanh trại không đợi hai người mở miệng giao hàng đã có người chủ động tới gần hỏi có thể đổi cá n ư ớ n g không còn chưa kịp trả lời lại có thêm một người chạy tới nhìn cá nướng mà chạy nước miếng không chờ nổi mà nói tôi có sữa chua nguyên chất chúng ta trao đổi nhé trung duệ mới này cá sống dãy đành đạch thì không một hai lại hỏi han đây tô hàn đưa năm que cá nướng cho trung duệ trong lúc vô tình thì trước mặt trung duệ xếp một hàng dài mỗi người đều đưa mắt nhìn cả nướng trong ánh mắt toát ra vẻ thèm lớn có vài người rất muốn dùng tới bạo lực nhưng mà nhóm người dùng bạo lực đầu tiên đã biến mất khỏi trò chơi rồi những người chơi khác chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ đó thành thật mà xếp hàng gà gô không cần không đổi sữa chua nguyên chất cũng được nhưng mà phải hai hộp hai túi khoai tây hơi ít ba túi đi sau khi đổi toàn bộ cả nướng trên tay trung duệ có thêm không ít thứ tốt những người chơi không đổi được không cam lỏng liên tục truy hỏi không còn cả nướng sao về sau có thể nướng thêm không trung duệ phất tay tạm thời không có tất cả mọi người giải tán đi mấy người chơi chỉ đ à n h thất vọng rời đi lúc này có một cô gái trẻ tuổi đứng trước mặt trung duệ thanh thúy hỏi bạn có muốn một giỏ đan bằng liêu gai không tôi biết bệnh giỏ đan tô hàn rất kinh ngạc ừ cô gái gật đầu một cái giải thích rộng dài ba mươi cm cao năm mươi cm có thể đựng rất nhiều thứ chỉ là bệnh tốn rất nhiều thời gian phải mất một buổi chiều nói cái khác nếu như cô gái bệnh giỏ thì sẽ không có thời gian đi ra ngoài sàn thú giá bao nhiêu trung duệ hỏi cô gái cũng không khách khí một g i đổi năm con cả nướng trung duệ không do dự trả giá một giỏ bà con cân nhắc lúc lâu cô gái trẻ miễn cưỡng đồng ý đồng ý thỏa thuận chi tiết ổn thỏa xong cô gái chủ động nói tôi tên b ố i bối tí nữa sẽ ở trong doanh bệnh giỏ nhớ tuân thủ g i a o kẹo trước khi trời tối tôi sẽ cầm giỏ đàn tới đ ổ i cá nướng được trung duệ r ứ t khoát đồng ý b ố i bối lúc này mới vội vã rời đi nhìn phương hướng cô gái đi tựa như muốn vào rừng chặt liếu gai chuẩn bị nguyên liệu tô hẳn thì thầm cũng không tồi đôi bên cùng có lợi dưới tình huống bình thường trong phó bản sinh tồn ở hoang đạo tất cả mọi người đều vì lấy được thức ăn và đồ uống mà cố gắng câu ca săn bắn đào quả mọng tìm nguồn nước sạch làm đủ mọi thứ để bản thân có thể sống lâu hơn một chút dưới tình huống cực đoan thì thậm chí sẽ cấp đoạt đồ ăn thức uống của người khác giữ cho bản thân sống sót tuy nhiên ở máy chủ dê m ộ có tô hàn và trung duệ năng lực sinh tồn của hai người cực mạnh nâng cao hiệu quả tìm kiếm thức ăn lên rất nhiều dưới tình huống đầy đủ thức ăn không ít người chơi không giỏi săn bắn có thể dành thời gian làm những chuyện khác tỉ như lấy mật vọng bệnh giỏ chế tạo dụng cụ bằng gỗ sau đó đi trao đổi với người chơi có nhiều lương thực bằng cách này những người chơi trên đỉnh kim tự tháp có thể sống một cuộc sống tốt hơn mà những người chơi không thể đi săn bắn có thể đổi đủ lương thực để tồn tại không đọc trên trang gì ụ t nhó các bạn y ê u trang riêu tại vê đút tờ và vê đút tờ là cổ tìm mấy con mén gì ụp trung duệ bỏ mấy thứ linh tinh vào bã lộ sau đó vây vây tay với đồng đội đi với tôi tôi hàn thầm nghĩ người này rốt cuộc đang làm gì vậy ngoài miệng lại nói không ai trông coi lỡ tuổi bị người khác lượm mất thì sao trung duệ thờ ơ nói vậy cũng chả sao dù sao cũng chẳng phải thứ quý giá gì tôi hàn không phản bắt được nhanh lên trung duệ vừa thúc giục vừa đi trước dẫn đường Tô ngoan ngoan đi theo phía sau. Hai người rất trại, trong Hàn phía Hai nhanh rời khỏi doanh trại, đi vào ngoan ngoãn người rừng. sau. đi đi rời sâu b ố n phía h k ô n g một b ó nhiên g người, yên n t ĩ cực kỳ. Tô không Tô thầm Hàn nghĩ h nếu p ả cô tiếp xúc với trung duệ mấy lần, không thì cô cho không tiếp Trung thì t với Duệ lần, mấy là tên này muốn b ắ trung cóc cô mang bán. Đồng nhiên đi t duệ nhỏ nhẹ chậm rãi nói tôi vô tình phát hiện một hang động chỉ có một lối ra vào bên trong hang động cô giáo nhiệt độ thích hợp diện tích khá rộng cách trại cũng không xa nên tôi định vào sống trong hang động hang động đôi mắt của tô hàn bùng lên ánh sáng trói lọi vẻ mặt đầy kinh ngạc sen lẫn mừng rỡ đi đi đi trạng thái hễ phải biến mất cô tràn đầy năng lượng như được bơm màu gà trung duệ bất giác con cái môi đi bộ gần m ộ ư ơ i năm phút hai người đến mục tiêu cửa h a n g bị cỏ dại cao hai mét che lại nên rất khuất vào hang động tô hàn phát hiện không gian bên trong rất lớn khoảng chừng một trăm mét vuông chẳng qua là trong sơn động trống rỗng chẳng có thứ gì cả trung duệ từ trong góc lấy ra một cái thùng gỗ thô tô hàn nhìn kỹ phát hiện bên trong có m ộ ư ơ i một con cá tô hàn không khỏi tò mò rốt cuộc anh đã làm gì thế lấy đâu ra nhiều cá như vậy nếu nhớ không lầm thì kỹ năng câu cá của trung duệ thua xà cô cho dù là cô thì cũng không dám tự tin nói mình câu hơn mười con cá t h ú n g chi công thêm cá lúc trước thì trong tay trung duệ có hơn m ộ ư ơ i sáu con lợn môi mỏng của trung duệ khé mở c h ậ m r ã i phun ra ba chữ lưới đánh cá tô hàn lưới đánh cá con hàng này ă n gian nhưng mà cô lại cảm thấy kỳ quái chuẩn bị lúc nào trung duệ lạnh nhạt nói trong phó bản người mới phó bản người mới tô hàn m ậ n ra không nhịn được truy hỏi vậy phó bản trước l ờ i còn chưa dứt, c ô lập tức hiểu ra phó bản thứ ba quá hỗn loạn dùng lưới bắt cá sẽ quá nổi bật t h ú n g chi khi đó vật tư trong kho tùy thân còn đầy đủ không cần phải bắt cá quá nhiều nhưng phó bản thứ tư này không giống vậy sinh tồn trên đảo hàng ăn uống đồ dùng cũng tự mình chuẩn bị vì vậy lưới đánh cá chính là thần khí ăn gian trung duệ thấy cô hiểu ra bèn tiếp tục nói tôi tìm một người chơi có thuyền bè hai người hợp tác bắt cá thu hoạch được chia bảy ba tôi bảy h ắ n m ba mỗi ngày đi một chuyến là không cần lo về vấn đề ăn nữa thức ăn dư lại còn có thể trao đổi những vật phẩm khác dựa theo tình huống hôm nay thì chỉ cần nửa ngày bắt cá vào buổi sáng dù sao thuyền của tên hợp tác không lớn ví dụ như hai người chơi thêm hai mươi con cá thì gần như đã đến cực hạn tô hàn không nhịn được nhắc nhở tuy mỗi ngày thu được nhiều đồ tươi nhưng không bảo còn được tốt nhất là trao đổi với người chơi k h á c những đồ ăn và thuốc uống có thể để lâu dài nhưng suy nghĩ một chút những chuyện này hẳn là trung duệ cũng biết không cần cô phải nói nhiều vì vậy tôi h ẳ n cởi bạ lộ trên lưng xuống đổi đề tài ai khai báo của cải trước đây để tôi trung duệ bắt đầu móc bạ lộ ra chọn năm thứ lần lượt là lưới đánh cá dao găm thuốc sinh lực áo l ó t phòng hộ nước suối một l cá câu được còn dư lại mười một con mới vừa rồi dùng năm con cá trao đổi với người khác đổi được sáu túi khoai tây chiên hai hộp sữa chua n g ư n chất năm thanh trô cổ lết những thứ còn lại đều không có có thể nói là một mèo hai trắng c h u n g duệ thở dài một tiếng nếu như bị những người chơi khác nghe thấy nhất định sẽ lớn tiếng phản đối cái này mà my dám gọi là một nghèo hai trắng h ả tiếp theo đến lượt tô hàn cô sảng khoái nói năm món là đá đánh lửa dao găm kiếm áo lót phòng thân thùng nước suối một l ngày thứ nhất kỹ năng thiên phú được kích hoạt nhận được một bánh mì đen với một chai sữa bò tiếp đó dùng cá nướng đổi được năm túi một mươi dây mật ong cùng với hai lon c o c a cũng không còn gì khác tô hàn thầm than dù sao cô cũng không có bật học tan gian trung duệ quét mắt nhìn xung quanh nghiêm túc nói chỗ rộng bao la phải được lấp đầy bằng vật tư càng sớm càng tốt t ô hàn sâu xa gật đầu có lý đem hang động làm cứ điểm cô có thể yên tâm lớn mật mà bắt đầu đột hàng hơn nữa không phải lo lắng mọi lúc hàng tích chữa bị mấy người t r ờ i khác nhớ thương suy nghĩ một chút ở trong hang động không cần giao tiếp với quá nhiều người mỗi ngày chỉ cần suy nghĩ làm sao để lấy được thức ăn đồ uống điều đáng lo duy nhất chỉ có t h ể thống làm trò con bò k i ể u trò chơi như vậy vô cùng thích hợp với cô tác giả có lời muốn nói t ô hàn luôn có người muốn bảo kê tui chương bốn mươi hai sinh tồn ở h o a n g đà bốn ẹ、e、đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi đột nhiên t ô hàn vỗ nhớ tới một chuyện a n dung duyệt cũng ở trong phó bản đấy cô ấy có mang theo dụng cụ lọc nước biển cũng chủ động giao kẹo nước sạch sẽ do cô ấy lo trung duyệt lộ vẻ mặt vui mừng vậy thì tốt quá có thể bớt đi nhiều phiền phức nhưng mà nghĩ một chút anh nói giao kẹo cũng được có gì trao đổi đồng giá trong phó bản có người cung cấp nước sạch ổn định đã tốt lắm rồi ừm tôi cũng nghĩ vậy tôi hàn gật ngủ đồng ý lúc đầu cô kéo a n dung duyệt không phải là muốn cô nàng nhận thầu giao dịch nước sạch trong phó bản mà lúc trò chơi mới bắt đầu có rất nhiều nhân tố không ổn định may rủi quá nhiều có ăn dung duyệt thì có thể giảm bớt sự may rủi đó xuống mức thấp nhất có thể sau khi trải qua mấy ngày đầu nhân tố thực lực sẽ từ từ chiếm t h ư n g phong đến lúc đó cho dù cô một thân một mình cũng có thể sống tốt tán g â u mấy câu tôi hàn với trung duệ bắt đầu dỡ hàng bỏ sữa bỏ coca chỗ c ô lết và các đồ ăn vặt nhẹ ở lại hang động sau đó mỗi người xách ba con cá sống một trước một sau đi ra khỏi hang rồi cẩn thận che phủ cửa hang trên đường đến doanh trại trung duệ cực kỳ cảm khái tôi đã cố gắng không nổi bật rồi nhưng mà cứ mỗi lần cầm một hai con cá đến chừng nào mới đổi xong nên là không thể làm gì khác là cầm một lần năm sau con chia ra ba lần ai biết nhóm đầu chọc tầm mắt quá nông cạn năm con cá cũng muốn đánh cướp tô hàn cảm thán có vài người nghèo khổ vất vả ăn nói mặc rét khó tránh khỏi mà rung rinh cũng giống một người nghèo rơi vào tuyệt cảnh có lúc sẽ vì mấy trăm tệ mà cầm dao cướp bóc đều giống nhau hết thôi trung duệ lắc đầu thở dài lúc này mới qua giữa trưa mặt trời hết sức nắng gắt người chơi ở doanh trại dần cảm thấy môi hơi khô có người không biết tìm từ đâu mấy trái rửa sau khi đập ra sảng khoái uống nước rửa nước rửa trong vắt còn mang theo mùi thơm hấp dẫn lòng người làm mọi người ngưỡ n g ấ y những người khác đang miệng lưới khô khốc chỉ có thể trợn mắt nhìn người ta tu nước rửa trong lòng nhất thời mất cân bằng, lập tức ưu t ngay lúc này tô hàn trung duệ cầm theo sau con cá trở lại doanh trại khóe mắt liếc thấy bóng dáng người nào đó người đang uống nước rửa nhất thời sửng sốt một giây sau hắn ôm ba trái rửa còn lại vào trong ngực sau đó đưa đến trước mặt trung duệ tô hàn cho là người này muốn đổi cá ăn ai ngờ đối phương nói như đinh đóng cột cho anh tô hàn nếu không phải người đưa là thiếu niên trung duệ là đàn ông thì cô còn tưởng đây là hiện trường theo đ u ổ i con gái trung duệ n h a o mắt lại hơi cảm thấy ngoại ý muốn là cậu h ả anh b ô n g dưng nhớ tới đây là thiếu niên anh đã cứu ở trên du thuyền chẳng qua sau ngày thứ m ư ơ i anh không thấy cậu nên liền quên luôn chuyện này tưởng rằng sẽ không gặp lại nào ngờ lại gặp được ở phó bản thứ tư tôi tên lâm tinh hải thiếu niên chủ động giới thiệu bản thân sau lại đẩy quả rửa qua cầm uống đi nói xong cậu đứng chờ tại chỗ một chút cho đến khi chắc chắn đối phương không có chuyện phân phó mới xoay người rời đi tôi hẳn chật chật cảm thắn nhân d u y ê n không tệ nha còn có người mang t à i nguyên nước quý giá cho anh nữa nhưng vẻ mặt trung duệ có hơi phức tạp anh có thể cảm giác được ánh mắt người chơi xung quanh càng trở nên ghén thị chẳng qua s ợ hai thực lực của anh nên mới không dám tiến lên nhưng theo thời gian khó mà đảm bảo sẽ không có người mất lý trí lúc này anh tìm một đất trống ngồi xuống gọi người đồng bạn đến uống nước、dừa. Tại rửa ra mùi thơm t h o a n g thoảng sộc vào muối tô hàn đừng ngược cứng ngược ống xong sau đó sảng khoái thở ra một hơi dài trung duệ cảm giác toàn thân thoải mái hẳn ra nghĩ một chút đưa trái rửa cuối cùng qua cho cô cho cô tô hàn cũng không k h á c h khí một hơi uống sạch những ánh mắt xung quanh cuối cùng cũng thu liễm ít nhiều đại khái biết trong lòng ghen tị cũng vô dụng còn không bằng làm chuyện của mình cho nhanh không đọc trên trang gì ụ t nhó các bạn y ê u trang riêu tại vê đút và vê đút l ặ cổ tìm mấy con mén gì út tôi định nương cá còn anh thì sao tô hàn hỏi trung duệ quan sát xung quanh thuận miệm đáp lời tôi đi dạo một chút nhưng sẽ không đi xa. có chuyện nhớ gọi tôi được tôi hàn nhẹ nhàng đáp ứng vì vậy hai người chia nhau hành động trung d u ệ đứng dậy nhàn nhã đi dạo trong doanh trại đi một lúc anh liền không ngừng khâm phục một cô gái đang đan lưới đánh cá bằng dây mây nó đã gần hoàn thành mặc dù lưới không d à y và rộng như của anh nhưng cũng đủ để đánh bắt những con cá lớn cách đó không xa một người chơi đang làm một chiếc giỏ tre nhỏ và tinh xảo có kích thước bằng một cuốn sách nếu bạn dùng cành cây để đỡ giỏ tre và sau đó r ắ c một ít thức ăn xuống đất một cái bay đơn giản đã sẵn sàng khi có động vật đến gần thức ăn người chơi có thể sử dụng dây cọ để kéo cắp cành cây ra sau đó giỏ tre sẽ rơi xuống chụp lấy con mồi còn có người đang đ é o gọt gỗ theo động tác của hắn một ngọn giáo bằng gỗ dần được hình thành hệ thống không cho mang theo nhiều dụng cụ vậy thì tự mình tạo ra thôi hiện nhiên người chơi có thể sống đến phó bản thứ tư đều có có chút tài mọn nhưng đi dạo một vòng xong chân mày trung duệ không tự chủ mà nhữ lại tâm tư của người chơi quả thật rất thông minh đáng tiếc anh không cần so với dụng cụ hỗ trợ đánh cá và săn bắn thứ anh muốn có hơn chính là c h é n gỗ đ ú a tre bầy gốm nồi đất giá để thịt xuống khói nhưng trong điều kiện không đủ cơm ăn không đủ no thiếu thô nước uống sẽ rất ít người có suy nghĩ làm chuyện khác coi như có kỹ năng thiên phú thì vật phẩm đạt được cũng chỉ có tỷ lệ nhất định ngày đầu có thể kích hoạt tỷ lệ đều là may mắn những con dân nghèo khổ chỉ có thể dựa vào chính mình đấu tranh đau khổ để sinh tồn hầu hết mọi người không kết hợp tốt với nhau c h ú n g duệ bất lực nghĩ tôi về rồi nè tô hàn đang n ư ớ n g cá thì nghe phía xa xa truyền đến giọng nói quen thuộc quay đầu lại nhìn trên người a n dung duyệt treo mấy ống tre đi về phía này rất rõ ràng là trong ống tre đ ự n g nước tô hàn mướm mày cất cao giọng nói cô về rồi đậy à đi quá lâu suýt chút nữa quên mất có một người như vậy hết cách rồi không có kho tùy thân tự dưng biến thành dân trắng tay n g h è o khó đan sen muốn gì cũng không có an dung duyệt lầm bầm vì lấy được đống ống tre trên người mà phải bận rộn rất lâu đó sau cô nàng không nhịn được nhìn xung quanh trung duyệt đâu sao vẫn chưa thấy hắn không biết chạy đi đâu rồi cũng là một con người bận rộn t ô hàn nửa thật nửa giả o á n hận nói c h ậ p c h ậ p c h ậ p an dung duyệt thầm nghĩ bỏ đi lâu như vậy mà không sợ vợ bỏ trốn theo người khác thật là rộng lượng mà nhưng mà cô nàng lại rất nhanh mặc kệ được rồi dù sao hai người cũng là một phần của hắn cô giữ đi vừa nói an dung duyệt đưa bốn ống tre ra t ô hàn không nhận đang muốn nói với cô nè đồ uống của cô giữ lại uống đi an dung duyệt có hơi mở mị sao thế sao lại đổi ý trước lo mình bị xui xẻo không lấy được đầy đủ đồ uống nên không từ chối tô hàn kiên nhẫn giải thích nhưng giờ vấn đề đã được giải quyết rồi cho nên không làm phiền cô nữa an dung duyệt thầm than l ã o đại không hổ là l ã o đại không có đồ lọc nước biển mà cũng có thể lan lộn cô nàng không ép chỉ nói lúc thiếu nước tùy thời hoan nghênh đến tìm tuyệt đối không từ chối được tô hàn cười đồng ý cũng gọi mời cá nương sắp xong rồi có muốn ăn một chút không an dung d u ệ t nhớ tới cảm giác bị mọi người nhìn chằm chằm liền sợ hãi không khỏi kiên định từ chói không cần đâu sau đó vội vàng đứng dậy tô hàn kinh ngạc nhìn cô nàng nôn tình s ủ n g xin lỗi tôi có thói quen hành động một mình an dung duyệt hơi ấ y náy cười một tiếng đối với lời này tô hàn bày tỏ vô cùng thấu hiểu cứ chơi theo cách của cô là được vậy tôi đi trước nha lên tiếng tạm biệt an dung duyệt không chút do dự rời đi có người cảm thấy chơi game quan trọng nhất là kết quả vì sống sót đến cuối dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng không quan trọng nhưng cô nàng cảm thấy so với kết quả thì quá trình quan trọng hơn nhiều cô vô cùng tò mò chỉ dựa vào bản thân thì có thể đi đến mức kia không vì vậy hoàn toàn không có ý định ôm bắp đùi làm thắng nam thắng nôm na là vô game nằm chơi s ớ i nước có người gánh thắng là được không cần làm gì hết tô hàn cảm khái cô bé bây giờ quá men luôn lắc lắc đầu không nghĩ nhiều nữa tiếp tục chuyên tâm n ư ớ n g cá mùi thơm n ư ớ n g cá dần dần đậm đà hơn không đợi tô hàn giao hàng đã có một đống người tự giác xếp hàng trước mặt cô tô hàn cô rất muốn nói cá phải trả tiền cho giọ đan có thể dùng để trao đổi không nhiều nhưng không chờ cô nói gì đối phương đã mở miệng nói trước cô có muốn một sợi dây cao su không nó có thể được sử dụng để săn bán tô à n xứng sở lập tức phản ứng kịp trên thế giới có thứ gọi là ná cao su không cần khung dùng ngón áp ú t và ngón giữa móc sợi dây thu lại ngón t r ỏ với ngón cái tạo thành khung c u n g với cách này thì dụng cụ duy nhất cần có là một sợi dây t h u n cao su cô quan sát người đến từ trên xuống dưới đột nhiên hỏi mang tổng cộng bao nhiêu t h u n cao su đạn thì sao rất nhiều rất nhiều người nọ cười ha h a sau đó mới nói cô có thể nhặt những viên sỏi sắt nhọn làm đạn tô hàn không chút do dự ra giá hai sợi thun đổi một con cá ngoài ra còn phải thêm một chút thứ cô gái cô đây cũng quá đáng rồi người nọ thống khổ nhắm mắt đây chính là đồ để đi săn đó ngẫm nghĩ lại xem nếu có ná cô có thể bắt được bao nhiêu con mồi mặt tô hàn đầy lạnh lùng đá thì có bao nhiêu lực sát thương dùng thứ đồ chơi này đi săn không đáng tin cậy cũng chỉ tôi có ý muốn thử mới đồng ý trao đổi với anh thôi người nọ nhất thời im lặng ná không không dùng rất tốt nhưng không có đạn thích hợp nên rất phiền mặt khác ná dùng tốt hơn đi nữa cũng phải người chơi biết dùng mới có giá trị quan trọng hơn là mùi cá n ư ớ n g t h ơ m ngạt ngào s ộ t v à mũi nhìn sơ qua không có bị đen ghét không đọc trên trang gì ụt nhó các bạn y ữ u trang r ê u tại vê đút tở và vê đút tở là cổ tìm mấy con mén gì ụt người nọ khẽ cắn răng dằn lòng nói đổi chứ hai t h u n cao su thêm một con chim sẻ chim sẻ à tô hàn hơi mất hứng đối với chim nướng không có chút hứng thú nào nhưng mà cô cũng biết đối với người chơi bình thường thì không cần biết là thứ gì bắt được con mồi đã rất rất tốt rồi cầm đi tô hàn đưa một que cá nướng đối phương nuốt nước miếng nhanh chóng đưa hai sợi dây thun với chim sẻ đã trói ra giao dịch hoàn tất người nọ cao hứng rời đi thêm năm người liên tiếp tới hỏi ý kiến lấy ra toàn đồ loạn b ắ t tháo trả ra hình dáng gì tô hàn từ chối trao đổi các người chơi ủ rũ cúi đầu rời đi tâm trạng hết sức đau bớn nhưng tô hàn còn buồn bực hơn Tự chương ô cũng biết vật tư t i đổi ế u muốn thốn, toàn n bộ cá nướng đi cũng còn khăn, không rất khó bốn mươi ba chương 43, sinh tồn ở hoang đảo năm chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc e đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi không lâu sau trung duệ đi dạo xong quay về cũng cầm một cây cá bắt đầu gặm tô hẳn hỏi có muốn cái gì không còn ba cây cá nướng không đổi được trung duệ nói thật thật ra thì không có món gì vừa mắt chịu thiệt thòi một chút miễn cưỡng đổi được thì cũng có ví dụ tô hàn tò mò trung duệ chỉ một hướng khác có người chữa gạo bột dầu mối vì vào phó bản không bị đói nên hắn liền chọn một túi gạo nào ngờ cái phó bản quỷ này không có nổi một cái nổi có gạo nhưng không nấu cơm được mắt tô hàn sáng lên cố gắng đ ể thấp giọng thúc giục ở đâu đấy nhanh đi đổi với hắn đi cô biết nấu như thế nào hả trung duệ tựa như có cảm giác tô hàn gật đầu liên tục có thể dùng ống tre nấu cơm vẻ mặt trung duệ giải ra gì cơ anh bày tỏ mình thật sự chưa hiểu cơm ống tre là thứ đồ chơi gì tôi hàn giải thích cơm ống tre lấy gạo lượng nước vừa phải và thịt cho hết vào ống tre sau đó đặt trên lửa nấu chín đến khi bên ngoài ống tre cháy khét là cơm chín sau khi bổ ống tre ra cơm bên trong thơm ngọt mềm dẹo còn có mùi thơm thoang t h o ả n g của cây tre mùi vị cực kỳ ngon ngoài ra gạo có thể bảo quản được lâu mà không bị ẩm mốc nếu đổi gạo đủ nhiều thì không phải lo lắng về vấn đề ăn uống trong m ộ ư ơ i ngày bữa chính ăn cơm ống tre t r á n miệng gồm bánh mì đen bánh mì bơ thịt bánh trô cô l ế t thông quan rất dễ dàng cơm tre tuy rằng thường thường làm bằng gạo thơm sẽ kém một chút gạo k h ẻ nhưng là cái này sao chép hai h o ạ một ít ăn cũng tốt trung duệ k h ẽ động lòng lúc này đi tới nói chuyện với người chơi kia một lúc sau anh dùng ba cây cá nướng cộng thêm một chim sẻ đổi lấy một túi vải với bốn cân gạo bất đắc dĩ bày tỏ người nọ chỉ chịu cho nhiều đấy thôi hắn tin mình nhất định có thể tìm ra cách để nấu cơm chẳng qua là thiếu thời gian tô hàn nháy mắt một cái lỡ như không tìm được cách thì sẽ chết đói hắn sẽ đổi ý chứ trung duệ gật đầu có thể tô hàn thật lòng mong người chơi bông tha c h n h i ệ m trong lòng lấy gạo ra đổi đổi sáu con cả nướng giỏ đan vẫn chưa có trung duệ liền đem gạo về hành động sau đó lấy năm con cá cuối cùng đi mà trên thực tế anh cảm thấy cứ tới lui như vậy rất phiền không bằng cầm mười một con cá nướng tới đổi nhưng mà không có cách nào khác lỡ như một đám đỏ mắt hợp tác tấn công anh sẽ lạnh mất chết rồi xác lạnh đó vậy p h i ề n cứ phiền trung duệ không thể không kiên nhẫn mà bước từng bước một mà nêm buông xuống cuối cùng năm con cá đã nương xong bối bối rốt cuộc cũng cầm giỏ đàn xuất hiện t ô hàn thở p h à o cuối cùng cùng tới rồi bối bối mí môi hỏi cá đâu t ô hàn nhanh nhậu đưa bà cây ra bối bối lập tức an tâm trao đổi xong sắc mặt cô gái tốt hơn nhiều không nhịn được hỏi còn cần gì không tôi ạ m t h hàn g cầm, đâu, lại cô. Trung Duệ bối bối cầm sâu xa gật đầu sau hai người cầm lấy giỏ đan mang theo củi còn dư lại nhưng không có chuyện gì rời khỏi doanh trại trở lại hang động vật phẩm vẫn bày ở chỗ cũ tôi hàn chậm rãi thở ra một hơi đồng thời cô bất đắc dĩ phát hiện càng có nhiều đồ phiền phức cũng theo đó mà tăng lên nếu không có gì thì dụng cụ để trong b ạ lộ như vậy cô có thể yên tâm đi đi lại lại dù sao hôm nay lấy được lương thực sẽ ăn trong ngày cái gì cũng không để lại một nghèo hai trắng dĩ nhiên không sợ bị người khác nhớ thương nhưng vật tư càng nhiều càng làm người phiền não thức ăn dư thừa đổi cái gì với người khác lúc đi ra ngoài thức ăn ở nhà có bị trộm mất không có cần người ở lại trông chừng không ở lại mấy người ai ở đủ loại vấn đề ập đến tô hàn chất đùi vào một chỗ đánh đá đánh lựa châm lựa lựa rất nhanh bốc lên trung duệ đi đến bên cạnh tất cả đồ ăn thức uống nhét hết vào trong giỏ đan tô hàn chủ động nhắc nhở nước chưa uống có thể để dành sau khi nhận được sữa bỏ tôi sẽ cố gắng giữ lại đồ ăn đã ướp có thể để lâu có cơ hội tôi sẽ đi tìm ăn dung duyệt đổi chút muối ướp muối cá không có kho tùy thân nên bánh mì bánh n g ọ t không thể bảo quản phải ưu tiên ăn trước hơn nữa không nên cùng nhau đi ra ngoài nhất định phải để lại một người trong t r ư ờ n g trung duệ cũng cân nhắc qua vấn đề này ba ngày đầu các người chơi sẽ bận săn bắn lấp đầy bụng không có khả năng lớn đi thăm dò địa hình chúng ta có thể tự do hành động từ ngày thứ tư rồi để một người ở lại trong chừng cũng được t ô hàn đáp ứng sau khi thảo luận xong hai người ngồi rửa lưng vào tường chợp mắt một lúc đến khi sắc trời tờ mở sáng mới t ỉ n h dậy trung duệ lấy cây cá nướng làm bữa sáng cầm theo dụng cụ chuẩn bị ra cửa lúc này t ô hàn ngáp một cái mơ màng t ỉ n h dậy tôi đi đây trung duệ lên tiếng trên đường cẩn thận t ô hàn thuận miệng đáp trung duệ ra khỏi hang động cũng cẩn thận che giấu xóa hết dấu vết có người lui tới trong sân động trên đống lửa có khói lở lở t ô hàn mơ màng ngủ tiếp bất t ì n h lình n h m thanh hệ thống vang lên trò chơi ngày thứ hai vừa dứt lời trước mặt t ô hàn xuất hiện một bánh mì đen với một chai sữa lúc đầu chọn nhà dinh dưỡng học thật cờ mở nở quá tốt mà t ô hàn không khỏi cảm k h á i cô cất sữa bỏ đi sau đó gặm cá nướng coi như ăn sáng còn bánh mì đen đó là bữa trưa ngày hôm nay rảnh rỗi đến nhàm chán cô leo bạ lổ lên lưng mang theo thun cao su đi ra ngoài săn thú trong rừng gió thổi nhẹ nhẹ nhiệt độ thích hợp thỉnh thoảng thọ thò đầu ra ngoài rồi nhanh chóng bỏ chạy hoặc có hiệu trong rừng nhưng chúng rất nhanh biến mất vào rừng rậm t ô hàn sợ lạc đường nên không đuổi theo đột nhiên trong rừng vang tiếng chim hoảng loạn h o t lên t ô hàn meo mắt lại nhanh chóng móc thun trên ngón tay sau đó cúi người nhặt hòn đá nh Thích, một con chim sẻ rơi xuống tô hàn đi nhanh đến gần nhanh chóng nhổ cỏ dài trói chim sẻ lại sau cô nhìn nhìn sợi thun trong tay hơi có chút không quen đang dùng ná k h u n g gỗ rồi thành không k h u n g rất lạ tay thật ra mới vừa rồi cô nhắm con chim sẻ bên cạnh ai rẻ bán lệnh đã lại thuận lợi chúng một con khác tô hàn tự an ủi bản thân vấn đề nhỏ này không cần đ ể tâm bắt được con mồi là được rồi gió nhẹ nhẹ thổi qua trong rừng yên tĩnh cực kỳ tựa như chỉ có một người sống là cô thân xác tô hàn khẽ động nếu đọc không lầm thì hình như có một bóng đen sẻn qua bụi cỏ xanh nhìn bộ dáng đó có chút giống một con thỏ cô tỉnh bơ ngồi xổm nhặt lên năm viên đá bốn viên bỏ túi một viên đặt lên trên dây thun nhám bán ngay sau đó tô hàn liền nghe thấy một tiếng hét chói thai dây tiếp theo thỏ s á m chạy loạn không có quay đầu lại tô hàn cô bất đắc dĩ sớm n u i lấy đá làm đạn thật sự không được m à lực s á t thương quá yếu một khi mục tiêu bị giật mình chạy như đ i ê n cô cũng chỉ có thể i ê n tại chỗ trơ mắt ra nhìn qua một buổi sáng đồ tô hàn săn được dần phong phú gà rừng chim b ù câu chim sẻ chốt tre cái gì cũng có mà chẳng có con nào mà không bị trói gông cổ lại chốt tre Tên khoa h ọ chốt dô mì đại ẹ, là một đại động loài là vật t u u ộ c chi c h tre chủ yếu sinh sống trong các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới bụi rậm và rừng tre ở đông và nam châu á c h u ộ t tre đã được ngôi ở trung quốc trên quy mô lớn và đã trở thành một trong những ngành công nghiệp chăn nuôi hiệu quả về chi phí c h u ộ t tre hoang dã có thể mang virus không ăn được c h u ộ t tre lưu hành trên thị trường và các sản phẩm của chúng tất cả đều có nguồn gốc từ chăn nuôi nhân tạo c h u ộ t tre c h u ộ t tre c h u ộ t tre trung quốc c h u ộ t tre nhỏ là quốc gia ba động vật được bảo vệ bắt giữ tư nhân bất hợp pháp theo bài cờ b à i đủ c ò m và google dịch gần trưa cô trở về h à n g động lấy bánh mì đen gặm mà lúc này trung duệ vừa vặn sách thùng gỗ trở lại hôm nay thu được cũng bình thường đánh lưới được tổng cộng m ộ ư ơ i bốn con chia được m ộ ư ơ i con trung duệ khá tiếc mới tô hàn ném một bánh mì đen tới cơm trưa trung duệ nhanh nhẹn chụp lấy mở bao ra cắn một miếng hàm hồ nói năm con ướp thành tám muối năm con đi trao đổi với người khác được không không có dụng cụ tôi hàn xoẹ ngón tay đến muốn ướp cần muối hột sau đó đem ướp trong chậu gỗ cuối cùng treo trên giá gỗ cho khô bây giờ không có muối thô không có chậu gỗ không có giá gỗ cái gì cần cũng không có trung d u ệ nhẹ chợt một tiếng hơi có chút bất mãn cũng không biết ước mơ vật tư r ồ i r à o thức ăn đầy đủ để hai người ăn trong hai mươi ngày đến lúc nào mới có thể thành hiện thực ngoài ra còn có một tin xấu vào trò chơi hai ngày người chơi bắt đầu quen với tiết tấu của phó bản hiệu suất bắt cá cao lên nếu như người chơi không thiếu thức ăn nữa như vậy bọn họ cũng không muốn cầm đồ tốt của mình tới trao đổi t i ê n lặng hồi lâu tô hàn nói không thì để lại hai con làm bữa tối những cái khác đi đổi tuổi tuổi trung vệ n h ư mày tuổi đúng là cần thiết nhưng anh chưa nghĩ đổi bây giờ tôi nói chứ tô hàn bất đắc gì anh đừng nghĩ tới môi chuyện đổi đồ kỹ năng thiên phú với người ta chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm đấy ví dụ đặt bẫy ở ngoài hang động phòng ngừa có người ngoài đi vào và kẻ địch tấn công ở trong rừng đào lỗ làm ấy nếu có động vật nhỏ đ ạ p phải sẽ rơi vào hang không chạy ra được cách một khoảng thời gian đi kiểm tra có thể sẽ có thu hoạch ngoài ra tốt nhất là một ít da h ỏ da hổ gian mai tôi nghi thời gian sắp tới có thể sẽ hạ nhiệt nếu có có thời gian rảnh rỗi hơn thì có thể tự làm dụng cụ cần thiết tôi hàn d ơ ngón tay đếm kỹ từng cái những thứ cô nói tôi cũng nghĩ q u a rồi trung duệ chỉ mình tôi dự định tích chữ đủ vật tư rồi mới làm chuyện khác s a u lại chỉ chỉ tôi hàn có vẻ như kế hoạch của cô là trước khi dự trữ vật tư bắt đầu các công việc chuẩn bị khác sau khi mọi thứ đã sẵn sàng mới tiếp tục dự trữ vật tư cuối cùng anh tỉnh táo lại đôi chút kế hoạch giống nhau nhưng chỉ khác thứ tự trước sau tôi hàn bất t ì n h lình đề nghị sao không dựa theo ý của mình tách ra hành động trung duệ tiểu đội hai thành viên rồi mạnh ai nơi chơi vậy còn gì gọi là đội nhóm không đợi anh đáp lại tô hàn nói tiếp dù sao trình độ hai ta không kém mặc kệ là tách ra hay hợp tác đều có thể thông quan chơi thế nào cũng được chỉ là sự khác biệt giữa việc quá trình khó hơn hay dễ dàng hơn cô có phải còn muốn tách ra tự đội vật tư đúng không trung duệ không nhịn được trầm trọng ai ngờ tô hàn nghiêm túc trả lời tách ra cũng tốt giả bộ làm một thân một mình lưu lạc hoang đảo bên cạnh không có đồng đội mặt trung duệ nệm ra ba yên tâm tô hàn an ủi lỡ như có người không nhịn được chúng ta vẫn có thể hỗ trợ lẫn nhau dù sao cũng là anh em đồng đội mà mặt trung duệ không chút cảm xúc nói rõ ra coi là ai không nhịn được hả tác giả có lời muốn nói tô hàn quyết định rồi tên đội gọi là phân đội nhỏ cô độc hành h i ệ p an dung d u ệ cười cô cũng giống tôi nha trung duệ không vui tại sao kế hoạch hai người không giống nhau vì tô hàn là nhà dinh dưỡng học có đường tắt thu nhập đồ ăn đồ uống ổn định tô em nghĩ mầm này rất hợp với anh duệ chín chương bốn mươi b ố sinh tồn ở hoang đ ả o sáu h đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi sau khi thương lượng hữu nghị hai người đồng ý chơi riêng sẽ thú vị hơn nên tô hàn khoác bạ lộ lên mang theo con mồi vô cùng vui vẻ đi ra ngoài mà trung duệ đứng ngẩn ngơ trong hang động sắc mặt bất tiện cả người đầy hoàn khí đi dạo trong doanh trại một lát tô hàn nhanh chóng lấy hết con mồi ra đổi lại được ống tre dài hai mươi cm có thể đựng nước cùng với một giỏ tre rất lớn con mồi bắt được không tiện cho vào bã lộ vì sẽ làm bẩn bã lộ con mồi cũng dễ chết nạn nhưng để vừa hay có thể đ ể trong sọt tre sách rất tiện tô hàn bỏ ống tre vào trong giỏ sau đó nhấc giỏ tre lên không chút do dự đi về phía rừng cây nhưng mà vừa tiến vào rừng cây cách đó không xa liền có tiếng bước chân lộn xộn nghe như đông người tô hàn căng thẳng rất nhanh liền trốn vào trong bụi cỏ nó chạy về hướng này mọi người nhanh lên không sao phía trước có người chặt rồi hai người phối hợp tô hàn nghe âm thanh có hơi quen không nhịn được ngẩng đầu quan sát kết quả cô kinh ngạc phát hiện ba người đàn ông cường trắng với an dung duyệt lại tụ cùng một chỗ nghe ý trong câu nói kia hình như bọn họ đã liên thủ lại đi săn c h ú n g với nhau hừ hừ giọng của một con heo rừng gần đó vang lên tô hàn nhìn theo tiếng tê ơ thế lại phát hiện người đứng kia cũng là người quen thanh niên sử dụng quần áo làm lưới đánh cá còn có đồng bọn của thanh niên bị cá khét đầu độc hai bên trái phải cộng lại vừa vặn tắm người bọn họ người cầm giáo bằng gỗ hoặc mang theo dịu hoặc dùng súng cao su có gắn đá để tấn công tắm người hợp tác với nhau để bao vây những con lợn rừng con một lúc sau con lợn rừng kêu lên một tiếng cuối cùng rồi gục xuống thành công rồi tám người hoan hô một trận liên tục phát ra nhiều âm thanh gào thét kinh ngạc vui mừng mặc dù chỉ săn được con nhỏ nhưng đầu không nhỏ thịt heo đủ bọn họ ăn mấy ngày không đọc trên trang gì ụt nhó các bạn y ê u trang riêu tại v đ t và v đ t là cổ tìm mấy con mén gì ụt. đám người nâng heo rừng lên cười n à o rời đi bước chân rất nhanh nhẹt mắt tô hàn l o a lên trong lòng hơi có chút cảm cái một người không thể ra sức hai người tiếp nhau nhau không nổi tám người hợp tác lại có thể chế phục con mồi lớn lấy được số lương thực lớn chỉ là không biết sau khi săn thành công có trở mặt với nhau hay không lắc lắc đầu tô hàn t ù y ý chọn một hướng tiếp tục đi về phía trước sao soạn động tác tô hàn ngừng lại chậm rãi nhấc chân lên túi đầu xuống dưới chân phủi phủi đống lá rụng đi đúng như dự đoán phát hiện dưới lá cây có dấu một sợi dây thừng nếu có động vật đạp phải sẽ bị trói lại rồi treo ngược lên trên cây mánh khóe thật nhiều mà tâm trạng cô nặng n ề luôn cảm thấy dưới sự nỗ lực của người chơi mà độ nguy hiểm trong rừng đã tăng lên kịch liệt đây là một loại nhựa cây chạy ra từ thân cây phong nhưng không phải cây phong nào cũng có thể tạo ra nhựa cây như vậy chỉ có một loại cây được gọi là cây phong đường mới có thể tạo ra nó một cách dồi dào nhựa cây có vị như đường nước ngọt ngào và rất bổ sánh ngang với mật ọ n g t ô h à n đã xem thông tin liên quan về cây phong đường. người ta nói rằng trung bình một cây phong có thể chết xuất bốn mươi lít nước, mười lăm phần trăm trong số đó có thể được sử dụng để làm sơ ổ cô đặc và phần còn lại sẽ được sử dụng để làm nước lá phong. nhưng ngay cả khi đó là nhờ cây phong chưa qua chế biến, uống trực tiếp cũng sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề gì. t ô h à n một bên hứng nước, một bên quan sát bốn phía, trong lòng bắt đầu tính toán. chỉ một lát cô cho ra kết luận: nếu không có nhiều người chơi biết rằng nước ép lá phong có thể uống được, thì khu rừng phong này đủ để đảm bảo rằng cô và trung duệ sẽ có đủ nước uống trong mười ngày tới. ông tre rất nhanh đã đầy. t ô hàn v ẫ n chắn nắp rồi thay vào một ống tre khác tiếp tục tốc độ chạy của nước lá phong dần dần chậm lại giống như vết thương đang từ từ l à n h lại quét mắt nhìn ống tre phát hiện cái thứ hai đã gần đây t ô hàn không tiếp tục đào lỗ nữa mà là kiên nhận chờ đợi đúng lúc này thứ xa có tiếng ồn ào chuyển đến t ô hàn không muốn bại lộ bí mật cây phong đường nhanh chóng vặn nắp ống tre bỏ vào trong giỏ sau đó làm như không chuyện gì ngồi xuống làm bộ như mình đi mệnh nên tùy tiện tìm chỗ ngồi nghị lấy x ư c đột nhiên có tiếng quát to mau ngăn nó lại hở t ô hàn theo tiếng nhìn lại lông tơ không khỏi dựng lên cách đó không xa có một con rắn hoa dài một thước càng cái r t ô hàn không chút do dự lùi một phát mấy bước con rắn hoa đã chui vào bụi cỏ biến mất một cách nhanh chóng mà lúc này hai người chơi mới thong rong tới chậm sắc mặt bất thiện hỏi t ô hàn rắn đâu sao tôi biết được t ô hàn hết sức bình tĩnh nói liều tôi thậm chí còn không nhìn thấy con rắn nào gần đây nói xong cô nhắc rõ lên xoay người muốn rời đi một người chơi nằm trong đó mặt lạnh như băng bước một bước chặn đường lại hùng hổ dọa người h ã t nói có phải cô cố ý thả nó chạy không t ô hàn trợn mắt trong lòng rắn hoa là rắn k ị độc vừa nhìn là thấy thể lực của nó là bảy mươi năm mắc cái gì cô phải mạo hiểm tính mạng g ú p hai người cản rắn lại trên mặt cô vẫn lộ vẻ khó hiểu diễn đến cuối cùng anh giao con rắn cho tôi giữ sao người nói cứng họng tô hàn nói tiếp vậy sao anh lại hỏi tôi đòi rắn làm gì nếu đây là một con thỏ thì cũng được đi cùng lắm thì thuận tay rút một chút nhưng nó là rắn đó ngu mục r ú t đ ơ hăng say không làm được còn bỏ lại cái mạng hơn nữa cô không thích cái loại nhớ nhất còn chân nhắn trừ trượt thấy đối phương không nói được gì tô hàn vòng qua muốn rời đi ai biết sắc mặt đối phương ú ám khó lường biến hoa khó đoán cuối cùng nổi giận đùng đùng nói chắc chắn cô giết con rắn rồi cố tình giấu đi ừ đó là con mồi của chúng tôi mau bồi thường tốn thất cho chúng tôi đi bằng không đường hỏng rời đi tôi hàn không đọc trên trang gì ụ t nhó các bạn y ê u trang riêu tại vê đút tờ và vê đút tờ là cổ tìm mấy con mén gì út tôi hàn bị sự vô s ỉ của đối phương d ọ a sợ thể lực của rắn hoa là bảy mươi lăm phần trăm lại không bị c ả lại nhìn thế nào cũng không thể nào là đồ vật của hắn được mà lúc này đối phương bày dáng vẻ ngang ngược giống có ý định lừa gạt tôi hàn thành khuẩn khuyên bảo con mồi có quý thì tính mạng còn quý hơn bây giờ chỉ có thể từ bỏ đuổi theo con mồi dây dưa nữa cậu có thể mất mạng đó cô nói lời này là có lý do hai người trước mặt một người thể lực 53%, m ộ t người 42%, cũng chỉ còn nửa cái mạng mà cô giờ phút này thể lực 100%, còn đầy 360 điểm đối phương uy hiếp sao để bị giảng đạo ngược thật sự không thể nhẫn hai người trao đổi ánh mắt xác định là phải ra tay dù sao đối thủ cũng chỉ là một cô gái hơn nữa hành động đơn độc khẳng định rất dễ xử lý đến khi chế trụ được cô tuyệt đối sẽ muốn vơ vét tài sản bù lại phần tốt thất trước đó mới được tin tức của bọn họ không linh thông không biết tình hình cũng không biết cô bé đứng trước mặt họ còn dũng manh hơn phần lớn người chơi nam lúc hai người mày qua mắt lại để trao đổi với nhau tô hàn đã sớm nhìn ra cô đặt giỏ xuống lấy dao găm từ trong bạ lộ ra sau đó đi trước một bước đến gần người tấn công má ơi tấn công bất thình lình người bị công kích bất ngờ không kịp đề phòng lúc hồi phục tinh thần lại hắn vội vàng cầm trường đao chống đỡ nào ngờ tô hàn nắm cổ tay cầm dao của người nọ vặn ngược ra dây tiếp theo đầu dao găm đâm vào bụng hắn sau đó dao găm rút ra đâm lại rút ra quét qua cổ trong nháy mắt một người tiêu tán trong không khí một tên khác phát lanh trong lòng k h ó khăn nuốt nước miếng chân nhún ra gần như đứng không vững vạn lần không nghĩ tới một cô bé lại hung tàn đến vậy đến lúc này tô hàn mới phát tiết bất mãn trong lòng nói cho rõ là mấy người thỉnh cầu người qua đường hỗ trợ thỉnh cầu không hợp lý người qua đường có quyền từ chối tự cho là người trong thiên hạ đều mà mẹ mi ả tuy tiện nói vài câu thì người ngoài phải hợp lại bỏ mạng hoàn thành thể lực rắn hoa còn tận bảy mươi lăm phần trăm vậy mà cậu còn dám nói nó là con mồi cậu sao cậu không nói tất cả động vật trong rừng đều là của cậu luôn đi vô sỉ cũng phải có giới hạn thôi chứ đã nói với mấy người là con mồi có quý thì mạng còn quý hơn sao lại không chịu nghe khuyên bảo thế、cô. tên h i kia có lòng muốn nói nhưng răng run lập cập nói không ra chữ tô hàn lười nghe hắn cãi lại giơ tay chém xuống sạch sẽ gọn gàng tiêu diệt người kia cuối cùng thở dài từ bỏ sớm không phải tốt hơn sao gương mặt người chơi bị đào thải trở nên và mẹo đúng là chết không nhắm mắt tô hàn sách dọ lên bắt đầu đi săn thú t r ạ n g vào tối tô hàn trở lại sơn động với đầy một giỏ hụ ở giữa có một đống l ử a trại đang cháy bên cạnh có thêm một khung gỗ hình dáng hơi dông chữ nhưng phía dưới đều đạn đứng rất vững chắc một miếng da thỏ đã qua xử lý đơn giản được buộc vào thanh ngang bằng một sợi dây dơm lúc này nó đang bay theo gió hiển nhiên h trong góc đống tuổi rõ ràng đã tăng lên ở bên cạnh có hai chiếc giỏ đàn bằng mây đan cạnh nhau tô hàn nhìn kỹ hơn thì thấy một trong hai chiếc giỏ đựng hai hộp sữa năm gói mật vọng hai lon coca một chai nước uống một l và bốn cân gạo tất cả đều là tài sản của cô gạo tính cho tôi tô hàn rất kinh ngạc nhúm mày tôi không biết nấu cơm tre trung duệ cứng r ắ n đáp Giá thỏ lâm tinh hải cứng r ắ n kín đáo đưa cho tôi không thể vứt đi được tuổi một đám quỷ nghèo không có gì lấy ra trao đổi t u i miễn cưỡng hữu dụng giá gỗ tự làm để hông da t ỏ giỏ đan chia vật phẩm hai người một hỏi một trả lời nói chuyện vô cùng khoái trá chẳng biết sao tô hàn thấy buồn cười trung duệ sụ mặt nhấn mạnh tôi ăn cơm tối rồi cô tự lo đi ừ tô hàn đáp sau đó lấy trong giỏ ra con gà rừng bắt đầu làm gà trung duệ thoạt nhìn rất ngon anh tức giận nghĩ người này nhất định cố ý bữa chưa tùy tiện ném cho anh một miếng bánh mì đổi anh đi bữa tối tự mình ăn no nê lấy nội t ạ g ra bôi đ ấ t vàng cho gà vào lửa nướng dịu dịu sau đó tô hàn bắt đầu sửa soạn thu hoạch buổi chiều một ít than tủi đốt trên tây dùng con mồi đổi hai tấm da thỏ một sẻng gỗ hai củ khoai lang t ô hàn xử lý ra thỏ đơn giản sau đó treo trên cậy gỗ hóng gió sau đó cô chất đống than tủi bên cạnh giỏ đan khoai để ngày mai ăn sáng xẻng gỗ đào hố làm ấy sau khi các vật dụng được phân loại và sắp xếp món gà gần như đã sẵn sàng t ô hàn gắp con gà ra nhanh tay gỡ lớp bùn bên ngoài hỏi đồng đội anh có muốn ăn không thứ bọn họ không thiếu nhất chính là thức ăn vì vậy t ô hàn cũng không ngại hai người ăn c h u n g với nhau trung duệ quay đầu đi lạnh lùng nói n o rồi được rồi t ô hàn cũng không n i ê n cưỡng vui vẻ ăn cô ăn miếng gà vốn một ngụm nước đường sung sướng không t à nổi mùi g à nướng thơm phức tràn ngập khắp hang đồng thời còn phảng phất chút mùi ngọt ngào tưởng như không có gì khiến lòng người n g ư n ngáy trung duệ buồn bực trong lòng bộ không thể hỏi hai lần sau anh nhất định sẽ miễn cưỡng đồng ý mà vừa nhìn là biết không có thành ý tác giả có lời muốn nói thông tin về nước cây phong đến từ b ả y đủ tô hàn hài lòng giỏi ngoan lắm trung duệ kiên quyết tôi không có không phải tôi đừng có nói b ậ y lâm tinh hải tới đê n h i ệ tình t quăng nổi đi tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nhận nổi rồi nè ai chơi đổ sở tạt vợ đều biết buổi tối chính là thời gian sửa soạn lại vật phẩm ha ha, ha. Có bình luận bảo chắc chắn chương ó b ì n l bốn c chia gì. mươi lăm sinh tồn ở hoàng đà bảy hẹn、e、đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi sáng hôm sau không chờ đồng đội nhỏ t ỉ n h dậy trung duệ đã rời hang động ai ngờ đến bãi biển người chơi hợp tác bắt cá với anh thông báo hợp tác đến đây là chấm dứt sao vậy trung duệ khẽ g i t mình chỉ thấy đối phương hừ lạnh vô cùng bất mãn đoán hận nói cuối cùng cũng tìm được người hợp tác khác rốt cuộc có thể thay thế anh ỉ vào mình có t â m lưới cá mỗi lần đi đánh cá đều yêu cầu quá nhiều nào thuyền không được đi q u á xa hồi thì bắt được hai chục con liền kêu quay về tôi đã không chịu nổi từ lâu rồi bây giờ có người có thể thay thế anh rồi muốn đi nơi quái nào thì đi đi hắn không có nói ra miệng nhưng bất mãn lớn nhất chính là chuyện chia tỷ lệ kia không năm năm thì thôi ít nhất cũng phải bốn sáu chứ ba bảy h a ai mà thèm hợp tác lâu dài với hắn chứ trung duệ đi xa lỡ gió lớn nổi lên thì sao quay lại được phải biết không dễ điều khiển hướng đi của thuyền đâu còn việc hai mươi con cá đòi về thuyền lớn có nhiêu đó không về chờ lật thuyền hà chỉ có thể nói trong lòng có bất mãn thì nhìn cái gì cũng không vừa mắt trung duệ gật đầu không sao hết nói vậy không hợp tác nữa dù sao dựa vào thực lực của anh sẽ không chết đói chẳng qua đổi kiểu t r ờ i khác mà thôi nói xong trung duệ r ứ t khoát rời đi chín giờ sáng hệ thống đúng giờ thông báo trò chơi ngày thứ ba số người sống sót là bảy mươi sáu tô hàn bị đánh thức mỗi ngày đánh thức cô không phải là đồng hồ báo thức không phải ác mộng mà là âm thanh của hệ thống dùi mắt một cái một lúc lâu tô hàn mới tỉnh lại nhìn xung quanh không có gì cả có thể thấy kỹ năng tiên phú không có kích hoạt cô cũng không để ý an khoai lang xong b e o bạ lộ lên lưng cầm theo sẻng gô ra ngoài làm việc hố dùng làm bẫy có thể được đào sâu nhưng nếu đào quá sâu phí sức nhưng quá nông con mồi sẽ bỏ chạy tô h à n cân nhắc hồi lâu quyết định đào sâu xuống chừng 4 0 cm như vậy con mồi nhỏ sau khi d ấ m phải bẫy cũng khó chạy thoát khối lượng công việc cũng không nhiều suy nghĩ xong cô liền v é n tay áo bắt đầu làm việc đói bụng bắt con mồi nương ăn nướng uống xong thì chạy qua cây phong làm thêm hai ống nữa t r ớ c mắt một cái ngày thứ ba đã trôi qua một nửa cũng trong lúc đó trung duệ mới vừa săn được một con hiệu sao trưởng thành giờ phút này đang ngồi tựa lên cây nghỉ ngơi máy chủ d 1 6 có tổng cộng một trăm n g ư ờ i chơi người chơi có thuyền bẹ không nhiều b ế t bắt hơn là anh cũng không biết chính xác là những người nào để đề phòng người chơi khác giết người và vơ vét dụng cụ các thuyền bẹ sẽ luôn phải rất cẩn thận khi ra khơi không chỉ tìm những góc khuất mà họ còn chọn cách thời điểm ít người rời đi vì vậy cơ hội gặp phải cơ bản là con số không trung duệ dứt khoát ném lưới đánh cá trở lại ba lộ đổi sang dao găm đi săn may mà thu hoạch rất tốt anh liếc mắt nhìn hiệu sao trên đất lòng tự hỏi lớn như vậy làm sao mang về đây không có xe ba gác không có xe kéo thậm chí xe đạp cũng không có cũng không thể con về được lúc này có hai người chơi nam đi từ bụi cây ra trong mắt l ó e lên sự tham lam có một con hiệu sao kìa trung duệ nhìn người tới ánh mắt t ô i sầm lại trên mặt vẫn bình t ĩ n h như cũ rút một chuyện được không giúp tôi mang hiệu sao này về doanh trại tôi trả cho mấy cậu hai cái đ i hiệu làm thủ lao đ i hiệu là một món ngon nổi tiếng trên thế giới thịt vô cùng mềm và giá cả lại rất cao một tên miết khoe miệng xem thường lạnh nhạt nói so với hai cái đủ hiệu thì tôi muốn nguyên con hơn trung duệ không biết làm sao thở dài còn sống không tốt sao tại sao luôn có người muốn tìm chết c người i ả b Một bên kia hoàn toàn không tin muốn dùng dao lao tới nói thì chậm xảy ra nhanh trên cây có một người nhảy xuống không chút do dự dùng gậy gỗ đập vào gãy hai người chính là lâm tinh hải Trung t Duệ hai u ậ n miệng nói động không người làm mấy xem. phải tác cắt cổ không phải là làm cho là n nhìn h thấy đã sớm nhìn thấy Lâm t người h Hải n ồ i trên cây, thân thủ nhanh nhẹ n cây, h con khỉ. Sở dĩ làm động tác đó là để ám chỉ cho trước công động Tinh、Hải、đánh lén từ sau lưng, n khỉ. Hải hai Sở sau sau dĩ làm là Lâm ám một một đó để g từ vây ư Thế, hai người muốn cấp hiệu sao không hẹn cùng nhau nuốt nước miếng dưới tình huống một t r ọ n hai bọn họ tự tin mười phần nhưng lúc hai v s hai thì không nhịn được đánh trống trong lòng luôn cảm thấy không ổn lắm không phải đã nói rồi sao hai người đi tìm chết trung duệ nhàn nhã đứng lên xông tới đánh nhau đánh thẳng vào da thịt trực tiếp đánh người gần chết đừng xem thể lực của trung duệ còn 67%, thật ra tổng số của anh là 360, trước mắt còn dư lại 240. không ít người chơi chịu đựng không nổi mới m ộ ư ơ i ngày liền rời phó bản cho tới bây giờ cùng lắm chỉ mới cấp hai điểm thể lực cũng chỉ hai trăm còn không cao bằng anh rất nhanh hai người tính ngồi ngư ông đắc lợi chiếm tiện nghi thì không nhặt được gì ngược lại bị người ta loại khỏi trò chơi trung duệ lười biếng ngồi xuống thờ ơ nói được rồi thanh toán xong rồi nhé anh cứu lâm tinh hải một lần, lâm ầ n l tinh hải giúp anh một lần hai người về nhau lâm tinh hải nhìn trung duệ thật sâu sau đó không nói một lời xoay người rời đi từ đầu tới cuối cậu đều không nhìn tới hiệu sao trên đất trung duệ cũng không biết người này có nghe vào không lắc đầu một cái anh bắt đầu nắm chặt thời gian mà nghỉ ngơi một lát sau anh tìm một nhánh cây và dây leo làm một cái giá đỡ đơn giản sau đó đặt hiệu sao lên kéo nó trở về hang động tô hàn đang nghỉ ngơi trong động thì thấy trung duệ thể lực 50% t h ở phì phò kéo đầu hiệu về nhất thời bốn con lớn như vậy anh ăn hết hả cô không nhịn được q á n trách trung duệ đau thương nói sẽ luôn có cách đi săn một con hiệu nhưng vì không tiện mang theo và thịt dễ bị thối rữa nên lượng sức mà làm chỉ lấy đi bốn chiếc chân hiệu loại chuyện này anh tuyệt đối không bao giờ làm nữa tô hàn chủ động tới hỗ trợ cả người hiệu sao đều là báo vật lộc tín xương hiệu đ u ô i hiệu máu hiệu gân hiệu đều là dược liệu quý lộc tín chữ hán bình âm lù bìn hay h tín hiệu hay ngầu tín hiệu là dương vt của các loài hiệu mai trong y học trung hoa hay đông y thì tín hiệu cùng với các loại ngầu tín khác được cho là có tính năng phòng bệnh quan trọng đặc biệt là theo quan niệm một số người thì tín hiệu còn có tác dụng rất lớn trong việc bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực cho người đàn ông theo quan niệm ăn gì bổ nấy và được nhiều người săn lùng không đọc trên trang gì ụt nhó các bạn yêu trang y ê u tại vê đút và vê đút là cổ tìm mấy con mén gì ụt trong phó bạn chỉ có hai thứ có thể dùng được là máu hiệu và thịt hiệu máu hiệu có thể uống trực tiếp và thịt hiệu có thể làm no bụng trung duệ đã lâu không uống nước cảm giác khô họng liền trực tiếp dạch một đường trên mình hiệu sau đó ngược uống chỉ chốc lát anh ngạc nhiên phát hiện thể lực tăng lên 62, u ố n g máu hiệu có tác dụng phục hồi thể lực tô hàn lột ra gỡ xương chia cả một con hiệu thành nhiều phần rồi phân thành nhiều loại khác nhau nhìn thịt hiệu như một ngọn núi cô lặng người trong lòng cảm thấy áp lực chưa từng có lãng phí thứ gì đó tuyệt đối không được xảy ra hiện tại nhiệt độ trong sơn động thích hợp thì có thể để một hai ngày không sao suy nghĩ xem ngày mai nên làm gì trung duệ vừa nói vừa nhắm mắt lại nghỉ ngơi không thì để tôi giải quyết dùng cho tôi hàn hỏi ý kiến mặc dù chia ra chơi một mình cũng được nhưng cả một con hiệu lớn như vậy cô không giúp thì sẽ lãng phí mất cái này thì không thể bỏ qua được tùy cô trung duệ không để tâm nói tôi hàn tìm một ít lá cây cho nhu n g hiệu l ộ c g tín sương hiệu đ u ô i hiệu và một cái giọ tre lúc cầm g â n hiệu lên suy nghĩ hồi lâu cô quyết định cho vào giỏ đan để dự trữ để phòng vật nhất nhung hiệu hay còn gọi là lộc nhung chính là sừng non của con hiệu đực thông thường vào mùa hè sừng hiệu sẽ rụng đi đến mùa xuân năm sau sẽ mọc sừng mới trở lại sừng mới mọc thường rất mềm mặt ngoài phủ đầy lông bên trong chứa nhiều mạch máu mô sụn sờ vào hệ mịn m như nhung nên được gọi là nhung hiệu sau đó một miếng thịt mai được cắt thành m ộ mươi năm miếng n ư ớ n g chín hai miếng nhét vào miệng ba miếng để đồng đội tỉnh dậy ăn m ộ mươi miếng còn lại cho hết vào giỏ cuối cùng cô đứng lên meo bạ lộ lên vai sách giỏ đi tới doanh trại màn đêm bung xuống phần lớn người chơi ra ngoài hái quả săn thú bắt cá đốn tuổi đã trở lại trong doanh trại ồn ào tiếng người vô cùng náo nhiệt rất nhiều người bắt đầu bày hàng vỉa hè giao bán nước sông núi ngọn nào đây trao đổi thức ăn thôi giáo đặc chế đây lựa chọn hàng đầu cho việc đi săn thức ăn đồ uống dược liệu đồ dùng hàng ngày có gì đổi đó mau mau đến trao đổi nào khoai lang đây khoai lang ngọt bùi đây nướng một chút là có thể ăn được tô hàn đi tới bên cạnh vừa mở lá bọc thịt hiệu ra trong chốc lát một cỗ hương thơm lạ bay đi người chơi trong doanh trại không hẹn mà đồng loạt dừng động tác di chuyển theo hướng mùi thơm bay ra t ô hàn gần từng chữ thịt hiệu n ấ u chín đổi lấy đồ đổ hiếm số lượng có hạn ai đến trước phục vụ trước an dung duyệt vô cùng khâm phục lão đại không hổ là lão đại mỗi lần ra tay đều làm ra động t í n h lớn người đầu tiên tới là lâm tinh hải cậu lấy ra ba miếng da thỏ đưa tới trước mặt tô hàn hình như anh ấy rất muốn ra lông thú đây tô hàn lập tức sáng tỏ anh ấy trong miệng lâm tinh hải là chỉ trung t u ệ cô nhận lấy da thỏ sau đó đưa lại hai miếng thịt hiệu đồng thời cũng nhét thêm n u n g hiệu qua không cần đâu lâm tinh hải muốn từ chối nhưng tô hàn cương quyết đưa thị hiệu qua cũng dùng giọng điệu ra lệnh cầm thịt hiệu trong hang động đã chất thành núi để lâu cũng lãng phí cho nên cô nhìn ai thuận mắt thì nhét thêm hai miếng cho người đó c u ộ cải c dầu có nên sảng khoái như vậy đó cuối cùng lâm tinh hải nhận cậu đi tới trong góc mở lá cây gian đếm thử một miếng thịt nướng hai mắt lập tức trở tròn trong mắt chấn động từ lúc cậu vào phó bản đảo hoàng tới giờ chưa bao giờ nếm qua món ngon như vậy đâu ngay cả lâm tinh hải từ trước giờ không quan tâm đến ăn uống cũng không nhịn được chứ đừng nói chi đến những người ẩn g i ậ t trong bóng tối phàm là người khá giả một chút một đám kéo tới trước mặt tô hàn tích cực chủ động mua thịt hiệu nướng nhưng mà an dung duyệt nhanh tay lại mắt thân thủ nhỏ nhắn nhanh nhẹn xếp ngay đầu hàng cô nàng phóng khoáng quăng ra mười ống tre bày tỏ bên trong là nước uống với muối hột thịt mai còn dư lại tôi muốn hết tô hàn mở ra từng cái một kiểm tra phát hiện trong mười ống tre có một ống muối hột chín ống còn lại là nước ngọt nước ngọt thì cũng không thành vấn đề có phải hay không thì cũng như nhau nhưng một ống muối đầy á p có thể ướp rất nhiều thịt hiệu lúc này cô đồng ý đưa hết dọ cho an dung duyệt mọi người kêu rên một trận ai ngờ tô hàn mới vừa đứng lên an dung duyệt ngồi xuống chỗ cô vừa ngồi lừa tiếng dao muốn thịt hiệu thì tiếp tục xếp hàng trên thực tế trong hoàn cảnh tiền là vô dụng thì trao đổi rất phiền phức a đám người chơi muốn hàng hóa của b tô hàn b tô hàn hài lòng với vật phẩm của c an dung duyệt nhưng mà c an dung duyệt lại muốn những đồ vật trong tay a đám người chơi lúc này nếu có người chịu n h ư ờ n g một bước cũng khiến tất cả mọi người hài lòng an dung duyệt đã đóng vai trò môi giới trung gian như vậy tác giả có lời muốn nói kỳ thực mười ống tre cũng tính là tiền rốt cuộc trên đảo hoang thiếu thốn vật tư cái gì cũng thiếu chú ý máu hiệu là dược liệu quý hiện đại có người uống chương bốn mươi sáu sinh tồn ở hoang đảo tám e đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi đến tối tô hàn tập trung cắt thịt mai thành từng miếng vừa lòng bàn tay sau đó giải đều mối u lên đó không ngừng cho đến khi dùng hết mối u hột bởi vì không có c h ậ u gỗ để đựng thịt mai cô phải lấy một cái rổ tre để xếp vào vô số miếng thịt mai xếp thành hình đan chéo nhau nhìn dị nhưng hài hòa l ạ t h ư ờ n g trong lòng tô hàn kỳ quái cảm thấy thỏa mãn vô cùng sau đó cô mới sơ chế lại ba miếng da thọ rồi treo trên cậy gỗ hăng k h ô khi cảm thấy mệt mỏi cô ấy dựa vào tường nghỉ ngơi suy nghĩ về những việc phải làm vào ngày mai những tình huống gì có thể xảy ra và những vật liệu cần dự trữ từ từ mệt mỏi thấm dần cô không khỏi nhắm mắt lại một đêm ngon giấc n g à y hôm sau hệ thống cũng đổi lời trò chơi ngày thứ tư trên đảo có một cơn mưa rào vừa dứt lời ngoài hang động vang tiếng mưa rơi lộ b ộ c trung duệ nhấm nháp miếng thịt hiệu đầu tiên liếc nhìn giá gỗ treo đầy giá thỏ sau đó nhìn thịt hiệu đang ướp trong giỏ tre cuối cùng quyết định làm thêm một vài giá gỗ tô hàn mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy trước mắt có một bánh mì đen còn có một chai sữa cô lấy bánh mì đen nhét vào miệng còn sữa bỏ bỏ vào giỏ đan trung duệ không khỏi ghé mắt thiên phú không tệ ha mỗi ngày ăn uống rất vui vẻ tô hàn tù tiện nói anh cũng không kém. nhưng nói nhảm chưa tới mười giây cô lại nhắc tới chính sự thịt hiệu còn dư lại làm gì giờ vẻ mặt vô cùng khổ hết nói trung duệ vô cảm mỗi ngày đều vì đồ ăn quá nhiều không cách nào bảo quản mà phát điên thực lực đi săn quá mạnh mẽ làm người ta muốn chọc đầu tùy tiện đánh c h ú n g l ư ợ m được một đống con mồi hắn có thể làm được gì đây lãng phí thật đáng tiếc nha hồi lâu sau trung duệ chậm rãi mở miệng không ăn hết nội thì cầm đi đổi tuổi với người khác đi trên trời mưa phùn động vật đều đi ẩn trốn hết thậm chí có một số con làm ổ trong hang không ra độ khó người chơi lấy được thức ăn tăng cao có khả năng không kiếm đủ thức ăn mà đốn u ổ i là một việc tốn thể lực không quan trọng kỹ năng tốn chút thời gian là có được thịt hiệu đ ư n g nghĩ thế nào cũng lời đối với họ buôn thịt mai để lấy gỗ tích chữ cũng là một cách kinh doanh hiệu quả về chi phí vậy thì đ ổ i tuổi tô hàn phụ họa khả năng kích hoạt kỹ năng thực tế không cao lắm đây mới là ngày thứ tứ của trò chơi có tổng cộng một trăm người chơi mà có rất nhiều người chưa từng được kích hoạt dù chỉ một lần người chơi phần lớn trong game đều là quỷ nghèo không đủ khả năng trả giá vì vậy chỉ có củi là đáng để đổi cô đi tôi ở lại làm giá gỗ được không trung huệ trưng cầu ý kiến đồng đội nhỏ ok t ô hàn dứt khoát đồng ý nướng xong mười miếng thịt hiệu dùng lá cây gói ký lại nhét vào bạ lộ t ô hàn đeo bạ lộ lên cứ vậy mà thoải mái chạy ra ngoài lúc này ở doanh trại thưa thất người rất nhiều vật phẩm đã dọn dẹp sạch sẽ nhìn qua có hơi ảm đ ạ o t ô hàn đi xung quanh nhìn một chút rất nhanh hiểu ra rất nhiều người ra ngoài chú mưa tìm vật liệu làm l ề u vải hoặc là tìm chỗ khác để chú lúc đầu cho chơi các người chơi bận rộn đi săn tìm nội uống buổi tối về trực tiếp nằm xuống ngủ không có cảm giác gì hết nhưng dần theo thời gian năng lực thích ứng mạnh hơn kỹ năng thiên phú tốt của người chơi dần lộ diện t r a n lệch giàu nghè có người không đủ đồ ăn hàng ngày có người ăn no uống đủ còn thừa lại nên dần dần nảy sinh mâu thuẫn đi ra ngoài đi săn sau khi về phát hiện hàng tồn bị trộm lương thực dự t r ữ biến mất không thấy đâu dựng một lều vải mới vừa đi lấy chút đồ về liền bị người khác bật mất nhìn thấy người khác ăn uống no say không tìm chế được mà ghen tị không đọc trên trang gì ụ t nhó các bạn y ê u trang riêu tại vê đút tờ và vê đút tờ là cổ tìm mấy con mén gì út cuối cùng mâu thuẫn ngày thứ tư càng trở nên gay gắt không ai muốn dầm mưa cũng không ai muốn dựng lều để bị cướp vì vậy càng nhiều người lựa chọn ra đi kết bạn rời khỏi doanh trại vì vậy doanh trại trở thành cảnh tượng mà cô nhìn thấy lúc lang thang lại có người không chịu nổi cơn mưa phùn này nhìn hắn thu dọn nhanh chóng bộc đồ mang theo tất cả tài sản cùng đồng bọn bước nhanh rời khỏi suy nghĩ một chút tô hàn vào đi rừng cơn mưa nhỏ lộp bộp lên mặt đất mặc dù hơi cản tầm nhìn ảnh hưởng năng lực hành động nhưng cố gắng chống đỡ vẫn có thể đối với những người chơi không đủ vật dụng họ không còn lựa chọn nào khác dù trời có gió hay mưa đã đều phải ra ngoài sàn bắn nếu không sẽ chết đói tô hàn đi một hồi rốt cục nghe được tiếng đốn cửi trong cơn mưa vẻ mặt cô vui mừng vội vàng đi về hướng phát ra âm thanh chốc chốc cô nhìn thấy một đội gồm hai người một người đang chặt cây và một người đang cắt cỏ tranh họ làm việc phối hợp rất ăn ý dường như đang có ý định xây một ngôi nhà tranh tô hàn đứng ở xa xa cố gắng tránh khơi d ậ y ý thù địch sau đó lớn tiếng hỏi thịt hiệu đ ổ i tuổi giao dịch được không tô hàn có tài nấu nướng thức ăn nhiều thường xuyên trao đổi với người chơi khác vì vậy ở sẹ vợ dê m ộ đã soát mặt với tất cả người sống s u ấ t đến quen thuộc vì vậy đối phương không nghi ngờ tô hàn sẽ không có khả năng trao đổi chỉ trầm ngâm suy nghĩ một chút người đốn tuổi lắc đầu chúng tôi phải nhanh chóng dựng nhà tranh tạm thời không g à n h đốn tuổi trao đổi với cô trời biết dầm mưa lâu sẽ có cái đ ợ t gì tô hàn mặc dù cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng chỉ có thể hậm hực rời đi ai ngờ gặp liên tiếp ba nhóm người nói không cần tự có thể đi săn hoặc nói bận chuyện khác không rảnh hoặc là giá chưa đủ cao sao tăng giá làm gì tô hàn nghe người mọi người không lo lắng về việc ăn uống chỉ có mình cô lại nóng lòng muốn đổi món thịt t h i ệ u đi đừng có chơi như vậy coi tô hàn nhất thời có chút nóng giận đương nhiên quan trọng nhất là tuổi tích chữ lúc trước còn lại đủ dùng ba ngày theo kinh nghiệm trước đó ngay cả khi hệ thống thông báo thời tiết bất thường sẽ có nhiều tình huống môi trường biến đổi không ngừng t r ờ i bắt đầu mưa vào ngày thứ tư của trò chơi cho thấy chu kỳ thay đổi là ba ngày vì vậy tô hàn dự định đợi đến ngày thứ bảy tạnh mưa sẽ tự mình đi đốt cây lấy tuổi quyết định xong cô liền đội mưa chạy về lúc sắp đến hang động t r ợ t phát hiện c ả m bẫy đào lúc trước đã bị đ ọ u qua đến gần nhìn thì thấy bên trong có một con thỏ đang ngơ ngác cố cả quá đất có ý đồ muốn vượt ngục tô hàn hơi phiền muộn trong nhà còn nhiều thịt hiệu còn chưa ăn xong đâu cô vô cùng t i ế c nối u liếc con thỏ ngốc kia tự đủ uống nước mưa mà sống thêm mấy ngày đi hai ngày nữa tao tới lấy mày sau xoay người rời đi trong hang động trung duệ đang làm giá gỗ thấy cô tay không q a y về rất kinh ngạc hỏi sao thế thịt hiệu không đổi được hả không đọc trên trang gì ụt nhó các bạn hiệu trang riêu tại vê đút tờ và vê đút tờ là cổ tìm mấy con mén gì ụt bật d ự n g lều sợ tắm mưa sẽ xuất hiện đất phục, không ai thèm đếm sỉa đến tôi t ô hàn giải thích đơn giản sau đó bình tĩnh bổ sung không sao đợi tạnh mưa tôi có thể tự làm thang thủi phủi phủi quần áo cô tùy tiện tìm chỗ chống ngồi xuống chờ gió thổi khô quần áo bên hai truyền đến tiếng chặt gỗ t ô hàn mơ mơ màng màng cuối cùng tựa đầu vào vách tường ngủ đến lúc tỉnh lại sắc trời bên ngoài đã tối đen chỉ có đống lửa trước mặt đang chập trờn t ô h à n vừa định đứng lên nhưng đột nhiên phát hiện có điều không đúng đầu đau căng cả người vô lực rõ ràng là bị sốt sau khi dầm mưa nhưng mà bị sốt bao nhiêu năm rồi cô chưa từng bị sốt vẻ mặt t ô h à n không thể tin được cứ như bị xét đánh trung duệ tựa như nhìn thấu trong lòng đồng đội nhỏ thờ ơ nói đây là trò chơi hệ thống quy định dầm mưa bao lâu đấy sẽ xảy ra bệnh cô nhất định phải làm theo t ô hàn bừng t ỉ n hiểu h ra nhìn dòng chữ đang sốt trên thanh trạ n g thái tâm tình hết sức phức tạp điểm kinh nghiệm một m có thể thấy trong màn game này không có cách nào hoàn toàn đầy được cũng không có cách nào mượn cơ hội mà giải trừ đất c trong tay không có thuốc men thích hợp chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng đến nỗi thuốc sinh lực trong tay trung duệ hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô sau một hồi suy nghĩ vấn đề tô hàn càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi đầu óc dối bời yên tâm có tôi ở đây cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi vừa nói trung duệ lấy ống tre với thịt hiệu nướng đưa cho cô ăn tôi xong tô hàn mơ mà ngủ thiếp đi trước khi mất ý thức câu nghĩ trong đầu nếu ở trong hiện thực mình tuyệt đối sẽ không vì chuyện dầm mưa nhỏ này mà lên cân sốt sáng hôm sau tô hàn tỉnh dậy thấy trong hang có thêm ba khung gỗ trên đó treo thịt hiệu đã muối giật giật cơ thể cô phát hiện năng lực hành động đã khôi phục bình thường chẳng qua trạng thái đang sốt biến thành thể chất yếu ớt mỗi ngày trừ hai mươi điểm thể lực kéo dài ba ngày tô hàn lập tức thở phào nhẹ nhõm ngoài hang động cơn mưa nhỏ vẫn không ngừng rơi xuống đất cô không nhịn được nghĩ liệu người khác có thể bởi vì dầm mưa mà xuất không nhưng mà không có nơi an toàn để nghỉ ngơi không có đồng đội có thể tin tưởng được rơi vào trạng thái mê man là hoàn toàn mặc người sâu xé cách đó không xa đồng đội cô sắc mặt nghiêm trọng tựa hồ đang suy tư cái gì đó tô hàn nếp mép không hiểu sao cảm thấy rất an tâm lúc sau trung duệ đánh vỡ bầu không khí yên lặng chậm rãi mở miệng nước sạch không còn nhiều lắm trong doanh trại vườn không nhà trống an dung duyệt không biết đi đâu hết nước tìm cô ấy đầu tiên là tốt nhất không tìm được chỉ có thể săn hiệu rừng uống máu hiệu mà sống hiển nhiên lúc tô hàn ngủ mê anh có ra ngoài điều tra tình hình không đợi cô trả lời anh nói tiếp bình thường sinh tồn giã ngoại buổi sáng có thể dùng lá cây hương xương hoặc là đào một lỗ đọng nước trên đất sau khi chở nước lăng có thể uống l ớ p nước trong phía trên chỉ là những lựa chọn này trong trò chơi không rõ an toàn hay không nếu đã uống máu hiệu đã xác nhận không vấn đề gì thì cứ làm theo cho an toàn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị và dứt khoát trên gương mặt người đồng đội của mình tôi hàn đành phải nói với anh tôi tìm thấy một khu rừng p h o n g đường lớn nước uống hoàn toàn đủ sau khi uống không có phản ứng gì không tốt trung d u ệ n mật ra trong nháy mắt kịp nhớ đến nước cây p h o n g đường có thể làm nước đường uống anh nhất thời phát hiện lúc nào sao lại không nói sớm cho anh biết làm lo lắng vô ích mặc dù uống máu hiệu có thể sống có thể tăng điểm thể lực nhưng mà nói thật mùi vị hơi ghê uống nhiều sẽ cảm thấy huyết khí dâng trào nếu có những lựa chọn khác anh tuyệt sẽ không chọn uống máu hiệu tôi muốn xem anh có thể giải quyết vấn đề nước uống như thế nào nếu anh dựa v à uống máu hiệu mà sống đến cùng vậy thì quên đi tôi hàn nhẹ giọng nói sau cô nhìn về phía ngoài động gần như lẩm bẩm rất nhiều người chơi hôm qua làm việc dưới mưa không biết giờ họ sao rồi một giây kế tiếp hệ thống vang lên trò chơi ngày thứ năm số người sống s ó t là năm mươi sáu dựa theo số liệu thì gần một nửa người chơi đã bị loại đáng sợ hơn nữa đó không phải là những người yêu ớt không còn năng lực mà là những tay dày dạn kinh nghiệm đã trải qua nhiều lần thử thách tác giả có lời muốn nói tô hàn nghiêm túc phản đối từ lúc người nào đó trở về cùng với một con hiệu sao họ p h ơ l ì n gần như biến thành chế độ online trực tuyến trung duệ hiện năng lẫm liệt không phải tôi tôi không có đừng có nói vậy trung duệ chế độ cô độc hành hiệp vẫn có thể sống nhưng mà sống hơi cầu thả ngay khi máu hiệu và thịt hiệu xuất hiện khu vực bình luận đã bổ não lái xe hết rồi nhưng đây là sinh tồn văn đứng đắn chương bốn mươi bảy sinh tồn ở hoang đảo chín ẹ、e、đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi nhìn xung quanh không có bánh mì không có sữa xuất hiện tô hẳn cảm thấy tiếc nuối nhưng không nản lòng cô đứng dậy cầm lấy thịt mai bắt đầu nướng mùi thơm dần bốc lên ăn cơm n è tô hẳn gọi đồng đội trung duệ khó hiểu quét mắt nhìn người nào đó trong mắt tối sầm lại nói tách ra chơi riêng cũng là cô bảo ăn cơm chúng cũng là cô rốt cuộc muốn anh làm cái quái gì đây tô hàn không phát hiện cô hung hăng cắn một miếng thịt nướng trong lòng thỏa mãn vô cùng cũng cảm khái nói nếu đ ộ n hàng không đủ trời mưa cam chịu ra ngoài thì sẽ ăn khổ trung duệ thuận miệng trả lời vào những ngày mưa động vật không ra ngoài thường xuyên rất khó để kiếm đủ thức ăn ngay cả khi đi săn thức ăn nhiều quá cũng không tốt giống như chúng ta phải nghĩ hết mọi cách dùng ướp thịt liệu tô hàn vô cùng đoán niệm trung duệ không khỏi rơi vào yên lặng sau đó hai người nhìn nhau không hẹn mà thở dài không đọc trên trang gì ụt nhó các bạn hiệu trang riêu tại vê đút tờ và vê đút tờ là cổ tìm mấy con mén gì ụ trong lán gỗ vừa mới dựng lôi minh đang ngồi ở một góc trốn mưa chẳng qua là hai má đỏ bừng chán nóng bừng t r ô n g có vẻ dị thường bị sốt trong lòng lôi minh có chút nóng n ả y nhưng trên mặt vẫn chấn định khi biết dầm mưa có thể dẫn đến bị sốt những đồng đội rối rít v ô ngực bày tỏ không vứt bỏ đừng bỏ cuộc bất kể xảy ra chuyện gì tất cả mọi người đều sẽ tương trợ lẫn nhau cùng nhau đi tiếp chẳng bao lâu người bạn đồng hành mang theo một con chim sẻ và ba quả trứng trở về thu hoạch rít đến đáng thương lôi minh hít sâu một hơi bình tĩnh nói tớ xó rồi trong suy nghĩ của hắn đồng đội với nhau không cần g i u dếm biết tình trạng lẫn nhau mới có thể suy tính các biện pháp đối phó tìm cách vượt qua các khiêu chiến tiếp theo ai ngờ lao lý nhũng mày trong lời nói còn có một tia chán ghét thực lực chúng ta như vậy trong đội không thể mang theo một bệnh nhân mà lúc trước người sợ bị vứt bỏ nhất chính là lao lý hắn đã từng hỏi đồng đội xác nhận mấy lần lỡ như hắn bị bệnh đồng đội có vứt bỏ hắn không mỗi một lần đều là lôi minh trả lời khẳng định là không kết quả chuyện ập tới hắn không do dự mà từ bỏ người khác lao trương kiên nhẫn lý luận t ứ c ăn khan hiếm nước uống không đủ nếu cứ cố chấp nghĩa khí thì ba người sẽ cùng chết dù sao cũng chỉ là một trò chơi hắn muốn lôi minh chủ động rời đi lôi minh lấy tay phải che mặt thiếu chút nữa cười ra nước mắt chỉ là một trò chơi cái gọi là bạn tốt cũng không thể cùng chung hoạn ạ còn có thể mong chờ gì nữa đừng bỏ cuộc con mẹ nó đừng từ bỏ mẹ nó có người ăn nói thật dễ nghe đến lúc quan trọng lại không thể nhờ vào được hắn hít một hơi thật sâu nhấc mã tấu lên chém đứt phần chống đỡ của cái lán gỗ với tốc độ cực nhanh lán gỗ ầm ầm sụp đổ kèm theo tiếng kinh hô của lão trương và lao lý lôi minh lộ ra một nụ cười sảng khoái lán gỗ là do một mình tao dựng còn vì thế mà cảm lạnh nếu mỗi người một ngã thì chả có lý do gì để lán gỗ lại cho chúng mày cả. hai v ả đến mỗi người tự bay tự mà tìm cách sống đi vừa dứt lời hắn liền dùng dao phe c a cổ tự tiễn bản thân loại khỏi trò chơi mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp lao l i mắng liên tiếp mấy tiếng sau đó không nhịn được mà hắt hơi một cái lao trương nói thật nhanh đi mau tìm một chỗ trú mưa hai người nhanh chóng rời đi chẳng qua chỗ có mái tre rất khó tìm bọn họ đội mưa rất lâu vẫn không tìm thấy chỗ dung thân mà lúc này hai người một chiếc một sao dính đợt đáng sốt bồi bồi dơ la sen che mưa sau đó uống một ngụm nước suối nhân tiện rửa mặt bây giờ là thời điểm rất quan trọng cô phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo trời mưa con mồi khó bắt có người không tìm được con mồi dứt khoát chọn người chơi làm mục tiêu đi săn sau đó cướp đoạt bạ lô mới vừa rồi cô chính mắt nhìn thấy bạ lô một người bị cướp cuối cùng không còn gì mà ngã ra đất may mà trốn kỹ bằng không cô cũng không thoát rồi ai bối bối thở dài rất không hiểu được giờ mới ngày thứ năm sao trò chơi lại khó như quỷ vậy nguyên bản cô còn hai đồng đội nhưng một người bị bệnh không có thuốc men chữa trị nên bị loại khỏi trò chơi một người khác ra ngoài đi săn kết quả lại không thấy trở về cũng không biết có bị ai xuống tay không còn năm ngày nữa bối, bối lộ ra vẻ mặt mờ mịt hoàn toàn không biết sau này phải sống như thế nào đây nước sạch an dung duyệt sắc mặt lãnh đạo đưa ra hai ông tre đứng trước mặt cô nàng là một đàn ông xấu xí lúc này nghe vậy vui mừng sau đó miễn cưỡng lấy ra ba củ khoai lang lớn vật phẩm kỹ năng thiên phú mới vừa nhận hôm nay tuyệt đối tươi ngon ừ an dung duyệt nhẹ nhàng đ á p lời nhanh chóng bỏ khoai lang vào bã lộ sau đó liền muốn rời đi người đàn ông vội vàng mở lời mời gọi cô là con gái một mình lưu lạc bên ngoài nhiều nguy hiểm lắm đó không bằng gia nhập với chúng tôi chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cô không cần vẻ mặt an dung duyệt lạnh lùng không chút do dự từ chối、Hi. người đàn ông còn muốn nói gì đó nhưng an dung duyệt đã nhanh chóng rời đi cho đến khi xác nhận mình đã ra khỏi tầm mắt của đối phương an dung duyệt lúc này mới thả c h ậ m bước chân chậm rãi thở ra một hơi sau đó cô nàng h ừ lạnh nói lưu lạc một mình nguy hiểm tao đây cũng bởi vì thấy bất ổn mới tạm thời rời đoàn đội mới có thể sống đến giờ bằng không đã sớm lạnh rồi bảo vệ tao lừa q u ỷ thì có không đọc trên trang gì ụ p nhó các bạn y ê u trang diêu tại vê đúp tờ và vê đúp tờ l à c ổ tìm mấy con mén gì úp dưới một cây lớn sung xuê hai người đàn ông một mập một ốm đang tránh mưa thuận tiện trò chuyện tên mập chủ động tạo đề tài còn nhớ tên một đánh bà trong doanh trại không tên g ầ y đang v ô vô nước mưa trên người nghe vậy ngừng động tác là tên có cá đổi hoại không hết không sai chính là hắn tên mập dùng giọng vô cùng khẳng định nói tao quan sát rồi từ ngày trò chơi thứ nhất hắn chưa bao giờ ở trong doanh trại cả vậy thì sao tên g ầ y lơ đãng nói nếu tao có nhiều cá như vậy cũng sợ bị người khác chặt cướp không dừng lại ở doanh trại là đúng tên mập nhắc nhở nhưng hắn thường xuyên đến doanh trại trao đổi với người khác nhà theo tao thấy là hắn nhất định đã tìm chỗ khác để ở hơn nữa chỗ đó không xa doanh trại cho nên mới thường xuyên chạy qua chạy lại tên a o theo có đi d mập đ thần bí cười nếu tìm thêm người thì sao ý mày là tên gậy khẽ động tập hợp hai mươi người cùng nhau mở bột tên mập nói ra lời kinh người đánh bột xong phân chia phần thưởng mọi người cùng nhau sống đến ngày mười quá hải một mình hắn một đánh ba vậy hắn có thể một đánh mời ư không coi như hắn có thể đi đồng bọn hắn cũng có thể sao có vẻ được đấy tên gậy gò nhanh chóng sử dụng đầu góc bắt đầu suy nghĩ về các chi tiết nhưng sau đó hắn đổi đề tại nhưng chỗ ở đó ở đâu mới được tên mập không rõ l ắ m lấy doanh trại làm trung tâm mở rộng tìm kiếm xung quanh khẳng định sẽ tìm được hai người cho chuyện vui vẻ nhưng bất thình lình trên đầu truyền đến một giọng nam lanh n h ạ t không được động vào hai người họ mau từ bỏ ý định đó đi hai tên tránh mưa ở dưới khẽ rùm mình không nhị được ngẩng đầu lên chẳng biết từ lúc nào có một thiếu niên ngồi trên cành cây to vẻ mặt lạnh ngạt kế hoạch bị nghe hết rồi vẻ mặt tên mập không đẹp lắm tên gầy lại nói người anh em hai tên kia rất khó chơi một mình cậu tuyệt đối không giải quyết được đâu hắn lầm tưởng đối phương xem mục tiêu là con n g ồ i cho nên không cho phép người khác đ ụ ợ c vào yến tĩnh như chết lúc l â u thiếu niên chậm rãi mở miệng nhưng mà cậu nói nhất định phải ra tay đó là đương nhiên nếu không sẽ chết đói tên mập lý lẽ hùng hồn trả lời thiếu niên than nhẹ dùng giọng cực nhỏ nói vậy tôi chỉ có thể loại mấy người trước tôi h vừa nói vừa phi xuống cây a a tiếng đều thảm thiết vang lên sau một lúc bóng dáng hai tên một gầy một mập hóa thành ánh sáng trắng lâm tinh hải lao lao dao găm rồi bình tĩnh rời đi hết thể lại khôi phục k ê n lặng sáng hôm sau âm báo máy móc của hệ thống đúng giờ vang lên trò chơi ngày thứ sáu số người sống s ó t là ba mươi tám số người cứ thế giảm đi chẳng qua tô hàn không rảnh mà quan tâm trong đầu giờ toàn là phải làm gì nếu thịt hiệu h ư đây một con hiệu sao trưởng thành nặng khoảng một trăm năm mươi cân sau khi mổ bỏ bộ phận nội tạng còn hơn một trăm cân thịt tuy đem đổi với người ta lại ước m ố i để giành liệu mạng ăn nhưng hiển nhiên không đủ sức m ố i hột không đủ bên ngoài vẫn cứ mưa an dung duyệt không biết chạy đi đâu hoàn toàn không thể tìm thấy chúng ta đã cố gắng hết sức ăn không hết thì bỏ đi trung duệ thở dài cũng không thể ăn đồ hỏng vào bụng được tô hàn cũng biết đạo lý này nhưng luôn cảm thấy tim đau âm ỉ ngay cả khi nhận được một chai sữa b ò một bánh mì đen cũng không làm cô vui vẻ được cô xây dựng tâm lý thật lâu cô ý dùng giọng lạnh nhạt nói ném đi ném đi trung duệ vừa muốn đứng dậy thì tô hàn cản lại để tôi đi thuận tiện đi lấy nước cây phong đường sẽ đi nhanh rồi về nước trong ống tre đã uống hết trung duệ gật đầu vậy tôi ở lại canh giữ ừ đi đây đã ra quyết định tô hàn liền không do dự nữa thằng tay ném bỏ thị h i ệ ăn không hết chẳng qua trô ném rất đặc biệt ném vào chỗ người chơi thường xuyên qua lại thịt hiệu bị người chơi n h ặ t đi hay là bị động vật n u ố t thì không liên quan gì đến cô chân trước tô hàn vừa đi an dung duyệt chân sau vừa vặn đi ngang nhìn thấy thịt hiệu đầy trên đất cô nàng nhất thời cầm n í n người chơi bình thường thê thảm sớm chết đói còn lao đại thì đ ầ y bụng ăn không hết con mồi bỏ cho tới bị hư tối h đây chính là trên lệ h an dung duyệt liên tục than thở sau đó tiến tới cẩn thận lựa chọn lấy hai miếng thịt vẫn còn ngon n ê n ngang rời đi đây là phúc lợi ở cùng phó bản với lao đại ngu gì mà không lấy nhưng mà lấy nhiều quá một ngày ăn không hết rất dễ lãng phí nên cứ lượng sức mà lấy thôi bên kia tô hàn thu thập nước cây phong bỏ đầy tất cả ống tre mới quay về h à n g động trên đường về còn tiện thể nhìn mấy cặp bẫy mang đi toàn bộ con mồi bên trong không đọc trên trang gì ụt nhó các bạn yêu trang siêu tại vê đút ờ và vê đút ờ là cổ tìm mấy con mén gì ụt ngày thứ bảy rốt cuộc hệ thống cũng sửa lại thông báo mây đen tàn đi trời qua n g mây cạnh thời tiết dần trở nên nóng bức xem ra là môi trường nhiệt độ cao cần phải uống nhiều nước sạch trung d ệ rót một ngụm nước cây phong thản nhiên nói mà tô hàn không nhịn được mà bắt đầu nhớ thương khối băng lớn trong kho tùy thân tác giả có lời muốn nói trung duệ nói tách ra chơi riêng cũng là người này nói ăn cơm trùng cũng là người này ôi đàn bà tô hàn trong lòng tôi chỉ có chơi solo nhưng mà anh muốn kéo tôi yêu đường qua mạng chương bốn mươi tám sinh tồn ở hoang đảo mười E đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng tô hàn vẫn cần mẫn đốt cây lấy tuổi hiện tại thà rằng làm việc chăm chỉ còn hơn bó tay chịu c h ó i về sau trước khi đốt cây cô cố tình n h ẹ t lá c ỏ tranh và các chất dễ cháy khác chất đống bên cạnh cây sau đó đá lửa và thanh mạ b cọ nhẹ vào nhau ngay lập tức xuất hiện t i ế lửa cỏ tranh bốc cháy ngọn lửa lan ra xung quanh tô hàn đứng bên cạnh xem yên tĩnh c h ờ ngọn lửa cháy hết sau một khoảng thời gian mấy nhánh cây bị đốt biến thành than t h ổ i tô hàn tìm dây mây buộc chặt nhiều bó than rồi lôi đi đối với những thứ không thể lấy đi cô cũng không m i ễ n cưỡng bỏ lại tại chỗ cùng lúc đó trung duệ đi lang thang xung quanh hang động nhân tiện săn một chút con mồi từ đầu đến cuối cửa hang đều nằm trong tầm mắt của anh đảm bảo rằng không có người đến gần sau khi trở về hang một người phụ trách việc nấu nướng một người phụ trách việc kiểm kê chia việc phối hợp ăn ý hợp tác vô cùng thoải mái bên ngoài hang động nắng như thiếu đốt nhưng làn gió mát lạnh t h o á n g qua trong hang khiến nhiệt độ trong hang luôn ở mức thấp su h a n cảm thấy ngày tốt lành sắp đến r ồ i tích chữ vật tư rồi chỉ cần làm tổ trong hang là có thể vượt qua phó bản một cách dễ dàng đừng vui mừng quá sớm trung duệ nhắc nhở ngày nắng nóng có gió thổi l à tốt nhưng lúc trời lạnh sẽ rất phiền tôi biết cái gì cũng có lợi và hại cho nên mới cố gắng tích chữ tuổi than tuổi đây tô hàn không quan tâm lắm ngoài ra còn mấy miếng da thỏ cộng thêm lớp da hiệu cực lớn hẳn là đủ sống sót qua ngày đông giá rét ngày thứ chín đội than thủy đi săn ăn cơm tô hàn còn qua rừng cây phong đường một chuyện rót đầy nước đường tất cả ống tre trên thực tế đối với tô hàn với trung duệ mà nói nếu không có vật tư thì chuyện ập tới cũng sẽ nghĩ biện pháp khác mà sống sót chẳng qua là hàng tồn càng nhiều trong lòng càng nắm chắc đó là một loại cảm giác an toàn không thể nói rõ ngoài ra khi chuyện xảy ra mới nghĩ biện pháp thì cũng rất khó sáng hôm sau âm thanh của hệ thống vang lên đúng giờ âm thanh giống như âm thanh của chúa trời trò chơi ngày thứ m ư ơ i bốn bình sữa một bánh mì đen một bánh mì bơ thịt một bánh ngọt chocolate nằm tán loạn trên mặt đất t ô hàn ném bánh mì bơ thịt cho t r u n g duệ cầm bánh ngọt c h ô cô lết lên ăn đồng thời hàm hồ nói không biết có bao nhiêu người ở lại chạy nước rút thương quan sẽ luôn có số ít chứ t r u n g duệ suy đoán một lúc sau hệ thống nhắc nhở báo tác tập đến hiện tại còn bốn người sống sót trên hoang đảo d 1 6 t ô hàn cô không nhịn được nhìn đồng đội mình rồi lại nhìn mình có chút cầm n í n ở đây đã chiếm hai vị trí rồi t r u n g duệ ngược lại rất bình tĩnh tốt lắm kế tiếp chỉ cần đối phó với thiên thai không cần lo lắng về con người dưới tình huống số người phe địch bằng nhau dù hai người chơi sống sót khác liên thủ lại thì anh cũng không sợ hệ thống vừa dứt lời ngoài cửa hàng động nhiên nổi trận gió lớn gió bắc gào thét ngay sau đó mưa nặng hạt bắt đầu rơi khí thế vô cùng hung tàn mà rơi xuống đất không đọc trên trang gì ụt nhó các bạn hữu trang riêu tại vê đút tờ và vê đút tờ là cổ tìm mấy con mén gì ụt cũng trong lúc đó gió rét thổi vào từ cửa h à n g tô hàn trà trà ra cảm giác lạnh leo từ đầu tới chân cô có chút dầu dĩ bây giờ cảm thấy lạnh nếu sau này có mưa đ á thì sao trung vệ chầm tư r ờ i một cái giá gỗ đến cửa hàng sau đó gấp đôi tấm da hiệu lại treo lên giá gỗ dùng dây dơm cố định nó lại như vậy một tấm màn cửa bằng lớp da hiệu hai tầng đã xong cảm giác có thể chắn gió để giá gỗ không bị gió thổi đổ trung duệ rời khỏi hang tìm hai hòn đá gần đó mang về sau đó cố định giá gỗ lại tốt hơn nhiều rồi tô hàn vừa n ở một nụ cười thì không biết từ nơi nào đó sâu trong hang động thổi gió rét tới lựa trên đống tủi chập chần thiếu chút nữa v ư ơ tắt tô hàn đột nhiên trở nên đau khổ trong hang có những kẽ hở gió nhẹ có thể thổi vào nhiệt độ cao gió lạnh cũng có thể thổi vào khi nhiệt độ thấp trung duệ cầm mấy miếng da thỏ nghiên cứu một hồi đột nhiên hỏi cô có biết may không may mấy miếng da thọ lại với nhau có thể làm một tấm tạo thành một tấm da lông thọ siêu lớn to gần bằng tấm da hiệu để tôi suy nghĩ một chút bốn tô hàn rơi vào trầm t ư đ ỗ n g nhiên mắt cô sáng lên lục từ trong giỏ đ à n d a gân hiệu có sợi dây rồi cô lẩm bẩm chạy ra khỏi sân động đào ra đống đồ ăn còn sót lại cách đó không xa nhặt ra một khúc xương mỏng có cả kim xương nữa tô hàn hài lòng cười nhưng rồi gió lạnh thổi qua mưa lạnh nhập vào người cô không khỏi dùng mình một cái vội vàng chạy chậm trở về nhà trung duệ chủ động lấy dao găm ra trợ rút mài xương thành hình cây kim. kim xương sỏ gân hiệu qua kim làm s ợ i chỉ sau đó va toàn bộ da thọ lại với nhau d è m cửa bằng da thọ đã làm xong liền mang đi che ở chỗ hở hai tấm màn vừa treo lên tô hàn cảm thấy tốt hơn rất nhiều ánh lửa cũng không chập chấn nữa sau khi xong việc hai người ngồi quanh đống lửa không nói gì với nhau tô hàn rũ mi suy nghĩ thật nhanh nếu như vật tư dự trữ không đủ cho dù bên ngoài mưa gió đá rơi thì người chơi cũng phải cắn răng nhắm mắt ra ngoài đi săn nhưng bọn họ đ ộ n hàng vô cùng đầy đủ đủ để sống tới ngày m ộ ư ơ i năm mặt khác chờ lợi trong hang động không cần làm nhiều hành động tốn sức độ tiêu hao điểm no bụng giảm rõ rệt cô tính toán một chút phát hiện một ngày hai bữa là có thể bổ sung hoàn toàn năng lượng đã tiêu hao nói cách khác không phải làm bất cứ điều gì chỉ cần ở trong hang động lặng lẽ chờ thời gian trôi qua là được sau khi suy nghĩ rõ ràng tô hàn yên lòng kiên nhẫn chờ đợi trò chơi kết thúc ngày thứ m ư ờ i nhanh chóng trôi qua ngày một ư ơ i một tô hàn kích hoạt được kỹ năng tiên h phú lấy được một bánh mì đen với một chai sữa bò ngày m ộ ư ơ i hai nước đường trong ống tre đã cuốn hết ngày m ộ ư ơ i ba hệ thống tuyên bố nhiệt độ giảm mạnh bao tuyết tập đến hiện tại còn hai người sống sót trên đảo hoang dê m ư ơ i sáu tô hàn thầm nghĩ nói cách khác thì trên đảo chỉ còn lại cô với chú dư huệ thật thành hoang sự biến đảo r lúc này một luồng gió lạnh thổi qua suýt chút nữa lật tung giá gỗ ra thỏ gió lạnh xuyên qua gần như khiến người lạnh cả xuống lưng giờ phút này không có băng dính nếu không tô hàn đã dán tấm da thọ lên tường từ lâu để bị chặt khe hở lạnh quá đi tô hàn không khỏi xoa xoa cánh tay không đọc trên trang gì ụt nhó các bạn yêu trang riêu tại vê đút tờ và vê đút tờ là cổ tìm mấy con mén gì ụt trung duệ bước sang một bên lấy băng vải tích chữ thuốc chống viêm thuốc mỡ thuốc giải độc và các loại thuốc khác từ giỏ đàn của mình đặt chúng bên cạnh tô hàn nói ngắn gọn lúc cần thiết sẽ dùng đến thời tiết quá lạnh không còn cách nào khác mà chỉ có thể dựa vào thuốc mà lách luật đây chính là thuốc mê trong truyền thuyết tô hàn cũng không khắc khí dứt khoát kêu được đồng thời cô cũng tự ngẫm chỗ khó nhất vòng thứ tư của trò chơi là làm thế nào tìm đồ ăn trong thời tiết tồi tệ đồng thời đảm bảo bản thân an toàn nhưng mà bốn cô với trung duệ liên thủ giai đoạn đầu điên cùng đồn hàng cho tới giai đoạn cuối thì không cần ra ngoài không cần thiết trước đây có đảo một cái hố gần hang nên có một con vật nhỏ đi lạp vào sau khi bắt được là một bữa ăn ngon cách đó không xa có một khu rừng phong đường chỉ cần một chuyến đi là có thể dễ dàng kiếm được lượng lớn nước sạch nhưng không cần thiết vật tư trong hang động đủ để thông quan một cách an toàn không tốn nhiều công sức gia tăng rủi ro nguy hiểm nghĩ, nghĩ tô hàn rót nước trong ống tre vào t r ư c gạo cho thịt h e o đã ướp tốt cùng với lượng nước vừa phải sau đó đậy nắp lại bỏ vào trong đống lửa nướng lên dù sao màn sau kho tùy thân cũng sẽ quay về những thứ trong hang động cứ nhiệt tình ăn hết đi sáng ngày m ộ ư ơ i năm cây kim chỉ đến số m ộ ư ơ i hai hệ thống đúng giờ vang lên vòng thứ tư của trò chơi đã kết thúc xin chúc mừng người chơi đã hoàn thành khiêu chiến cực hạn bạn nhận được phần thưởng ít trạ tất cả người chơi may mắn còn sống sót trong phó bản sẽ tự động c h u y ể n tống rời đi sau đó ánh sáng trắng t r ậ t lóe tô hẳn với trung duệ rời phó bản lúc này cơm vừa mới ăn xong còn có thịt h i ệ đã tầm ướp tốt đồ ăn mặc như khoai tây chiên chỗ cốt ghét sữa chua nguyên chất cuối cùng cũng chưa kịp ăn một tấm bảng trong suốt xuất hiện trước mặt tô hàn trên đó viết tên tô hàn đã xác thực tên thật cấp ba kinh nghiệm 25-30. n g h ề nghiệp nhà dinh dưỡng học tư chất cao cấp kinh nghiệm 25-30. độ no bụng 360-360. độ sạch sẽ 360-360. t h ể lực 360-360. hệ thống nói tiếp hệ thống đang xử lý vui lòng đợi sau khoảng nửa phút hệ thống tiếp tục bạn nhận được 15, n g à y sống sót 575 điểm bạn nhận được phần thưởng bạn có thể chọn hai trong số các tùy chọn sau làm phần thưởng a kinh nghiệm năm b lựu đạn ba c điểm năm mươi lựu đạn phát nổ trong vòng ba giây sau khi kéo chốt an toàn khi nổ tất cả sinh vật trong bán kính một m đều bị công kích thể lực ba mươi tô hàn gần như không chút nghĩ ngợi mà chọn a và b thăng cấp có thể tăng giới hạn thuộc tính cho nên nhất định phải chọn vật tư đã mua rồi cho nên thêm điểm cũng không quan trọng gì ngược lại thì lựu đạn thì là một thủ đoạn tấn công khá hữu dụng Phải biết r ằ ngay vũ vũ vô cũng khí khí thương thành hạn, ích phải h nóng trong lượng còn n có có là đều điểm số n chóng giành giật chúng. Nhưng trò chơi có quá nhiều người chơi, rất khó để giành h chơi chơi, khó có giật trò rất quá ấ để l Bây hay giờ trong thường i vừa phần sau đó âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên kinh nghiệm 30-30. chúc mừng cấp bậc người chơi một giới hạn độ đói bụng 100, giới hạn độ sạch sẽ 100, giới hạn thể lực 100, cấp bậc thiên phú một bản g t h u ộ c tính trong suốt hiển thị tên tô hàn đã xác thực tên thật cấp 4, kinh nghiệm Tư chất cao cấp, k h ô n g thể t i ế p t ụ chín t g bụng, Độ Độ no 460-460. sinh ạ c lực, h Thể sẽ, 460-460. 460-460. t Kỹ năng ê p ú cao cấp t r o n g p h ó b ả n Mỗi n g à y có 90% sát xuất nhận đảo ư ợ c đưa sữa b m Có sát ư a i sữa một h bánh e Có cơ 5% h d i nhận đ ư ợ e tỏ tô lạc cầu tim hệ thống thông báo như thường lệ bạn đã qua màn thành công hãy tham gia vào vòng năm của trò chơi vào lúc tám giờ sáng mai nói xong người chơi tự động thoát khỏi trò chơi và cabin trò chơi từ từ mở ra tô hàn liền leo lên lướt diễn đàn nhưng mà cô vừa mở ra thì phát hiện cả diễn đàn đã bùng nổ rồi bài ghim một tám trăm chín mươi năm vạn người chơi tham gia vòng game thứ tư hai trăm năm mươi một vạn người chơi được đi tiếp qua màn chót lọt nói cách khác tỷ lệ đào thải bảy mươi hai trò chơi rác như vậy sao chơi được bài ghim hai vòng thứ tư có tổng cộng tám mươi hai người chơi thông quan sống sót qua ngày m ư ơ i năm những người này mở hặc hạ có đi cửa sau không phó bản hoang đảo này còn có thể thông quan ạ khó tin v ã i tôi chắc chắn có giao dịch n ầ m bài game ba trong vòng bốn của trò chơi bạn có những trải nghiệm khó quên nào mau mau chia sẻ với mọi người nào hai mươi người được yêu thích nhất sẽ nhận được phần thưởng bằng tiền mặt ngoài ra mỗi giây cơ hồ đều có bài viết mới xuất hiện không ngừng làm mới trên màn hình tôi hàn bấm vào bài game số ba để xem năm l trước khi vào game chăm chỉ lập một danh sách thứ cần mua muốn mua đều viết rõ ràng ra có thể nói là vô cùng hoà n mỹ thế mà sau khi vào game thì bỗng phát hiện mình không nhớ trong danh sách ghi cái quỷ gì hết vừa vắt góc nhớ lại vừa suy tính thật nhanh nhưng mà vật phẩm trong thương thành bán nhanh đến chóng mặt cuối cùng tốt nhất là không nên làm danh sách tức xíu sáu l lão đại hỏi tôi còn sống không tốt sao tôi không lên tiếng trong lòng vẫn đang suy nghĩ cá mặn cũng có ước mơ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh lão đại bị thương thậm chí là tôi cũng có thể giết chết hắn kết quả một giây sau lão đại giết ngược loại bỏ tôi với đồng đội còn sống không tốt sao tất nhiên là không tốt sau khi bị loại da khóc lóc chạy hết nước mắt nước vui nhưng chỉ có thể cam chịu mạ tôi 7 l tôi phát hiện độ khó của trò chơi chủ yếu phụ thuộc vào người chơi được ghép vào phó bản có nhân vật cấp l a o đại chấn giữ nói ra sẽ đơn giản đi nhiều nếu như một bầy đồng đội heo đó chính là địa ngục cấp độ khó nếu trong phó bản có người tốt mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau vượt qua khó khăn nếu đam mê vợ vợ tờ kia thì không khỏi dồn sức vào việc tàn sát lẫn nhau không dành đi tìm thức ăn bất hạnh thay tôi bị ghép vào cùng một đám cùng cờ cờ mỗi ngày đều kiếm chuyện 2 2 l l ú c vào trò chơi tôi cố ý mang theo thuyền định ra biển bắt cá mà sống tình cờ còn gặp một người chơi có lưới đánh cá thế là cả hai bắt đầu hợp tác mỗi ngày được năm chín con cá tự túc không thành vấn đề nhưng cái tên hợp tác đầu lại n h ả y quá nhiều vừa hay có tên khác muốn hợp tác với tôi thế là suy nghĩ đổi người hợp tác kết quả mới cùng đối tượng hợp tác mới ra biển đánh cá hai người bọn tôi quá tham lưới đánh quá nhiều cá song lớn vừa nổi lên một cái thuyền nhỏ nói lật là lật mà thêm thuyền bẹ chạy quá xa không bơi về nổi cuối cùng hai thằng chết bởi bốn a a a a a a a tại sao tôi lại muốn đổi bạn hợp tác chứ 23 l độ khó màn bốn quá cao người bình thường thực sự không thể thích ứng được tôi đã cố gắng hết sức để săn lùng con mụt nhưng không thể tìm thấy nước uống tôi có thể làm gì khác uống quá nhiều nước biển sẽ rất nhanh dính đất không thuốc men chính là tự tìm chết cuối cùng chỉ có thể chịu thua bị loại hai mươi bốn l mặc dù tôi không sống qua ba ngày nhưng không thể không thừa nhận đây mới là lem sinh tồn chân chính chỉ cho mấy dụng cụ những thứ khác phải tự dựa vào bản thân ây câu trả lời hình như không liên quan đến bài viết lắm mọi người kệ tôi đi năm mươi bảy l không m ố i không tủ lạnh không kho hàng tùy thân chỉ có thể trơ mắt nhìn con mồi không ăn hết được dần dần thối giữa ôi cảm giác tim đau quá cứ như mới bỏ đi mười tỷ vậy năm mươi tám l các lão đại có thể thông quan nhưng mấy con gạt h ì không thể sống qua nổi ngày thứ、10. tôi có thể nói gì được dĩ nhiên chỉ có thể dâng đầu gối ra tôi năm mươi chín l lão đại thì thế nào mấy người cho là lão đại không phiền não sao quá ngây thơ tôi biết lão đại n è mỗi ngày lo lắng săn quá nhiều thức ăn xử lý như thế nào giữ gìn trao đổi người ta cũng biết phiền muộn có được không sáu mươi l phục ha ha ha lầu năm mươi chín nói rất có lý tôi đây không thể nào phản bác được lão đại thì thế nào lão đại cũng không thể làm ảo thuật biến ra những vật phẩm cần thiết một trăm linh ba l không hiểu sao cứ cảm thấy lầu trên có hơi quen quen giống một người bạn cùng sẽ vơ hay hành của là nói hành động đ á một trăm linh bốn l tôi từng nghĩ rằng những người chơi bị loại là do trình độ kém nhưng khi vấn đề xảy ra tôi mới nhận ra rằng không nhất thiết phải như vậy một số rõ ràng là lẽ t h ư ờ n g nhưng ở thời điểm quan trọng thì lại không nhớ nổi như thể bị mất trí nhớ vậy nhưng cũng bởi vì đầu chập điện một lúc điểm thể lực nhanh chóng cạn sạch tâm t ì n h phức tạp một trăm linh năm l nếu là người học thức bên bác thuyền xuyên đọc sách xem chương trình sinh tồn thì phó bản thứ tư không khó lắm chờ một chút đợi tôi sửa soạn tài liệu rồi gửi lên mấy người qua xem là sẽ hiểu lầu dưới ngay lập tức bị bùng nổ 106 l không khó e xm lầu 105 có biết chữ không khó trong từ điện có nghĩa là gì không 107 l l ầ u 105 h ì n h như đang chọc cười tui 108 l t á u i đoán tiếp theo hắn sẽ lẳng lặng ra vẻ khoe khoang nhưng mà cho dù hắn là lão đại thông quan thì cũng không thể coi thường tiêu chuẩn quần chúng được 109 l tò mò hắn muốn chỉnh lý tài liệu gì im lặng chờ đợi vậy lỡ như g ắ t mặt thì sao nhưng mà người nói đi xếp tài liệu một đi không trở lại quần chúng vây xem cảm thấy bị đùa g i ỡ n cho đến lầu ba trăm n g ư ờ i nọ mới xuất hiện để giảm độ khó của trò chơi hệ thống đã bí mật nhồi nhiều loại tài nguyên khác nhau vào rừng để xem người chơi có thể phân biệt được không thực ra một số loại cây mọc ở các môi trường khác nhau trong thực tế chúng không thể xuất hiện cùng một lúc được không nói nhảm nữa thông tin được liệt kê bên dưới vui lòng không tắm lầu Lịch loại thức cây sức cắt có nước. cây khi khi phần thịt thể Hai phong Một tài tài uống. nguyên Sau quả xuống rồng. ăn dùng nguyên đường. điểm điểm Đào và ra bỏ bổ lớp sắp vỏ hai ễ n bạn tìm thấy và nhận ra bất kỳ loại nào ở trên, bạn không phải lo lắng về nước uống. Thức ăn. là loại lo Lít và bất tìm thấy thức Một phải về ra kỳ ở điểm tài nguyên cây, cây, cây nướng nướng tri đoạn lá cây tri đoạn là rau dại thượng hạng xuân hạ thu đông đều có thể ăn tri đoạn danh pháp khoa học tỉ lụy hạ là một tri của khoảng ba mươi loại cây thân gỗ có nguồn gốc chủ yếu tại khu vực ôn đới của bắc b ă n cầu chủ yếu tại châu á tại đây có sự đa dạng nhất về loài châu âu và miền đông bắc mỹ nhưng không thấy có mặt tại miền tây bắc mỹ ba điểm tài nguyên sắn dây rừng hầu hết mọi người đều nghĩ rằng nó chỉ có thể làm dây thừng nhưng thực tế nó có bộ dễ dày hàm lượng tinh bột cao nếu tìm được dễ của sắn dây rừng thì bạn sẽ có một phần ăn trong vài ngày tới sắn dây rừng hay đậu man ú i danh pháp bụi dạ dị ạ montana là loài thực vật thuộc họ đậu loài này có quan hệ gần với bốn loài khác trong chi sắn dây bụi dạ dị ạ Phạ ba loài trăm i n là t một và nhận b mươi dít bày tỏ nỗi khiếp sợ. 310 l tôi rất muốn nói lầu 300 nói b ậ y nhưng trong tài liệu có kèm hình ảnh mà tôi thực sự nhìn thấy những thực vật này ở trên đảo mặt như chết lặng 3 1 1 l bên cạnh mình có nhiều đồ ăn như vậy mà tôi lại chết đói hu hu hu cảm giác mình như t h i ể u năm vậy 3 1 2 l khóc bỏ ra khỏi bài tôi phải đi uống chút thuốc để cứu chỉ số q của mình 3 1 3 l nếu như vậy thì trò chơi thật sự không khó chỉ tại mình m ắ t ngủ không nhận ra 3 1 4 l tất cả trong rừng cây đều là đồ ăn thức uống rốt cuộc vì lý do gì mà phải chạy ngược chạy xui mệt như chó như vậy hoài nghi nhân sinh 3 1 5 l cảm ơn đã phổ cập kiến thức tôi đã chết trong lòng thật sự không oán trách ai hết hoàn toàn là cái chết ngu ngốc mà 3 1 6 l chẳng lẽ chỉ có mình tôi tò mò lầu 300 có phải là đại thần thông quan không hả 3 1 7 l tò mò một ba t l những thực vật này thực sự tồn tại sao sợ bị lạc đường nên không dám thăm dò sâu vào trong bây giờ nghĩ lại thật muốn tắt cho mình một cái cho đến lầu bốn trăm n g ư ờ i đã phổ cập kiến thức trả lời tôi không phải lão đại gì cả chỉ là đối với những thực vật g i ã ngoại này có hứng thú cho nên sau khi vào trò chơi đã thăm dò toàn bộ khu rừng dân lý thuyết kỹ năng thực hành cực kém ngày thứ tư liền bị rắn độc t ắ n chết bốn trăm linh một l xem hết tất cả các lầu tô hàn g trầm t ư trong tài liệu có nhắc tới cây chi đoạn cây s a kê cô không nhận ra cây sưng rồng cây rửa và dây sắn rừng thì có biết nhưng không tìm được ở trong rừng nhưng nói đi nói lại để tránh bị lạc đường cô không dám đi sâu vào trong rừng không thấy cũng không có gì lạ sau đó tô hàn lại xem thật kỹ tài liệu kia cũng im lặng học thuộc lòng kiến thức cho đến khi xác nhận mình đã nhớ mới dừng lại không ai biết trong tương lai bọn họ có gặp lại cùng một điểm tài nguyên hay không dù sao kiến thức thì không ai chê nhiều thoát bài game tô hàn bắt đầu lục soát bài viết của người chơi bất kể là móc miệng hay than phiền cô đều xem qua một chút bởi vì cao thủ ở dân gian không chừng trong mấy bài viết có ẩn giấu thông tin quý quá nào đó cơ mà đại đ a số đều là bài viết bơm đ ề vô dụng tỷ như mãnh liệt phản đối việc đóng băng kho hàng t h y thân tôi dựa vào bản lĩnh của mình cướp được kho tùy thân dựa vào đâu mà không cho dùng trong trả lời có người dễ cợt người ta cũng đóng băng bằng bản lĩnh mà tất cả người chơi đều chọn năm vật phẩm vào game rõ ràng rất công bằng có ngon thì mua lại gân y vậy thì lâu chủ định đoạt tất cả không có tiền mua vậy thì chơi đàng hoàng theo quy tắc của gân y không tiếp thu nổi thì bỏ quyền không chơi chứ r e n luyện m ồ t mép ra thì chẳng thứ gì có ích cả nhưng lần xem tất cả bài viết thì cũng không phải không có thu h o ạ c gì có người đã liệt kê một danh sách dài các thảm họa tận thế phổ biến lâu chủ liệt kê khá đầy đủ nhưng mà mới không thèm đi con đường bình thường đó bối cảnh phó b ả n càng ngày càng độc đáo nhưng mà nghĩ lại cô vẫn lưu bài viết lại lỡ như lui ô mủ trọt đúng thì sao ngoài ra còn có một bài đăng tải nguyên liệt kê tất cả phim t h n g họa phim tận thế và phim sinh tồn nói nếu bạn có thời gian thì xem thêm nói không chừng có thể hữu í c h trong trò chơi tô hàn đại khái nhìn lướt qua liền phát hiện lâu chủ thực sự là một người tài giỏi phạm vi xem qua quá rộng cô cũng từng có ý đi xem phim tương tự xem phim hơn ba lần và lần không nghĩ tới lại có cá lọc lưới hôm nay có danh sách cô lập tức chuyển trang tìm phim để xem bởi vì có tinh thần học tập mải mê xem phim tô hàn đến tận mười giờ tối mới tắt đèn đi ng sáng hôm sau cô thức dậy đúng giờ và nằm xuống cabin trò chơi từ sớm đúng tám giờ các thí sinh đã đăng nhập đúng giờ và bắt đầu vòng chơi thứ năm tác giả có lời muốn nói tài liệu đến từ bài đủ chương năm mươi bị nuốt trong chiến tranh một phần năm bị nuốt trong chiến tranh giây tiếp theo âm thanh máy móc vang lên hoan lên đi vào vô hạn trò chơi sinh tồn trước mắt người chơi có được bảy mươi năm tích phân có đi vào thương thành của trò chơi mua sắm hay không t ô hàn lập tức lựa chọn có giao diện siêu thị xuất hiện cô không chút do dự nhìn về phía thương phẩm bán giới hạn mỗi lần tiến vào trò chơi kế tiếp thương thành sẽ cung cấp hai loại vũ khí nóng làm thương phẩm có giới hạn số lượng giao động 100, 300. chỉ có rất ít người may mắn mới thành công cấp được lần này thương phẩm bán giới hạn là 100 khẩu súng phun lửa và 200 bao bom hẹn giờ chỉ thấy qua mỗi một giây con số tồn kho giảm bớt mắt thấy thương phẩm bán giới hạn rất nhanh sẽ bán hết tô hàn đại bạo tốc độ tay cuối cùng thành công cấp được ba bao bom hẹn giờ bom hẹn giờ có thể tự do cài đặt sau nổ mạnh một giây một giờ khi nổ mạnh mọi sinh vật trong phạm vi h m đều chịu công kích như nhau giá trị thể lực ba giá trị m ộ tích phân dây tiếp theo số lượng tồn kho của thương phẩm có giới hạn về không tô hàn thở dài một hơi tất cả người chơi cùng nhau tranh đoạt thương phẩm bán giới hạn quả thực còn mạo hiểm kích thích hơn thông quan phó bản trong túi còn dư ba mươi tích phân nghĩ vậy tô hàn mua cái túi ngủ thu mua gia vị như muối bột ngọt nước tương đường tiếp theo cô lại đặt mua nổi chén đua đến khi tiêu hết tích phân đóng cửa giao diện hệ thống dò hỏi công tác chuẩn bị đã kết thúc người chơi có tiến vào trò chơi bây giờ không tô hàn không chút do dự lựa chọn có ánh sang trắng hiện lên tô hàn chính thức tiến vào phó bản thứ năm đi vào phó bản tôi hẳn không khỏi nhữ mày thoạt nhìn bốn phía giống thành phố nhưng nơi nơi đều là phế tích có vẻ rất hoang vu chuyện đến cùng như thế nào Giây thống giới vòng trong cảnh bị nhốt ở chiến tranh. mong người dùng sống sống ngày, người thống giá không, vong, người tiếp thiệu, chơi sinh bối chiến chơi khi chơi điều kiện rời khỏi với khi chơi nhân này yêu theo, bắt trò tồn nhốt tranh, hết sót. sót đạt thành thể bất trị thể vật tử phó hệ cảnh Chú hệ Chú đánh nào. bản bị đầu để đưa cầu sau qua về là lực lực ra sức cửa, có cứ ở m ý ý Nếu người c h ơ i hoàn thành cực h ạ n chiến, khiêu s ố n trong g sót phó b ả n 15 ngày, đạt đ ư ợ c phần thưởng b ổ s u n g 15 ngày s a u người chơi may mắn c ò n t ồ n t ạ i trong phó b ả n tự đ ộ n chuyển g t ố người rời đi. Chú của thành phố ý n E44, xe vở g chơi có t ấ t cả 1.000 n g ư ờ i c h ơ i 19.000 nở tờ cờ người dân chú ý sáu từ 9 giờ sáng hôm nay trò chơi chính thức bắt đầu chú ý bảy người dân thành phố e 4 4 b ở i vì bị nhốt trong chiến tranh ở đây đã tròn m năm trước mắt cắt hoàn toàn điện nước đình chỉ cung cấp khí thiên nhiên 50 dương màu trắng tiếp viện rơi dụng ở các nơi trong thành phố yêu cầu người chơi tự đi tìm chú ý tám trong vòng trò chơi này kho hàng tùy thân của người chơi sẽ bị đóng giới hạn sử dụng một ô vật phẩm mang theo người không bị ảnh hưởng h ơ i suy tư tô hàn nhanh chóng sửa sang lại kho hàng tùy thân cô lấy cần câu thuyền cao su ống bơm ra khỏi thùng dụng cụ sau đó để vào tất cả dược phẩm tiếp theo là nồi chén gia vị mới mua cuối cùng là đồ ăn nước khoáng và vật dụng hàng ngày trong chốc lát thùng dụng cụ bị nhét cứng không b ô n g tha cả các khe hở tô hàn tỉ mỉ dùng kẹo c h o cô lết l è n vào đó chuẩn bị xong cô nói với hệ thống tôi chọn thùng dụng cụ vừa nói cô vừa dùng tay chỉ vào nó chỉ sợ hệ thống ngốc nếp không nhận ra chọn xong hệ thống dò hỏi vật phẩm đã được chọn có xác nhận không t ô hàn quyết đoán trả lời xác nhận giây tiếp theo hệ thống tuyên bố công việc chuẩn bị đã hoàn thành chúc người chơi chơi vui vẻ t ô hàn lấy ba lô từ kho hàng tùy thân để vào bên trong một chai nước khoáng một ít kẹo và mấy bánh xà phòng thơm tiếp theo cô nhìn xung quanh tùy ý chọn đi theo một hướng giờ phút này tâm tình t ô hàn có vài phần hỗn loạn từ khi biết được dùng vàng bạc châu b á o được bán giá thấp để đổi lấy tiền mặt có thể thu hoạch lượng lớn tài chính hệ thống cuối cùng chưa cho cơ hội tiếp viện có điều kho hàng tùy thân đã bị lấp đầy hình như không còn chỗ nhắc cứng tưởng tượng như vậy tô hàn hơi thoải mái hơn không bao lâu sau âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố ngày thứ nhất ở trò chơi trước mắt số lượng dương tiếp viện màu trắng năm mươi năm mươi nó sẽ rơi ở đâu nhỉ tô hàn dừng bước chân mặt lộ vẻ suy tư đúng lúc này ba người đàn ông cả người b ậ n thỉu không có ý tốt đi về phía cô trong tình hình cắt điện nước nờ vợ cờ có thể sinh tồn một năm trong lòng tô hàn căng thẳng cất bước bỏ đi cùng thời gian cô móc ra ná cao su và bi thép từ kho hàng tùy thân quay đầu liên tiếp bắn ná cao su tám lần bi thép trước sau bay tới đan sen sắp thành hàng nếu không dừng bước bi thép tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ đánh vào cẳng chân bọn họ rất có thể té ngã cân nhắc rõ ràng ba người thả chậm bước chân dừng truy kích tô hàn nắm chặt thời gian chạy như bay nhanh chóng rời khỏi phạm vi quan sát của ba người chờ xác định không ai đuổi theo cô dựa vào góc tường thở hổn hển trò chơi vừa bắt đầu đã bị bao vây thật kích thích tô hàn hít sâu nỗ lực bình ổn hơi thở lúc này có một cô gái đeo ba lô nhanh chóng chạy qua trước mặt cô đuổi theo ba người đàn ông tráng n i ê n đuổi sau đó tô hàn nhanh chóng nghiêng như người che giấu chính mình hơn nữa c â ngừng thở rất sợ bị người phát hiện nhân lúc gặp vô tiến vào góc chết tầm mắt cô gái nhanh nhẹn trốn vào đống đổ nát che giấu bản thân mà kẻ đuổi theo cho rằng mục tiêu đã chạy xa chạy nhanh hơn về phương xa tiếng thở rất dài vang lên tô hàn từng bước một đến gần đứng thật xa chào hỏi hợp tác không cô gái k i a thoạt nhìn sạch sẽ phía sau còn đeo cái ba lô vừa nhìn đã biết là người chơi mặc dù ham thích với sự nghiệp đánh l ẻ nhưng tô hàn không muốn bị loại mặc dù là bắt tay còn mạnh hơn không được chơi tiếng hít thở biến mất phản phất âm thanh ban nay chỉ là ảo giác của tô hàn tô hàn nghiêm túc nói hết lời cô là nữ tôi cũng là nữ chúng ta ở cạnh nhau tương đối an toàn t i ê n tâm xung quanh ngoại trừ tôi không có ai khác nếu cô vẫn không muốn không sao tôi sẽ chủ động đi tôi chỉ chờ một phút nhanh quyết định nếu không nhóm người kia sẽ trở về mười giây sau cô gái lúc trước chạy như đ i ê n chậm rãi đi ra khỏi đống hoang tàn cẩn thận đánh ra đối phương tôi h à n hơi giật mình không biết vì sao cô cảm thấy đối phương quen quen tôi tên du bảo văn chúng ta đã gặp nhau ở phó bản người mới cô gái chậm rãi mở miệng tôi hàn nhanh chóng đốt tế b à o não nhưng không nhớ nổi du bảo văn là ai du bảo văn không thể không đưa ra từ ngữ mấu chốt nhắc nhở bí k i p sắp xếp lại kho hàng tùy thân trao đổi bằng xà phòng thơm hóa ra là cô tô hàn lúc này mới vỡ lẽ mặc dù không nhớ rõ tên nhưng cô nhớ rõ ràng chuyện từng xảy ra nếu không có người này cô cũng không biết khi nào mới phát hiện tác dụng kỳ diệu của kho hàng tùy thân đồng đội của tôi đã chết sạch ở vòng chơi trước cô thì sao lần này đến lượt du bảo văn đặt vấn đề tô hàn mơ hồ trả lời trước mắt tôi một mình mặc dù có đồng đội nhưng cô hoàn toàn không biết đồng đội ở đâu có cũng như không du bảo văn gật gật đầu vậy hợp tác đi tôi nói rõ trước hợp tác không phải mãi có thể tan vỡ bất cứ lúc nào nhưng từ chối đâm lén sau lưng mặc dù trước kia họ từng giao dịch một lần cảm giác nhân phẩm đối phương t i n được nhưng cô không có cách nào thả lòng cảnh giác bụng người cách một lớp ra khoảng cách hai người gặp mặt đã rất lâu ai biết chơi trò chơi lâu rồi tính cách có biến đổi lớn hay không không phải không có trường hợp như thế đúng ý tôi tô hàn trả lời sau đó dẫn đầu bước một bước rời khỏi nơi này trước đã du bảo văn yên lặng đuổi kịp cánh cửa các cửa hàng trên phố đã bị đập nát phần lớn bên trong chống không nơi nơi đều là cho bụi tô hàn tùy tiện đi vào một cửa hàng muốn tìm địa điểm ẩn nấp làm nơi nói chuyện tạm thời với đồng đội nhỏ du bảo văn bước vào trần một bước cơ hội là theo bản năng cô nhích lại gần góc tường cũng bảo trì một khoảng cách với đồng đội tạm thời công bằng trao đổi thông tin chứ tô hàn dẫn đầu mở miệng du bảo văn không chút do dự được cô trước đi tô hàn cũng không ngại hơi hơi mỉm cười tự giới thiệu nói tôi tên tô hàn thiên phú chuyên gia dinh dưỡng có nhất định xác suất nhận đồ ăn và nước uống cô không nói sai chỉ cố tình mơ hồ cấp bậc kỹ năng thiên phú đỉnh cấp ở phó bản mỗi ngày có xác suất chín mươi đạt được phần ăn một chai sữa bọ một miếng bánh mì đen có xác suất hai mươi năm đạt được phần ăn xa hoa ba chai sữa bọ một miếng bánh mì bơ ruốc một miếng bánh kem chô cố lết có được c sát suất 5% đạt h â ngay quý thực phẩm.、Nói、cách khác, chỉ h cần Nói n k ô phải d quá đen, gần như n g mỗi à cô có được nước thể nhận được đồ ăn và nước uống. Ngay đồ và sau đó du bảo văn tự giới thiệu du bảo văn thiên phú người cung cấp nhiên liệu có nhất định xác s u ấ t nhận các đồ vật như bật lửa ngọn nến than tủi que diêm h i ệ n nhiên tô hàn nói bao nhiêu tin tức cô đáp lại ngần ấy thông tin nhà cung cấp nhiên liệu trong ánh mắt tô hàn toát ra nét trầm tư tôi biết thiên phú của chính mình rất rưỡi cho nên từ trước đến nay coi như chơi không có thiên phú du bảo văn cười tự dễ ước sau đó bình tĩnh tiếp tục đề tài thứ hai Chín của kho hàng ô trong ù y thân bị p ấn, ô cuối cùng mắt a n tô hàn hiện lên ngạc nhiên chẳng lẽ đồng đội tạm thời không đủ hàng tồn kho bằng không t dù bảo cô chỉ có đ văn kỳ quay liếc mắt nhìn đồng đội tạm thời một cái như thể cho rằng đối phương hỏi vấn đề rất ốc đương nhiên là một bên lẩn tránh nguy hiểm một bên đi tìm vật tư dựa vào hàng hóa dự trữ của kho hàng tùy thân tuyệt đối không sống đến ngày thứ một ư ơ i tôi h à n mặt cô đờ đ ẫ n suy nghĩ thật tốt hiện tại có thể loại trừ khả năng đồng đội nhỏ nói dối quả thật cô gái này chỉ mang theo đồ ăn của ba ngày cho nên suy nghĩ rất m ạ n h lạc loại người như cô đồ ăn nước uống vật dụng hàng ngày sung túc tùy tùy tiện tiện là có thể sống qua hai mươi ngày thật dễ dàng mất đi phương hướng trò chơi tác giả có lời muốn nói trung duệ hoán niệm hôm nay trong lòng đồng đội nhỏ vẫn không có sự tồn tại của mình chương năm mươi một bị nuốt trong chiến tranh hai ý nghĩ của chúng ta gần như nhau tôi hẳn tỏ vẻ tự nhiên t r ầ một r tâm thanh nhỏ bé vang lên du bảo văn rất ngạc nhiên không nhịn được suy đoán chẳng lẽ có cửa ngầm nghe nó giống như có vật nặng đập vào cánh cửa tôi hẳn quay người cẩn thận quan sát rất nhanh cô phát hiện ở góc cửa hàng này có cái kệ sắt bên trên để đầy đồ hô tạp thoạt nhìn vừa nặng vừa bẩn lại vô dụng ban nãy cô vô ý ngả về phía sau đụng phải cái kệ y cho nên tạo thành tiếng động cô qua đây phụ một tay t ô hàn t h u ậ n miệng gọi du bảo văn q u a giúp đỡ hai người xây dịch kệ sắt kết quả phát hiện đằng sau kệ thật sự có cửa ngầm chỉ là tay nắm cửa hoàn toàn bị mấy thứ linh tinh che đậy cho nên không hề gây chú ý bị nhốt trong chiến tranh một năm vật tư hao hết nhưng nếu là hầm ngầm chưa từng bị phát hiện bên trong hẳn là có vài thứ tốt t ô hàn một bên lầm bẩm vừa đi đi mở cửa nhưng cô vận tay nắm cửa không mở cần có chìa khóa du bảo văn vừa lộ vẻ buồn t h i ề n đã thấy đồng đội tạm thời móc ra công cụ vòng qua thêm cửa tạo thành một vòng cung hình tròn vì thế cửa gỗ rách nát tự động rộng mở du bảo văn ngoài dự đoán cô gái này thật rất h u n g tàn t ô hàn đi thẳng vào p h ò n g nhỏ thấy một cái dương sốt v ư ơ n g bức màu trắng lẳng lặng nằm trên sofa xung quanh dùng băng dính cố định gần như là nháy mắt cô nhớ tới dương tiếp viện màu trắng theo lời hệ thống tôi còn tưởng rằng dương tiếp viện nhảy dù từ hệ thống bay lượn theo gió ngẫu nhiên rơi xuống góc xó sình nào đó hóa ra không phải à t ô hàn túi đầu chầm tư chẳng lẽ là ngẫu nhiên đổi mới ở góc phó bản nào đó cũng có thể là nở tờ cờ của hệ thống chuẩn bị nhưng chưa phát huy tác dụng nguyên chủ nở tờ cờ đã chết cho nên đổ vật để lại trong phòng d u bảo văn thuận miệng nói dù sao bất kể là loại giả thiết nào lấy được hàng tiếp tế là ổn cũng đúng tô hàn không hề trần trờ dùng truy thủ hoa bung k à o mang mở ra tiếp v i ệ n dương trong dương thì thuộc năm xà phòng thơm năm nước có năm bộ lọc nước dạng sởi có một bật lửa hai dung dịch thuốc tẩy trắng lo gia dụng hai dù bảo văn cao mày thấp giọng lẩm bẩm bật lửa thì thôi tại sao có thuốc tẩy trắng gia dụng ở bên trong mặc kệ nghĩ như thế nào cô không rõ công dụng của thuốc tẩy trắng ánh mắt tô hàn hơi lóe lập tức nghĩ tới sử dụng thuốc tẩy trắng gia dụng bình thường có thể tinh lọc nước uống thuốc tẩy trắng bình thường đều chứa từ ba đến sáu nạ chỉ hỉ họ cờ lọ dịt n ạ c lọ có thể thông qua phản ứng oxy hóa tạo thành tác dụng tiêu độc chỉ cần để thuốc tẩy trắng vào trong nước sau đó để nguyên ít nhất một ư ơ i hai tiếng đồng hồ chờ khi quá trình oxy hóa kết thúc có thể dùng nước để uống nói cách khác nước khoáng dùng để uống trực tiếp còn bộ lọc nước và thuốc tẩy trắng là tài nguyên quý giá dùng để tạo ra nước sạch tô hàn chầm tư một lúc chậm rãi mở miệng tổng cộng hai mươi độ vật mỗi người một nửa đi. dù bảo văn rất ngạc nhiên nhưng tôi chẳng giúp được gì cửa ngầm do cô ấy phát hiện cửa do cô ấy mở ra cho dù tính toàn bộ đồ vật thuộc tất cả của cô ấy cô cũng không thể nói gì hơn tô hàn nói thành khẩn trò chơi càng ngày càng khó tôi yêu cầu sự trợ giúp đối với tôi cô tồn tại hữu dụng hơn số vật tư này cùng lúc đó trong lòng cô lại suy nghĩ làm sao cô lấy được ba lô sắp không nhét nổi dù bảo văn nhìn thật kỹ đồng đội tạm thời ánh mắt dần dần trở nên hiền hòa định lý tiêu tán không b t cảm ơn khách sáo nói tô hàn cất xà phong thơm bộ lọc nước sợi quấn b ậ t lửa và dung dịch thuốc tẩy trắng clo ra dụng vào ba lô trong lòng du bảo văn rõ ràng cô gái này biết mình thiếu đồ ăn cho nên cố ý để lại thức ăn nước uống vì thế không tự giác cô dỡ bỏ để phòng trong lòng sự thật cô luôn nhớ rõ c h i ân báo đáp nhưng cô chỉ muốn báo đáp thân tình không muốn mất mạng cho nên luôn luôn cẩn thận có điều ngôn ngữ có thể nói dối hành vi không thể làm giả hiện giờ phát hiện tô hàn rất hòa thuận trước sau như một du bảo văn lập tức thu bất gai ngược trên người cũng chủ động tỏ vẻ trên người tôi mang theo rất nhiều nhiên liệu nếu cần cô cứ việc nói một tiếng được tô hàn cười đồng ý t người người đi. Đi, có điều tốt nhất cứ điểm ở gần ao hồ dân cư thưa thớt vị trí địa lý ẩn nấp tô hàn rơi vào trầm tư du bảo văn không cấy dày cô chỉ là nhìn xung quanh b ộ t phía duy trì trạng thái cảnh giới bất cứ lúc nào đông nhiên ánh mắt công ngưng tụ nhanh lôi kéo ống tay tháo đồng đội nhỏ sau đó tay chỉ hướng nào đó tô hàn thuận thế nhìn theo chỉ thấy cách đó không xa có hai người một nam một nữ đang đi trước trong đó trên người người đàn ông vác đòn đánh khuân hai cái t h ù nước g n nữ thì đi trước d ò đường điều tra an toàn tôi h à n hạn hắn lời vì tránh cho lại bị theo dõi cô và du bảo văn cố tình chọn con đường nhỏ yên tĩnh để đi ai ngờ đối phương có cùng ý tưởng vì thế hai bên gặp gỡ mắt thấy đối phương phát hiện hai người bên ta tồn tại trong ánh mắt hiện lên sự sợ hãi tôi h à n sờ sờ cái mũi rất muốn nói các cô cũng sợ bị cướp cũng sợ gặp người xấu có được không bốn người nhìn nhau thật lâu không nói gì cuối cùng một người đàn ông duy nhất nhanh chóng quyết định vung đòn đánh nhanh chóng nói đây là nước tôi lấy từ hồ ở công viên g ạ c tới nếu muốn cắt cô cứ việc cầm nhưng đừng làm người khác bị thương nếu không chúng tôi cũng không dễ bắt nạt mặc dù anh ta là nam giới nhưng tình thế trước mắt đã không đơn giản dùng nam nữ để phân chia thực lực đối phương là con gái sống đến bây giờ đó chính là bản lĩnh tuyệt đối không thể xem t h ư ờ n g chúng tôi chỉ là đi ngang qua hai người tô hàn cố tình vòng một vòng cung sau đó nhanh chân đi thẳng người đàn ông lập tức mật người hai người không làm gì trực tiếp đi rồi người phụ nữ thở dài một hơi may mắn nói may mà gặp được người tốt chúng ta mau về nhà đi người đàn ông không lên tiếng một lần nữa nhấc đòn đánh bớt từng bớt một tiếp tục đi về phía trước một khu dân cư kiểu cũ xuất hiện trước mặt tô hàn đó là một căn nhà ngói cao nhất chỉ có hai tầng trước nhà có bụi cỏ đằng sau nhà có vườn hoa có hai cái cửa ra vào cửa trước và cửa sau ta ở lại đây đi tô hàn hỏi ý kiến đồng đội nhỏ có hai cửa rất tiện chạy trốn hơn nữa ở đây rất tiện lặng dọc đường đi chưa gặp được người nào du bảo văn chăm chú đánh giá thật lâu sau đông như nói nhà bên cạnh có người hả tô hàn có chút ngạc nhiên du bảo văn giải thích cô xem vườn hoa của các nhà khác đều là cỏ dại đúng không chỉ có mỗi nhà kia trồng đồ ăn ở vườn hoa Cà chua, suy xét thật lâu tô h ẳ n cuối cùng nói bên ngoài nhà có lan can có thể ngăn cản kẻ địch xâm lấn mặt khác có hai cửa tiện cho việc chạy trốn có điều nếu cô không muốn tôi sẽ không biết c ư ỡ n g lúc trước đã nói không hợp thì chia tay đường ai nấy đi du bảo văn tự n ủ nếu là đơn độc rời đi bên ngoài nguy hiểm hơn nơi này nhiều cô lắc lắc đầu nhẹ giọng nói tôi cảnh báo thôi t r ư ớ c ở lại phó bản làm gì có chỗ nào tuyệt đối an toàn có thể tốt hơn địa phương khác một chút đã không tệ hơi tạm dừng một lát cô mở miệng dò hỏi cô từng nghe quy tắc an toàn gấp ba chưa tôi hàn một bên đợi cửa một bên trả lời biết đại ý là đối với vật tư quan trọng sinh tồn cần thiết chuẩn bị tốt ba nguồn cung cấp khác biệt cứ như vậy cho dù một nguồn cung cấp bởi vì sự cố n g o à i ý muốn đoạn tuyệt không đến mức lập tức rơi vào nguy hiểm không sai dù bảo văn nghiêm mà nói cho nên trước tiên ta ở lại nơi này sau đó mất thời gian tìm kiếm nơi an toàn khác vạn nhất bị tập kích không thể không bước bỏ nhà ở chúng ta có thể thong rong chuyển rời đến nơi khác tô hàn tạm dừng động tác tâm tình phức tạp chuẩn bị ban nơi an toàn trở lên lượng công việc quá lớn cô gái này quá có ý thức cảnh giác có điều trên mặt cô thờ ơ nói tùy cô hai người cùng vào nhà bởi vì trong phòng đã thật lâu không có người ở cho nên toàn lá cho bụi đi dạo một vòng tô hàn phát hiện trong phòng không có đồ gỗ nhưng có vài mảnh gỗ vô dụng trồng chất ở một bên có điều số lượng không nhiều lắm thoạt nhìn rất giống đã từng có người tị nạn trong phòng nhưng cuối cùng không thể kiên trí tiếp du bảo văn nghiêm túc phân tích đưa ra kết luận đến cùng chiến tranh rằng c ò một năm tô hàn cảm thán trong lòng cái gì gọi là bị nhốt trong chiến tranh chính là mọi người chỉ có thể ở thành phố này cắt đứt liên hệ với bên ngoài không ngừng tiêu hao đ ồ tồn kho sinh hoạt trong hoàn cảnh gian nan khốn khổ nhiều người không thể sống tiếp chỉ có một bộ phận cực nhỏ trước tiên mua đồ năng lực sinh tồn cao mới có thể may mắn còn tồn tại lắc lắc đầu tô hàn bảo du bảo văn q u a rút hai người cùng nhau quét t ứ ớ c nhà ở miễn cưỡng thu dọn căn phòng như nơi cho người ở lúc ăn cơm trưa tô hàn ăn bánh mì đen và kẹo uống sữa bò du bảo văn ăn hộp thịt h ộ c uống chai nước khoáng chủ động dò hỏi đồng đội nhỏ cô muốn ăn đổ không không cần tô hàn từ chối nếu cô không nhanh chóng tiêu hao tồn kho t r ừ ra chỗ chống cho ba lô cô cảm thấy mình sớm hay muộn bị phát hiện sau khi ăn xong du bảo văn khăng khăng tìm kiếm nơi an toàn dự phòng vì thế đơn độc ra ngoài tô hàn tiếp tục thu dọn nhà ở cũng đứng ở l ầ u hai cẩn thận quan sát hướng đi xung quanh ai ngờ chỉ qua mấy giờ trước cửa ngôi nhà bị cho rằng có người cư trú trống rỗng xuất hiện một t ấ m ván gỗ viết tay mặt trên siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ to bên trong có người mắc bệnh truyền nhiễm xin đừng tới gần tô hàn mặc dù trong lòng biết đối phương rất có thể chỉ nói dối tránh họa nhưng không thể không thừa nhận thấy mấy chữ bệnh truyền nhiễm cô hoàn toàn không có ý định lại gần chương năm mươi hai bị nốt trong chiến tranh ba suy nghĩ một lúc tô hàn học cách làm của hàng xóm cũng đặt tấm ván trước cửa bên trong có nguồn phóng xạ thỉnh rời xa tiếp theo cô khóa ký cửa sổ đi dạo khắp nơi một vòng khiến người ta ngạc nhiên chính là bụi cây xanh bồn hoa cũng bị lợi dụng trồng không ít cây bồ công anh và cây phỉ bồ công anh sau khi được rửa sạch tương đương với rau dại quả phỉ còn là quả hạch chẳng những giá trị dinh dưỡng cao hơn nữa giàu năng lượng mặt tô hàn không biểu cảm đứng thẳng ở trước bồn hoa hồi lâu cuối cùng cô than nhẹ một tiếng bất đắc di rời đi tiếp tục tìm kiếm đồ ăn ba lô thật sự không được nổi ít nhất cần xử lý trước một ít để có thêm chỗ trống tuần tra khắp nơi xác định nơi cư trú rất an toàn t ô hàn trở lại phòng ngồi trên mặt đất cô sử dụng một bánh xà phòng thơm khôi phục độ sạch sẽ sau đó nghiêm túc cân nhắc ăn cái gì trước để mau chóng dọn chỗ đúng lúc này du bảo văn đã trở lại vui mừng lớn tiếng tuyên bố tôi đào được v à i củ khoai tây b u ổ i tôi chúng ta có thể cùng ăn t ô hàn cô gái tại sao cô có năng lực như thế hả cô không thể nói thẳng không cần tôi mang theo quá nhiều lương thực cuối cùng chỉ có thể cười trái lương tâm tỏ vẻ giỏi quá c ơ m c h i ề u đã có du bảo văn nghiêm túc hứa hẹn đừng lo lắng tôi sẽ nỗ lực tìm kiếm đồ ăn để hai ta có thể thuận lợi qua cửa lại có người muốn nuôi cô tâm tình t ô hàn phiền muộn nói không nên lời song chuyện trên người có lượng lớn vật tư là tuyệt đối không thể nói ra có thành ngữ gọi hoài bích có tội có mấy từ là ghét g i à u vì thế cô chỉ có thể hiến dâng kỹ thuật diễn vui sướng nói để tôi nhóm lửa tôi cũng rút du bảo văn hỗ trợ chất đống t ủ y t ô hàn lấy ra bật lửa đốt lửa rất nhanh tủi gỗ bốc cháy khoai tây là đồ ăn rất thuận tiện chỉ cần hơi nướng một chút lại r ắ c ít m u ố i ăn sẽ trở nên cực kỳ ngon tô hàn nướng xong chia một nửa khoai tây cho du bảo văn tấm ván gỗ ở cửa là gì thế du bảo văn một bên chờ khoai tây hạ nhiệt độ một bên dò hỏi ban nãy nhìn thấy suýt chút nữa tôi không dám đi vào trong lòng bồn u chồn đúng không tô hàn cười tủm tìm nói tôi muốn hiệu quả thế này treo tấm ván gỗ ở cửa những người khác thấy sẽ tự động tránh đi do đó chúng ta an toàn trong lòng du bảo văn thập phần t h ắ n phục biện pháp lẩn tránh nguy hiểm quá thần kỳ sau khi rời khỏi đây cô có gặp nguy hiểm không tô hàn dò hỏi d u bảo văn thờ ở nói gặp được vài nhóm người đổi g i ế t cướp bóc có điều tôi đều thoát được lúc quay về tôi đặc biệt vòng đường xa hẳn là không bị ai đi theo cô tìm được nơi an toàn dự phòng chưa tô hàn tiếp tục hỏi d u bảo văn lắc lắc đầu tâm tình rất trầm trọng chỗ nào cũng có người đang lẩn trốn tìm kiếm mặc dù hiện tại tìm được nơi an toàn dự phòng chờ tới lúc cần đến khả năng đã trở nên không an toàn cho nên tôi quay về tô hàn an ủi nói vậy tùy cơ ứng biến đi hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất nhanh màn đêm bông xuống trong bóng đêm nếu có ánh lửa sáng lên vậy quá dễ thấy vì thế tô hàn bình tĩnh tắt đống lửa khóa kỹ cửa sổ sau đó dựa tường nghỉ ngơi du bảo văn tùy tiện tìm góc nhắm mắt dưỡng thần một đêm không nói chuyện sáng sớm hai người chia nhau ăn hết khoai tây du bảo văn tính toán lần nữa ra ngoài tìm kiếm đồ ăn tô hàn không yên tâm đi cùng cô một đường thuận lợi nhưng mà hai người vừa tới đích đang định đào khoai tây một ông cụ chạy như bay lại đây vạn phần đau lòng quát đây là khoai tây tôi trồng tôi các người tại sao có thể tùy tiện lấy ông sốt ruột đến độ muốn dập chân biểu cảm đau lòng tuyệt không giống giả bộ nhưng ông không dám lớn tiếng ồn nào bởi vì lo lắng đưa tới những người khác vì thế chỉ có thể đẹ nặng tiếng nói giống giận du bảo văn tô hàn thẳng thắn mà nói khoai tây trồng ở bồn hoa ven đường là của nhà ai thật sự không nói rõ mặt khác đây là trò chơi sinh tồn vì sống sót có đôi khi khó tránh khỏi không từ thủ đoạn nhưng người đi tới là ông cụ tô hàn có cảm giác tội lỗi hơn nữa thật ra cô không thiếu ăn không thiếu uống nếu lấy đồ ăn sinh tồn của người ta thì cảm giác phạm tội càng sâu chúng tôi không biết đây là có chủ có cái gì muốn đồ vật sao coi như trao đổi hảo tô hàn nhẫn mãi tính tình giải thích ông lão vẫn rất tất giận đổi các người lấy cái gì đổi trộm lấy khoai tây nhà ông rõ ràng là hai quỷ nghèo cái gì cũng được ít nhất có thể bồi thường ít tổn thất cho ông du bảo văn giúp đỡ khuyên cô cho rằng đây là tài nguyên của hệ thống ai biết hóa ra là nở tờ cờ trồng t r ọ n giờ phút này tâm trạng hỗn loạn ông lão lẩm bẩm một hồi lâu cối u c ù n g cố mà làm nói đồ ăn nước uống nhiên liệu bật lửa vật dụng hàng ngày các người có cái gì tô h à n vừa định tới ba lô lấy xà phòng thơm đã thấy du bảo văn tiện tay đưa một nắm bật lửa cái này đủ chưa ông lão há to miệng trong mắt thiếu chút nữa rất ra không đủ du bảo văn thuận miệm hỏi một câu ý tứ là k h ông đủ đấy, đầu đủ đủ đào còn có thể thêm một cái. khác cảm có chóng tục các còn có lòng Nhưng mà hình như ông người ông không nhanh như tỏi, liên tục nói, đủ rồi, đủ rồi, muốn ăn các người còn có thể đào tiếp. Ông thể thêm một rất thấy tham gật tỏi, thể tiếp. mà rồi rồi, bào lao sợ vui mừng phấn khởi cầm bảy tám cái bật lửa lấy tốc độ còn nhanh hơn khi chạy tới thân thủ nhanh n h ẹ hoàn toàn không giống người già du bảo văn lộ ra vẻ m ở mịt tại sao bật lửa còn quý giá hơn đồ ăn chẳng lẽ ông ấy cho rằng nó nạo kim cương trải qua phó bản hoang đ ả o tô hàn đã nhận ra điều gì đồ ăn có nhiều cũng cần nấu chín mới có thể ăn đánh lửa nghe qua dễ dàng thực tế thao tác không hề đơn giản bọn họ không thể vì giữ lại mồi lửa dùng t u ổ i lấp mãi đến cùng hao phí nhiều nhiên liệu nghĩ như thế b ậ t lửa đáng giá rất dễ lý giải b ậ t lửa đáng giá đầu góc du bảo văn liên tục nghĩnh ố c cô luôn cảm thấy thiên phú của mình rất r ắ t dười trăm triệu không nghĩ tới ở hoàn cảnh riêng biệt nào đó sẽ trở nên rất giỏi cô vừa định nói trong kho hàng tùy thân còn có hơn trăm cái b ậ t lửa bình thường không cần sử dụng giật giật miệng cô nuốt lại lời định nói hay là cô đừng nói người mang khoản lớn dễ dàng bị người nhớ thương tuy nói cô rất yên tâm với nhân phẩm của tô hàn nhưng không cần thiết đi thăm dò khảo nghiệm nhưng thật ra tô hàn nhớ ra một việc khác khó trách dương tiếp viện màu trắng có hai cái bật lửa có lẽ ở cái phó bản này bật lửa là tài nguyên quan trọng khan hiếm thế thật tốt du bảo văn tận lực dùng giọng điệu nhẹ bấm nói chuyện thông qua cái phó bản này hẳn là dễ dàng ừ n đào khoai tây đi dù sao chủ nhân đã cho phép chúng ta cầm tô hàn chuyển đề tài xem dáng vẻ của ông lão hình như ông chiếm của hời vì thế hai người cũng không khách sáo cùng nhau dồn sức đào ít khoai tây mang đi trên đường trở về bất thình lình âm thanh máy móc của hệ thống vang lên ngày thứ nhỉ ở trò chơi trước mắt số lượng dương tiếp viện màu trắng bốn mươi hai năm mươi vừa dứt lời ba lô tô hàn đột nhiên c h ầ m xuống tô hàn nhấp nhấp m ô i từ cân nặng tăng thêm hình như là hai phần ăn bánh mì đen và bánh kem châu cổ lết đồ vật quá nhiều không kịp ăn làm sao bây giờ một bên du bảo văn đ ắ m chìm trong suy nghĩ của mình bởi vậy cũng không phát hiện biểu cảm đồng đội nhỏ là lạ, lạ trở lại trong nhà trọ cất khoai tây du bảo văn hít sâu m ộ t hơi lấy giọng cực kỳ nghiêm túc nói mặc dù vấn đề đồ ăn tạm thời giải quyết nhưng nước uống vẫn là phiền thoái dương tiếp viện màu trắng vô cùng khó tịm trông cậy vào nước h o á n g sống sót không thực tế cô có ý tưởng gì tô hàn hỏi lại du bảo văn gần từng chữ tự mình đào giếng Chính mình đào nước mình uống. đào k tôi từng xem sách vở có liên quan nghe nói trong thế giới đại chiến các thành phố chiến loạn ở châu âu có rất nhiều người đào loại giếng này chống đỡ qua chiến tranh tương Hàn trầm tư t không không lai sẽ biến v n h ấ thành may n giặc gì chẳng ai biết duy nhất có thể làm chính là cố gắng thử nghiệm một mặt lo lắng tương lai sẽ xảy ra chuyện không tốt mà sống nơm nớp lo sợ vậy quá thế thảm cô nói không sai đột nhiên tôi hà n cười tôi và cô có cái nhìn tương đồng cho nên tôi muốn nói thử nghiệm cũng được nhưng nếu ý tưởng không thể thực hiện được thì kịp thời từ bỏ nhiều nhất đào thử hai c á i giếng không được thì nghĩ biện pháp khác tôi chỉ tính đào một cái du bảo văn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu tôi hàn bật cười chỉ là trong lòng khó tránh khỏi nói thầm có vẻ cô gái này biết rất nhiều kiến thức sinh tồn biết xem ở đâu có mạch nước ngầm tại sao cô không biết uống nước ngầm cũng bẩn yêu cầu thuốc tẩy trắng tiêu độc chi thức không toàn diện chuẩn bị công cụ đào du bảo văn hưng phấn tuyên bố tôi hàn thò qua hỗ trợ chỉ là vận may hai người chẳng ra sao mới đào xuống một mét đã gặp tầng nham thạch vì thế cuối cùng không đào nổi nữa du bảo văn vẻ mặt cô mất mát hình như đang tiếp n ố i ý kiến động trời của bản thân chết non tô hàn cảm thấy vận may của hai người thật ra tàn tạo nếu đào năm mét mới tầng nham thạch không phải càng t ộ i công hùng h á n g r ộ n g cô nhắc nhở cô còn nhớ người gánh nước ngẫu nhiên gặp trên đường không trong thành phố này nhất định có ao hồ hoặc là con sông tìm được là trực tiếp có thể múc nước nhưng mặc kệ là ao hồ hay con sông lấy được nước cũng cần tiêu độc trước sau đó mới dùng để uống ừ n du bảo văn hít sâu nỗ lực bình phục tâm tình tác giả có lời muốn nói ông lão đậu xanh có nhiều bật lửa như vậy đổi thứ gì chẳng được tại sao một hai phải vụng chống ăn khó hiểu nổi yêu thích của kẻ có tiền tôi từng tra tư liệu thành phố bị nốt trong chiến tranh bật lửa và thuốc tẩy trắng đều là tài nguyên vô cùng quan trọng vô cùng khan hiếm nếu trước tiên cất giữ lượng lớn hàng hóa có thể dựa vào trao đổi sinh hoạt không tội đương nhiên tiền đề là bạn không bị cướp chương năm mươi ba bị nốt trong chiến tranh bốn nhưng mà cảm giác hợp h ự c từ đầu đến cuối khó tiêu tan du bảo văn cầm lòng không đậu liếc nhìn đồng đội nhỏ tự n ủ nhìn tố chất tâm lý người ta này k h ô nhưng g tìm t ấ y nguồn n ớ c ổ định, n ư ờ i nhiên, ta tỏ tự chút hoang vẫn vẻ không mà a của n hiển nhiên tin tưởng bản lĩnh của chính mình. Nhưng g cực kỳ m cô không biết là tô hàn tự tin hoàn toàn phát ra từ hàng hóa dự trữ phong phú nếu chỉ có đồ ăn ba ngày cô xác định sầu não hơn ai khác hận không thể nghĩ mọi cách bỏ thêm đồ vào kho hàng tô hàn không biết được đồng đội tạm thời suy nghĩ cái gì cô nhìn quanh b ộ t phía đột nhiên hơi có chút cảm xúc sống lâu trong trốn thành phố xa lạ mọi người thường xuyên không nhận thức được bản thân ỷ lại các đồ dùng như thế nào theo ban năng họ sẽ thấy rất nhiều đồ vật trong sinh hoạt tồn tại đương nhiên không có khả năng biến mất song chỉ khi tai nạn đập đến bọn họ mới vỡ lẽ chẳng có gì là chuyện đương nhiên chính phủ phục vụ cung cấp rất nhiều tiện lợi mất đi mọi thứ sinh hoạt của mọi người không còn thuận tiện hai nạn phát sinh ăn đau khổ mới t ì n h ngộ trước đó nhắc nhở ngược lại có khả năng bị cười nạo h buồn lo vô cớ lo bỏ trắng răng du bảo văn nghiêm túc nói tô hàn quay đầu đi phát hiện đồng đội nhỏ giống như người có chuyện xưa du bảo văn nhún nhún bay hờ hưng nói từ trước đến nay tôi luôn có ý thức đề phòng bất chắc trong nhà chuẩn bị tốt go bắt bất cứ lúc nào nhưng tôi luôn bị người xung quanh cười nạo không chỉ một lần tôi không hiểu tại sao bọn họ chẳng lẽ không do đạo lý có thời gian chuẩn bị trước go bắt chiến thuật ba lô bên trong chứa đủ vật tư để sinh tồn một khi xảy ra tình huống khẩn cấp l ư n g đeo ba lô là có thể trốn chạy tôi hẳn tự đ ủ người cùng sinh tồn trên đời này có rất nhiều ví dụ cô ví dụ du bảo văn nếu hai nạn tới bất kỳ người từng cười nạo cô chính là đồn g ốc nếu bình tĩnh sống vài chục năm không xảy ra chuyện gì những người khác sẽ cảm thấy hành động của cô thật ngu xuẩn tôi hẳn từ từ thở dài đa số người trên thế giới này luôn thói quen lấy kết quả làm hướng phát triển kết quả tốt mọi thứ đều tốt nhưng mà chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy chỉ để tránh chân tay luôn cuống khi có sự cố đúng vậy dù bảo văn cảm giác mình tìm được c h i âm lập tức b u n trách giống như mua bảo hiểm để đề phòng ngoài ý mớn chẳng lẽ mua bảo hiểm thì ngóng trông mình xảy ra chuyện à đương nhiên không phải mục đích thực sự là vì đề phòng khi có chuyện xảy ra mình không có biện pháp xử lý cuối cùng sự cố bất ngờ chẳng chừng một hai theo ý chí của con người nói khỏi miệng dù bảo văn phát hiện cảm xúc mình quá kích động cô lấy lại bình tĩnh nỗ lực duy trì hô hấp đều đều, giải thích bên người tôi có quá nhiều người như thế nói với họ bao nhiêu lần cũng không hiểu nhau hiếm khi tôi gặp một người cùng quan điểm tâm trạng hơi kích động tôi hiểu mà tôi hà cười sau đó dặn、do. nghỉ ngơi đi chờ lát nữa chúng ta cùng ra ngoài đi tìm ao hồ được du bảo văn sản g khoái đồng ý ăn uống no đủ nghỉ ngơi đầy đủ xong hai người ra khỏi phòng bắt đầu tìm kiếm chỗ có ao hồ một phó bản rộng lớn như thế trong tiền đề không có bản đồ họ muốn tìm một địa điểm chính xác là điều không dễ bởi vậy vì đề phòng l ạ c đường hai người vừa đi vừa làm đánh dấu ai ngờ vừa đi qua hai con phố có một người người đàn ông trẻ tuổi vui tươi hớn hở t h ò qua hai vị có cần gì không tô hàn đánh giá người tới từ trên xuống dưới mà không cảm xúc hỏi anh có cái gì người đàn ông trẻ tuổi ớt ngực kiêu ngạo nói tin tức đồ ăn nước uống nhiên liệu vật dụng hàng ngày chỉ có thứ cô không nghĩ ra không có thứ tôi không kiếm được du bảo văn và tô hàn liếc mắt nhìn nhau một cái nếu có người trực tiếp chỉ ra địa điểm của ao hồ không cần tốn sức tìm kiếm du bảo văn vừa định tìm đồ trong túi lại bị ngăn cản tô hàn móc từ kho hàng tùy thân của chính mình ra một cái bật lửa nhiên liệu ít nhất không hề để ý nói tôi chọn tin tức nơi nào có ao hồ hoặc là con sông thù lao là cái bật lửa trên tay này đôi mắt người đàn ông trẻ tuổi sáng kinh người anh ta cố gắng kìm nén trong lòng mừng như liên tự tin tràn đầy nói xem như cô hỏi đúng người tôi là thổ địa nơi này tiếp theo anh mắc ngón tay ao hồ gần nơi này nhất ở hướng kia chỉ cần đi mười phút là thấy cảm ơn t ô h à n tiện tay ném bật lửa qua hoàng n i n lần sau con lâm người đàn ông trẻ tuổi nhanh nhẹn tiếp nhận cười không khép m i ệ n g hai người tiếp tục đi về phía trước du bảo văn cố tình đ ẹ thấp tiếng nói do hỏi tại sao không cho tôi trả t ô h à n vận miệng nói ở cái phó bản này bật lửa và thuốc tẩy trắng giá trị cao hơn chúng ta tưởng tượng bật lửa trong tay cô đều là mới tinh quá gây chú ý cái tôi vừa ném qua chỉ còn lại một ba nhiên liệu không dễ dàng chọc phiền t h i được nếu là suy xét vì an toàn du bảo văn không lý do không đồng ý chỉ là đi một lúc cô phát hiện không đúng người gánh nước ta ngẫu nhiên gặp không phải đi về hướng này vì an toàn cố tình đi loanh quanh tô hàn thuận miệng nói tên ban nay không thể vì một cái bật lửa một ba nhiên liệu lửa chúng ta chứ vừa dứt lời phía trước xuất hiện năm thanh niên trai tráng lấp kín đường đi quay đầu lại xem con đường từng đi qua bị ba tên thanh niên lấp kín người cầm đầu chính là người đàn ông trẻ tuổi ban nãy vừa hỏi họ du bảo văn tô hàn trăm triệu không ngờ tới trên thế giới thật sự có loại quỷ nghèo như này lấy ra cái bật lửa xỉ cột hèn đều bị theo dõi người đàn ông trẻ tuổi nhẹ răng cười biểu cảm l ạ n h lạnh nghề chính người môi giới nghề phụ trộm cướp thức thời thì giao đồ trong ba lô ra đây tôi có thể tha cho các người không chết tô hàn nói vừa nhanh vừa ngắn gọn chờ lát nữa cách ra chạy nói cô không chút do dự lấy ra một cái bật lửa xì có hẻn đột nhiên ném vào b ù i cỏ nơi xa bật lửa có người sợ hãi kêu ra tiếng dáng vẻ vô cùng đau đớn phản phất là ngọc bích bị ném xuống đất sắp dập nát đi tô hàn gầm nhẹ nói ngay sau đó hai người phá khỏi vòng vây ba người cùng thời gian tô hàn lại ném vào trong đùi có cái bật lửa xì có hẻn mà du bảo văn ném bật lửa vào bùi cỏ bên kia mau ngăn người lại đó chính là dây béo người đàn ông trẻ tuổi hét lớn nhưng đồng đội không để ý đến anh ta sôi nổi chạy như bay đến nơi xa bắt đầu tìm kiếm bật lửa rơi trên mặt đất tô hàn phá vây bên trái du bảo văn chạy về bên phải người đàn ông trẻ tuổi muốn ngăn cản cả hai người ai ngờ đối phương như cá chạch đặc biệt có thể chạy cuối cùng chẳng ngăn cản được a i vừa quay đầu người đàn ông trẻ tuổi đ ỗ n nhiên phát hiện ngoại trừ chính anh căn bản không ai để ý đến hai cô gái chạy trốn tất cả đều bận rộn tìm bật lửa anh lập tức khó thở tức giật mắng cả lũ ngu xuẩn hai người kia vừa nhìn chính là dây béo chặn người lại còn không sợ có bật lửa hả có người dùng tiếng nói cực thấp nói t h ầ m tìm được bật lửa còn phải cực cực khổ khổ chặn đường cướp b ấ cả đủ ăn sung mặc sướng mấy ngày nói đến cùng bật lửa ném ra nếu tìm được có thể trộm giấu đi coi như tài sản tư nhân bắt được người chưa chắc có đồ gì tốt phế vật phế vật người đàn ông trẻ tuổi liên tục d ậ m chân hận không thể đánh những người khác một trận nhưng lòng người không đồng đều không ai nghe chỉ huy anh ta cũng hết cách ngẫm lại không đổi theo kịp người đàn ông trẻ tuổi chỉ có thể bóp mũi chịu đựng thở dài anh cũng đi tìm đồ ở bãi cỏ bên kia tô hàn và du bảo văn một đường chạy như điên chạy rất xa mới dám dừng lại tô hàn thở h ư n hẹn cảm giác đây là lần mình cách tử vong gần nhất thật vất vả chạy thoát du bảo văn thở h ư n g h ộ c nói chuyện đ ứ c quãng chưa bao giờ tôi nghĩ tới mình sẽ thiếu chút nữa bị loại bởi vì một cái bật lửa trong lúc nói vẻ mặt cô không dám tin tưởng phản phất tam quan chịu đã kích nghiêm trọng tô hàn nỗ lực bình ổn hơi thở tâm trạng rất hỗn loạn o mờ cơ tôi đã cố gắng tránh gây chú ý a ngờ nhóm người quá không theo lẽ thưởng thấy một cái bật lửa xì có hẹn cũng nảy lòng tham nếu miễn cưỡ muốn minh họa có lẽ chính là bị người ta cấp một còn thiếu một x í u sẽ bỏ mạng lần phó bản thứ năm thật hung tàn lòng du bảo văn còn sợ hãi sau khi vào trò chơi mỗi ngày đều bị người đuổi theo không cẩn thận có khả năng mất mạng tô hàn ngồi s ổ m xuống nghỉ ngơi cảm giác lòng rất mệt một lát sau câu nghỉ ngơi gần đủ yếu đ ớt nói trở về đi nữ điệu vô cùng tang thương du bảo văn cũng không muốn ở bên ngoài thêm nghe vậy bước nhanh hơn quay về b u ổ i tối ăn qua khoai tây n ư ớ n g nóng hổi tô hàn làm tổ trong góc nghỉ ngơi thuận tiện tự hỏi đối sách dần dần cô mất đi hứng thú ra bên ngoài thăm dò cảm giác bị tám người bao vây quá chỗ sảng một cô không muốn trải qua lần thứ hai mặt khác rõ ràng vật tư dư thừa lại bởi vì bất ngờ mà bị loại thế thì quá hứt n g ẹ n một toan sướng từ mạng bắt nguồn từ quảng cáo mì thịt bỏ dưa chua lao đan của hương hàm toan sướng ở đây là chua t h ấ m thiế phê lòi lòng m ề vốn là chiêu trò quảng cáo cho vị mì chua thiệt nà chua chua tê tái luôn nên mới có như thế này nguồn sắc lip c ặ p dễ chạm tầm một vòng xoay tình yêu bởi vậy câu nghiêm túc suy xét cuối cùng dùng lý do nào chối từ để thuận lợi thuyết phục du bảo văn từ bỏ ra ngoài nếu ý kiến hai người thật sự không cách nào nhất trí bị bất đắc dĩ cô đành từ bỏ đồng đội tạm thời này không biết sao tô hàn bỗ Cô tự Trung t đủ, nếu đồng đội nếu Duệ là hướng ì tốt rồi. hai Dù sao n g ờ i đều là cất hồ từ trước đến nay kho hàng t ù y thân của trung duệ còn đựng đầy hơn cô tuyệt đối có thể cảm nhận được tâm tình bất đắc dĩ của cô liên tục nghĩ ra vài lý do thoái thác đều cảm thấy không quá thỏa đáng lại bị phủ quyết dần dần tô hàn nhắm mắt lại hô hấp trở nên lâu dài giữa mày du bảo văn có một tia nôn nóng từ đ ầ u đến cuối khó có thể bình tĩnh khi sâu mấy lần cô miễn cưỡng ổn định cảm xúc cưỡng ép bản thân đi vào giấc ngủ ngày mai còn có thật nhiều việc cần hoàn thành Cần trong h i ế t t bảo ì t lực thửa. Đêm khuya, n phòng, phòng đồ dùng bằng gỗ đã bị trở thành túi đốt nhưng một số đồ dùng sinh hoạt khác còn có một ít ví dụ chậu nhựa ví dụ ấm đun nước du bảo văn ngừng thở tay chân nhẹ nhàng tìm ra tất cả chậu nhựa sau đó hưng phấn đi ra ngoài hứng nước mưa sáng sớm hôm sau tô hàn tỉnh lại chờ thấy trong phòng để mấy chậu nước lớn lập tức sửng sốt đây là tôi hứng nước mưa tối hôm qua trời mưa buổi sáng vừa cạnh du bảo văn cao hứng trả lời tô hàn im lặng hồi lâu cuối cùng không nhịn được truy hỏi cô tính uống trực tiếp à du bảo văn cũng không để ý nước mưa sạch sẽ hơn nước bùn nhiều cô từng xem một quyển truyện ký người sống sót bên trong chiến loạn từng nói để vượt qua thời kỳ gian nắng nhất có đôi khi khó tránh khỏi sẽ uống ít nước màu xanh và nước màu đâu so sánh với tình cảnh hiện tại đã không kém tô hàn hoàn toàn cả lời hành động của du bảo văn không tính là sai có đôi khi vì sống sót vì khổ vì khó cũng phải cắn răng chịu được tiếp từ phương diện khác cô gái này rất có tính dẻo dai an khổ t à n nhẫn hạ quyết tâm nhưng mà mặt tô hàn đờ vẫn suy nghĩ dưới tình huống nước sạch sung túc cô không cần thiết làm đến mức độ này cơ mà nước mưa thật ra có không ít vi sinh vật yêu cầu tiêu độc sắt trùng mới yên tâm dùng để uống hơn nữa nếu không thể uống hết nước trong một lần cần lập tức đựng trong vật b ị kín nếu tiếp xúc lâu dài với không khí dễ dàng có mùi đổi màu xanh cố tình hai người mới quen biết quan hệ không tốt đến mức để lộ át chủ bài mở rộng cửa lòng tùy tiện nói chuyện trong lúc nhất thời tô hàn rồi dám tác giả có lời muốn nói Du Bảo Văn, chương ó n ờ i dãy rũa cầu s năm c mươi bốn bị nhốt trong chiến tranh nam trên thực tế tô hàn không ghét cách làm của du bảo văn thậm chí có chút thưởng thức trong lúc nguy cấp dùng tất cả thủ đoạn sống sót người có thể làm được điểm này đều không đơn giản nhưng vấn đề là hiện tại không phải lúc nguy cấp tô hàn há miệng thở dốc không biết nói cái gì nói như thế nào hai người không biết chi tiết về nhau cô đột nhiên nói với người ta tôi không thiếu vật tư kho hàng tùy thân đã được đầy hình như đâu có được làm sao vậy du bảo văn kỳ quái mà nhìn tô hàn ngay sau đó cô vỡ lẽ săn sóc tỏ vẻ không thói quen uống nước mưa thì không cần miễn cưỡng nhưng tôi không thể không nhắc nhở cô uống hết nước khoáng sau đó rất khó tiếp tế không sao tôi có thiên phú chuyên gia dinh dưỡng tô hàn mạnh mẽ giải thích một đợt thiên phú đều là theo sát xuất đâu phải lần nào cũng có mặt du bảo văn không cho là đúng tô hàn tự n ủ cô và người chơi bình thường không giống nhau không nói đến nhiều lần thông quan bốn lần tích lũy phó bản sống qua 20, 30 ngày chỉ nói phần thưởng đặc biệt cô đã cầm tổng cộng 20 giá trị kinh nghiệm cả hai cộng lại cô có thể ném người chơi bình thường hai cấp vận may của tôi tốt kích hoạt sát xuất thiên phú cao t ô hàn tiếp tục mạnh mẽ giải thích được du bảo văn cũng không miễn cưỡng lo dùng chai nước khoáng giống đ ự n g nước mưa t ô hàn nhìn trong chốc lát không nhịn được hỏi chai giống từ đầu ra uống xong nước khoáng tôi có thói quen thả chai giống vào kho hàng tùy thân du bảo văn trả lời nước mưa uống trực tiếp không sạch sẽ vạn nhất dính trạng thái xấu thì sao t ô hàn cuối cùng tìm được cơ hội nhắc nhở cô đang định nói dùng thuốc tẩy trắng tinh l ọ c trước ai ngờ dây tiếp theo du bảo văn nợ nụ cười không sao nào có yếu đớt như vậy t ô hàn nước chui vào bụng cô cô định đoạn rất nhanh nước mưa chỉ còn lại một chậu du bảo văn một lần nữa đưa vấn đề cuối cùng thật sự không cần thế tôi không khách sáo cứ việc lấy đừng khách sáo t ô hàn không thèm để ý vì thế du bảo văn cất một chậu nước mưa cuối cùng vào trái nước giống lúc này âm thanh máy móc của hệ thống truyền đến thông báo ngày thứ ba ở trò chơi trước mắt số lượng dương tiếp viện màu trắng hai mươi bảy năm mươi ba lô trống rông có thêm một miếng bánh mì đen và một chai sữa bò tô hàn nghĩ thật kỹ đựng cái thùng quá đầy là quyết định sai lầm hiện giờ cô muốn lấy công cụ bên dưới thùng cũng không được bởi vì đồ ăn nước uống sung túc hai người làm tổ trong phòng đóng cửa không ra ngày thứ tư số lượng dương tiếp viện màu trắng hai mươi hai năm mươi ngày thứ năm số lượng dương tiếp viện màu trắng một mươi tám năm mươi thành phố e bốn mươi bốn còn lại một mươi năm tám trăm ba mươi tám người sống sót trong đó tám trăm hai mươi ba người chơi một mươi năm một mươi năm nờ cờ người dân cùng lúc đó hai tay dự trữ đã hết du bảo văn không thể không ra ngoài lần nữa tô hàn suy xét hồi lâu không yên tâm đồng đội nhỏ ra ngoài một mình vì thế đi cùng nhau ai ngờ vừa đi tới cửa hai người ngây ngẩn cả người lúc này phía trước tầm ván gỗ bên trong có người mắc bệnh truyền nhiễm xin đừng tới gần có ba nam hai nữ đứng trong hoa viên năm người cũng lo lắng bị tập k í c h hà du bảo văn nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm trong chấp đoán tô hàn nhận ra không đúng căn nhà không phải của nhóm người đó năm người rõ ràng không nhận ra trong vườn hoa trồng cái gì đang có ý đồ kéo cây ra xem động tác cực kỳ thô lỗ ý cô là kẻ đột nhập sắc mặt du bảo văn biến đổi lập tức muốn xoay người về phòng đáng tiếc lúc này đã m u ộ n tầm mắt giao nhau năm người không tự giác lộ ra mỉm cười ánh mắt nhìn về phía hai người giống như đang xem con mồi đáng thương không chỗ trốn tránh chia nhau chạy chạy thoát một người là có lời du bảo văn nhanh chóng quyết định tìm ra thùng xăng từ kho hàng tùy thân lập tức hắt t r ê n cỏ bật lửa ngọn lửa lập tức hùng hồ bốc cháy hình thành tường lửa ngăn cách hai bên chúc cô may mắn tô h à n cũng không chậm trễ tuy tiện chọn một hướng chạy như điên du bảo văn chọn phương hướng ngược lại đồng dạng liệu mạng chạy trốn đuổi theo vừa dứt lời hai nam và một nữ đi theo phía sau du bảo văn mặt khác một nam một nữ đuổi bắt tô hàn người trước chạy người sau đuổi rất nhanh tới ngã rẽ một nam một nữ nhìn xung quanh người đâu chạy không xa người phụ nữ quyết đoán nói chúng ta tách ra tìm người đàn ông gật gật đầu không quên dặn dò hoang ca em phải cẩn thận có việc cứ gọi biết hoang ca thuận miệng đáp một câu đi vào lối rẽ bên phải người đàn ông đi bên trái tô hàn thật ra không chạy vào lối rẽ mà ngồi sổm xuống, xuống núp trong đùi có cao nửa người giờ phút này thấy đuổi theo chỉ có hai người cô lập tức đánh mất ý định chạy trốn hơi suy tư cô tìm tới người đàn ông trước nhân lúc người ta không đề phòng cô dùng gậy gỗ đập một cái a người đàn ông lập tức ngạc nhiên trăm triệu không nghĩ tới dưới tình hình một c h ọ i hai đối phương dám chủ động ra tay h o a n g ca ở đây người đàn ông cao giọng hô to đồng thời chính diện linh địch cùng thời gian khoe miệng tô hàn d ơ lên lộ ra nụ cười nhẹ nhõm cũng l ầ m b ầ m hóa ra giá trị thể lực không cao từ tỷ lệ giá trị thể lực giảm xuống cũng biết giới hạn của đối phương khoảng hai trăm mà trên người cô có đồ bảo vệ có dược phẩm giá trị thể lực đầy là bốn trăm sáu mươi tính toán rõ ràng tô hàn một bên lấy truy thủ một bên xông lên tính xử lý người này bằng tốc độ nhanh nhất vì thế hai người đánh nhau hoan ca nghe thấy tiếng gào lập tức chạy tới chỉ là lúc cô chạy tới đồng đội vừa v ậ n hóa thành ánh sáng trắng biến mất mà kẻ đánh nhau với đồng đội giá trị thể lực 72%, khoe miệng nở nụ cười lạnh dáng vẻ không dễ chọc hai người nhìn nhau trong lòng hoan ca toát ra luồng khí lạnh gần như theo bản năng cô xoay người bỏ chạy lúc này nhân vật con mồi thợ săn đổi vai nhưng mà tô hàn đâu để người ta dễ dàng chạy trốn cô chạy tăng tốc sau đó đột nhiên lao tới ấn chặt đối phương trên mặt đất hoan ca đúng không tôi có lời muốn hỏi cô thành thật trả lời hoàng ca chỉ cảm thấy sức lực người đ ẹ bên trên thật lớn cô không thể động đậy bất đắc dĩ đồng ý cô hỏi đi tô hàn bắt đầu tung vấn đề người chơi đúng cấp m ấy cấp hai nhắc tới chuyện này hoàng ca rất không c a m lòng đoàn đội có năm người khoảng cách cấp ba chỉ có tí xíu chỉ kém một giá trị kinh nghiệm chậm một chút thiếu năm giá trị kinh nghiệm nhưng mà kém một chút tương đương với thua kém người ta đồng đội chịu khổ bị loại hoàng ca thậm chí không nhịn được nghĩ thầm nếu cô và đồng đội lên cấp ba lúc này có thể là cô đẻ nặng đối phương trà khảo không nhưng mà trong trò chơi không c ò nếu tại sao cướp cái n h à kia tô hàn tiếp tục thẩm vấn giọng điệu hoan ca hở h ữ g vật tư không đủ yêu cầu tiếp viện quản là trộm hay cướp có thể sống sót là được tô hàn lập tức ý thức được đối phương hiểu lầm cô đương nhiên biết có vài người không có điểm mấu chốt cho nên trọng điểm câu hỏi không ở cướp mà vì sao mục tiêu là cái n h à kia cô cũng không sửa đúng mà tiếp tục hỏi xác định mục tiêu như thế nào ngoài cửa chẳng phải treo tấm gỗ ghi người có bệnh truyền nhiễm à chuyến ma quỷ này cô cũng tin hoan ca cười nhặt nói nếu người thật sự có bệnh truyền nhiễm vì không liên lụy thân nhân nhất định là sống một mình nhưng mà bọn họ bốn khẩu ở cùng nhau cho nên tuyệt đối là nói dối mặt tô hàn không biểu cảm tự đủ đầu góc nhóm người này khá linh hoạt phân tích nói có sách mách có c h ứ n g đã xong việc tại sao lại theo dõi tôi trong nhà có tấm biển mắc bệnh truyền nhiễm đầy đủ vật tư như vậy nhà có biển nguồn phóng xạ có phải bên trong sẽ giấu bảo tàng không trong phòng chỉ có hai nữ sinh kẻ ngốc mới không ra tay hoàng ca hờ hững trả lời biết được tin tức mình m u ố n tô hàn dứt khoát t i ễ n đưa người này hoàng ca cố gắng kéo dài thời gian lòng tràn đầy trông cậy v à ba vị đồng đội khác phát hiện tình hình không đúng sẽ tới cứu cô nhưng mà đợi thật lâu chưa chờ đến người cuối cùng cô bất đắc dĩ bị loại trừ giá trị thể lực lại giảm còn sót lại sáu mươi một t ô hàn dán băng gạc y tế cho mình cũng lẩm bẩm tự nói còn ba người suy nghĩ một lúc cô quyết định trở về xem tình hình vạn nhất du bảo văn bị bắt chưa biết chừng cô có thể giúp đỡ nếu du bảo văn không sao thì đường ai nấy đi ban đầu vì an toàn nên cô quyết định tìm đồng đội tạm thời nhưng sau khi ở c h u n g cô cảm nhận sâu sắc rằng có người khác ở làm việc không thuận tiện không tốt bằng hành động một mình trở lại xem ngọn lửa ở bãi có nơi cư trú ban đầu đã lan đến căn nhà lửa lớn hừng hực thiêu đốt mắt thấy nhà sắp sập mặc kệ du bảo văn hay ba người đuổi theo đều không trở về tô hàn than nhẹ một tiếng đổi phương hướng đi thẳng ngày thứ sáu số lượng dương tiếp viện màu trắng một mươi năm năm mươi ngày thứ bảy số lượng dương tiếp viện màu trắng tháng một mươi một năm t ă m năm m ư dương tiếp viện màu trắng dùng tốc độ cực kỳ thong thả vững ư bước giảm bớt không biết cuối cùng giấu ở cái góc xó xỉn nào tô hàn tìm khu nhà khác mỗi ngày làm tổ trong phòng ăn ăn uống, uống sử dụng vật dụng hàng ngày cuối cùng tiêu hao rất một bộ phận tồn kho chủ yếu là vật dụng hàng ngày c h ừ ra không gian tiếp theo cô không chút do dự nhét ba lô vào kho hàng tùy thân sau đó tay không hành động hai ngày tới cô không ngừng tự hỏi cuối cùng nhận thấy điểm không phù hợp gây chú ý nhất không chỉ là bật lửa còn có ba lô có lẽ ở trong mắt nở tờ cờ đeo ba lô đều là kẻ có tiền đáng thử cấp một lần mặt khác cô cũng từng thấy ở diễn đàn nổ nước bọt cùng loại nói cái gì có kho hàng tùy thân thật tốt h ậ t t vật phẩm đeo trên người sẽ bị nở tờ cờ cho rằng rất giàu có vật phẩm đặt ở kho hàng tùy thân sẽ bị nhận định là quỷ nghèo hai bàn tay trắng bởi vậy tô hàn không chút do dự tiêu trừ hai hoảng ẩm đợi thu dọn xong cô tay không ra khỏi khu trung cư nếu chỉ nghĩ qua cửa thật ra an an tính tinh ở trong phòng là được dù sao không lo ăn uống nhưng nếu muốn thông quan không thể không làm một số công việc chuẩn bị tô hàn tự đủ xem trước mắt độ khó của phó bản chủ yếu thể hiện ở tìm kiếm đồ ăn và nước uống ngẫu nhiên cần phòng bị cướp bóc có điều ném ra một ít đồ vật đáng giá là có thể dẫn dắt người rời đi không quá phiền thoái năm ngày cuối cùng hệ thống nhất định sẽ tăng cao khó khăn nhưng mà nó sẽ xuống tay ở phương diện nào không tự giác tô hàn nhớ tới bối cảnh của phó bản bị nhốt trong chiến tranh cô cảm nhận sâu sắc rằng với trình độ vô sỉ của hệ thống kế tiếp rất có thể chiến tranh thất bại quân địch vào thành sau đó người sống s ó t và quân địch triển khai đánh du kích ở trong thành nghĩ vậy thật kích thích nhưng mà trái tim chịu không nổi vì đề phòng tình huống xấu nhất xuất hiện tô hàn quyết tâm chuẩn bị trước mục tiêu cuối cùng của cô chỉ có một đó chính là sống đến thông quan tác giả có lời muốn nói thuốc khử trùng bỏ ít không hoàn toàn tinh lọc có người uống nước sẽ tiêu chảy tình huống nghiêm trọng nhưng có người không cần bỏ gì trực tiếp uống nước mưa nước tuyết t ă n đều không sao chủ yếu xem thể chết cho nên có người không để trong lòng có người cảm thấy không tinh lọc sẽ xuống i trung duệ lạnh nhạt tôi lại bị quên đi t r ư ơ n g năm mươi lăm bị nhốt trong chiến tranh sáu bước đầu tiên lựa chọn nơi tị nạn thích hợp tô hàn thầm nghĩ nếu chiến tranh thất bại chắc chắn mọi nơi trong thành phố đều bị quân địch điều tra tỉ mỉ trên mặt đất không an toàn cô muốn tìm tầng hầm ngầm ẩn nấp chỉ là dưới tình huống trời xa đất lạ muốn tìm được nơi thích hợp không dễ dàng nếu trong thành phố có nơi trú ẩn vậy tốt quá có điều rất khó tìm được vị trí cụ thể tô hàn vừa suy tư vừa rào bước cách đó không xa có người đang đứng ở đầu phố nhìn xung quanh chỉ là người nọ trông thấy tô hàn lập tức lộ ra vẹ ghép bỏ sau đó đột nhiên quay đầu hình như hoàn toàn không có hứng thú lướt thêm tô hàn tự đủ quả nhiên bị theo dõi là lỗi của ba lô để tiến thêm một bước xác nhận cô lấy từ trong túi ra một cái bật lửa còn một hai nhiên liệu cầm trong tay không chút để ý thưởng thức có một số việc muốn hỏi anh thù lao là cái bật lửa trên tay này có r ả n h không trong mắt người nọ hiện lên sự kinh ngạc và vui mừng đàn sen ngay sau đó thái độ biến đổi vô cùng nhiệt tình nói có r ả n h cô thủy t i ệ n hỏi trong thành phố có nơi chú ẩn không tô hàn đưa ra vấn đề muốn biết nhất đầu tiên không có cái đó đối phương không cần nghĩ ngợi trả lời ánh mắt tô hàn tối sầm là thật sự không có hay người này không biết cái này cần cân nhắc kỹ suy nghĩ một lúc cô tiếp tục hỏi gần đây có thị trường giao dịch có thể giao dịch tin tức trao đổi vật tư không đối phương đánh giá tô hàn từ trên xuống dưới biểu cảm có phần không nắm chắc tô hàn bình tĩnh bổ sung tôi là người môi giới có con đường nhập ổn định bật lửa yêu cầu tìm người trao đổi vật tư người môi giới nói rõ nhà cô không có nền tảng không đáng bị cướp có con đường nhập bật lửa nói rõ giữ lại cô có tác dụng cứ như vậy đa số mọi người sẽ lựa chọn quan hệ tốt với cô để sau này tiến hành trao đổi ổn định có được bật lửa trong lòng người nọ nóng rực vội vàng nói cô có thể đổi với tôi tô hàn cười lắc lắc đầu giọng điệu hiếm khi kiên định hỏi lại một lần biết nó ở đâu không người nọ không c a m lòng nhưng lại luyến tiếp bật lửa đành chỉ chỉ hướng nào đó đi về phía trước hai mươi phút sẽ thấy một khu trung cư màu trắng bên trong có mười người tụ tập tôi từng chào hỏi bọn họ nhân phẩm tặng được nói chuyện giữ lời của cải rất phong phú nếu lá gan của cô đủ lớn có thể tìm bọn họ nói chuyện sắc mặt tô hàn cứng đờ mười người đấy nghe cô đã không muốn đi có thị trường giao dịch khác không cô không nhịn được truy hỏi người nọ cũng lưu manh nói thẳng không cố kỵ có thì có có điều nếu giao dịch đông người thì mua bán bình thường ít người thì đổi nghề cướp bóc cô một thân một mình thật sự muốn đi hạ tôi h à n tại sao nhóm người này còn kiếm tiền bằng nghề phụ hạ cảm ơn cô thở dài ném bật lửa cho, cho đối phương cuối cùng người nọ nhìn tôi h à n thật kỹ nghiêm túc nói mặc dù thời thế tồi tệ nhưng không phải tất cả đều là người xấu khu trung cư màu trắng an toàn hơn tôi nói thật tin hay không t ù y cô nói xong anh xua xua tay yên tĩnh chờ vụ mua bán tiếp theo tới cửa tôi hẳn nửa tin nửa ngờ đi về hướng bên kia đợi người đi xa anh chàng đứng ở đầu phố nhỏ giọng nói t h ầ m đi thì biết là sự thật không lừa gạt tôi đi ra từ khu trung cư màu trắng chẳng lẽ tôi không hiểu rõ không bao lâu sau tôi hàn nhìn thấy khu trung cư màu trắng cô không vội vã đi vào mà trước tiên vòng xung quanh một vòng rất nhanh cô phát hiện khu trung cư không bình thường bốn hoa trồng thực vật họ nhà đậu trên bờ rào r ồ n g khoai tây cà rốt chính giữa nhất tiểu khu có hai cái ríu nhỏ trên sân thượng tòa nhà có tấm tin năng lượng mặt trời có thể cung cấp điện lực nói cách khác suy xét đến tất cả phương diện đồ ăn nước uống điện năng hình như do người chơi làm t ô hàn ngựa đầu quan sát tấm tin năng lượng mặt trời trong lòng cảm thấy nở v ờ cờ sẽ thông minh đến thế nếu mọi nở v ờ cờ đều giỏi như vậy người chơi khác nào có đường sống đúng lúc này một người thò đầu ra khỏi cửa sổ dáng vẻ rất quen mắt đúng là trung duệ t ô hàn lần nào anh chàng này gây chuyện đều lớn hơn lần trước trung duệ cũng thấy bóng dáng đồng đội nhỏ vì thế gào lên chờ tôi đi đón cô tự tiện tiến vào có khả năng bị coi là kẻ thù độc nhập vì thế t ô hàn kiên n h ẫ n đứng chờ bên ngoài khu trung cư rất nhanh trung duệ ra khỏi tiểu khu hai người cuối cùng thành công gặp mặt mà lúc này đã là ngày thứ bảy ở trò chơi gần tới giữa trưa nghe nói trong khu nhà có mười người đều do anh n u ô i hà tô hàn rất tò mò cô không hề nghi ngờ đồng đội nhỏ có năng lực này bởi vì mặc dù không có suy nghĩ ở phương diện này nhưng nếu cô muốn thì cô cũng làm được ừ n để đề phòng bất chắc trung duệ nghiêm túc nói tôi hoài nghi về sau có khả năng thất bại quân địch tiến vào thành phố triển khai đánh du kích cho nên cần có người sau ngày thứ mười người chơi có thể rời phó b ả n ở bất cứ nơi nào bất cứ đâu không đáng tin cậy nuôi nở đỡ cờ càng thích hợp thật giỏi tô hàn tấm tắc c à n thán mười mấy cái tàu há muộm muốn nuôi không hề dễ trung duệ một bên dẫn đường một bên tán gâu với đồng đội nhỏ không hề khó như thế vốn dĩ trong tiểu khu đã gieo trồng lương thực sắp tới kỳ thu hoạch tôi bảo người đào hai cái giếng cạn kiếm tấm tin năng lượng mặt trời sau đó dùng cạm bẫy bắt ít con mồi mọi người bù đắp cho nhau chắc v à tới lúc này sau khi vào trò chơi tôi tìm được hai cái dương tiếp viện màu trắng kho hàng tùy thân cũng mang theo rất nhiều đồ vật không thiếu vật tư nếu không phải nước sạch khó kiếm tôi còn định chi ê u mộ thêm người có điều hiện tại ngẫm lại hay là thôi không có nhiều vũ khí trang bị cho bọn họ tôi hàn thầm cản đồng đội nhỏ thật mạnh cô tiếp tục hỏi trong thành phố có nơi trú g n không trung duệ tiết m ố i lắc lắc đầu tôi p h ả i người lục soát đi tìm khắp nơi không có tầng hầm ngầm trung duệ đ ẹ thấp t i ế nói g n bên dưới c h u n g cư có ánh mắt tô hàn sáng lên hai người kể cho nhau nghe những chuyện từ ngày đầu tiên trò chơi đến giờ rất nhanh đến lúc ăn cơm trưa trung duệ nhân cơ hội giới thiệu tô hàn cho cấp dưới đây là đồng đội của tôi cô tên là tô hàn mọi người im lặng thỉnh thoảng có ánh mắt tìm tòi nghiên cứu ném về phía tô hàn hình như muốn nhìn ra ý nghị chân thực của cô tô hàn cũng không để ý người mới vào đội vốn đều bị ánh mắt hoài nghi c à n quét vì thế cô làm hai việc việc thứ nhất cô tìm cái nổi sắt nhóm lửa thêm nước khoáng bỏ năm gói mì ăn liền vào nấu mời mọi người ăn một nửa việc thứ hai cô lấy ra dung dịch thuốc tẩy trắng clo gia dụng lúc trước tìm thấy đổ vào thùng nhựa lớn đựng đầy nước tiến hành tiêu độc tinh lọc gần như trong nháy mắt ánh mắt nở tờ cờ nhìn cô trở nên hiên hòa trung duệ nhẹ dọn g cảm thán đúng là biết thu mua lòng người t ô hẳn cười đáp lại vốn gì đó chẳng phải việc khó trung duệ lắc lắc đầu bắt đầu giới thiệu từng người một cho đồng đội nhỏ hai đứa bé bên kia họ cao là cặp sinh đôi anh trai gọi là đại cao em trai kêu tiểu cao bởi vì không có đồ ăn nên thiếu chút nữa chết đói đến đây giút vì muốn một mi người đàn ông trung niên đeo kính mắt kêu tiền tuấn khoảng thời gian trước vợ ông ấy sốt cao liên tục suýt chút nữa chết tôi cho thuốc hạ sốt cứu được người từ đây về sau ông ấy cam tâm tình nguyện làm việc cho tôi còn có vài người cảm thấy đi theo tôi còn hơn lăn lộn một mình vì thế đến nhờ cậy khi nói chuyện một người vội vã đi vào trong tiểu khu trong miệng ồn ào thương quá nấu mì ăn sao không ai gọi tôi một tiếng trung duệ chỉ chỉ ví dụ anh ta nguyên khánh tự đưa mình tới cửa t ô hàn người tên nguyên khánh này chính là anh chàng ban nay chỉ đường ở đầu phố mặt t ô hàn ngơ ngác nghĩ vốn câu nghĩ đây là người tốt thật ra để câu kéo việc buồn bán cho nhà mình à mặc dù anh ta đều nói thật trung duệ rất có chữ tín nhưng giờ phút này tâm trạng tô hàn vô cùng phức tạp bên cạnh nguyên khánh cướp được m ị sợi hút sùm sụp hai miếng hào hứng tăng vọ chờ khoe mắt thoáng nhìn thấy tô hàn anh hưng phấn thò qua tới khoe thành tích thế nào tôi không lừa cô chứ có phải trao đổi rất công bằng rất có cảm giác an toàn không đại cao nhẹ giọng nói thầm người ta quen biết đại ca tiểu h cao lẩm bẩm nói anh ăn mì ăn liền cũng là người ta đưa tiền tuấn đỡ đỡ mắt kính tiến hành cả k h i ệ thêm cô ấy còn cống hiến thuốc tẩy trắng hai ngày tới mọi người không cần lo lắng không có nước uống nguyên khánh nếu anh lừa cô cô này chẳng phải là anh sẽ bị đẻ lên tường cộng thêm chết không toàn thây hả nghĩ vậy mặt nguyên khánh tái mét nhưng thật ra tô hàn rộng lượng tỏ vẻ ít nhiều có tôi mới thành công gặp trung duệ ha h a ha h a nguyên khánh cười gượng vài tiếng nhanh chóng chạy biến tô hàn nhìn quanh b ố n phía phát hiện trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc phản phất ăn một bữa mì ăn liền là chuyện rất hiếm có họ bị đói lâu quá h cô hơi cảm thán bị nhốt trong chiến tranh một năm chứ sao trung duệ thuận nhầm nói có ít người cất giữ hàng hóa sung túc trong nhà đủ gạo và bờ mì còn có tôi â m tư Tô hàn im lặng quả thật chẳng may xảy ra tình huống bất ngờ có thể giữ được bản thân đã là vạn hạnh bọn họ không cứu được hết mọi người than nhẹ một tiếng cô đổi đề tài vận may của anh không tuổi phẩm tính nở tờ cờ được cứu đều khá tốt trung dệ u liếc đồng đội nhỏ một cái không chút để ý nói đó là vì phẩm tính không tốt lấy b á n trả ơn đều đã bị tôi làm thịt tôi h à n tôi cứu họ một mạng lại bị người ta nhớ thương của cải có gì phải bàn không hiểu biết được báo ân vậy trả tính mạng lại cho tôi trung dệ u ý cười lạnh lẽo mặc cho ai cứu người sau đó bị hố thì họ đều không cảm thấy vui mừng anh không làm sai tôi h à n tự cười miệng ai là trong nháy mắt tôi quá ngây thơ bình tĩnh lại suy nghĩ một chút cô sẽ hiểu rõ nở tờ cờ gặp được có tốt có xấu đây mới là tình huống bình thường t r ư ơ n g năm mươi sáu bị nuốt trong chiến tranh bảy mặc dù hệ thống chưa gửi đi thông báo nhưng mà trung duệ và tô hàn đã vội vàng đưa ra chương trình rèn luyện linh tráng Vừa chiều vừa ăn xong một bữa nhóm n ở tờ cơ nhận được thông báo ngay trong ngày bắt đầu huấn luyện ná cao su cần thiết cố gắng tăng cao độ chuẩn xác vẻ mặt tất cả mọi người ngây như p h ố n g nét mặt trung duệ nghiêm túc trinh trọng tuyên bố tôi có dự cảm kế tiếp sẽ có một cuộc chiến mong mọi người cần phải luyện ná cao su thật tốt có được năng lực tự bảo vệ mình nguyên khánh giơ tay lên hỏi vấn đề lãng phí thời gian vào việc luyện tập thì có đủ đồ ăn hay không trong lúc luyện tập sẽ cung cấp thức ăn trung duệ hơi cười mịn vì thế tất cả mọi người không nói bọn họ tích cực n h i ệ tình t luyện tập ná cao su không có giá xa c í c h đồng thời trong lòng không ngừng hồi tưởng hương vị của m ì ăn liền không ngờ anh chuẩn bị một bó dây thun chuyện tới hiện giờ tô h à n đã dần dần thói quen hành động kinh người của đồng đội nhỏ lúc này thuận miệng nói một câu chỉ vì thể hiện cảm xúc ngạc nhiên trung duệ con khoe miệng không phải cô cũng thế à dự trữ sáu mươi túi bi thép cứ như vậy không cần lo lắng vấn đề viên đạn tô h à n rơi vào im lặng cô dự trữ bi thép từ phó bản người mới bởi vì ở lúc ấy cường độ tấn công bằng ná cao su khá cao hiện giờ qua bốn vòng chơi thời điểm dùng đến ná cao su có thể đ ế n được trên đầu ngón tay không chỉ một lần cô từng nghĩ chi bằng mình dứt khoát ném đi một phần bi thép nó vừa nặng lại chiếm vị trí thật sự không thuận tiện lại nói giữ lại hai mươi túi chắc đủ dùng nhưng mỗi khi vào lúc đó tô hàn luôn không nhịn được nghĩ giữ lại nó đi biết đâu tương lai có tác dụng vì thế kéo r ồ i kéo đến nay chưa xử lý ai thật sự ngờ có một ngày nó có tác dụng tô hàn tự đ ủ việc đời thật khó liệu dưới sự khích lệ của đồ ăn ngon sự nhận tình học tập của mọi người tắt gọn không ngừng gặp lại làm ná cao su xa kích bắn chúng bia ngắm thất bại Bi trong h hoàn, nhặt thể hai không khỏe, không cách nào tham gia huấn luyện, chủ động gánh nhặt thép. é p là lên là lại làm luyện, tài nào tuần t viên người gia việc đi bi nguyên dụng dùng đạn. động công sử có Có vác vì lúc nhất thời mọi người phân công hợp tác huấn luyện rất sôi nôi tô hàn bất thình lình nói còn tám ngày nữa mới thông quan nuôi sống nhiều người như vậy nhiệm vụ có phần gian khổ cho nên phải cố gắng làm việc trung duệ thở dài trả lời đối với câu trả lời có lệ như vậy tô hàn cực kỳ bất mãn cô đang lo lắng cái gì trung duệ nhìn ra nội tâm đồng đội nhỏ bất an quay đầu xác hỏi với năng lực của chúng ta bung ra làm lớn một trận nên lo lắng chính là đồ ăn quá nhiều ăn không hết chứ tô hàn hình như có lý nhưng từ trước đến nay cô cẩn thận chưa từng chơi kích thích như vậy v u n g ra làm lớn một trận ả tô hàn nói cực khẽ nghĩ đến hơi rung động cho tới nay bởi vì mấy nguyên nhân như kho hàng tùy thân không được được nữa đồ ăn quá nhiều ăn không hết dễ dàng gây chú ý làm chuyện hại mình hại người cô nỗ lực k hắt chế bản thân tránh làm chuyện dư thừa nếu có thể thỏa thích đi săn vui đùa dường như không tệ đúng lúc này bên ngoài tiểu khu có năm người lạ thỉnh thoảng t h ỏ đầu vào thăm dò trung dậy nói câu có mối làm ăn đến cửa tôi đi bàn bạc tôi hàn thuận miệng đáp chư vị có chuyện gì trung duệ lưng tướng tản bộ ra ngoài tiểu khu bắt chuyện với họ một nam sinh đeo kính mắt sinh mười sáu mười bảy tuổi dẫn đầu mở miệng chúng em có dung dịch thuốc tẩy trắng clor gia dụng muốn trao đổi với anh giá cả như thế nào thuốc tẩy trắng người chơi tìm được dương tiếp viện màu trắng trong mắt trung duệ lóe lên một tia khác thường trên mặt lại thờ ơ nói xin lỗi gần nhất đồ ăn khàn hiếm không trao đổi với bên ngoài vậy các người có cái gì nam sinh hơi thất vọng nước sạch ít đồ vật dụng hàng ngày thuốc men cực kỳ quý hiếm trung duệ trả lời đơn giản nước sạch năm người mỗi ngày cân đong đo đ ế m lượng nước k hoáng nghe thế hết hầu trượt lên trượt xuống về phần vật dụng hàng ngày thuốc men gì đó càng làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng sốt ruột nhưng mà một cô gái với mái tóc dài c u ộ n sóng đứng cạnh mặt không cảm xúc lạnh giọng nhắc nhở chúng ta không có nhiều đồ để đổi không có tiền không thể mua sắm không có của cải súng túc đương nhiên không thể trao đổi vật tư chân quý mấy người n h ụ c trí suy nghĩ một lúc trung duệ có đề nghị cho tôi một lọ thuốc tẩy trắng tôi dạy các em cách sử dụng được không chẳng may không sử dụng được thì sao nam sinh nghi ngờ trung duệ khép cười một tiếng dùng r ộ n g chắc chắn nói có thể có tác dụng không có gì bất ngờ xảy ra chưa biết t r ư ờ n g khiến các em thuận lợi qua cửa anh chàng này cũng là người chơi cô gái tóc cuộn sóng trầm tư một lúc đồng ý được nói xong cô đưa lọ thuốc tẩy trắng này những người khác muốn ngăn cản nhưng mà thái độ cô gái tóc cuộn sóng vô cùng cường ngạnh cô đúng lý hợp tình nói là mình tìm được dương tiếp viện màu trắng đồ vật bên trong xử lý như thế nào vốn do mình quyết định vừa dứt lời những người khác đành mậm miệng không nói cầm đi cô gái tóc cuộn sóng lại nói trung duệ thuận tay tiếp nhận cũng nhét vào kho hàng tùy thân sau đó giới thiệu nói đi tìm ao hồ con sông múc nước pha thuốc tẩy trắng để lắng động m ộ ư ơ i hai giờ một tia h thuốc tẩy trắng đủ để tinh lọc m ộ ư ơ i năm lít nước có nước uống dư thừa có thể trao đổi với người khác mặt khác chắc hẳn ở dương tiếp viện màu trắng có bộ lọc nước dạng sợi cuốn nếu chất lượng nước quá kém bên trong có đồ bẩn thiệu trước tiên dùng bộ lọc nước một tia h thuốc tẩy trắng đủ để tinh lọc m ộ ư ơ i năm lít nước cô gái tóc quận sóng mí môi bọn họ suýt nữa chết khác quả nhiên tri thức chính là lực lượng không biết cách sử dụng vật phẩm quý đến mấy cũng một ví cảm ơn cô gái tóc quận sóng khách sáo nói cảm ơn tiếp theo năm người nh hiển nhiên là đi tìm ao hồ trung duệ vừa định đi lại thấy một người ngồi s ồ m trên nóc căn nhà ngói cách đó không xa không quá để ý hỏi vật dụng hàng ngày b á n thế nào trên người người nọ vắt một cái bọc dài trên lưng có ba lô leo núi thoạt nhìn cực kỳ giỏi giang đôi mắt trung duệ hơi hơi nhau lại nếu không nhìn lầm hình như gã này vác súng bắn đ ỉ a đổi đồ ăn tỷ lệ một hai năm trung duệ hờ hưng nói đủ tàn nhẫn đối phương lẩm bẩm một câu trung duệ n ở nụ cười người có năng lực không thiếu đồ ăn nhưng thiếu nguyên vật liệu vật dụng hàng ngày rất khó chế tạo anh cần dùng gấp vật dụng hàng ngày để qua cửa trào giá không quá mức đoan chắc anh không có cách nào khác hả người nọ than nhẹ một tiếng ném một loạt con mồi buộc với nhau trên mặt đất trung duệ nhìn lướt qua phát hiện bên trong có vịt hoàng thọ hoàng c h u a đồng chủng loại rất phong phú thu được đồ ăn anh cũng không nhập nhằng nước đôi còn mấy bánh xà phòng thơm với nhau ném qua giao dịch xong việc đối phương tung người rời nóc nhà rất nhanh biến mất thoạt nhìn rất khó đối phó ánh mắt trung duệ tối tăm xếp con mồi vào trong lúc này một đám chim sẻ bay qua gần như theo bản năng tô hàn móc ra ná cao su đặt bi thép kéo cung xà kích b u ộ bi thép chuẩn xác lấy mạng con mồi t ô hàn vừa mỉm cười đ ỗ n g nhiên mười mấy hòn bi thép d u n g cảm lao về phía đàn chim sẻ hỏa lực rất mạnh giống như bóp cỏ súng tự động mặc dù có vài cái trực tiếp lệch khỏi quỹ đạo bình thường có cái đi lướt qua chim sẻ nhưng nhiều người xạ kích luôn có người may mắn cấp ép buộc lại một con chim sẻ bị bắn trúng tùy theo mà đến chính là tiếng hoan hô vui mừng của tiểu cao là bi thép của em em bắn trúng tiếp tục t ô hàn dặn mọi người lại bắn tiếp sau ba vòng bắn địa đàn chim sẻ hoàn toàn chạy mất dép trên mặt đất có năm con mồi ba con thuộc tất cả của t ô hàn một con của tiểu cao một con khác của nguyên khánh trải ậ qua phó bản hoang đảo lần trước tôi hẳn thực sự bù đắp lại chi thức về sống sót nơi hoang dã xem nhiều phim thì có hai bộ với nội dung tương tự mặc dù chưa đến mức vừa xem là không quyết được nhưng có vài đoạn ngắn kinh điển cô vẫn nhớ ký thao tác đơn giản Mặt khác, vài l o ạ i t h ự c vật thường thấy c ó t h ể làm ngoài m đồ ăn, cô đều ăn, bằng cách ghi nhớ. Hiện giờ cô học cách cô ghi giờ ra ộ t mình bởi vạng ì cô muốn đi d o khắp ơ cơ i hội học đi đôi với xem có học hành hay h ô n k Lúc c h mùi hương chim s ẻ nướng chuột đồng nướng tỏa ra thịt chảy mỡ xuống đống lửa lập tức phát ra tiếng xèo xèo chỉ cần dắt đều một nắm m u ố i tinh món thịt nướng đã thành cao lương mỹ vị nhóm nở t ự cờ đã rất lâu không ăn thịt lúc này mắt trông m o n g nhìn nước miếng sắp chảy ra nhưng người nấu cơm chưa dừng tay cô lại lấy khoai tây hầm đậu nành khoai tây thái sợi xào với cà rốt sau đó lấy ra gói gia vị mì ăn liền mà buổi trưa còn thừa trong cái nhìn chăm chú của mọi người cô đun một nồi nước sôi to bỏ thêm gói gia vị gần như nháy mắt một mùi hương thơm nồng ngập tràn rất nhanh nồi canh xuông đã xong mà lúc này tô hàn vừa vặn trở về cô đưa b ù a công anh cây ma để mang cho nữ đầu bếp dặn dò nói cô đun cùng mấy thứ này nữ đầu bếp lập tức vui mừng cầm bị nuốt một năm bất kể cầm nguyên liệu gì trên tay cô đều có thể xử lý trung duệ rất ngạc nhiên hai thứ kia thì thôi còn có măng nhóm nở cờ, cờ ở trong thành phố một năm không lý nào bỏ qua giường t tô hàn suy đoán hẳn là hệ thống đổi mới tài nguyên cho đa số người chơi một con đường sống dừng một chút sắc mặt cô phức tạp nhẹ g i ọ n g cảm thán nói nếu thật sự t ậ n thế vì sống sót vỏ cây đất xét trắng đều có thể nuốt vào bụng đâu để ý dinh với cả dưỡng có thể ăn được hay không dù sao cũng là trò chơi cho nên trong thành phố mọc giải rác thực vật xanh cũng đúng trung duệ tự nhủ mặc dù có khác biệt với hiện thực nhưng suy xét từ góc độ trò chơi không có tật xấu không bao lâu cuối cùng tới thời gian ăn cơm mọi người ngoan ngoan xếp thành hàng giải nữ đầu bếp không nghiêng công lệnh cố gắng chia đều đồ ăn một ít thịt cộng thêm mấy cọt rau ở niên đại bình thường tuyệt đối sẽ bị mắng là tiểu thương lòng dạ hiền độc mà lúc này mọi người nhai trầm trầm thậm chí hơi luyến tiếc nuốt vào bụng tô hàn nhìn một lát nhét cho nguyên khánh và tiểu cao một nắm kẹo đơn giản nói câu phần thưởng thành công bắn được chim tiểu cao ngơ ngẩn nhìn hơn nửa ngày mới hoàn hồn vị sữa bò vị xím u ộ i vị có ca vị sơn trà vị sữa chua tổng cộng năm viên kẹo đang ăn tính nằm ở lòng bàn tay cậu tỏa ra mùi thơm dễ ngửi ở bên cạnh nguyên khánh ăn hết luôn một cái kẹo vị sơn trà nhai cộp cộp hăng say chờ ăn xong một cái anh lại vươn cái móng giò đi lấy kẹo không tục ngữ nói thật tốt ăn vào trong bụng mới là của mình nếu ăn rẻ ăn s ẹ n bị người trộm thì làm sao cho nên nguyên khánh nghĩ rất thoáng ăn hết cái này đến cái khác ăn hết sạch đống kẹo cho anh nè tiểu cao nhét ba viên kẹo vào tay anh trai sau đó bóc lớp giấy gói viên kẹo vị sữa bỏ liếm một cái thật cẩn thận cậu chép chép miệng sau đó lại liếm một cái cậu ăn vô cùng chậm phản phất đang hưởng thụ khoảng thời gian tốt đẹp hiếm có em không cần đưa nhiều như thế đại cao muốn chối tử tiểu cao lại cố chấp bày tỏ anh cầm đi nguyên khánh thỏ qua đặc biệt không biết xấu hổ tỏ vẻ nếu cả hai không lớn anh có thể giải quyết hộ Đại chương a o Giây tiếp t e o do dự nhét kèo vào trong anh còn nhét quần, suy nghĩ để phòng c dự túi suy để bị ớ p rất rõ r năm g n h mươi bảy bị nhốt trong chiến tranh tám những người khác ngửi thấy mùi thơm mà không được nếm vị chỉ có thể nhìn m à t h è m lập tức trong lòng ngứa quần áo có người đánh bạo do hỏi nếu lần luyện tập thực chiến kế tiếp tôi băn c h ú n g con mồi có phải cũng có khen thưởng hay không tô hàn không do dự trả lời đương nhiên là có cả nhóm người lập tức la hét tầm ĩ vội vàng chờ đợi lần thực chiến sau đến quay về bên cạnh đồng đội nhỏ tô hàn lẩm bẩm nói may mắn chỉ có m ộ ư ơ i ba nợ t ợ cờ cấp dưới đông thêm áp lực sẽ lớn hơn nữa trung duệ không đ ể bụng đồ ăn trồng xung quanh sắp ăn sạch có thể cố qua mấy ngày nợ t ợ cờ không biết phó bản sẽ kết thúc ở ngày thứ m ộ ư ơ i năm vì thế họ tính toán tỉ mỉ nghĩ đến tương lai nhưng người chưa biết không hề có cái gọi là tương lai mặt khác trong tình huống b ạ n bất đắc dĩ cũng có biện pháp kiếm tiền khác tô hàn liếp mắt ví dụ đen ăn đen cũng có thể gọi là vì dân t r ừ hại giọng điệu trung duệ hờ hững gần đây có đám người chuyên môn đi cấp của quần thể yếu thế nếu không được ta quét sạch bọn chúng sau đó tiếp quản hàng tồn kho của chúng t ô hàn hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ cơm chiều ăn cái gì trung duệ nhàn thoại nói đến việc nhà t ô hàn trả lời bánh mì bơ ruốc không đủ lại ăn ít đồ ăn vặt từ khi kỹ năng thiên phú lên tới đỉnh cấp cuối cùng cô không thiếu đồ ăn cô thật hạnh phúc trung duệ nói bằng giọng chắc chắn tàng tạm tàng tạm tạm t ạ m t ô hàn không động đậy trong lúc tán gẫu một người đến báo cáo tình hình đa số bi thép đã nhặt về nhưng có một phần cực nhỏ chẳng biết đi đâu không cách nào tìm về t ô hàn sớm có dự đoán cũng không để trong lòng thuận miệng hỏi tỷ lệ thất lạc là bao nhiêu người nọ phỏng đoán sơ sơ đưa ra kết luận khoảng sáu t ô hàn gật gật đầu tỏ vẻ cô đã biết không đáng ngại nguồn đạn đầy đủ đủ để chống đỡ tiêu hao dù sao phó bản không còn mấy ngày thấy không bị trách mắng đối phương nhẹ nhàng thở ra tiếp theo vô cùng vui mừng rời khỏi trung duệ đứng xem toàn bộ quá trình tự đủ hình như có gì đó không đúng lắm rõ ràng là cấp dưới của anh tại sao cậu ta báo cáo tình hình cho t ô hàn anh còn chưa mở miệng cậu ta có biểu cảm mọi chuyện đã giải quyết thuận lợi vui mừng rời đi còn rất biết thu mua lòng người trung duệ nhẹ giọng n h ỉ non giọng thấp gần như không thể nghe thấy t ô hàn đang rơi vào dòng suy nghĩ của chính mình Hiếm khi ngày h thần ậ p n vì suy h h ĩ một c thứ chín số lượng dương tiếp viện màu trắng tháng năm năm năm không trung duệ quyết định mang cấp dưới ra ngoài thực chiến thuận tiện vì dân trừ hại tiền tuấn đưa ra nghi ngờ tùy tiện ra tay với thế lực nào đó ta có khiến các bên khác bất an không anh trung duệ nghiêm trọng nói nếu không như vậy cậu đơn độc đi theo đối phương giao dịch trước cậu thân cô thế cô lại là gương mặt xa lạ bọn chúng nhất định thấy đồ này lòng tham bắt cóc cậu chờ cậu bị bắt cóc bọn anh chạy đến cứu câu cứ như vậy sẽ có danh nghĩa ra tay về phần có khả năng con tin bị g i ế t chịu đau khổ đành xem vận may tiền tuấn anh miễn cưỡng đổi giọng có vài kẻ tiếng ác rõ ràng tiếng xấu lan xa xấu xa tất cả mọi người biết trực tiếp ra tay đi ta không cần làm quá phức tạp trung duệ nhìn quanh bốn phía do hỏi các người cảm thấy sao mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa trực tiếp ra tay đi vì dân trừ hại mọi người đều hiểu mà người dân gần đó đều biết bọn họ không phải người tốt sẽ không nói gì diện trừ bọn chúng ngược lại buổi tối ngủ càng an tâm trước kia tôi từng bị bắt trẹt một lần thiếu chút nữa mất mạng tôi muốn báo thủ từ lâu vì thế trong sự nhất trí đồng lòng của mọi người một nhóm mười hai người mang theo đầy đủ đạn dược trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p xuất phát tôi hẳn và hai người khác yếu hơn ở lại tiểu khu giữ nhà rất nhanh đoàn người đi đến đích một quán cà phê nhỏ bé bên cạnh tiền tuần báo cáo tình huống đối phương có tất cả tám người đều là thanh niên trai trắng không dễ ứng phó đánh như thế nào nguyên khánh trưng cầu ý kiến của đại ca bàn tay trung duệ vung lên trốn đi thấy có người đi ra mọi người cùng nhau xạ kích tiến bất một t ố người sắp mặt mười một người còn lại nghiêm nghị đồng thời gật đầu đợi khoảng nửa giờ ba người cầy vai sắt cánh tươi cởi phơi phới đi ra từ quán cà phê bọn họ thỉnh thoảng thì thầm hình như đang nói đến một đề tài vui vẻ nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh trung duệ vung tay lên quắc khẽ tấn công nháy mắt lượng lớn bi thép bay ra trực tiếp đánh mục tiêu ba người ngốc có mấy người bởi vì căng thẳng không cẩn thận bàn trận trung duệ coi như không nhìn thấy bình tĩnh nói tiếp tục lắp đạn bán lúc này tỷ lệ ghi bàn cao hơn rất nhiều、tiếp. trung duệ ra lệnh không hề nghi ngờ cơn mưa bi thép chút xuống lần thứ ba trong mục tiêu ba người có một người tương đối xui x u o dính đạn nhiều lần giá trị thể lực giảm mạnh theo vừa vặn có một viên bi thép bắn về phía c ổ a n h tốc độ vô cùng nhanh anh trận tròn mắt vừa định né tránh thân hình đã hóa thành ánh sáng trắng hai người khác không khá hơn là bao giá trị thể lực giảm thẳng xuống dưới hai mươi trung d u ệ thơ ơ nói lần công kích thứ tư bắt đầu tay anh vừa hạ xuống mấy viên bi thép bắn trúng mục tiêu trong mắt hai gã kia không dám tin tưởng một trước một sau tiêu tán ở trong không khí mười một người cùng b ắ n bốn làn sóng công kích sạch sẽ lưu loát tiêu diệt ba người thành tích tương đương khả quan ánh mắt tiểu cao lộ ra nét mừng như điên h ì n như không thể tin bản thân mình làm được trung duệ đúng lúc gõ mọi người độ chuẩn sắc còn phải l u y ệ n thêm cố gắng tấn công c h ắ p xương các vị trí yếu kém mặt khác chú ý tấn công tập trung ưu tiên làm đối phương giảm quân số tốc độ lắp đạn yêu cầu nhanh hơn tốt nhất tiêu diện sạch sẽ mục tiêu trong một đợt nhưng giây tiếp theo anh đổi giọng có điều đây là lần đầu tiên chính thức đối chiến có thể làm như vậy đã rất khá được đại ca khen ngợi mọi người rất hưng phấn trung duệ rũ xuống mi mắt mặc dù không rõ ràng trò chơi cụ thể giả thiết như thế nào nhưng rất rõ ràng sau khi nhóm người này thấy có người biến mất cũng không có phản ứng quá lớn giống như đây là kiến thức thưởng thức trong đầu bọn họ vẻ mặt anh n h ư n lại thấp giọng nhắc nhở lại có người đi ra bi thép loảng xoảng loảng xoảng lện o xoảng ả n g trên cửa trên mặt đất trên cửa sổ người trong quán cà phê đương nhiên đâu thể không nghe không thấy lúc ấy có hai người ra xem tình hình hoàng tử ba đứa mày làm gì thế sự việc đột nhiên bọn họ không ngờ là kẻ địch tấn công chỉ tưởng ba tên ra ngoài kia gây sự chờ khi hai người đứng trên đường phát hiện đồng đội đã không biết tung tích lập tức chúng là người lúc này không cần trung duệ mở miệng mười một người khác tự giác bắt đầu tấn công theo nhiều lần sử dụng ná cao su bọn họ dần dần cân nhắc ra thủ đoạn tấn công thích hợp với mình Tốc Trong đó một, người bởi vì bị một nguyên văn là thành ngữ bắt tiên quá hải các hiện thần thông nghĩa là tám tiên vượt biển mỗi người đều hiện thị thần thông của mình ý chỉ làm việc mỗi người đều tự có cách riêng hoặc mỗi người đều đem bản lĩnh của mình ra thi đua bắt tiên tám vị tiên trong truyền thuyết đạo gia có nhiều thuyết khác nhau nhưng đại loại bao gồm hán trung ly trương quả lão hàn tương tử thiết quản lý tào quốc cứu la động t â n lam thái hỏa hà tiên cô nguồn hòa sinh anh ca một người khác cuốn quýt chạy về cũng la lớn không tốt có địch thở nhưng mà anh vừa la xong phần lưng đã bị năm viên bi thép bắn trúng lập tức cũng hóa thành ánh sáng trắng mặt trung duệ lộ vẻ khen ngợi làm rất tuyệt t i ề n tuấn cười không khép n i ệ m được lại cố ý dùng giọng điệu khinh miệt tiêu ngạo tỏ vẻ à kẻ hèn tám người chẳng đáng kể mấy người khác lướp anh ban nãy cậu đâu nói như thế trung duệ trầm tư một lúc cảm thấy ba người còn lại chắc hẳn không lốc đến mức tiếp tục ra cửa tặng người đầu đang định hô hào cả nhóm cùng lao vào nhà ai ngờ đối phương đi ra chỉ là tên cầm đầu cầm thanh đao giờ phút này đao đang g ắ t trên cổ một cô gái xinh đẹp tao biết chúng mày tới để cứu nó tên cầm đầu chầm giọng nói ánh mắt trung duệ hơi lóe tự đủ đ â y là cô gái xinh đẹp c h ầ m rãi mở miệng nỗ lực phủi sạch quan hệ tôi không quen biết bọn họ tên cầm đầu cười nhạo một tiếng lừa ai hả giữa trưa mày mới bị bắt buổi tối bọn họ đã đến gây sự nói không phải một nhóm ai tin tiếp theo anh nhìn về phía trung duệ trong lời nói mang theo sự tự tin không biết đến từ đâu Thái độ vì thế mọi người không hẹn mà cùng bung tha thủ lĩnh quay đầu tiến hành xạ kích hai người khác tao muốn giết nó tên cầm đầu phẫn nộ giết đạo dùng đao cắt cổ cô gái xinh đẹp cô gái xinh đẹp cắn chặt ngôi trong lòng liều mạng cô một bên dùng tay ngăn lại lưới đ a o một bên dùng hết sức bú mẹ dùng góp chân tàn nhẫn dẫm vào ngón chân tên thủ lĩnh a thủ lĩnh hít hà một hơi cô gái xinh đẹp lui về sau đá một cái thật mạnh sau đó vội vàng muốn chạy trốn sát mặt thủ lĩnh â m t r ầ m nhịn đau tiến lên định túm chặt mái tóc dài của cô gái tay phải của cô gái đột nhiên xuất hiện một cái truy thủ trở tay cắt p h a n g mái tóc dài của mình lúc này trung t u ệ vừa vặn đi lên trước ngăn cản tên kia tấn công tiếp sau đó anh đánh nhau với tên thủ lĩnh thay cô gái xinh đẹp rất nhanh hai kẻ cấp dưới bỏ mình thủ lĩnh cũng biến thành ánh sáng trắng trung duệ sai cấp dưới lục xoát phòng tìm chiến lợi phẩm cô gái b ỗ n g n h i ê nói n đồ vật đều giấu ở trong ngăn tủ mọi người dừng bước chân chờ đợi đại ca chỉ thị tiếp trung duệ không chút do dự lục xoát ngăn tủ trước sau đó lục xoát toàn bộ quán cà phê một lần không đông tha bất cứ ngóc ngách nào d ẹ t sơn mọi người đáp lập tức làm việc theo lệnh cô gái mí môi hỏi không tin tôi trung duệ hỏi lại tôi đâu quen cô tại sao phải tin tưởng cô cô gái nói như vậy hình như cũng có lý được rồi cô đã được cứu muốn làm gì thì cứ việc trao hỏi xong trung duệ cũng vào nhà lục xoát đi tìm chiến lợi phẩm c lúc này trong quán cà phê t r u y ể n ra mấy tiếng gạo mừng rỡ thật nhiều đồ ăn chương năm mươi tám bị nốt trong chiến tranh chín trung duệ ghé sát vào xem kỹ phát hiện quả nhiên trong ngăn tủ đựng rất nhiều đồ ăn một thùng gỗ bờ mì một lọ dầu ăn vài hộp trái cây mười mấy quả trứng gà bảy tám cái răng đông bên cạnh có thịt có cá đã được xử lý theo kiểu ớt muối hút khói hoặc là hỏng gió cho nên hạn sử dụng rất dài trong ngăn tủ bên phải phía bên dưới anh còn tìm được m ộ ư ơ i gói bò khô mỗi gói khoảng nửa cân bên cạnh có túi gạo nặng tầm sáu cân mọi người nhìn chằm chằm đ ố n g lương thực trên mặt đất trong miệng không kiềm chế được gớ n ư ớ c miếng trung duệ do hỏi tìm những chỗ khác chưa tiền tuấn tiến lên đ á p lời đã tìm chẳng có gì anh ạ ừng trung duệ lên tiếng dàn mấy người vác vật tư trên lưng nói tiếp đi thôi quay về nhưng mà anh vừa định đi lại bị hai túi gạo chặn đường cẩn thận xem bao gạo mới tinh đóng theo quy cách năm kg Mà lúc này, lúc cô gái đêm ư như ợ c cứu đã chẳng cân đâu. Đậu đã đi xanh, 20 cân gạo. Mừng gạo. biết i n người không có k ì lòng lòng nổi chửi bậy. Trong chửi biết bậy. đó â y là tạ lễ, quà chung tạ vắt một không khách người dệ sáo, bao. để Đêm đ mỗi nữ đầu bếp làm mấy món ăn một nồi cháo hầm cực kỳ đặc từng hạt gạo no đủ nhìn rất m ê người bột mì và trứng gà quấy đều thái ba cái răng bông thành phốt vụn bỏ vào lại d á n bằng dầu ăn hơn ba mươi cái bánh nướng to đủng thơm nào ngặt đã hoàn thành lại thái một đĩa b ọ khô thái một con cá ướp mối mặt các món ăn đã xong chẳng những có cá có thịt còn có món chính và điểm tâm bữa ăn cực kỳ thịnh soạn đêm nay mọi người ăn thoải mái bao no trung duệ vừa tuyên bố xong mọi người bắt đầu tranh đoạt như quỷ chết đói đầu thai tô hàn cầm cái bánh trứng nướng gặm trong lòng không khỏi hơi tiếc lối nếu có thêm ít hành lá t h ì càng thơm trung duệ ra nhập đội q u â n diệt mồi tay trái ăn cháo tay phải cầm bánh trứng tay trái tay phải thay phiên ăn ăn thỏa thích anh liên tục uống hai bát cháo ăn hết một cái bánh to lúc này mới cảm thấy mỹ mãn dừng lại anh có thể ăn tiếp nhưng độ chắc bụng đã đầy không cần thiết lãng phí sau bữa tối vài người ô n bụng nằm trên mặt đất liên tục kêu gạo bi thảm mình ăn no căng trong vẻ đau đớn của họ lộ ra sung sướng. vui mừng xen lẫn chịu đựng biểu cảm phức tạp không giống bình thường tô hàn ngồi xuống gần đồng đội nhỏ thản nhiên nhắc nhở ngày kia là ngày thứ m ộ ư ơ i một hệ thống cuối cùng sẽ đưa ra khảo nghiệm gì chẳng mấy chốc sẽ biết về vấn đề này câu trả lời của trung d u y ệ là g i ắ t tới thì đánh nước lên thì nâng nền lo lắng m g ủ q u á n g cũng vô ích tô hàn cảm thấy tâm tư anh chàng này thật vô tâm một đêm ngủ ngon sáng sớm hôm sau âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố ngày thứ một ư ơ i trong trò chơi số lượng dương tiếp viện màu trắng ba năm mươi tô hàn hơi ngây người có điều nhanh chóng khôi phục bình thường trên thực tế nguyên nhân câu ngây người là hôm nay vận may bùng nổ sau ấ t đồng t h ờ i k í c h hoạt. k h ô n g n h ữ n g cô c ó c c h a hệ thống t i ế n g b á nói thành phố e bốn mươi bốn còn l ạ e một mươi chín trăm ba mươi bốn n g dinh d ư ỡ n g s a u m ộ t lúc lâu, âm t h a n h máy m ó c của hệ t h ố n g t i ế p tục nói, t h à n h phố E44 c ò n l ạ i 10,934 n g ư ờ i s ố n g s ó t t r o n g đó 460 n g ư ờ i c h ơ i 10,474 người dân nở và cờ tô hàn lướt mày hơi bất ngờ chẳng lẽ hiện tại người chơi đều tương đối có thực lực à? số người còn lại nhiều hơn hẳn cô tưởng tượng trung duệ đồng cảm cũng ngạc nhiên ban đầu có hai m ư người lúc này mới chết một nửa tỷ lệ đào thải n ă k h ô nhưng g t ể nói n thấp. h anh trải qua mấy phó b ả n gần nhất đều tương đối hung tàn động một cái đã chết gần hết chỉ còn vài người bởi vậy so sánh hai bên phó b ả n bị nhốt trong chiến tranh có tỷ lệ đào thải tương đối bình thường có lẽ là cuối cùng họ ý thức được tầm quan trọng của giá trị kinh nghiệm và lên cấp tô hàn suy đoán nếu mỗi lần đều chỉ miễn cưỡng sống qua cửa càng đến hậu kỳ càng khó chịu đựng đến lúc vượt qua cửa ải có khả năng nhưng chẳng sao cả biểu cảm trung duệ lập tức nghiêm túc quan trọng nhất chính là ngày mai hệ thống sẽ nói cái gì kiên nhẫn chờ đợi、đi. tô hàn giả soát kho hàng tùy thân ý đồ tìm được cảm giác gan toàn từ đóng vũ khí để dẹp e á lệ -e, lựu đạn và bom hẹn giờ ngày thứ mười gió êm sóng lặng ngày thứ mười một âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố chiến tranh thất bại thành phá quân địch chia thành từng nhóm tiến vào thành phố hoàn thành rửa sạch chú ý một hôm nay có sáu trăm binh lính đi vào thành phố bọn họ mang súng lục theo người giá trị thể lực đủ một trăm n h ì n thấy người sống sót sẽ vô điều kiện tiến hành xa kích đuổi rét chú ý hai sáu trăm binh lính chia thành sáu mươi tiểu đội gồn mười người tiến hành lục soát trong thành phố mong các người chơi chú ý lẩn tránh sáu trăm tên binh、lính. t ô hàn to mày cảm giác việc này khó giải quyết đừng nhìn có hơn mười nghìn người sống sót bên trong thành phố nhưng đa số không có năng lực chiến đấu binh lính tuy chỉ có sáu trăm người nhưng mỗi người trang bị xú lục phối hợp a n ý với nhau càng xui xẻo chính là n g h e giọng điệu của hệ thống mấy ngày kế tiếp sẽ không ngừng có binh lính vào thành thế lực quân địch tuần tự tăng cường nhân số phe ta lại liên tục giảm bớt nhìn góc độ nào cũng giống tiết tấu sắp n g ò n cụ tỏi t ô hàn xoa xoa giữa mày tự đủ muốn chống đỡ đến ngày thứ mười lăm trong vòng bao vây của mấy ngàn binh lính kiềm giữ súng ống truy kích gần như bất khả thi cho nên biện pháp thông quan duy nhất là chúng ta ra tay trước trung duệ nói bằng giọng chém đinh chặt sắt tuyệt không nghi ngờ mỗi ngày có bao nhiêu binh lính vào thành phố chúng ta sẽ rửa sạch bấy nhiêu tôi cũng nghĩ như vậy chỉ là vẻ mặt mặt tô hàn âu s ầ u trong thành phố có hơn một mươi người sống sót có bao nhiêu người sẽ cùng đứng lên phản kháng trốn tránh quá nhiều nhân thủ không đủ đối phó với kẻ địch sẽ cực kỳ khó khăn cho dù chúng ta có thể lấy một địch m ư ờ i nhưng trung quy không thể lấy một địch trăm muốn thắng cần tập hợp lực lượng của tất cả người dân trong thành phố vậy cũng phải ra tay trước đôi mắt trung duệ đen sẫm trầm giọng nói chỉ có một bộ phận dẫn đầu phản kháng thành công những người khác mới có dũng khí cùng đứng lên đấu tranh mọi người cùng chơi mẹo con t chỗ tìm bị bắn chết từng người một chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n cũng đúng tô hàn than nhẹ một tiếng ngay sau đó tỉnh táo vậy do chúng ta đi đầu đi trong lúc nói chuyện sáu trăm binh lính đã được bỏ vào thành phố bọn chúng phân tán đi tìm người sống sót ở khắp nơi trong một khu dân cư một tiếng thét chói thai đột ngột văng lên cắt qua không trung chạy mau quân địch tới không bao lâu vài người dùng khăn trải giường đóng gói đồ đạc mang theo tài sản vội vàng chạy ra bên ngoài bọn họ chạy như điên không dám n ừ n g lại không hề có ý định phản kháng tiếng súng văng lên có người ngã xuống theo tiếng súng Những、người h ữ n n g mẹ trẻ thấp giọng cầu xin xong vẻ mặt những người khác hoảng loạn hận không thể một giây chạy ra mấy trăm mét căn bản không muốn dừng bước chân phía sau mười tên binh lính từng bước một đến gần người mẹ trẻ ôm chặt con trai mình trong ánh mắt toát ra sự tuyệt vọng đúng lúc này lượng lớn bi thép như mưa lao về phía bọn lính người mẹ trẻ bảo vệ con mình thật kỹ che cậu bé kín mít bên kia tiếng bi thép nện vào mặt đất không ngừng thỉnh thoảng vang lên tiếng súng nếu có người nghiêng tai lắng nghe sẽ phát hiện tiếng súng vang lên hơi có khác biệt hình như từ hai loại súng kích cỡ khác nhau thật lâu sau một người đi đến trước mặt người mẹ trẻ k h ẽ an ủi đã an toàn người mẹ trẻ hoảng hồn thật cẩn thận lần đầu nhưng lúc này cô lại phát hiện binh lính lần lượt hóa thành ánh sáng trắng hiển nhiên đã bị đánh bại sao lại thế này cô mở mịt nhìn xung quanh tô hàn tất cao tiếng nói nói thật to tiểu đội quân địch đến điều tra đã bị giết chết mọi người không cần chạy trốn nữa quân địch đã chết có mấy người chạy không xa lúc này không nhịn được q u a y đầu thăm dò tình hình chờ phát hiện một ư ơ i tên lính thật sự biến mất toàn bộ đôi mắt bọn họ đ ố n g nhiên trợ tròn giống như không tin nổi sự thật này trung duệ dùng ánh mắt cực kỳ sắc bén giả soát b ố n phía cực kỳ khí thế chờ ánh mắt mọi người lộ ra vẻ e ngại anh mới thờ ơ nói thành phố lớn lần này quân địch có sáu trăm tên mỗi tên đều có súng các người có thể chạy trốn đi đâu mọi người rất bất mãn cũng không thể ngồi chờ chết chúng tôi không biết đánh giặc đương nhiên chỉ có thể chạy trốn mặc dù chúng tôi có ba mươi mấy người nhưng không có vũ khí đánh với bọn chúng như thế nào không chạy chắc chắn bỏ mạng khoe miệng trung duệ cong lên thể hiện không đồng tình có biết v ó t nhọn đầu gỗ làm c u n g làm mũi tên không biết lấy cục đá ném vào gáy bọn chúng không một người ôm lấy đùi tên lính một người ôm lấy cánh tay tên lính người thứ ba dùng con dao nhỏ c ắ t đ ộ n mạch mạch máu của mục tiêu có làm được không toàn trường lặng ngắt như tờ trung duệ trầm giọng nói không ai trời sinh sẽ biết đánh giặc không muốn chết thì phải cắn răng đi học nói thật nhẹ nhàng có người nhỏ giọng phản bác t ô hàn đột một cười nhạo nói chuyện không hề khách sáo lúc thành phố bị đóng cửa Các người trồng ăn biết đồ không biết đi k không không không không? Không không không vậy nghĩ cách đi học bất kể các người đánh hay chạy chắc chắn tôi sẽ phản kháng đến cùng mặt tô hàn không biểu cảm nhìn mọi người gàn tương chữ tôi tuyệt đối không làm con sơn dương mặc người chém chết bỏ xuống câu cuối cùng tô hàn không chút do dự xoay người bỏ đi quân địch rất nhiều thời gian hữu hạn cô không có thời gian dư thừa để l ã n g phí tiếp theo là trung duệ không tiếng động bỏ đi sau đó là mười một người cầm ná cao su trong tay không nói một lời thản nhiên đi mất còn lại những người dân hai mặt nhìn nhau thật lâu không ai mở miệng nói chuyện thật lâu sau một người thở dài không thể không đối mặt hiện thực thật ra bọn họ nói không sai địa phương lớn như thế chúng ta có thể chạy đi đâu không ngờ bị một cô gái trẻ xem thường có người đau buồn nghĩ lại đàn ông đàn áng như tôi lại vô dụng chẳng lẽ không sánh bằng một cô gái thật ra ngẫm lại quân địch không đáng sợ như vậy nếu lợi hại chẳng phải giờ đã chết xảy cả nghiêm túc chiến đấu chúng ta có thể thắng không ăn không uống tôi có thể sống một năm không lý nào bây giờ không chống đỡ nổi mọi người đều là hàng xóm mấy chục năm đều tụ tập nghĩ cách xem chuyện này đến làm như thế nào hay là đào hố đi đào sâu một thi sâu đến mức kẻ địch sau khi dẫm chúng bay không thể trèo ra sau đó chúng ta lấp đất cho người mọi người tôi một lời anh một câu thảo luận cũng tích cực b ả y mưu tinh k ế dòng máu nóng đã lâu ngội lạnh trong người được sụp sôi cuối cùng không cách nào coi thường bên kia cơn giận còn sót lại của tô hàng chưa tiêu mặc dù biết rất nhiều người chỉ muốn sống nhưng mắt thấy hơn ba mươi người bị m ư ơ i người đỡ giết cô vẫn cảm thấy trong lòng ngớt nghẹn trực tiếp đoàn kết kéo bẹ kéo lũ đánh nhau chiến đấu đã sớm kết thúc tại sao anh không mắng họ mấy câu tâm trạng tô hàn cực kém trung duệ liếc mắt nói cái gì tôi đang ấp ủ lời kịch đã bị cô nói hết trơn tô hàn tác giả có lời muốn nói tư liệu biểu hiện thời kỳ chiến tranh mấy chục binh lính cầm dao có thể giết chết mấy ngàn người bởi vì không ai phản kháng có đôi khi tư duy con người thật sự rất kỳ lạ phản kháng sẽ chết cho nên không đấu tranh nhưng chẳng có ai nói không phản kháng là có thể sống trong trò chơi không có chỗ trí mạng cho nên gáy huyện thái dương trái tim bị công kích đều không chết Cùng ly đó, sau khi bị trong ấ n công giảm giá sẽ t ị thể h lực, c ê n n số l ư ợ bi trò h kích nhiều, thể chết é p công cũng có bắn người. đủ t o n g t r chơi người chơi và nờ t ợ cờ sau khi chết đều sẽ hóa thành ánh sáng trắng biến mất nờ t ợ cờ không cảm thấy kỳ lạ bởi vì đây là thưởng thức mà họ được trang bị chương năm mươi chín bị nốt trong chiến tranh mười trong ngõ nhỏ một gã đàn ông thấp bé t h ò đầu hình như quan sát tình hình xung quanh tiếng súng văng lên viên đạn xét qua cái trắng gã nháy mắt lòng bàn tay mu bàn tay đều là mồ hôi gã lùn cảm thấy không ổn nhanh chóng chạy trốn phía sau tiếng bước chân văng lên hình như là binh lính đuổi theo gã lùn t r a n h c h a i né phải chân tuột hơn cả cá chạch khỏe miệng mơ hồ hiện lên ý cười binh lính một đường đuổi theo ai ngờ lại vào ngõ cụt mà lúc này gã lùn ra sức trèo tường thành công chạy đến một con ngõ nhỏ khác đuổi theo bọn lính vừa định rút khỏi ngõ cụt lại phát hiện đường lui đã bị một chiếc xe tải lớn phá hỏng ngay sau đó có người ném củi gỗ cây búp sách vở cũ nát đã bốc cháy vào trong ngõ cụt lựa lớn hừng hực t h i ê u đốt rất nhanh cướp đi sinh mệnh mười tên lính cho nên nói đi đâu phải mang theo não tại sao vừa thấy người đã đuổi theo chứ không chú ý sách được gã lùn phụ trách làm con ngồi đứng xem cả quá trình không chút để ý cả k h í a trong đống đổ nát hình như có một bóng người hiện lên có binh lính thoáng nhìn thấy vì thế gọi đồng đội cùng đi điều tra kết quả vừa đi đến chỗ rẽ một cái lưới lớn bệnh bằng dây mây từ trên không rơi xuống vừa vặn trùm lên mười tên lính xung quanh đã giải săn vật dễ đốt như c ỏ tranh còn có t ủ i gỗ và vải vóc thấm dầu ăn du bảo văn lớn bật lửa ngọn lửa lập tức bốc cháy với tốc độ cực nhanh chờ đến khi bọn lính tranh thoát tầm lưới lớn đã bị ngọn lửa lớn hừng hực vây quanh không ngờ thiên phú còn rất t h dụng du bảo văn đứng ở nơi xa x e m bọn l con ngõ nhỏ nào đó binh lính chia thành tốp nhỏ đang điều tra đ ỗ n g nhiên một bàn tay nhanh chóng vươn ra bắt một tên vào trong góc ô ô tên lính muốn kêu cứu với đồng đội nhưng dây tiếp theo bốn con dao đã cắm vào bụng anh đôi mắt anh t r ợ n tròn liều mạng dãy ruộng cũng ý đổ rút súng sau vài giây ngắn ngủn t r ù y thủ rút ra lại lần nữa cắm vào bụng anh đôi mắt tên lính trợt n r h ừ n g chết không nhắm mắt cô gái có mái tóc c u ộ n sóng vừa lao t r ù y thủ vừa thờ ơ nói đánh bất ngờ chín lần là xong việc nam sinh đeo kính mắt gật gật đầu ử n đợi mình bắt người ba đồng đội khác làm động tác tay ok mười tay ok mười t Tám t ê nếu Nhân số tiểu đội lính không ngừng giảm bớt. Ban đầu bọn chúng chỉ cảm thấy đồng đội đi nơi khác. Chờ cuối cùng nhận thấy không đúng, nhân số chỉ còn lại 4 người. Bọn lính lập tức tụ tập với nhau cùng hành động. Bốn tên thì hơi khó xử trong lòng nam sinh nói n chỉ thấy khác. Chờ thấy chỉ thì hơi khó thầm. số số cuối tiểu bớt. tức tụ tập đội giảm đội đi lại với đầu lập cảm xử không đổi một đội săn giết cô bé tóc quận sóng đề nghị chỗ lính còn lại không xử lý được vậy ta giao cho người khác vừa dứt lời một quả lựu đạn khói bị ném vào giữa đ á m lính màn xương khói màu trắng từ từ dâng lên thành công ngăn cản tầm mắt bọn chúng ánh mắt nam sinh sáng lên cơ hội đến nói thì chậm mạ xảy ra thì nhanh cậu không chút do dự lại kéo một tên lính đến một góc bốn cái trùy thủ đều xuất hiện rất nhanh binh lính không có hơi thở nam sinh không ngừng cố gắng tiếp tục kéo người nhưng mà cậu vừa bắt được người chết tiền xương khói lại dần dần tiêu tán nam sinh hố to hai tên lính khác trông thấy đồng đội bị bắt lập tức rút súng cứu viện nam sinh không chút do dự lấy con tin làm lá chắn thịt c h e ở trước ngực chỉ là cậu chắn một hướng không che được một hướng khác đúng lúc này giữa mày một tên lính xuất hiện một chấm đỏ ở ngoại giây tiếp theo giữa mày anh bị bắn trúng cả người đã bị thương nặng tay súng bắn đĩa nam sinh theo bản năng nhìn theo hướng viên đạn bắn ra thấy một người ghé vào mái hiên đang nhắm chuẩn、Bụt. sau khi giữa lông mày bị bắn trúng trái tim ở ngực trái tên lính lại bị bắn trúng lúc này anh hoàn toàn ngã xuống chết ngỏng mắt thấy đối thủ chỉ còn hai người các bạn nhỏ không còn mai phục sôi nổi lao ra chiến đấu rất nhanh phân đội nhỏ m ộ ư ơ i người bị tiêu diệt sạch sẽ nam sinh ngẩng đầu nhìn xung quanh lại phát hiện tay súng bắn t ỉ a đã rời đi bên kia trung duệ tô hàn dẫn người ra sức cầu cả thành công giải quyết rất bốn phân đội nhỏ lại nghe hệ thống tuyên bố trước mắt tổng số binh lính trong thành phố còn bốn trăm người cùng thời gian ở nhiều góc trong thành phố vài người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra may mắn bọn họ không chiến đấu một mình chạy ngược chạy xuôi cả ngày cuối cùng rửa sạch số lượng binh lính về con số tám mươi bảy người trung duệ dẫn đám cấp dưới kết thúc công việc q u a y về khu trung cư buổi tối tô hàn buông cháo nghiêm túc tự hỏi một vấn đề binh lính vào thành như thế nào nếu đi vào theo một hướng nào đó chẳng phải chỉ cần đặt bẫy ở con đường chắc chắn phải đi qua là xong hạ vẫn may tốt chưa biết chừng có thể tiêu diệt sạch sáu trăm tên trong một lần trung duệ đang tự hỏi vấn đề tương tự ngay vậy anh thờ ơ nói thành phố có bốn cái cửa thành đông nam tây lời này ý là anh hoài nghi bốn cái cửa thành đều sẽ đổi mới ra binh lính tô hàn suy nghĩ một lúc đề nghị ngày mai tùy tiện tìm cái cửa thành tìm hiểu tình hình ừ m trung duyệt đáp ngay sau đó có chút cảm thán không biết là chất lượng chỉnh thể người chơi tăng cao hay là cái sệ vợ này được ghép với đồng đội đặc biệt có thực lực tiến độ rửa sạch nhanh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều vốn dĩ anh cho rằng một phần ba lượng công việc do mình làm nếu thật sự như thế sau khi thử nghiệm anh sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ cuối cùng không ai là chúa cứ thế mà hiện tại anh cảm thấy mình mơ hồ trông thấy ánh dạng đông của thắng lợi màn đêm bông u xuống một tiểu đội nhỏ bốn tên lính vây quanh đống lửa sửa ấm bọn chúng lấy ra nước khoáng và bánh nén khô từ túi sách yên lặng ăn cơm ban nay chúng truy kích hơn m ộ ư ơ i người sống sót ai ngờ đối phương cực kỳ r ũ n g mãnh mắt thấy chạy không thoát họ đổi lại vật lộn bọn chúng nhất thời không trở tay đảo mắt mất sáu người mặc dù đã đánh gục người sống sót nhưng lòng bốn người còn lại còn sợ hãi có chút không an tâm đúng lúc này một cơn gió to thổi qua ngọn lửa lay lát đột nhiên một tên che hai mắt đau đớn kêu to không thích h tại sao cơn gió này làm đau mắt không mở ra được ba tên còn lại cũng phát hiện chỉ là đã không kịp tám thanh niên trai tráng hiện ra thân hình chậm rãi đi ra từ bụi cỏ dại cao bằng người một người trong đó cười hắc hắc bột ớt s i ê u cay không có m ộ ư ơ i năm phút đừng nghĩ mở tóm mắt có hai người không kiềm chế được lập tức xông lên trước dùng con dao nhỏ thọc vào bụng bọn lính mấy tiếng kêu rên văng lên rất nhanh khắp nơi khôi phục yên tĩnh không tiếng động chỉ có đống lửa phát ra tiếng l ố p buốt sáng sớm ngày hôm sau ăn cơm xong trung duệ mang theo một nhóm người xuất phát đi cửa đống trước sau khi tới đích bọn họ ẩn nấp ở một tòa nhà văn phòng gần đó trung duệ như làm ảo thuật từ trong túi móc ra kính v i vọng nhìn tình cảnh cửa thành ở phía xa tô hàn cạn lời nhìn anh tự đủ còn đồ vật gì mà anh chàng này không có không cô m u ố n không trung vệ thân thiện do hỏi cũng thuận tay đưa ra kính viết vọng anh giữ lại đi tô hàn q u a y đầu đi rói mắt trông về phía xa đợi mấy phút âm thanh máy móc của hệ thống vang lên ngày thứ m ộ ư ơ i hai ở trò chơi số lượng dương tiếp viện màu trắng hai năm mươi thành phố e bốn mươi b ố còn bảy ba trăm tám mươi tám người sống sót trong đó ba trăm bốn mươi sáu người chơi bảy bốn mươi hai nở cờ người dân có bốn mươi hai binh lính tồn tại hôm nay có sáu trăm binh lính vào thành bọn họ mang súng lục theo người giá trị thể lực đủ một trăm n h ì n thấy người sống sót sẽ vô điều kiện tiến hành xa kích đuổi g i ế t tô hàn cảm thấy ngoài ý m u ố n tối hôm qua còn có tám mươi bảy binh lính buổi sáng hôm nay chỉ còn lại bốn mươi hai tên à. khoe miệng trung duệ nhét lên anh nói vô cùng chắc chắn chúng ta có thể thắng có tô hàn đáp lời thuận tiện nhìn về phía ngoài cửa sổ âm thanh máy móc của hệ thống vừa dứt lời cửa đông xuất hiện đông đảo binh lính tô hàn nhìn lướt qua phát hiện vừa lúc là một trăm năm mươi người mười tên xếp thành một đội tổng cộng có m ư ơ i năm đội trật tự d a n mạch có điều trị trong chốc lát một ư ơ i năm tiểu đội nhỏ đã tách biệt đi tìm mục tiêu mặt tô hàn không biểu cảm nhìn một số tiểu đội dần dần rời xa cảm thấy nên ra tay khi nhóm lính này phân tán nếu lòng tham không đủ trực tiếp ra tay với một trăm năm mươi người chẳng may bị đạn lạc bắn chúng chết thì sao vậy quá hoan hưởng bên cạnh trung dệ lộ ra vẻ bồn dầu một trăm năm mươi người số lượng thực sự hơi nhiều nghe giọng của anh phản phất nếu nhân số ít một chút anh có biện pháp xử lý toàn bộ tô hàn phát ra từ nội tâm cảm thấy có đôi khi đồng đội nhỏ quá giỏi lúc này một bóng giang dâu ở gần đó bị binh lính phát hiện vì thế vừa trốn vừa chạy cuối cùng chạy tới về hướng tòa nhà văn phòng tô hàn chậm rãi phun ra ba chữ du bảo văn cô quân ạ trung duệ rõ hỏi tiếp xúc một khoảng thời gian con người không tệ lắm tô hàn yên lặng bổ sung ở trong lòng ngoại trừ hơi tài giỏi một chút không có tật xấu khác vậy cứu người đi trung duệ không quá để ý sắc mặt mọi người nghiêm nghị sôi nổi tìm địa phương trốn kỹ bên kia du bảo văn lao lực bỏ cầu thang hơi thở dốc giờ phút này cô rất tức giận nếu không phải uống nước mưa bị tiêu chảy phát ra âm thanh lộc cộc lộc cộc cô không đến mức bị quân địch phát hiện trong hiện thực cô là thể chất uống nước giếng uống nước mưa cũng chẳng sao ở vòng phó bản trước cô cũng uống nước mưa sóng em bề lặng cô theo bản năng cảm thấy nước mưa trong trò chơi đều có thể uống ai ngờ trò chơi rác dưới này còn chú ý vấn đề tỷ lệ cô vừa không lưu ý đã trúng chiêu giờ phút này dạ dày quay cuồng chân hơi mềm toàn thân không còn mấy sức lực thôi dù bảo văn héo héo suy nghĩ chờ b ò đến lầu bốn bọn lính đuổi theo cô lại dùng dây thừng nhảy lầu là được trong trò chơi nhiều giả thiết như vậy che giấu ai không từng bị hố mọi người đều cố gắng chịu đựng trứ sao d u bảo văn vừa cổ vũ bản thân một bên bất đắc dĩ bỏ cầu thang đ ô n g nhiên cô cảm giác có ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô vì thế đ ô n g nhiên xoay người tô hàn cười chào hỏi thật khéo lại gặp mặt hóa ra là cô d u bảo văn không tự giác nhẹ nhàng thở ra trung duệ nghiêng thai lắng nghe tiếng bước chân nửa ngày sau nói chuẩn bị quân địch đến vừa dứt lời bóng dáng binh lính xuất hiện ở hàng lang chỉ một thoáng lượng lớn bi thép vọt tới mục tiêu dù bảo văn trận mắt há hấp ổn lại bị tô hàn nhẹ nhàng kéo đến một góc chương sáu mươi bị nốt trong chiến tranh mười một trong tiếng bi thép bắn ra trung duệ lấy ra súng lục nhắm chuẩn xạ kích b ụ c cái chán mục tiêu bị bắn trúng tô hàn tự biết năng lực xạ kém í c h k chỉ cầu bắn trúng không mong bắn trúng chỗ yếu hại ai ngờ ấn xuống cò súng để d ẹ t e a lệ cô bắn trúng đầu gối mục tiêu thành quả tương đương khả quan khoe miệng du bảo văn giật giật ở thương thành của hệ thống súng lục viên đạn đều là vật phẩm quý trọng còn bán ra theo giới hạn người bình thường vội vã tiến hành tiếp viện căn bản không có tích phân dư t h ử a mua sắm vật phẩm khác hai người này đắt đắt đắt ấn cò súng không hề đau lòng viên đạn cuối cùng bắn ra bao nhiều tích phân không bao lâu sau phân đội nhỏ m ư ơ i người bị loại trừ du bảo văn cảm thấy đầu vó cảm giác mình như đang nằm mơ làm sao người chơi còn hung tàn hơn đám quân địch coi cửa hạ điều này không khoa học không sao chứ tô hàn nhìn sắc mặt người này không đúng vẻ mặt du bảo văn đau khổ nói tôi không nghe cô khuyên bảo sối quẩy nước mưa trực tiếp uống thật sự sẽ bị tiêu chảy trò chơi rác rưởi này căn bản không suy xét đến thể chất người ở hiện thực hoàn toàn dựa theo sát xuất sát xuất kích hoạt sẽ sinh bệnh không kích hoạt thì không sao tô hàn cũng không biết nói cái gì cô xem xét tình hình đối phương phát hiện có trạng thái xấu đi tả nhưng cô không có thuốc tương ứng thời khắc mấu chốt trung vệ ném ra một hộp thuốc, thuốc thờ ơ nói chị đi tả Tô bởi vậy nếu du bảo văn muốn ở lại cô tình nguyện đồng ý cuối cùng năng lực cô gái này rất khá chỉ số thông minh cũng trên mạng du bảo văn suy nghĩ một lúc thử tham dò nói tôi lại đi thu hút một cái phân đội nhỏ lại đây Các năm giờ xem t chiều hệ thống phát ra thông báo hôm nay sáu trăm linh binh lính vào thành đã bị tiêu diệt toàn bộ tô hàn liên tục cảm thán nhóm người này thật quá hung tàn ai ngờ hệ thống tiếp theo nói chúc mừng người chơi nhận được phần thưởng đặc biệt ngài có thể chọn một mục trong các lựa chọn bên dưới làm phần thưởng a thích phân năm mươi b hạn mức cao nhất của độ c h ắ c bụng độ sạch sẽ giá trị thể lực phân biệt hai mươi suy nghĩ một lúc tô hàn lựa chọn b vì thế hạn mức cao nhất của độ c h ắ c bụng độ sạch sẽ giá trị thể lực biến thành bốn trăm tám mươi tiêu diệt toàn bộ binh lính vào thành phố trong một ngày có thể nhận phần thưởng đặc biệt người chơi trong thành phố lập tức hư vấn không chờ n ổ i muốn bắt đầu vòng rửa sạch kế tiếp đồng thời có người cân nhắc nếu tiêu diệt sạch sẽ binh lính ngày đầu tiên còn t h a biết đâu cũng có phần thưởng nghĩ vậy không ít người trong lòng nóng rực tự phát tự giác đi tìm tung tích bọ lính lúc này đám lính còn s ó t lại trong thành phố bị suối q u ỏ y nhân số bọn chúng vốn là không nhiều lắm hiện giờ càng chịu khổ bị đuổi g i ế t lúc ăn cơm tối tôi hàn uống bát cháo nóng hổi vừa lúc thoáng nhìn bên ngoài tiểu khu có người đang đuổi g i ế t chờ phát hiện người bị đuổi theo là binh lính cô tấm tắc c ả m thán tôi sắp không nhận ra ai mới là bên thắng trong chiến tranh nhưng mà dù bảo văn không đáp lại bởi vì cô đ a ngây n g n g ố c s ư ơ n g sở hai cái giếng nhỏ trong tiểu khu thì thôi dù sao cô cũng từng muốn đ à o chỉ là vận may kém mới không thành công g i e trồng khoai tây cà rốt cũng có thể làm lơ đến cùng không phải một hai người nở cờ có năng lực nhưng mà bát cháo đặc sệt bánh nướng lớn thơm nào ngạt mấy gói thịt bò khô hồng gió vài con cá ướp mặt lại làm cô cảm thấy hoa đầu trong mặt hai mắt du bảo văn đăm đăm vẻ mặt đầy đội trong đầu chỉ có một suy nghĩ hình như cô đi sai phó bản hôm sau đám người trung duệ sớm trốn vào tòa nhà văn phòng mà du bảo văn tự giác tìm bụi cỏ ngồi sổn chỉ chờ binh lính đổi mới sau đó d ụ d ỗ bọn chúng đến mai phục địa điểm suy xét đến nếu một trăm kẻ địch đồng thời khai hỏa không tiện tranh né trung duệ và tô hàn bàn bạc rồi cuối cùng quyết định săn rết từng nhóm du bảo văn đề nghị dùng hỏa công nhưng mà tô hàn từ chối lý do là tòa nhà văn phòng rất thích hợp dùng để mai phục dùng lửa sẽ đốt nó thành phế tích du bảo văn đành dập tắt ý nghĩ đúng chín giờ âm thanh chuẩn của máy móc khi văng lên ngày thứ một ư ơ i ba trong trò chơi số lượng dương tiếp viện màu trắng hai trăm năm mươi thành phố e bốn mươi bốn còn lại năm chín trăm chín mươi một người sống sót trong đó hai trăm tám mươi bảy người chơi năm bảy trăm linh bốn nở tờ cờ người dân có m ộ ư ơ i ba binh lính tồn tại hôm nay có sáu trăm binh lính vào thành bọn họ mang súng lục theo người giá trị thể lực đủ một trăm n h ì n thấy người sống sót sẽ vô điều kiện tiến hành xa kích đổi u rét dưới sự khích lệ của phần thưởng đặc biệt tình cảm của quần chúng giào dạn về phương diện khác nhóm nở t ờ cờ người dân thấy binh lính quân địch cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng cuối cùng lấy hết can đảm gia nhập chiến đấu vì thế càng ngày càng nhiều người tiến hành đấu tranh hôm nay chiến đấu kết thúc sớm hơn thường lệ một xíu ba giờ hai mươi phút chiều hệ thống tuyên bố hôm nay sáu trăm binh lính vào thành đã bị tiêu diệt toàn bộ chúc mừng người chơi nhận được phần thưởng đặc biệt ngài có thể chọn một mục trong các lựa chọn bên dưới làm phần thưởng a thích phân năm mươi b được nhận một cái dương tiếp viện màu trắng bên trong có hộp thịt hai xa phong thơm hai nước h o á hai băng gạc y tế hai thuốc hạ sốt hai tô hàn lập tức lựa chọn b lựa chọn ngày thứ m ộ ư ơ i bốn số lượng dương tiếp viện màu trắng tháng hai năm t ă m năm m ư thành phố e bốn mươi bốn còn năm bốn trăm linh chín người sống sót trong đó hai trăm năm mươi hai người chơi năm một trăm năm mươi bảy nở tờ cờ người dân thành phố không còn binh lính tồn tại về phương diện khác ngày này có một binh lính vào thành mặc dù số lượng binh lính tăng nhiều nhưng người dân giải quyết quân địch càng thêm thuần t h ủ thế lực hai bên ngang nhau thắng hay bại còn chưa biết t r ạ n g vạng hoàn thành việc quất sạch phần thường đặc biệt lần thứ ba tô hàn cuối cùng lựa chọn a năm mươi tích phân trung duệ ngầm cảm thán với đồng đội nhỏ mỗi ngày ăn ăn uống uống đánh quái ngẫu nhiên bất thời giờ chọn lựa chiến lợi phẩm phần thưởng đặc biệt ngày tháng thế này thật quá vui vẻ nếu mỗi lần hậu kỳ trò chơi đều có đãi ngộ này thì tốt biết bao t ô hàn đồng tình gật gật đầu ngày tháng q u a thanh nhàn cô có chút l u y ế n tiếp phó bản kết thúc nhưng mà ngày quyết chiến trung quy sẽ đến ngày thứ m ộ ư ơ i năm số lượng dương tiếp viện màu trắng tháng hai năm năm mươi có lẽ dâu quá ẩn ấp cho nên không ai phát hiện thành phố e bốn mươi b ố có bốn sáu trăm sáu mươi bốn g ư ờ i sống sót trong đó hai trăm linh hai người chơi bốn bốn trăm sáu mươi hai nở cờ người dân thành phố không còn binh lính tồn tại ngày này lại có một nghìn binh lính vào thành kết quả chiến đấu không hề trí hoãn các người chơi thuận lợi hoàn thành quét sạch nhận được thắng lợi cuối cùng của trò chơi 4 h 3 a m triệu một người lính cuối cùng ngã xuống đất âm thanh máy móc của hệ thống đúng lúc vang lên vòng trò chơi thứ năm kết thúc chúc mừng người chơi hoàn thành cực hạn khiêu chiến ngài nhận được phần thưởng bổ sung bởi vì trò chơi kết thúc sớm 187 người chơi may mắn còn tồn tại trong phó bản truyền t ố n g rời phó bản ngài có mười phút chuẩn bị thời gian đầu ó c du bảo văn liên tục chập mạch cô không thể tưởng tượng nói thế này đã thắng dựa theo kế hoạch vốn dĩ nên không ngừng suy yếu thế lực quân địch vì trốn đông trốn tây nghĩ cách cứu viện đi tới hoàn cảnh tốt đẹp ai ngờ mới đánh mà kẻ địch đã chết sạch tô hàn nhỏ giọng nói thầm kỳ quái dựa theo dự tính hẳn là có nhiều người chơi thông quan hơn m ớ i đúng tại sao chỉ có bằng ngày người câu nghĩ ai cũng giống như chúng ta à trung duệ không chút để ý nói d ư ỡ n phẩm thiếu thốn giá trị thể lực liên tục hạ thấp không thể không rời đi đồ ăn không đủ vật dụng hàng ngày thưa tớt h nhiều trạng thái xấu chấm chất hành động đơn lẻ không cẩn thận bất ngờ xuất hiện không thể không rời phó bản giữ mạng sống trường hợp bất ngờ quá nhiều thông quan vốn không dễ dàng cũng đúng tô hàn ngay sau đó thoải mái du bảo văn nghe hai người đối thoại quả thực không lời nào để nói rất nhanh m ộ ư ơ i phút tính giờ kết thúc ánh sáng trắng trận lõe tất cả người chơi rời phó bản trước người tô hàn xuất hiện một giao diện trong suốt bên t r ê n viết tên họ tô hàn chứng thực tên thật cấp bậc bốn giá trị kinh nghiệm một mươi năm ba mươi nghề nghiệp chuyên gia dinh dưỡng có được thiên phú cao cấp không thể lên cấp độ chất bụng bốn trăm tám mươi bốn trăm tám mươi độ sạch sẽ bốn trăm tám mươi bốn trăm tám mươi giá trị thể lực bốn trăm tám mươi bốn trăm tám mươi ngay sau đó âm thanh máy móc nói hệ thống đang trong quá trình xử lý xin chờ trong chốc lát qua khoảng nửa phút nó tiếp tục nói ngài đạt được m ộ ư ơ i năm số ngày sinh tồn năm bảy mươi năm tích phân ngày thứ m ộ ư ơ i năm hoàn thành quét sạch một binh lính trong cùng ngày chúc mừng người chơi nhận được phần thưởng đặc biệt ngài có thể chọn một mục trong các lựa chọn bên dưới làm phần thưởng a giá trị kinh nghiệm năm b hạn mức cao nhất của độ c h ắ c bụng độ sạch sẽ giá trị thể lực phân biệt hai mươi thật khó lựa chọn do dự lượng à y tô hàn lựa chọn b góp điểm giới hạn thành tròn năm trăm đồng thời cô thầm nghĩ ngày thứ m ư ơ i một không đủ nhiệt tình không hoàn thành quét sạch sau đó có tiêu diệt hết cũng không có phần thưởng ă n ủi ngày thứ một mươi hai m ư ơ i năm mỗi ngày đều lấy được phần thưởng đặc biệt lần này khen thưởng thật phong phú sau đó âm thanh máy móc của hệ thống tiếp tục nói ngài quét sạch tất cả bình lính thông quan phó bản thứ năm trước thời hạn đạt được phần thưởng bổ sung hậu hình h i ế m thấy xin chọn hai mục trong các lựa chọn bên dưới làm khen thưởng a giá trị kinh nghiệm m ộ ư ơ i b mở ra nghề nghiệp thứ hai ngẫu nhiên được một nghề nghiệp mới làm khen thưởng chú ý nếu lựa chọn b người chơi chỉ nhận được một khen thưởng c t í c h phân một trăm d hạn mức cao nhất của độ chất bụng độ sạch sẽ giá trị thể lực phân biệt năm mươi nghề nghiệp thứ hai tô h à n sợ n g â y người sau đó không chút do dự lựa chọn b dây tiếp theo hệ thống nhắc nhở ngài nhận được nghề thứ hai thợ làm xà phòng nghề nghiệp thợ làm xà phòng kỹ năng tiên phú sơ cấp ở phó bản mỗi ngày có sát s u ấ t ba mươi nhận hai bánh xà phòng thơm thủ công có sát s u ấ t năm nhận ba bánh xà phòng thơm làm thủ công hai bánh xà phòng t ừ linh hương xà phòng thơm làm thủ công bánh xà phòng thơm chế tạo thủ công ẩ n chứa lượng lớn gỡ lì xế rồn sau khi sử dụng độ sạch sẽ bốn mươi xà phòng từ đinh hương bánh xà phòng thơm chế tạo thủ công có công hiệu sát trùng giảm nhiệt cực mạnh sau khi sử dụng độ sạch sẽ 50, giá trị thể lực 20, trạng thái cảm nhiệm biến mất nội tâm tô hàn dâng trào sự vui mừng như liên xà phòng thơm có thể dùng như dược phẩm sau đó số liệu giao diện trong s u ố t phát sinh biến động tên họ tô hàn chứng thực tên thật cấp bậc bốn giá trị kinh nghiệm 15-30. năm nghề nghiệp một chuyên gia dinh dưỡng có được thiên phú cao cấp không thể lên c ấ n g h nghiệp hai thợ làm xà phòng có được thiên phú sơ cấp giá trị kinh nghiệm ba mươi độ chất bụng năm t r ă độ sạch sẽ 500-500. giá trị thể lực 500-500. t i ế p theo người chơi tự động rời khỏi trò chơi khoang trò chơi chậm rãi mở ra t ô h à n còn hai bộ điện ảnh sinh tồn chưa kịp xem vì thế cô xem điện ảnh trước sau đó mới đi vào diễn đàn của trò chơi sinh tồn lúc này đã có rất nhiều bài viết t ô h à n xem từng cái một bài viết cao nhất số liệu mới nhất thông báo hai triệu năm trăm m ư ơ i nghìn người chơi tham gia vòng trò chơi thứ năm một triệu bảy trăm m ư ơ i nghìn người lên cấp tỷ lệ qua cửa sáu mươi tám bài viết đứng thứ hai vòng trò chơi thứ năm có tổng cộng ba trăm tám mươi sáu người chơi thông quan sinh tồn m ộ ư ơ i năm ngày đã không còn lời nào để nói hiển nhiên ta và các đại lao chơi không chơi cùng một trò tác giả có lời muốn nói nghề nghiệp thứ nhất tăng lên cấp cao nhất mới có khả năng trọng điểm mở ra nghề thứ hai nghề thứ hai chỉ xuất hiện ở phần thưởng đặc biệt binh lính bị diệt sạch phần thưởng bổ sung phong phú cho nên tô hàn có tác động lớn nhận được nghề thứ hai chương sáu mươi một cầu sinh ở sa mạc một phần sáu cầu sinh ở sa mạc phía dưới có rất nhiều bài viết thượng vàng hạ cám ví dụ đồ ăn có nước uống có vật dụng hàng ngày có nhưng mẹ nó tôi không sống đến ngày thứ m ư ơ i năm đây ngày thứ mười hai mấy chục binh lính bao vây tôi ngoại trừ chủ động rời khỏi phó bạn tôi biết làm gì hả vạn nhất mấy chục người cùng nổ súng vào tôi về sau không chơi được nữa từ lúc chơi trò chơi sinh tồn tôi thấu hiểu sâu sắc cái gì gọi là đói khổ lạnh leo cái gì gọi là trước mặt mạng sống mọi thứ đều dâu r ị a để kiếm miếng ăn kiếm ít nước uống quả thực phải vận dụng hết lực lượng từ thời hồng hoang trong cơ thể về đến nhà ăn bữa lẩu thiếu chút nữa tôi kích động đến rất nước mắt xã hội hòa bình thật tốt tôi yêu tổ q u ố tôi bị phân phối vào xe vợ rắt rưởi tôi thật sự mệt mỏi không có vật tư thì đi cấp của người chơi khác cấp nờ máy móc hao tổn đặc biệt nghiêm trọng kết quả ngày thứ m ộ ư ơ i hơn bốn người sống sót trong thành binh lính quân địch tùy tiện v â y vây tay tiêu diệt hết toàn bộ vẫn may tốt nhặt được dương tiếp viện màu trắng sau đó không biết thuốc tẩy trắng dùng như thế nào thiếu chút nữa chết k h á c cảm nhận sâu sắc trò chơi này không quá hữu hảo với quần thể yếu thế thiểu năng trí tuệ bất luận lờ tợ cờ hay người chơi người sống sót toàn thành đều bận chạy trốn quân địch chỉ đơn phương tàn sát trò chơi này chơi kiểu gì nghe nói hậu kỳ phó bản tích chữ vàng bạc châu đó có thể một hơi trở thành đại lao, vì thế tôi hưng phấn mua rất nhiều nhưng mà hai đợt trò chơi đi qua khoảng cách bản nhân bị loại trừ chỉ, chỉ có một con đường nói tốt sẽ biến thành đại lao đâu tôi phát hiện không có kho hàng tùy thân mức độ khó của trò chơi rác rưởi này chính là cấp ss lúc trước đi vào trò chơi thật ra tôi có cơ hội dính mua đáng tiếc nào rút không lời nào để nói chỉ có ngàn dòng nước mắt bởi vì dùng cái bật lửa cũng dùng một nửa mà tôi bị cướp cũng ăn đau khổ bị diệt khẩu các người t i n k h ô n g bởi vì một lọ thuốc tẩy trắng gia dụng tôi bị đội m ộ ư ơ i người bao vây thiếu chút nữa mất mạng đây là thời buổi gì hả vô số lịch sử chua x u t đầy nước mắt được liệt kê làm cho người nghe thương tâm người gặp rơi lệ đúng lúc này một bài viết khoe khoang ngang trời xuất thế vòng trò chơi thứ năm tôi thông quan nhưng tôi không phải đại lão sệ vợ của tôi có tất cả một trăm tám mươi bảy người thông quan bên trong siêu nhiều người c h ơ i siêu lợi hại từ ngày thứ m ộ mươi hai mỗi ngày binh lính vào thành đều bị tiêu diệt sạch sẽ không giữ lại qua đêm tôi trốn trong đống đổ nát mỗi ngày đứng xem bọn họ r ế t r ế t r ế t tôi hẳn vừa đọc thì biết ngay đây là người chơi trong sệ vợ của mình đi đằng sau nhặt nhạnh không ít chỗ tốt lập tức bật cười lại lướt các bài viết khác một lúc phát hiện không có tin tức hữu í c h cô vào diễn đàn c ù n sinh tốn xem sự thật chứng minh chuyên môn học tập quá khác biệt với không học tập Các đ ồ nước g cùng ngoan chí cực sinh ở diễn đàn cùng sinh tồn vẫn cực kỳ n hàng hai chiến đấu ở tuyến n g giữ hai chơi. thể Tôi tìm được một loại được trúc có đấu đầu ở trò tìm một ư Đục trúc, nước vào trong là có thể uống. <cười> Nước một trên rót trong thể lỗ là ở ống uống. vào bên trong không những đảm bảo vệ sinh còn mang theo mùi trúc nhàn nhạt, nhạt mùi vị cứ ngon tìm nước chẳng lẽ không đơn giản à? dựa vào quá trình thực vật bốc hơi dùng túi ni lon t r ù m lên cành cây buộc chặt miệng túi t r ù m lên phần lớn lá cây mỗi ngày thực vật bốc lên hơi nước sẽ bị túi ni lon giữ lại một ngày tùy tùy tiện tiện thu được một m kg nước tôi không nói bờ đâu bồ công anh tím diệt tô cây ma để mang hài nhi cũ biết bao nhiêu đồ ăn thật ra có ít tri thức sinh tồn sống đến ngày thứ m ộ ư ơ i không khó đến cùng hệ thống cung cấp nhiều tài nguyên như vậy đúng vậy dễ dàng qua cửa bởi vì dựa vào chính mình có thể sống sót thông quan không dễ vì cần thiết đồng đội cùng sệ vợ không hấu người mới có thể hợp tác thông quan đi qua năm vòng trò chơi tôi mới thông quan hai lần tại sao chính là vì trong trò chơi quá nhiều đứa ăn hại mỗi lần dạo diễn đàn cùng sinh tồn tôi đều sẽ không nhịn được hoài nghi tiêu chuẩn của công chúng có phải qua cửa vòng thứ năm mới có tư cách công bố mình là hội viên của diễn đàn cùng sinh tồn không có phải thông quan một lần mới có tư cách nói mình là hội viên thâm nhân không đại lao nói ít nhất thông quan từ ba lần trở lên rất xin lỗi vòng trò chơi thứ ba đã bị loại tôi nghiêm trọng kéo chân sau mọi người tôi đi vào trong góc tự tỉnh táo lại còn có người nói thi đấu vô hạn sinh tồn thật sự làm tôi mở rộng tầm mắt ban đầu tôi ôm tủ mười mấy chủng loại bối cảnh mà thế l ờ i t h ề son sắc nói nhất định sẽ t r ú n g mà hiện giờ vòng trò chơi thứ năm đã đi qua thành công lần tránh khỏi tất cả mười mấy lựa chọn tôi cảm thấy khâm phục từ tận đáy lỏng tôi hàn phụt một chút cười ra tiếng cô lớp diễn đàn một lúc lâu chạy lên ngàn độ tìm tòi tư liệu tự học Đúng, 10 giờ tối, cô đi vào giấc ngủ đúng giờ trước khi vào trò chơi tô hàn nghiêm túc tự hỏi quán nên mua sắm loại thương phẩm nào chỉ là cô không thiếu đồ ăn nước uống vật dụng hàng ngày công cụ tạm thời cũng đủ dùng cho nên không có gì cần thiết cần bổ sung sáu mươi chín túi bi thép được dùng chỉ còn lại năm túi có điều tô hàn không định bổ sung hàng kế tiếp cô muốn tích chữ vũ khí nóng và dược phẩm xét thấy thương phẩm bán giới hạn hôm nay là mìn và ngư lôi một cô đánh mất ý định tranh mua ngược lại chăm chú mua sắm viên đạn và thuốc men một ngư lôi là một loại vũ khí tự di chuyển trong nước bên trong mang thuốc nổ lao vào đáy tàu thuyền của đối phương ngư lôi là đạn chính của tàu ngầm tấn công và tàu phóng lôi ngoài ra còn có thể được bắn từ tàu nổi và máy bay nguồn kỳ vệ đ ị ạ sau khi tính toán chuẩn xác tô hàn tiêu hết một trăm hai mươi lăm tích phân sau đó đóng cửa giao diện hệ thống d o hỏi công tác chuẩn bị đã kết thúc người chơi có tiến vào trò chơi bây giờ không tô hàn không chút do dự lựa chọn có ánh sáng trắng trận lóe tô hàn chính thức tiến vào phó bản thứ sáu cắt vàng đ ầ y trời nắng gắt như lửa một luồng khí nóng ngập vào trước mặt tô hàn vừa đánh giá hoàn cảnh vị trí vừa nghe hệ thống giới thiệu vòng này là trò chơi sinh tồn có bối cảnh sa mạc mong người chơi dùng hết sức lực để sống sót chú ý một sau khi sống sót m ộ ư ơ i ngày người chơi đạt thành điều kiện qua cửa có thể đưa ra yêu cầu rời khỏi phó bản với hệ thống bất cứ khi nào chú ý hai giá trị thể lực về không nhân vật tử vong người chơi đánh mất tư cách thi đấu chú ý ba số ngày sinh tồn càng nhiều khen thưởng thông quan càng phong phú chú ý bốn nếu người chơi hoàn thành cực hạn khiêu chiến sống sót trong phó bản m ộ ư ơ i năm ngày nhận phần thưởng bổ sung sau m ộ ư ơ i năm ngày người chơi may mắn còn tồn tại trong phó bản tự động c h u y ể n t ố n g rời đi chú ý năm sa mạc f m ộ ư ơ i hai sẽ vở của người chơi có tất cả hai người chơi hai nở đỡ cờ người dân chú ý sáu trò chơi ngay lập tức bắt đầu nóng nóng quá ánh nắng độc á c trực tiếp chiếu trên người cái chán tô hàn lập tức toát ra một t ầ n mồ hôi mỏng đồng thời cô cảm thấy làn da có cảm giác nóng bỏng phảng phất mình đang ở thiêu trên tấm ván sắt cầu sinh ở sa mạc tô hàn hít sâu một hơi nhanh chóng bình tĩnh lại bắt đầu tự hỏi cách giải quyết đánh giá hoàn cảnh xung quanh cô lựa chọn một mảnh đất sa mạc bằng p h ẳ n g gần đó lấy ra cái lều hạ trại sau đó chui vào lều không có ánh mặt trời chiếu thẳng vào cuối cùng nhiệt độ giảm đi một ít tô hàn lại lấy ra băng vải màu trắng từ kho hàng tùy thân c u ố nhiều n l ớ p lên phần da để lộ bên ngoài nhiệt độ trong ngày ở sa mạc trên lệnh rất lớn hơn nữa ánh nắng quá mánh liệt có hại cho làn da cho nên nếu trước đó phải tiến hành thám hiểm trong sa mạc trước tiên cần chuẩn bị mũ dạy phù hợp áo dài quần dài trước đó tô hàn không biết mặc quần dài áo cọc tay không có mũ kho hàng tùy thân cũng chỉ có săn ít quần áo mùa đông cho nên cô dứt khoát dùng băng vải bảo vệ làn da để trần bên ngoài như vậy tương đương với quấn thêm ống tay áo sau khi quấn chặt bản thân thành s á t ư ớ p cô lại tìm ra mảnh vải buộc chặt ở trên đầu rất nhanh đầu bị bảo vệ kín mít giống như quần miếng khăn tục bằng làm xong tất cả cuối cùng tô hàn yên tâm đồng thời cô tiếp tục suy tư sa mạc chú ý đi đêm lúc g i đông nói cách khác ban ngày mặt trời chói trang trên cao không thích hợp hành động nguyên nhân chủ yếu là nhiệt độ ngày đêm ở sa mạc lệnh quá lớn nhiệt độ ban ngày tùy tùy tiện tiện có thể đạt tới ba mươi năm móc bốn mươi móc mà buổi tối sẽ giảm xuống dưới 0 độ một lúc sau tô hàn than nhẹ một tiếng mặc kệ nghĩ như thế nào đều cảm thấy lần phó bản này sẽ thật phiền thoái đúng chín giờ âm thanh máy móc của hệ thống nhắc nhở ngày thứ nhất ở trò chơi vừa dứt lời kho hàng tùy thân có thêm một miếng bánh mì đen và một chai sữa bò tô hàn bình tĩnh uống sữa bò an tĩnh chờ đợi ban đêm đến trời hanh vật khô không có việc làm tô hàn làm tổ trong lều học gió lúc nóng quá không muốn động đậy đầu ngón tay cô muốn lấy khối băng ra khỏi kho hàng tùy thân để dùng nhưng lại cảm thấy chút hàng hóa cất giữ ở kho hàng không chống nổi đến ngày m ộ ư ơ i năm nếu là hai ngày liền đầu đã dùng hết băng những ngày tháng về sau sẽ đau đớn muốn chết cho nên cô cố gắng chịu đựng ép mình thói quen cực nóng thời gian một phút một giây trôi đi tô hàn chỉ cảm thấy sống một giây bằng một năm đúng lúc này bên ngoài lều vang lên giọng nam khẳng hạn bên trong có người không tô hàn mở to mắt kéo cửa lều bình tĩnh dò hỏi chuyện gì bên ngoài có một người đàn ông đứng trên người vắt một cái ba lô cũng mặc đồ ngăn tay chỉ thấy giờ phút này đầu anh đầy mồ hôi trên làn da trần cũng đầy mồ hôi dọn dịu xịu tôi muốn hỏi đường gần đây có úc nào không không biết tô hàn lắc lắc đầu tôi có thể vào lều tránh nắng một lúc không trong ánh mắt người đàn ông toát ra khát vọng nhưng tô hàn cự tuyệt không thiện trong tình cảnh chỉ có một mình cô mới có thể yên tâm nghỉ ngơi hồi phục thể lực vốn dĩ hoàn cảnh phó b ả n đã rất ác liệt cô úc còn không mang nổi mình úc không có thời gian không tinh lực làm người tốt vậy vậy đổi với tôi ít nước uống thì được chứ người đàn ông v ộ i vội vàng và nói tôi dùng đá quý đổi tuyệt đối không làm cô bị thiệt ánh mắt tô hàn khẽ nhúc ních đá quý đổi nước uống xem ra người này là người chơi từ phó bạn gặp nạn trên biển tới nay hệ thống đã rất lâu không cung cấp cơ hội tiếp tế vàng bạc châu đáo không dùng đến vàng bạc châu đáo bởi vậy có ít người dần dần cảm thấy vàng bạc châu đáo là vật vô dụng cũng vội vàng dùng nó đổi lấy vật phẩm cần thiết cấp bách trước mắt nói thật ánh mắt có phần t h i ệ n cận t ô hàn rũ xuống mi mắt nghĩ thầm hoặc là tình cảnh đã quá tệ không dành lo tương lai trước mắt có thể sống sót quan trọng nhất thấy đối phương rất lâu không nói lời nào người đàn ông nóng nảy tôi rất có thành ý một viên đá quý đổi một chai nước khoáng t ô hàn trầm tư một lúc suy nghĩ mở miệm như thế nào ai ngờ người đàn ông cắn chặt răng sửa lời nói nếu cô cảm thấy không hài lòng thì hai viên đá quý đổi một chai nước khoáng tô hàn anh chàng này thoạt nhìn rất cố chấp không đổi có lẽ không chịu đi suy xét đến mức giá hai viên đá quý đổi một chai nước khoáng rất có lời hơn nữa cô dự trữ nước khoáng sung túc không cần lo lắng vấn đề thiếu nước vì thế tô hàn đồng ý vậy đổi đi nói xong đưa ra năm chai nước khoáng giao dịch thành công người đàn ông nhanh chóng uống một hơi nửa chai nước cảm giác toàn thân thoải mái sau đó vui mừng bỏ đi tô hàn kéo khoa kéo quay về l ề u trại lúc này cô mới nhớ ra q u ê n nhắc nhở đối phương dưới ánh nắng trói trang không nên đi đường đổ mồ hôi quá nhiều dễ dàng tạo thành hiện tượng thiếu quá dàng tượng n dễ tạo ư ớ chương n n tưởng tượng, cô lại cảm thấy, có lẽ không nói là đúng. Vạn nhất g mà cảm là lại lại lẽ đối thấy, ư cô có h p nghe khuyên thấy lời sáu chọn gần không lại mươi ngủ. nghĩ nhiều, Hàn Suy chậm nhắm rất Tô mắt rãi tục tiếp hai cầu sinh ở sa mạc、2. giờ này phút này tô hàn hiếm khi tưởng niệm trung duệ nếu hai người kết bạn ít nhất lúc này có thể t h ầ y phiên nghỉ ngơi xin chào có người không một giọng nam thô kệch vang lên tô hàn không thể làm gì khác mở lều trại giọng điệu kém c õ i có việc bên ngoài lều có hai người đàn ông trẻ tuổi một người lưng hùn vai gấu một người lịch sự nhã nhặn thấy có người đi ra người nhã nhặn hỏi chào cô có nước không mặt tô hàn không biểu cảm tự đủ cô không định mở tiệm làm b ừ n bán tại sao mỗi người lại tìm đến tận nơi cầu xin trao đổi vì thế cô cứng rắn trả lời không có trên mặt người đàn ông nhã nhặn thất vọng không nói nên lời gã vạm vỡ lưng hùm vai gấu lập tức cười dữ tợn nói với đồng đội tôi đã bảo cậu rồi ôn tổn thương lượng với người ta là vô dụng một khi động tay chân đối phương sẽ biết sợ một bên nói một bên mắt liếc tô hàn tràn đầy uy hiếp tô hàn yên lặng móc ra đệ d ẹ t e a lệ -E、từ kho hàng nhắm ngay gã vạm vỡ gã vạm vỡ lập tức cứng đờ anh không nghĩ trong tay đối phương có súng vẫn là đệ d ẹ t e a lệ -E. phải biết rằng mặc dù đệ d ẹ t e a lệ -E、rất cổng kềm nhưng nổi tiếng uy lực lớn chẳng may đối phương bắn một cái vào chặn anh rõ ràng mặt trời trói trang trên cao đáy lòng gã vạm vỡ lại không tự giác trào dâng cảm giác l ban nay anh nói một khi động tay động chân thì như thế nào người đàn ông nhã nhận nhìn về phía đồng đội đau tim không nghĩ nói chuyện gác và vỡ anh sai rồi được chưa tô hàn cầm súng mặt không cảm xúc đưa ra vấn đề tại sao tới đây đầu tiên người đàn ông nhã nhận chừng mắt nhìn đồng đội ý bảo anh cấm miệng sau đó mới chầm d ã i nói nước uống không đủ hy vọng có thể tìm người trao đổi vừa v ậ n từ rất xa đã thấy ở đây có lều i trại vì thế đi tới thử thời vận tâm trạng tô hàn vô cùng buồn p h i ề n ban ngày ban mặt nhóm người này đi lại làm gì tại sao không nắm được kiến thức sinh tồn thông thường cơ sở nhất không đi lại lung tung chẳng phải không nhìn thấy lều trại ạ chẳng lẽ vì tránh khiến cho mọi người chú ý cô phải đặc biệt cất lều đi ạ trong lòng t ô hàn hơi tuyệt vọng người đàn ông nhã nhặn thật cẩn thận nói tôi tình nguyện xin lỗi vì đồng đội vô lễ xin hãy thả chúng tôi đi nói xong anh lộ ra vẻ đau lòng móc từ trong túi r a h ộ p gỗ lớn bằng bàn tay đây là hương liệu quý nhất mà tôi có tâm ý nho nhỏ mong ngài nhận lấy thời tiết oi bức t ô hàn thật g i không muốn ra tay cô thuận tay tiếp nhận gỗ vây vây tay ghét bỏ nói đi mau hai người mừng rỡ cuốn quýt chạy đi đến khi đi thật xa gã vạm vỡ mới dám nhỏ dọn n g án trách tại sao cậu lại đưa hương liệu món đồ đó rất quý giá người đàn ông nhã nhận trận mắt giận dữ nhìn anh cho rằng đây là lỗi của ai không phải anh nhận tiện tại sao rơi xuống tình trạng này hương liệu đáng giá không quan trọng bằng còn sống h ả có thể cứu lại một mạng đã tốt lắm rồi một trận mắng tơi bởi trực tiếp mắng ngốc đồng đội nhỏ trong lòng gã vạm vỡ biết mình b ố i lý sờ sơ cái mũi không dám mở miệng bên kia tô hàn nhìn nhìn cắt vàng tung bay khắp trời ngoại trừ hạt cắt vẫn là hạt cát lại nhìn lướt qua cái lều mới tinh rất bắt mắt tâm tình cô lập tức rất nặng n ề không thể không thở thật dài sự thật chứng minh có thể sống đến vòng trò chơi thứ sáu trình độ người chơi vẫn trên m ạ c h kẻ tiến đi hai người thiếu chút nữa bị giết ngược lại ba giờ liên tiếp không có người tới cửa tô hàn không tự giác nhẹ nhàng thở ra thời tiết quá nhiệt cô không có tâm tình đánh nhau chỉ nghĩ lẳng lặng nằm bỏ trong lề u nếu là quá nhiều tên n g ố c đam mê ban ngày đi lại vạn bất đắc dĩ cô đành thu hồi lều trại chịu đựng phơi nắng dưới ánh mặt trời điểm đáng m ừ n g là cuối cùng thảm kịch chưa phát sinh tô hàn uống từng ngụm nước nhỏ lẳng lặng chờ đợi đến hoàng hôn hoàng hôn đổ về phía tây nhiệt độ không khí giảm đi tô hàn luôn chú ý nhiệt độ không khí chờ đến khi nhiệt độ ở mức tầm cô thu hồi liều trại cuối cùng quyết định đi về hướng đông di chuyển trong sa mạc là việc làm người ta tuyệt vọng bất luận chạy đi đâu mặc kệ đi bao lâu đập vào mắt đều là hạt cắt vô cùng vô tận thậm chí tô hàn ngẫu nhiên sẽ sinh ra h ảo giác cô thật sự đã rời khỏi nơi ban đầu chưa nhìn quanh m ộ n phía cảm giác hoàn cảnh hoàn toàn không hề thay đổi đi nửa tiếng tô hàn ngồi trên mặt đất uống ngụm nước nhỏ chờ nghỉ ngơi mười phút cô mới đứng lên tiếp tục đi về phía trước sắc trời dần dần tối đen tô hàn lấy tủi dài bằng cánh tay từ kho hàng tùy thân k ú c dùng làm ngọn đuốc tiếp tục thăm dò một lát sau sắc trời hoàn toàn đen kịt gió bắc gào thét gió lạnh thổi đến còn bí mật mang theo hạt cát tô hàn nhanh chóng dùng tay che mũi chờ đến gió to cuối cùng dừng lại cô lại lấy ra áo lông vũ và quần đông từ kho hàng tùy thân bọc chính mình kín mít sau đó tiếp tục đi về phía trước liên tiếp ba ngày tô hàn kiên định đi về phía phương đông nhưng mà cảnh tượng vẫn không hề thay đổi gió cắt vẫn lớn như thế ven đường chẳng thấy một bóng cây ăn uống chỉ dựa vào chính mình cung cấp vòng này cho dù ý chí tô hàn kiên định lúc này cũng không tránh khỏi hoài nghi cô có cần gì c h u y không nếu không dứt h o á t tùy tiện tìm một chỗ dựng l u cô chịu đến ngày thứ m ư ơ i năm không trách tô hàn chịu đà kích thật sự là đi ở sa mạc rất dễ dàng làm lòng người n à y sinh tuyệt vọng vân thái dương mọc ở đằng đông lặn ở đằng tây phương hướng đi tới rõ ràng không có vấn đề nhưng đi tới đi lui chính là xung quanh không thay đổi mặt tô hàn không biểu cảm ngồi xuống hơi nghỉ ngơi thuận tiện tự hỏi nhân sinh đúng lúc này một giọng nữ hoảng sợ vang lên có người không cứu mạng tô hàn mật ra ngay sau đó nhanh chóng phản ứng có người sống hai ngày qua chưa gặp được một vật còn sống tô hàn rất kích động theo tiếng đi qua chỉ thấy một cô gái hai mươi lăm tuổi đang chìm trong cắt lún cẳng chân bị chìm sâu trên mặt cô tràn đầy nôn nóng hoảng loạn chỉ thiếu nước bật khóc trong lòng tô hàn biết cắt lún là hạt cắt ngầm nước bởi vì lực ma sát giữa các hạt cắt yếu bớt vì thế hình thành hỗn hợp cắt và nước không thể chịu được vật nặng bình tĩnh không cần lộn xộn để tôi nghĩ cách tô hàn nhanh chóng thúc đẩy tế bào não tự hỏi đối sách nhưng mà cô gái chìm trong cắt lún thấy không dễ dàng có một người đi tới lại không đến giúp đỡ lập tức cho rằng đối phương không nghĩ nhúng tay lo chuyện bao đồng trong lòng cô ta sợ hãi vì thế liệu mạng dãy r u ộ dùng sức khua hai chân y đổ thông qua lắc lư làm hạt cắt xung quanh vung lòng ai ngờ tốc độ chìm xuống ngược lại nhanh hơn hạ t cắt rất nhanh nuốt sống đầu gối cô làm cái gì thế không phải nói đừng làm l o ạ n à t ô hàn rất tức giận động đậy lung tung chỉ biết làm đất cắt tăng tốc tích tụ tăng cường lực hút của cắt lún cô sẽ càng lún sâu cô gái đặc biệt sợ hãi khi nói chuyện mang theo cơn nức nở lên án cô không định qua rút làm gì giả bộ lo lắng hả t ô hàn lập tức cả lời muốn giúp đỡ phải chú ý phương pháp không phải cô đang nghĩ cách giải quyết à không thể một lòng muốn giúp đỡ cuối cùng không cứu được người ngược lại đẩy cả bản thân vào hồ chứ cô bình tĩnh một chút nghe tôi nói t ô hàn hít sâu một hơi ngay sau đó tôi hàn chậm rãi nói không cần dễ rủa mạnh trong cắt lún mà là thật kiên nhẫn nhẹ nhàng đào chân qua lại để vội vỡ rời giật bớt cứ như vậy hạt cắt sẽ không dính vào cô mặt khác cố gắng giang rộng từ chi bởi vì diện tích bề mặt thân thể tiếp xúc với hạt cắt càng lớn sức nổi nhận được càng lớn cô càng dễ dàng thoát hiểm tôi hàn, dần dần, Tô hàn, Tô hàn đã nói phải có kiên nhẫn đâu lúc này mới đi qua mấy phút cô gái bị nốt vừa nôn nóng lại sợ hãi không nhịn được dễ rủa vì thế hạt cắt vừa bung lỏng một lần nữa tăng độ bằng chính cô gái lại trở xuống sắc mặt t ô hàn lạnh lùng cô cảm thấy vừa rồi chính mình không nên đến đây chỉ có cách tự ứng cứu người này lại giương mắt nhìn cô trông cậy vào cô làm việc gì đó cứu người tôi lại nói một lần cuối cùng không cần giấy dụ mạnh mà là thật kiên nhẫn nhẹ nhàng đào chân qua lại vẻ mặt t ô hàn h ứ n g hở trầm giọng nói rơi vào cắt lún chỉ có tự cứu mình người khác không giúp được cô nếu không ra được c h ắ n chắn là cô sai nói xong cô không chút do dự xoay người rời đi không bao giờ nhìn cô gái bị nhốt kia nữa cô ta lộ vẻ tuyệt vọng thật vất vả có người đi qua nhưng người nọ lại thấy chết không cứu cô chết chắc rồi nghĩ vậy cô đơn giản từ bỏ g i y d ụ nằm trong cắt lún n g nhiên đào chân coi n g a chết như n g a sống cố chạy chữa ai ngờ nửa giờ sau cô thoát hiểm cô gái bị nuốt người nọ nói sự thật nghĩ đến ban nãy mình một mực chắc chắn đối phương máu lạnh vô tình thấy chết mà không cứu khuôn mặt cô gái đỏ b ừ n g cô có nghĩ thầm phải cảm ơn nhưng sa mạc mênh mông người dạy cô cách thoát hiểm đã biến mất cùng thời gian tâm trạng tô hàn vô cùng hỗn loạn một phương diện đôi mắt liếc đến đâu đều là h á cát cô rất muốn tìm một người sống để nói chuyện nhưng về phương diện khác cô lại cảm thấy rất nhiều người chơi kỳ kỳ quái quái hình như chẳng nói chuyện được với họ mang theo một chút buồn dầu tô hàn tiếp tục đi về hướng đông nhưng mà đi hai mươi phút cô vui mừng phát hiện cách đó không xa có vài cây xương rồng bà ở sa mạc phát hiện xương rồng bà tương đương với phát hiện tài nguyên nước sạch sẽ vì thế tô hàn bất chấp cái khác vội vàng chạy đến l h sát vào xem trên thân cây xương rồng có những cái gai lớn bằng ngón tay t h u ậ t nhìn rất dọn người nhưng trong lòng tô hàn không hề nhút nhát cô lấy ra đường đ a o nhanh nhẹn dạch phần trên của thân cây cũng thỏa thích tận hưởng phần thịt mềm mại mọng nước giải khát đỡ đói ăn no nê xong cô lại đào ít thịt mang theo người tiếp tục bước lên hành trình nhìn sa mạc lớn ánh vàng rực rỡ đằng xa đáy lòng tô hàn b ỗ n nhiên dâng lên một cảm giác thê lương cô cứ cảm thấy khả năng lần trò chơi này gặp gỡ đồng đội nhỏ bằng không Chương Cầu s i nhưng ở mạc, ở sa sữa chai chocolate, mạc, phẩm miếng mì miếng mì miếng kem đạt chơi, Chẳng ruốc, còn Ngày nhân hàn bùng nổ.、Chẳng、những nhận bánh đen, bánh bánh thứ trò tô bơ bỏ, đ ợ c b á h h xà p ò n thơm làm thủ làm công. Nhưng dù vậy nước khoáng vật dụng hàng ngày ở kho hàng tùy thân vẫn giảm b ấ t bằng tốc độ thông thả như cũ có điều tô hàn không xuất ruột hàng hóa trong kho hàng tùy thân dư thừa đủ để chống đỡ cô thông quan phó bản sa mạc mặt khác theo trò chơi không ngừng tiến hành tỷ lệ hàng hóa cất giữ cũng nên đưa ra điều chỉnh thích hợp lúc đầu trò chơi kỹ năng thiên phú hơi thấp bởi vậy cần thiết giữ c ữ lượng lớn vật tư để đề phòng phát sinh ngoài ý mớn hiện giờ thiên phú chuyên gia dinh dưỡng đã đình cấp cô lại có nghề thứ hai thợ làm xà phòng tự cấp tự túc không thành vấn đề cho nên tô hàn cố ý tiêu hao đồ ăn và vật dụng hàng ngày để chưa ra không gian mua sắm dược phẩm và vũ khí đương nhiên đa số người chơi không có loại phiền náo hạnh phúc này trong tình cảnh vật chất không dư thừa có thể nhét tất cả đồ vật hữu dụng vào kho hàng tùy thân căn bản không cần lo lắng vấn đề không đủ không gian tô hàn đang tiến thêm một bước tự hỏi phân chia không gian kho hàng tùy thân như thế nào cho hợp lý đúng lúc này từ rất xa cô nhìn thấy ốc đảo ốc đảo cây cối sung xuê mặt cỏ xanh lục thỉnh thẳng có người đi qua đi lại cảnh tượng p h u n hoa tô hàn đứng bật dậy tâm tình không nhịn được kích động mặc dù sa mạc khô hạn thiếu mưa nhưng cũng có tỷ lệ nhất định hình thành quốc đảo ở nơi đó thổ nhưỡng phì nhiêu điều kiện tới tiêu tiện lợi hơn năm mươi xung quanh cũng có con sông hoặc suối giếng nhưng mà lúc này mặt trời t r ó i t r a n g trên cao ánh mặt trời rất độc ác nghĩ kỹ tô hàn cuối cùng cố gắng miễn cưỡng kiềm chế kiên nhận chờ đợi đến hoàng hôn trời tối đen nhiệt độ giảm xuống tô hàn vội vàng xuất phát đi đến quốc đảo vừa đi đường cô vừa tính toán chờ tới đích cô sẽ ở lì đó không đi nữa mỗi ngày không lo ăn không lo uống tốt nhất lại thuê gian nhà gỗ thoải m á i dễ chịu nằm ở bên trong tránh nóng chờ tới hậu kỳ trò chơi cũng có thể yên tâm lấy khối băng tích chữa ra dùng nước khoáng ướp lạnh uống hết một lời tuyệt đối là sảng khoái nói không nên lời trong lòng có mang chờ mong tốt đẹp trong đầu có sức tưởng tượng rộng lớn t ô h à n cầm lòng không đậu bước nhanh hơn chỉ là đi mãi đi mãi đều không tìm thấy ốc đảo ban nãy hồi lâu sau t ô h à n ngồi xuống nghỉ ngơi sắc mặt đen như lấy n ổ i nếu ốc đảo thật sự tồn tại với tốc độ của cô đã đến đích từ lâu đi gần một giờ vẫn như cũ chỉ có thể thấy hạt cắt đầy trời như vậy đáp án chính xác chỉ có một ốc đảo ban nãy là ảo, giác. ảo, giác hay còn gọi là ảo ảnh. bản chất là hiện tượng khoa học vì vật thể phản xạ ánh sáng hình thành ảnh ả o trong sa mạc thật sự có ố c đ ả o tồn tại nhưng cái cô thấy chỉ là ảnh ả o ố c đ ả o không ở hướng đó sau khi suy nghĩ cẩn thận t ô hàn lập tức sinh ra cảm giác bất lực c ô ngồi ở đồi các nghỉ ngơi lười đứng lên thế giới thật tàn nhẫn với cô cảm nhận được hệ thống ác ý với cô hưng phấn đi một giờ cho cô xem cái này t ô hàn gào thét sâu trong nội tâm n g ẫ nhiên ánh mắt cô cứng đ ở những dấu chân trên mặt đất hình như là dấu chân lạc đà t ô hàn cẩn thận đánh giá phát hiện dấu chân cực kỳ rõ ràng hơn nữa số lượng lớn có đội lạc đà đi qua cô lập tức tỉnh táo tinh thần tô hàn cho rằng đội lạc đà này có khả năng cao là nở đỡ cờ người dân của hệ thống đặc biệt đi kinh doanh biết rõ địa hình nói cách khác dọc theo phương hướng dấu chân chắc hẳn có thể tìm ra nơi cư trú của người dân nghĩ vậy cô vực lại tinh thần tiến lên theo dấu chân sáng sớm ngày thứ sáu trời tờ mờ sáng tô hàn gặp hai người một nam một nữ cũng đi về cùng một hướng tô hàn nhìn thấy đối phương đồng thời đối phương cũng phát hiện cô người phụ nữ thả nhẹ tiếng nói chậm rãi nói tôi tên hạ ý n g a anh ấy tên văn hòa tên cô là gì tô hàn tô hàn vận miệm trả lời cô định đi dọc theo dấu chân đội lạc đà để đến ốc đạo hà có đi c ù n g nhé hạ y không chút do dự đưa ra mời trong ánh mắt mơ hồ mang theo chờ đợi t ô h à n hơi có chút ngạc nhiên trong suy nghĩ của cô hai người này là đồng đội hẳn là không chào đón người ngoài gia nhập nhưng hạ y lại chủ động mời cô t ô h à n âm thầm đánh giá lại phát hiện mặc dù hai người quen biết khi ngồi lại cách nhau một khoảng cách rất lớn cô lập tức vỡ lẽ hai người này không phải đồng đội trên thực tế không ít người đi vào trò chơi không tìm thấy đồng đội vì an toàn sẽ tạo thành tiểu đội tạm thời ba người kiềm chế lẫn nhau phần thắng cao hơn một người phụ nữ chống lại một người đàn ông cho nên hạ y thì tìm tới cô nhưng cô không muốn lẫn l ộ ậ n vào vì thế từ chối tôi sức khỏe yếu đi chậm đi cùng nhau sẽ kéo chậm tốc độ tiến lên của đội ngũ hai người đi trước đi hạ y thì than nhẹ một tiếng biểu cảm không có cách nào khác sắc mặt vạn hòa hơi buông lỏng hình như rất hài lòng khi tô hàn biết điều mặt trời mới mọc lên ở phương đông không trung trở nên sáng lời nhiệt độ không khí bốn phía dần dần lên cao vạn hòa lập tức đứng lên nhẹ nhàng bâng cờ nói đi thôi hạ y ghê đỡ trán có vẻ đau đầu vẻ mặt tô hàn phức tạp cô muốn hai người đi trước nhưng không ngờ khi mặt trời t r ó i trang trên cao con người này đã định đi hạ y thì trợn trở nên yếu đuối lúc nói không có sức lực lại nghỉ một lát tôi tạm thời đi không nổi phụ nữ chính là phiền thoái nhẹ giọng lẩm bẩm một câu vạn hòa roi mắt trông về phía xa qua một lát anh đ ô n g nhiên như mày hình như bên kia có cái gì đó tôi qua xem dứt lời không đợi hạ y hiể phản ứng anh ta đi thẳng giúp giúp tôi với vạn hòa mới đi hạ y hiể nhỏ tới trên mặt mang theo sự nôn nóng nói không nên lời có ý gì t ô hàn khó hiểu hạ y h ể nói vừa vội vừa nhanh rất nhanh nói hết chuyện đã xảy ra tiến vào trò chơi hai ngày cô không ngừng đi lại giữa cắt vàng đầy trời không gặp một a i vì thế ngày thứ ba nhìn thấy v ạ n hòa cô lập tức kích động thái độ vạn hòa ôn hòa mời hạ y thì tạo thành đoàn đội tạm thời hạ y thì cảm thấy con người này rất đáng tin cậy vì thế đồng ý cũng thỉnh thoảng để lộ át chủ bài ai ngờ khi quen thân mới phát hiện anh chàng này đặc biệt tự cho là đúng mọi việc đều cần thiết do anh ta quyết định hạ y thì có biểu cảm s ắ c phát điên lôi kéo tô hàn phun nước đắng tôi nói với anh ta buổi tối hành động ban ngày nghỉ ngơi như vậy có thể tiết kiệm thể lực tiết kiệm nước anh ta không chịu nghe nàng nặp đòi hành động ban ngày tôi nói anh ta đừng dựng lều gần cây hồng liêu cây dương vàng bởi vì trong thân cây thường có con sâu nhỏ ký sinh khả năng mang theo virus nhưng anh ta không nghe tôi tự quyết định hành động đi dọc theo dấu chân đội lạc đà để đến lúc đ ả o anh ta chết sống không tin nàng n ặ c đòi tôi nghe theo ý kiến của anh cố tình anh ta chẳng biết gì cả đưa ra quyết sách rất buồn cười lúc trước mắt tôi bị mủ mới đồng ý tổ đội với anh ta nếu không thoát khỏi anh ta tôi thả rằng không chơi trò chơi r á c rời này tôi hẳn lúc này tâm tình của cô vô cùng hỗn loạn cô hơi đồng tình việc hạ y gặp phải nhưng lại rất bực mình loại đồng đội g á p rời này cô cô này còn muốn mời cô ra nhập đội một người chịu tội không đủ còn muốn kéo người khác xuống nước phải không giúp giúp tôi đi hai ta liên thủ là có thể đối phó anh ta hạ y t h ì t h ấ p giọng cầu xin mặt tô hàn không biểu cảm đột nhiên ném ra hạ y ỉa lạnh lùng nói nếu không m u ố n đường ai nấy đi không phải được rồi hả hạ tất tổ đội tạm thời còn làm tổn thương lẫn nhau vừa nay thiếu chút nữa hồ tôi tôi còn chưa tính sổ với cô hạ y thì h a k h ẽ cắn m ô i đơn giản thẳng thắn nói thật chỉ trách tôi không đủ cẩn thận bị vẻ bể ngoài che giấu tôi nói với anh ta tôi có kho hàng tùy thân hơn nữa mỗi ô bên trong được một trăm thùng nước khoáng cho nên anh không chịu thả tôi đi tôi hàn hạn hã lời kho hàng tùy thân có một trăm thùng nước khoáng lời này có thể tùy tiện nói với người xa lạ vừa quen biết tại sao cô cô này sống đến bây giờ mặt khác không phải anh ta đi dò đường à người không ở đây cô nhân cơ hội chạy trốn là xong vẻ mặt t ô hàn không thể hiểu được hạ y n g h ngơ ngác xuất thần đột nhiên như tỉnh lại từ trong ngộng giả bước chạy như điên về hướng ngược lại cô thậm chí không tính toán đi ốc đảo chỉ muốn cách vạn hòa rất xa loại người gì chứ t ô hàn cảm nhận sâu sắc rằng có được một đồng đội đáng tin cậy như trung duệ l à việc cực kỳ không dễ dàng lắc lắc đầu Cô t í nhưng toán tiếp tục lên đ ờ Mặc dù tôi hẳn mặt nói trăng rất đi lại mắt, không chút do dự vươn dối cực kỳ bình tĩnh giống như trần thuật sự thật nhưng vừa nói xong cô hoàn hồn người đã chạy nhưng dấu chân có để lại a hai người bọn họ hiển nhiên một người biết rõ câu hỏi một người trợn mắt nói dối tô h à n phát hiện ở lâu với hai tên ngốc cô cũng bị lây bệnh ngốc theo vạn hòa không vội vã đuổi theo người mà con k h ẹ t miệng cười lạnh lùng tôi cảm thấy rất kỳ quái ban nay tôi từng đi dò đường vài lần cô ta đều ở nguyên tại chỗ tại sao chỉ có hôm nay cô ta lại bỏ đi ban đầu anh không dám đi xa rất sợ hạ y hiển nhân cơ hội chạy trốn nhưng dần dần anh phát hiện hạ y thì thành thật ở nguyên tại chỗ vì thế anh yên lỏng thông dòng tìm ra cách nhặt tài nguyên mới một cái túi da bị cắt vàng che giấu một nửa có đôi khi bên trong đựng thức ăn nước uống có đôi khi bên trong là hương liệu và mũi tinh có lúc là châu đ á o thỏi vàng bất kể đựng cái gì đều rất hữu ích với việc vượt qua phó bản sa mạc bởi vậy vạn hòa thật sự liên tiếp không cần mỗi lần thấy đều sẽ đi nhặt có khả năng nhìn gương mặt anh lâu t h ấ y chán tô hàn nghiêm túc nói h i ệ u nói vượn g vạn hòa ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt này rất ngoài ý mớn cô thật không sợ chết tô hàn khẽ a một tiếng vẻ mặt hờ hững thật sự đánh nhau không biết người chết là ai cô không nghĩ gây chuyện nhưng cũng không sợ hãi nhưng mà vạn hòa lại bị trọc giận trong ánh mắt anh ta tô hàn cười tràn ngập khinh miệt và trào phúng giống như miệng mai anh vô dụng để hạ y ì a chạy mất vạn hòa móc ra một khẩu súng k 5 4 trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo vẻ mặt đất ý người chơi có súng không nhiều ai ngờ t ô hàn không hề sợ hãi giây tiếp theo cô móc ra đ ể d ẹ t e a lệ bắt đầu chơi thương tổn lẫn nhau n u cười vạn hòa cứng đờ trên mặt cảnh này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh sau vài tiếng súng vang vạn hòa té ngã trên đất ngay sau đó hóa thành một ánh sáng trắng t ô hàn lại ngồi xuống nghỉ ngơi thuận tiện xử lý băng bó miệng vết thương cũng thì thầm giá trị thể lực năm trăm còn không chơi chết anh nghĩ tôi chơi trò chơi vô í c h cử t r ư ơ n g sáu mươi bốn cầu sinh ở sa mạc bốn tô hàn ngồi nghỉ ngơi yên tĩnh chờ sắc trời đen xì sau tiếp tục đi tới nhưng mà đến lúc trời c h ẳ n g vạng đột nhiên xảy ra chuyện đầu tiên cô cảm nhận được bất t ì n h lình xảy ra mệt mỏi không có sức lực thậm chí một lần váng đầu hoa mắt tiếp theo sa mạc đông nhiên có gió lớn gào thét cắt vàng đầy trời dấu chân đội lạc đ ã bị che đi không ít cuối cùng vết thương do đấu súng bị nhiễm trùng dẫn tới xuất hiện trạng thái cảm nhiễm tô hàn thở dài xử lý từng cái một cơ thể sinh ra lượng lớn mồ hôi mới không ngừng xói mòn cho nên sẽ dẫn tới thân thể không khỏe cô lấy mối an pha vào nước k h có thể giải quyết bằng cách hấp thu nước muối nhạt có lẽ cô đã nhớ được hướng đội lạc đà đi lại nếu dấu chân ở nơi xa không bị che lấp sau khi đi một đoạn đường hẳn là có thể một lần nữa tìm được dấu chân trên người mang theo lượng lớn dược phẩm tùy tiện cắn thuốc có thể loại bỏ trạng thái xấu mặc dù như thế tôi hẳn tự dưng có lý do nghi ngờ bản thân như cũ đi lung tung mấy ngày trong sa mạc sớm biết như thế lúc trước làm gì lao lực đi theo hướng này trực tiếp ở nguyên một nơi không phải được rồi h quan trọng hơn là cô cảm thấy mình làm việc phi công trong kiến thức sinh tồn thông thường có cái khái niệm gọi là nguyên tắc cân bằng năng lượng có nghĩa là trong trạng thái nói khác trước khi bắt đầu bất cứ hành vi nào đều nên tính toán trước năng lượng tiêu hao nếu hành động mình đi tìm đồ ăn tiêu đốt năng lượng gần gần hoặc lớn hơn năng lượng đồ ăn mang lại như vậy không nên làm hành động này lấy tình huống trước mắt xem cô tốn một lượng lớn thể lực tinh lực vật tư mà không thể tìm được ốc đảo cái này đã thuộc về tiêu hao lớn hơn cái thu hoạch không cần làm nữa mặc dù trong lòng biết nếu không xuất phát đi tìm vĩnh viễn không gặp được ốc đảo phải làm thử mới có khả năng làm thử nhưng giây phút này t ô hẳn không khỏi sốt ruột không ngờ một mình đi trong xa mặt lâu rất dễ dàng sản sinh tự ghét bỏ và nghi ngờ bản thân t ô hàn than nhẹ một tiếng cảm giác đầu hơi phình to có điều một lát sau cô sửa soạn lại vật phẩm chấn chỉnh lại tâm trạng tiếp tục đi theo hướng dấu chân trong trí nhớ t ô hàn suy nghĩ thế này dù sao cô nhiều vật tư hơi lãng phí một ít coi như là dọn dẹp chỗ trống có tiền chính là tùy hứng như vậy ngày thứ bảy cuối cùng cô lại phát hiện dấu chân đội l ạ t đà ngày thứ tám ốc đảo xuất hiện ở trước mặt cô phảng phất vươn tay có thể với tới trong lòng t ô hàn trào dâng cảm xúc mừng như điên mặc dù cảm thấy khả năng lại là ảo ảnh có điều cô vẫn khăng khăng đi xem may mắn chính là lúc này không phải ảo giác mà ốc đảo thật sự tồn tại giữa trưa ngày thứ tám tô hàn cuối cùng thành công tìm được ốc đảo bốn phía cây cối bao quanh h i ế m thấy xuất hiện màu xanh lá cây tô hàn chậm rãi tiến vào kết quả khí lạnh leo ập vào trước mặt đi theo hướng gió mát lạnh giây tiếp theo cô nhìn thấy trên cái sạp nào đó bày rất nhiều khối băng kế tiếp cô phát hiện hình bóng quen thuộc nào đó tô hàn trong nháy mắt mất ngôn ngữ đồng đội nhỏ thật đi đến đâu đỏm ráng đến đấy hoàn toàn không biết hai chữ khiêm tốn trong biển người rộng lớn người bắt mắt nhất chính là anh chiếc sạp đã xếp thành hàng dài mọi người ôm vàng bạc châu máu quần áo hoa mỹ h ư ơ n g liệu mới tinh đi đến trước mặt trung d u cầu xin trao đổi khối băng giao dịch đ ạ t thành sau mọi người trên mặt liền che kín che lấp không được vui mừng phùng khối băng hưng phấn rời đi tô hàn phi vô cùng một tiền tại sao anh chàng này không sợ bị cướp nhỉ dạo một vòng trong lúc đảo tô hàn phát hiện việc buôn bán khối băng chỉ có một nhà khó trách những người khác cầu xin trung duệ trao đổi ngành sản xuất độc quyền mà tiếp theo cô bình tĩnh đứng xem đồng đội nhỏ lấy tiền nhét từng bó lớn bó lớn vàng bạc vào trong túi khối băng dần dần giảm bớt chờ đến khi bán hết trung duệ lớn tiếng tuyên bố hôm nay khối băng đã bán hết ngày mai đến mọi người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ thất vọng đánh bất đắc di rời đi không ai cướp à t ô h à n cảm thấy rất hiếm lạ thuận tiện thò qua với đáp lời đồng đội nhỏ đã cảnh cáo có người c ư ớ p tôi sẽ bỏ đi ngay trung duệ liếc tô hàn một cái bất mãn đoán giận nói tại sao giờ cô mới đến ngày thư mấy ở trò chơi rồi nhắc tới chuyện này tô hàn tự dưng cảm thấy tủi thân đừng nói nữa thiếu chút nữa bị lạc trong sa mạc tội ác kia gặp cắt lún gặp ảo ảnh gặp người chơi kỳ kỳ quay quái quãng đường đi rất gian khổ trung duệ càng thêm ngạc nhiên không ngờ cũng có hoàn cảnh cô không am hiểu hiện thực tôi chưa từng đi du lịch ở sa mạc tô hàn cho rằng năng lực t h í c hứng của chính mình vẫn rất mạnh lần đầu tiên vào sa mạc ngày thứ tám tìm đến lúc đạo là người chơi hệ cực mạnh năng lực chuẩn cờ mở n ờ giờ thôi đi cùng tôi về nhà trung duệ lắc lắc đầu không hề nói thêm x á c h túi ra đi trước dẫn đường mặt tô hàn không biểu cảm tự đủ nếu không phải nể tình mọi người là đồng đội cô đã sớm bán băng cướp mối làm ăn lại nói cô cũng rất có tiền đừng nói thuê nhà mua một căn là chuyện m ố i trong lòng chửi thầm không thôi dưới chân lại nhanh chóng đi theo rất nhanh trung duệ dừng lại trước một gian nhà gỗ chính là nơi này sau đó anh đẩy cửa vào anh tùy ý ném túi ra ở trên bàn tôi p hàn ò n tiền chọn, dù sao tôi đã thanh toán nửa tháng g khác cô tùy sao h định sẽ ở chỗ này đợi đến khi thông quan. Tô Hàn xác đợi đến này quan. sẽ ở Tô rất tò mò trung duệ chẳng hề để ý có việc thì đi luôn dù sao tiền thuê nhà không đáng lấy tôi hàn làm sao cô lại quên vị này chính là kẻ có tiền dọn không tiệm thuốc suy nghĩ một lúc tôi hàn lại hỏi tại sao bán băng nếu là anh có lẽ không thiếu vật tư mới đúng nơi này hương liệu vàng trâu đau rất rẻ có cơ hội thì đổi nhiều một ít dừng một chút trung duệ lộ vẻ buồn dầu đáng tiếc kho hàng tùy thân s ắ p n h é t đầy nếu không tôi còn đổi nữa tôi hàn lập tức nhận ra ý đồng đội nhỏ là dùng tài nguyên sa mạc khan hiếm nhất đi đổi lấy thương phẩm tương đối giá rẻ đợi sang phó b ả n khác hương liệu vàng châu b á o sẽ trở nên rất đăng giá đá tiêu có thể làm băng lại biến thành hàng rẻ tiền tùy ý bán xỉ đến lúc đó dùng của cải thu được do bán hương liệu vàng châu b á o để mua lượng lớn đá tiêu nhưng mà tôi hàn lộ ra biểu cảm cười như không cười đã liên tục bốn phó bạn không có cơ hội tiếp tế quan niệm tiền tài vô dụng hẳn là đã cấy sâu vào trong óc người chơi trên đường tôi ngẫu nhiên gặp vài người chơi có người bắt đầu lấy vàng bạc châu đ á o tích chữ ra làm giao dịch đổi lấy đồ ăn và nước uống trung duệ không ngại thờ ơ nói liên tục bốn phó bạn không cần dùng đến tiền không có nghĩa bốn cái kế tiếp cũng vô dụng chẳng ai biết trước đoán được chuyện kế tiếp sẽ phát sinh việc duy nhất người chơi có thể làm chỉ là làm tốt chuẩn bị đủ kiểu t ô hàn thầm nghĩ thật khéo cô cũng nghĩ như vậy quả nhiên tìm đồng đội nên tìm người có tam quan phù hợp ở chung vui vẻ nghĩ đến vạn hòa trên đường gặp được t ô hàn càng cảm thấy trung duệ thuận mắt cô vén lên tay áo hứng thú bừng bừng nói mấy ngày không ăn một bữa bình thường để tôi đi nấu cơm trung duệ không chút do dự dạng dò làm nhiều một chút động tác tô hàn tạm dừng đột nhiên nhớ lại đồng đội cô là đại lao không thắp sáng kỹ năng nấu nướng ừng thuận miệng đáp lời tô hàn đang định bộc lộ tài năng nhưng lúc này cô lại phát hiện nguyên vật liệu thiếu nghiêm trọng cho tới nay thứ cô tích chữ đều là thực phẩm ăn liền loại bóc là ăn được ngay hoàn toàn không có nguyên liệu nấu ăn để làm, cơm. Tô ngây ngốc, thật xấu hổ. làm sao vậy thấy đồng đội nhỏ vẫn đứng không n ú c ních trung duệ không khỏi tò mò tô hàn giải thích tôi cần ra ngoài một chuyến để đổi ít nguyên liệu nấu ăn không cần trung duệ đem lời ngăn lại bắt đầu đào kho hàng tùy thân thịt dê xương dê có s ẵ n để nấu canh dê che đậu xanh thanh nhiệt dài độc dùng như uống nước không tồi còn đồ mặn làm cháo thịt nạc rất phù hợp còn có thịt kho tàu mì thịt b ò n ạ m nhất định ăn rất ngon tô hàn có phải anh chàng này trông mòn con mắt chờ đầu bếp mấy ngày không tại sao anh đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn gọi món ăn rất lưu loát làm đi vẻ mặt trung duệ hở h ữ g đáy mắt lại có chút mẻ nhót vừa vặn mấy món anh nói tô hàn cũng muốn ăn vì thế cô không từ chối xoay người bật việc trước tiên cô vo sạch gạo ngâm vào trong nước tiếp theo hầm xương dê và thịt dê tươi ngon rất nhanh mùi thịt nồng đậm bay ra sau khi nấu chín vớt thịt lên đệ giáo cắt thành miếng mỏng bỏ vào nước canh một bát canh dê thơm nước m u ố i đã làm xong tô hàn dùng sát tế hạt tiêu say muối bột ngọt để pha nước chấm có thể chấm hoặc không xong món canh dê gạo cũng ngâm gần đủ cô rửa sạch thịt nạc băng thành thịt băm sau đó cô cho gạo lượng nước vừa đủ vào trong nồi nhóm lửa dùng lửa nhỏ để nấu đến khi gạo nở thì cho thịt nạc vào tiếp tục đun bằng lửa nhỏ cho đến khi thịt nát cháo nhừ chè đậu xanh là đơn giản nhất đun đậu xanh cùng với nước đến lúc hạt đậu xanh nở bung là xong món chè đậu xanh trước khi múc t ô hàn cố ý bỏ thêm đường phèn bảo đảm mùi vị đồ uống tăng một bậc bên kia trung duệ cũng không nhàn rỗi đã tiêu làm ra băng đặt trên bàn ăn tiếp theo để địa coca sty phen tạ nước khoáng trên khối băng sau đó xếp bộ đồ ăn ba món ăn đặt lên bàn anh nhìn trái ngõ phải không tìm thấy mì thịt b ò nạo không khỏi ủ rũ mì đâu t ô hàn thuận miệng nói về sau ăn giờ ăn không hết sắc mặt trung duệ nghiêm túc chăm chú bày tỏ không thành vấn đề tôi ăn rất nhiều đảm bảo ăn hết uống xong cháo thịt nạc canh dê chè đậu xanh sau khi ăn xong còn có kem làm điểm tâm ngọt anh xác định anh còn ăn được mì thịt bò tô hàn lần nữa hỏi xác nhận trong phòng không có tủ lạnh sau khi nấu xong phải ăn hết thức ăn nếu không sẽ biến v ị sau khi ăn xong có kem làm điểm tâm ngọt trung duệ hơi giật mình tự đ ủ sao anh không biết có tô hàn cảm thán dự trữ trước khi vào phó bản hoa n g đ ả o hiện giờ cuối cùng được ăn cầu sinh trên hoa n g đ ả o bị nhốt trong chiến tranh cầu sinh ở sa mạc đã trải qua b à phó bản muốn ăn cái kem thật không dễ dàng khoe miệng trung duệ không n g ăn được nhét lên g ọ n nói nghe vào thai lại vạn phần bất đắc dĩ vậy không có cách nào hôm khác ăn mì thịt bò não cầu sinh ở sa mạc nam canh dê trắng trong béo m à không ngán cháo thịt nạc mềm mại n g o n miệng có tác dụng bổ dưỡng dạ dày tị vị che đậu xanh thanh nhiệt giải khát giải nhiệt hạ nhiệt độ ngẫu nhiên lại lấy r a chai nước lạnh uống thoải mái cảm giác cực kỳ tuyệt tô hàn thiếu chút nữa cho rằng mình chính đang trốn trong phòng điều hóa tránh nóng hai người ăn uống thoả thích ăn sạch ba món vô cùng nhanh sau khi ăn xong tô hàn lấy r a kem một người một phần ăn đầy mỹ mãn trong miệng ăn kem trung duệ cảm nhận sâu sắc được trình độ sinh hoạt của mình bay vọt về chất một bên ăn tô hàn một bên nói chuyện h i ế m anh đến đây khi nào ngày thứ năm trung duệ thuận m i ệ n g nói sau khi phát hiện dấu chân đội lạc đà đi theo là có thể tìm được gốc đảo trên đường hơi t ố n thời gian có điều tổng thể mà nói rất thuận lợi tiếp theo anh quay sang hỏi cô thì sao tôi hẳn lại nghĩ đến quãng đường đi gian khổ không nhịn được phát ra tiếng thở dài thật dài trong sa mạc chú ý sáng sớm nghỉ ngơi buổi tối lên đường mà tôi dựng cái lều để nghỉ ngơi ai ngờ có nhiều kẻ ngốc đi vào ban ngày như vậy thấy lều c h ạ y thì vội vàng chạy tới bắt chuyện cầu x i n tôi làm giao dịch quả thực coi tôi như nở cờ trông coi tiếp tế tạm thời sau đó căn cứ vào mặt trời mọc lên ở phương đông lặn ở hướng tây để xác nhận phương hướng cả quãng đường đều đi về phía đông kết quả đi mấy ngày không có phát hiện trên đường còn gặp cắt lún và h à o ảnh có đôi khi tôi cảm thấy nếu không dứt khoát dựng lều trong sa mạc dù sao không thiếu ăn uống nhưng lại tưởng tượng cảm thấy gặp gỡ bao cắt sẽ rất phiền thoái vì thế tôi tiếp tục đi may mắn cuối cùng tìm được ốc đảo trung duệ thờ ơ nói cô cảm thấy mình xác định phương hướng chính xác trên thực tế chưa chắc có khả năng đi nhầm cùng nguyên lý với quỷ đánh tường à tôi h à n hỏi cái gọi là nguyên lý quỷ đánh tường ý chỉ che hai mắt của mình tìm một bãi đất trống cảm giác bản thân đi thẳng cuối cùng sẽ phát hiện mình đi một vòng tròn lớn nguyên nhân ở chỗ chiều dài hai đùi và sức mạnh hai chân đều tồn tại khác biệt như vậy độ dài bước chân sẽ khác nhau ví dụ bước chân bên trái dài hơn bên phải ngắn hơn trường kỳ tích lũy lại chắc chắn là một vòng tròn lớn bình thường sở dĩ có thể đi thẳng là vì đại não không ngừng tiến hành điều chỉnh nhưng nếu vật tham chiếu xung quanh không rõ ràng đại não cũng sẽ mất đi cảm giác phương hướng sàn sàn thế trung duệ trả lời t ô h à n không lời nào để nói trước khi chơi trò chơi sinh tồn cô cũng không ngờ có một ngày mình sẽ bị b ệ n cắt mênh mông vây quanh sở dĩ có thể nhớ kỹ kỹ xảo sinh tồn quan trọng bởi vì mấy ngày hôm trước cô ôn tập kiến thức tương tự nếu không làm sao biết cách thoát khỏi sa mạc việc duy nhất cô có thể làm chỉ là dựng lều ngay tại chỗ thành thành thật thật trôi qua m ộ ư ơ i năm ngày trung duệ lại nói có điều sau khi đi vào ốc đảo hình như đã an toàn có nở t ờ cờ thương nhân nuôi mấy chục con dê thích trao đổi với người khác chỉ cần có châu báu hoặc làm u ữ a ăn đổi nhiều đồ ăn cũng được nói cách khác lần trò chơi này chỗ khó ở điểm tìm được ốc đảo tô hàn tiếp lời nói nếu không tìm thấy phải dựa vào kỹ năng sinh tồn hữu hạn của bản thân dễ r u ộ sống sót trong sa mạc nhìn bề ngoài là vậy trung duệ gật đầu tô hàn rơi vào im lặng tìm được ốc đảo thì sẽ an toàn nghe thì dễ mà làm còn khó hơn lên trời mặc dù là cô một mình đi trong sa mạc quá lâu đều không nhịn được sinh ra cảm xúc tiêu cực thỉnh thoảng suy nghĩ đến việc từ bỏ đi tiếp càng không nói đến những người khác đến cuối cùng ý chí là nhân tố mấu chốt nhất có đi ra khỏi sa mạc được không đồ ăn có thể đổi với người khác nước uống thì sao tô hàn cũng không thiếu nước uống chỉ là thuận miệng hỏi sa mạc tài nguyên nước sạch sẽ chính là đồ vật quý giá nhất trao đổi hoặc tự mình khai quật trung duệ trả lời hai người câu được câu không trò chuyện thuận tiện ăn kem cảm giác tâm tình sung sướng toàn thân thoải mái đúng lúc này trung duệ bất thình lình tung ra vấn đề nghề thứ hai của cô là cái gì tô hàn tạm dừng động tác nhìn về phía đồng đội nhỏ bên người trung duệ cũng không ngẩng đầu lên thờ ơ nói từ khi vào trò chơi tới nay từ trước đến nay hai ta cùng nhau t h ô n g quan nếu nghề nghiệp thứ nhất đã lên tới đỉnh cấp như vậy cũng nên cùng mở ra nghề thứ hai nói đến đây anh quay đầu nhìn tô hàn thật kỹ câu nguyện ý nói với tôi cụ thể nội dung nghề thứ hai là gì không mặc dù có đồng đội nhưng trung duệ cứ cảm thấy mình không khác mới chơi riêng lẻ anh cũng không hiểu hết tình trạng đồng đội sâu bao nhiêu bởi vậy không nhịn được mở miệng thử t ô hẳn trả lời là trực tiếp đưa ra nghề thứ hai nghề nghiệp thợ làm xà phòng kỹ năng tiên phú sơ cấp ở phó bản mỗi ngày có sát s u ấ t ba mươi nhận hai bánh xà phòng thơm thủ công có sát s u ấ t năm nhận ba bánh xà phòng thơm làm thủ công hai bánh xà phòng từ linh hương trung d u ệ nhẹ nhàng t h ở thảo xem ra đồng đội không định giải tán giây tiếp theo anh cũng thể hiện nghề thứ hai của mình nghề nghiệp phá giáp tiên phong kỹ năng tiên phú sơ cấp ở phó bản mỗi ngày có sát xuất ba mươi nhận một viên đạn tên lửa phá giáp có sát xuất năm đạt được một viên đạn tên lửa phá giáp và một viên đạn tên lửa sát thương tô hàn ngạc nhiên tên lửa phòng không b á c vai có thêm đầu đạn ả cô hình như không nhìn thấy có loại đạn dược này bán ra ở thương thành không sai trung duệ hơi hơi mỉm cười viên đạn trong tên lửa phòng không từng bán một lần ở thương thành bán cùng ống phóng tên lửa thuộc về sản phẩm bán ra có giới hạn tô hàn á khẩu hồi lâu sau cô trầm rãi nói anh có đạn dược anh có ống phóng tên lửa không trung duệ hiếm khi n g ẹ n lời một lần có điều rất nhanh anh l ờ i thề son sắt nói sẽ có từ lần phó bản này bắt đầu tôi định tiết kiệm tích phân chờ đợi thời cơ tranh xuất mua ống phóng tên lửa tô hàn tự đủ ống phóng tên lửa chính là vũ khí sắp bén khối lượng nhỏ kết cấu đơn giản sử dụng thuận tiện lực sát thương lớn càng quan trọng là nó có thể phá hủy xe tăng có lẽ sau khi nghề nghiệp lên cấp thông qua vật phẩm chân quý có thể nhận được ống phóng tên lửa tô hàn nhắc nhở cũng có khả năng trung duệ bình tĩnh nói dù sao kiếm ống phóng tên lửa tới tay chỉ là vấn đề thời gian tô hàn trông cảm tự đủ đồ ăn nước uống vật dụng hàng ngày dược phẩm đại vũ khí có tính sát thương lớn đều có đủ hai người bắt tay có phải có thể xưng bá trò chơi hay không chạp vạn trung duệ thuê mấy người đàn ông rời khỏi ốc đảo tô hàn rất tò mò đi theo sau sau đó cô phát hiện mấy người đi không bao xa dừng lại trước một bụi cỏ lác sau đó bắt đầu khai quật lúc này cô mới bừng tỉnh đại ngộ sa mạc nơi có thực vật thông thường ý nghĩa có nước nếu cô nhớ không lầm nếu phát hiện cỏ lau rậm rạp đào xuống khoảng một mét có thể tìm được nước nếu thấy được cỏ lác đào xuống hai mét có thể ra nước nếu là hồng liễu và hoa h n h ạ phải đào tầm sáu tám mét mà nếu là hồ dương lâm ý nghĩa cần đào tám mươi mét hiện giờ bọn họ dừng lại trước cỏ lát đào tầm hai mét là có nước quả nhiên cô chỉ chờ trong chốc lát bên dưới đã phun ra nước trung duệ bình tĩnh căn dặn nói đựng đầy nước vắt cẩn thận ta quay về mấy người đàn ông đồng thời đồng ý sau đó dùng thùng gỗ rông mang theo bên người chứa đầy nước sau khi xong việc đoàn người lại quay về ốc đảo trung duệ dùng vàng bạc châu đ á o chi trả thù lao cánh đàn ông vui mừng quay đi anh định chế tạo nước uống à tô hàn tò mò giỏ hỏi có trung duệ gật đầu phó bản lần trước còn thừa thuốc tẩy trắng g a dụng tô hàn càng thêm tò mò cô biết lọc qua nước một lần sau đó bỏ thêm thuốc tẩy trắng vào trong là lấy được nước sạch nhưng trên thực tế cô chỉ nhớ kỹ kết luận không hiểu rõ nguyên lý vì thế trung duệ ở bên cạnh bận điệu cô nhìn xung quanh xem náo nhiệt trung duệ sắn tay náo trước tiên lọc bất t ạ p chất trong nước sau đó đổ nước vào lưu nước trong nhà tiếp đó anh bỏ thêm thuốc tẩy trắng tô hà nghiêm túc đứng xem toàn bộ quá trình thuận tiện đưa ra nghi vấn loại nước này thật sự uống được à? thuốc tẩy trắng tẩy trắng thật ra là quá trình oxy hóa giải phóng hợp lý khí oxy đầu tiên nạc lọ thủy phân tạo ra lọ không ổn định dễ dàng giải phóng Nó có tôi hàn không cực h thể có biểu cảm nói trung duệ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ thuận tay bịt kín cái lu vừa tối một mùi hương nồng đậm tỏa ra bụi phía vậy mà ở úc đảo có người làm dê nướng nguyên con t ô hàn ngửi mùi lập tức không nhịn được vừa tối có chợ rất nhiều sạp có người lấy thịt bò thịt dê là loại xin nương chính cũng có người tìm kiếm của lạ nướng con bò cạp chỉ cần có tiền cái gì cũng mua được trung duệ tập mãi thành thói quen đi đi đi tô hàn kéo đồng đội nhỏ đi ra ngoài cô vốn dĩ định buổi tối làm mì thịt b ò n ạ m nhưng hiện tại trong đầu chỉ còn lại ba chữ dê nướng nguyên con trong tiếng trung dê nướng nguyên con là ba chữ hai người đi theo mùi thơm đến đằng trước dê nướng nguyên con vẽ bề ngoài của nó có màu vàng săn bóng thoạt nhìn vô cùng vàng và giòn tô hàn không nhịn được tới kho hàng tùy thân nhưng mà trung duệ dành trước một bước lấy da đá quý trong túi da vứt cho đối phương thuận miệng nói tới hai cái chân dê nướng có ngay chủ quán vui sướng đồng ý cũng bắt đầu cắt tôi có tiền t ô hàn n g mở đầu xem đồng đội nhỏ đồ vật quá nhiều không nhét được vào kho hàng trung duệ bình tĩnh nhìn lại t ô hàn ngoan n g o ã n mở miệng cô bị cái lý do này thuyết phục trung duệ hiếm thấy than nhẹ một tiếng một nam một nữ ra ngoài ăn cơm chỉ có cô cô như tô hàn mới móc túi trả tiền rất nhanh chân dê bị phân biệt đưa đến trong tay hai người t ô hàn lập tức cắn một miếng phát hiện thịt rất thơm chất thịt mâm mịt phần da thơm nước giòn rụn quan trọng nhất chính là cái chân cực kỳ lớn đặc biệt nhiều thịt cô hạnh phúc nhắm mắt lại á â cắn một miếng to trung duệ thơ ơ nói có cái gì muốn tùy tiện mua coi như là giúp tôi dọn bớt không gian tô hàn sờ sờ bụng lại nhìn nhìn xung quanh mỹ thực không khỏi tiếp nối v ặ t phần ăn không vô trung duệ chỉ biết ăn hai người vừa đi vừa ăn như đi ra ngoài du lịch biểu cảm nhàn nhã tự tại hương liệu hình như không tệ thảm ra dê sờ lên rất dày dặn vậy mà có bức họa nhỏ cái này coi như tác phẩm nghệ thuật à. tô hàn lần đầu tiên đi vào sa mạc trông thấy sản phẩm đặc sắc sẽ cảm thấy ngạc nhiên cực kỳ thích thú trung duệ chuẩn bị trả tiền bất cứ lúc nào nhưng qua một hồi lâu anh phát hiện đồng đội nhỏ nói cái này thú vị cái tia chơi vui nhưng không hề muốn mua đây là tâm lý chung của phụ nữ đó anh g i ả i cười mịn chương sáu mươi sáu cầu sinh ở sa mạc sáu có người toàn được nhậu nhẹ tan ngon áo cơm không l o có người ăn bữa trước không có bữa sau sắp chết đói chết khắt trong số người đứng xem khó tránh khỏi có người trong lòng chuôn l ạ acid vạn t ỏ thèn nít thiên kia bán băng làm b u ồ n bán lớn đi theo đội lạc đà chạy một vòng m ệ t muốn chết muốn sống kết quả mỗi ngày chỉ miễn cương ăn đủ no lại nhìn người ta quả thực nhiều tiền không có chỗ sử dụng nếu có thể lấy tiền của anh ta thật là tốt biết bao vốn chỉ là mấy người nói xấu thế nhưng dần dần số người oán trách tăng nhiều mấy người nhìn nhau không hiểu thêm mấy phần dũng khí đối phương chỉ có hai người một nam một nữ mấy người bọn họ cùng tiến lên nhất định có thể c ấ ớ p được lúc này mấy người t h ấ p giọng bàn bạc vì vậy trong lúc tô hàn hào hứng quan sát một người thổi địch một con rắn u ố n nẻo một nhóm sáu người tay cầm gậy gộc hùng hổ đi về phía tô hàn t r u n g duệ cảm giác tô hàn nhạy cảm cực nhanh nhận thấy bên cạnh có ác ý ngầm đầu thấy đối phương có sáu người trong bụng cô bình tĩnh định rút súng ai biết một giây kế tiếp t r u n g duệ cầm cái áo ra đựng đầy vàng bạc trâu đau trong tay hờ hương nói ai giút tôi đánh bọn họ một trận người đó sẽ có vàng q u n chúng vừa định né tránh đứng xem nhất thời xôn xao sáu người dự định tìm phiền phái nhau nhau d ừ n g bước vẻ mặt đờ đẫn trung duệ cầm áo ra ngắm nhìn một phía cố ý nói làm sao không ai muốn kiếm số tiền này à. mọi người như tỉnh lại ở trong ngộng sau đó có hơn mười người xông tới trợ rút vẻ mặt sáu người đờ đẫn đã bị người quyền đấm c ư ớ c đá đá n h ngã xuống đất tô hàn yên lặng thu hồi khẩu súng cái gì gọi là kim tiền là vật năng cái gì gọi kẻ có tiền là tội ác cái gì gọi là xem tiền tài như c ặ t bã trung duệ hoàn mỹ đưa ra dẫn chứng kẻ có tiền rất đáng sợ tại sao giam tùy tiện trêu trọc chứ trung duệ thở dài nói sáu người ôm đầu khóc giống coi sói đói thành dê béo bọn họ đúng là mắt chó nhìn người thấp vết thương trên người không biết tính dưỡng vài ngày mới tốt trong lúc tính dưỡng họ không thể làm việc nói cách khác bọn họ nhấc cục đá đập vào chân của mình còn không đi lúc nói chuyện giọng nói trung duệ lạnh lẽo tràn đầy ý uy hiếp sáu người cuốn cùng bỏ chạy một tên quá vội vàng thậm chí không cẩn thận té lộn mèo một cái thế nhưng anh ta không dám quay đầu nhanh chóng đứng lên chạy như đ i ê n về phía xa cảm ơn mọi người hỗ trợ trung duệ gật đầu ý bảo những người có lòng hiệp nghĩa sau đó mở áo ra qua đây linh thủ lao giống như ban này anh nói phạm là người đến giúp đỡ đều được một miếng vàng có vài người đ ấ m đá dùng nhiều sức trung duệ thậm chí hào phóng cho thêm một miếng ông chủ sau này có loại chuyện tốt này tiếp tục gọi người nhé chúng tôi nhất định sẽ đến không ít người cầm vàng không nhịn được chờ đợi cơ hội bắt đầu công việc lần sau trung duệ gật đầu có cơ hội mọi người lưu l u y ế n không rời bỏ đi tô hẳn có vẻ suy nghĩ không nờ g trong phó bản sa mạc vàng rất hữu dụng vậy cũng phải đến ố c đảo trước và n g mới phái huy công dụng trong sa mạc đi dạo lung tung vàng chẳng khác nào sát vụn trung duệ thuận miệm trả lời tìm ít tiền lẻ giải quyết một vụ phiến thức anh có phần vui mừng vì vậy tiếp tục đi dạo trong chợ ngày thứ chín trong trò chơi sáng sớm phán đoán thời gian tinh lọc đã gần đủ tô hàn chạy đi kiểm tra lưu nước mở khăn đoan chất lượng nước bên trong cực kỳ trong tô hàn vẫn không hiểu nổi nguyên lý có điều không sao cô đã nghiệm chứng q u a kết luận là chính xác làm nồi cháo trắng phối hợp bánh mì ăn xong bữa sáng tô hàn hết việc để làm trung duệ tiếp tục dùng đá tiêu chế tạ o băng sau đó định bày sạp bán đối với việc này tô hàn vô cùng không hiểu không gian mang theo người chỉ lớn gần ấy lại không thể mang theo toàn bộ vàng châu báu anh ta đổi nhiều như vậy có ý nghĩa gì có điều cô không muốn can thiệp hành vi của đồng đội một mình làm tổ trong phòng nghỉ ngơi liên tục đi trong tháng này g đ ổ i thành thế giới hiện thực chân đã mài ra chạy máu x i n h bong bóng tuy là trong trò chơi không giống như thật nhưng cô lười nhúc đ í c h ngày thứ mười vượt qua trong an tĩnh ngày thứ mười một âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố bao c ắ t đột kích vừa dứt lời một cơn gió mạnh thổi bay cắt sỏi trên mặt đất sắc tô hàn nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài có thể tin tưởng cảm thấy cắt sỏi phủ kín đầy trời ngay sau đó cồn phong gào thét loảng xoảng xoảng vượt qua cửa sổ lắng hai nghe có thể phát hiện sức gió quá lớn tảng đá và cắt đất cũng bị cuốn đi theo thời gian trôi qua Càng càng c trong như như h n không. Không lúc nói chuyện có người mở cửa chạy đi đập cửa nhà hàng xóm ai biết một trận cùng phong thổi qua người nọ bị thổi bay lên mặt đất bay lên trời cũng không biết cuối cùng anh ta rơi ở chỗ nào có đồng n thời anh g n n giải xem, trật thích ngoài phòng đem kịt trong phòng sáng ngọn nến quá rõ ràng sẽ thu hút người khác đến đây tôi biết sắc mặt tô hàn không thay đổi trên thực tế nếu không phải đồng đội nhỏ ra tay trước cô cũng muốn thổi tắt ngọn nến đang nói chuyện ngoài phòng có người góp cửa đồng thời kèm theo tiếng giống to có a i không mở cửa một chút hai người không hẹn mà cùng đường thở trong tình thế trước mắt mua bán không thành rất có thể bị cấp trắng trợn vì vậy càng giảm thiểu tiếp xúc với mọi người bọn họ càng an toàn còn nữa mấy ngày nay sự nghiệp trung duệ bán băng tiến hành cực kỳ thuận lợi sớm thành gương mặt thân quen trước mặt mọi người nếu những người khác thấy người mở cửa là a n h vốn di không có tâm tư xấu chưa biết chừng đầu vóc bị nước vào ngay lúc ấy có người hay không mở cửa đi tiếng đập cửa càng ngày càng nhanh hai người hạ quyết tâm giả chết không ra đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện đức quãng trong viện chẳng phải nuôi rất nhiều dây、à. t h u ê người trông coi thì sao mọi người cùng nhau tiến lên sợ cái gì không thì sẽ chết hát chết đói chưa biết chừng còn có con đường sống tiếp theo tiếng bước chân rời đi vội vã v ă n g lên xem ra họ định đối phó thương nhân bán dê trung duệ t r ầ m rãi thở phào nhẹ nhõm âm thầm may mắn may mắn anh b á n băng mặc dù khi trời nóng băng đúng là vật hiếm có nhưng đến lúc cơm ăn không đủ no không có nước uống băng cũng không quan trọng đến vậy phú ông tất cả b ầ y dê trở thành mục tiêu mọi người muốn hạ thủ nhất sắc mặt tô hàn nặng nghề bên ngoài báo cắt tàn sát bừa bãi không để ý cũng sẽ bị gió thổi bay rời úc đảo không phải là ý kiến hay song ở lại đây rất phiền phức tuy là không cần lo lắng bao cát thế nhưng ốc đảo có sự tranh lệch giàu nghèo quá lớn thời đại hòa bình miễn cưỡng chung sống hòa bình chỉ khi nào có tình huống đ ộ t p h á t lập tức có kẻ l i ề u mạng bắt đầu nghị kế ngày hôm nay bọn họ có thể bắt tay giải quyết phú ông tất cả bề dê ngày mai có thể phá cửa vào từng nhà để cướp bóc cố gắng chịu đến ngày mai xem hệ thống đưa ra giả thuyết gì trung duệ lạnh lùng yên tĩnh phân tích nếu như thế cục quá hỗn loạn vậy thì nhanh chóng rời khỏi ốc đảo ngược lại hai ta vật tư dư thừa cho dù xa nhau cũng có thể sống đến thông quan tô hàng ậ t đầu tán thành đến hậu k sa mạc mê ngông có khả năng an toàn hơn ở chung với đám đông sáng sớm hôm sau âm thanh máy móc của hệ thống nêu lên ngày thứ m ộ ư ơ i ba ở trò chơi gió lặng bao cắt dần dần giảm bớt có một toán cấp biết vị trí của ốc đảo f m ộ ư ơ i hai đang tăng tốc đến từ hướng tây lên kế hoạch thực hành cấp giết dự tính sau bốn tiếng toán cấp sẽ tới địa điểm cũng phát sinh xung đột chính diện với người chơi chú ý một nhóm cướp có tất cả hai trăm n g ư ờ i mỗi người đều cưới lạc đà trang bị mã tấu chú ý hai nhóm cướp hao tổn trên một trăm n g ư ờ i đối phương sẽ lui lại hai trăm tên cướp một giây kế tiếp tô hẳn không chút do dự nói nếu bao cắt ngừng vậy chúng ta đi nhanh lên trong phó bản gặp nạn trên biển cô dám bảy v s chín mươi phó bản bị nhốt trong chiến tranh cô dám chính diện nên địch vây quét kẻ địch vì có vũ khí thế nhưng ở phó bản sa mạc cô không hề có suy nghĩ đối kháng với nhóm cướp ở trong đầu nếu nói đến đánh nhau người dân trong ốc đảo cầm đao không biết chĩa về phía ai đây nhóm cướp không đáng sợ đáng sợ là đồng đội chẳng biết lúc nào sẽ lựa chọn phản bội ừng chúng ta đi trung vệ đồng dạng không hề có suy nghĩ phản kháng anh đứng lên ăn miếng bánh ga t ố nhỏ sau đó ném vài cái áo ra đường vàng bạc vào trong kho hàng tô hàn ba anh nói kho hàng đầy rồi cơ mà ăn sáng qua loa xong hai người lạng yên không một tiếng động ra khỏi ốc đảo bởi vì biết nhóm cướp tới từ phía tây hai người sau khi thương lượng quyết định đi về hướng nam ai biết vừa đi vài chục phút một con rắn chợt lao ra từ trong đống cát cắn một cái trên mắt cá chân tô hàn một giây kế tiếp trên người tô hàn thêm trạng thái chúng độc trung duệ cầm súng định bắn đã thấy tô hàn một tay nắm miệng rắn một tay cầm dao găm đâm vào chỗ bảy t ứ c của con rắn vài giây sau con rắn ngã xuống đất bất động trung duệ cầm súng lo lắng có sai s ó t sẽ nộ thương vì vậy anh không ra tay kết quả không đầy mấy phút đồng đội nhỏ sạch sẽ gọn gàng giải quyết hết phiền p h ứ c không hề do dự trung duệ không khỏi thấy buồn cười tô hàn tìm vết thương ở trên mắt cá chân dạch ra nạn hết máu đen tiếp theo từ kho hàng thủy thân lấy ra giải độc hoàn nhét vào miệng lại dùng băng vải băng bó kỹ vết thương trọn vẹn động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động chính mình chuẩn bị giải độc hoàn trung duệ nhữ mày đương nhi mặc dù là đồng đội không cách nào bảo đảm ở cạnh nhau 2 a i m t ô i phải chuẩn bị năng lực hành động riêng lẻ chương 67, cầu sinh ở sa mạc 7. bởi vì lo lắng nhóm cướp truy kích hai người cố ý chịu được ánh nắng gây gắt đi hai giờ sau đó mới nghỉ ngơi không biết có phải bởi vì đi xa hay không sau đó không có ai đ ổ i theo ngày thứ 14, b ì n h an vô sự ngày thứ 15, t h u ậ n lợi vượt qua tôi hàn chống cằm nghĩ thầm tìm đồng đội quả nhiên là việc cần thiết một người đi lại trong sa mạc m ê n h ông ở sâu trong nội tâm không thể kiềm chế nảy sinh cảm giác sắp phát điên nhưng đi cùng t r u n duệ cảm giác khá hơn nhiều cho đến lúc này cô mơ hồ nhận thấy nếu như thế giới hủy diệt thế gian chỉ có một người còn sống hình như không phải là chuyện tốt 1 2 h giờ đêm ngày thứ 15, âm thanh chuẩn sắc của máy móc vang lên vòng trò chơi thứ 6 kết thúc chúc mừng người chơi hoàn thành cực hạn t h i ê u chiến ngài nhận được phần thưởng bổ sung tất cả người chơi may mắn còn tồn tại bên trong phó bản tự động truyền tống rời khỏi tiếp theo ánh sáng trắng l ó e lên tô hàn và trung duệ đồng thời ra khỏi phó bản một giao diện trong suốt xuất hiện trước mặt tô hàn trên đó viết họ tên tô hàn chứng thực tên thật cấp bậc bốn giá trị kinh nghiệm ba m ư nghề nghiệp một chuyên gia dinh dưỡng tất cả thiên phú cao cấp không thể lại lên cấp nghề nghiệp hai thợ làm xà phòng tất cả thiên phú sơ cấp giá trị kinh nghiệm một mươi năm ba mươi độ c h ắ c bụng năm trăm n ă m trăm độ sạch sẽ năm trăm n ă m trăm giá trị thể lực năm trăm n ă m trăm l âm thanh máy móc nói hệ thống đang xử lý xin chờ một lúc qua khoảng nửa phút nó nói tiếp ngài nhận được m ộ ư ơ i năm số ngày sống sót năm bảy mươi năm tích phân ngài nhận được phần thưởng bổ sung có thể chọn hai mục trong các lựa chọn sau đây làm phần thưởng a giá trị kinh nghiệm năm b hạn mức cao nhất độ chất bụng độ sạch sẽ Giá t vì, vì vậy một giây kế tiếp số liệu trên giao diện trong suốt tiến hành đổi mới họ tên tô hàn chứng thực tên thật cấp bậc nam giá trị kinh nghiệm tháng năm năm ba m ư n i nghề nghiệp một chuyên gia dinh dưỡng tất cả thiên phú cao cấp không thể lại tăng cấp nghề nghiệp hai thợ làm xà phòng tất cả thiên phú sơ cấp giá trị kinh nghiệm hai mươi ba mươi độ chất bụng sáu trăm hai mươi sáu trăm hai mươi độ sạch sẽ sáu trăm hai mươi sáu trăm hai mươi giá trị thể lực sáu trăm hai mươi sáu trăm hai mươi hệ thống theo thường lệ thông báo ngày mai đúng giờ tham gia trò chơi tô hàn l ư ớ i nghe khẩn cấp mở khoang thuyền trò chơi bắt đầu l ư ớ t diễn đàn cô trước hết chú ý vẫn là tỷ lệ qua cửa và tỷ lệ thông quan số liệu mới nhất thông báo một triệu bảy trăm m ư ơ i nghìn người chơi tham gia vòng trò chơi thứ sáu một triệu một trăm m ư ơ i nghìn người lên cấp tỷ lệ qua cửa sáu mươi lăm phần trăm có một trăm bốn mươi ba người chơi thông quan sinh tồn mười lăm ngày còn có một triệu một trăm m ư ơ i nghìn người chơi t ô hàn n h ư n h ữ n mày lại nói lầm bầm tại sao mình cảm giác vòng thi đấu thứ mười cũng không thể kết thúc tranh tài lắc đầu cô tiếp tục l ư ớ t diễn đàn một người đ ộ c hành cảm thấy t ị c h m ị c h tìm một đồng đội tạm thời nhỏ hám hại lẫn nhau một người đ ộ c hành cảm thấy t ị c h m ị c h tìm một đồng đội tạm thời nhỏ hám hại lẫn nhau một người đ ộ c hành được rồi đã qua cửa trò chơi kết thúc đại hội so h i thảm hơn bắt đầu qua đây so sánh xem ai thảm hơn tôi bị rắn độc cắn rơi vào cắt lún mù phương hướng bị sói cắt đuổi theo cán thật vất vả ngày thứ một ư ơ i tìm được ốc đảo sống cuộc sống an ổ n chưa được mấy ngày ốc đảo lại bắt đầu nội chiến hai ngày sau nhóm cướp cũng tới nghiêm khắc muốn tắt một cái vào mắt mình cảm giác mình đã hết thuốc chữa rõ ràng đã chơi vài vòng biết rõ đa số người chơi trong phó bản có tính cách thế nào vì sao cứ không nhớ hả không nên chạy đi tổ đội tạm thời mỗi lần tổ đội đều bị đồng đội đâm dao xào lưng làm sao không học được chứ có người nói cho tôi biết vết chân do đội lạc đà để lại đi theo vết chân có thể tìm được ốc đảo thế nhưng tôi nghĩ thầm chẳng may do nhóm cướp để lại thì sao vạn nhất là người chơi cố ý lừa tôi mắc mưu thì sao vì vậy tôi kiên định kiên quyết lảng tránh vết chân sau đó lưu lạc hơn mười ngày trong sa mạc nói thật sắp ói ra bây giờ trông thấy mấy thứ màu vàng tôi đã ác tâm buồn nôn đã từng có người nói cho tôi biết tích chữ trang sức vàng bạc châu đáo có cơ hội trở thành đại lão vì vậy tôi khiêm tốn tiếp thu kiến nghị nhưng mà ba bốn phó bản trôi qua châu đáo giống như bi thủy tinh không có tác dụng bỏ sức vào mệt mỏi tuyệt vọng vì vậy lúc đi trong sa mạc tôi dùng trang sức vàng bạc châu đáo đi trao đổi đổi lấy đồ ăn và nước uống cần thiết ai biết ngày thứ năm đến úc đảo lại phát hiện vàng trâu đ ả o rất đáng giá tuy tuy tiện tiện có thể đổi được thức ăn và thức uống h ồ n máu trò chơi gà m ở này đến cùng có theo bài bản không hả không nhớ rõ nhét la bản vào túi từ lúc nào đi theo la bản cuối cùng không đảo quanh tại chỗ thăm dò xung quanh cuối cùng ngày thứ ba ở trò chơi đến úc đảo tôi đã hiểu không có gì là đương nhiên hữu dụng cũng không có cái gọi là vô dụng phải xem được sử dụng trong tình huống thích hợp hay không thi đấu sinh tồn thật thú vị so với lúc dự thi ban đầu dự đoán hoàn toàn khác nhau có thể nói cho đến giờ tôi hoàn toàn không đoán đúng phó bản chờ mong vòng trò chơi kế tiếp thật vất vả thông quan một lần thật sự không dễ dàng bí quyết là sau khi báo cát kết thúc rời khỏi ốc đảo tự tìm con đường sống nghe nói nhóm cướp đột kích mọi người nao h nao h thể hiện trên dưới một lòng nhất trí đối ngoại kết quả tôi vừa chuẩn bị thì có hai người cướp túi bao tử của tôi diệt khẩu tôi trên dưới một lòng tôi cười và o mặt tâm tình lúc này thật chết tiệt một một nguyên văn thiên cầu xuất phát từ bài cũ lệ là một câu nói cửa miệng dùng khi gặp phải một chuyện cực kỳ đen đủi đặc biệt khiến bạn yên tiết nó không có ý nghĩa nhất định có thể hiểu là rất chán nản phút nhìn sơ qua hai lần phát hiện không nội dung quan trọng tô hàn tắt máy vi tính nghỉ ngơi liên tục đi về phía trước một mình trong sa mạc tinh thần của cô vô cùng mệt mỏi tạm thời không tâm tư làm những chuyện khác vì vậy ngày này tô hàn nghe ca nhạc nghỉ ngơi làm mấy món ăn ngon chẳng làm gì nữa bảy giờ sáng hôm sau tô hàn đăng nhập sớm như trước lẳng lặng đợi vòng trò chơi thứ bảy bắt đầu đăng nhập trò chơi âm thanh máy móc vang lên hoan nên đi tới vô hạn trò chơi sinh tồn hiện nay người chơi có bảy mươi năm tích phân thông báo bắt đầu từ phó bản thứ bảy gặp phó bản số chẵn ví dụ lần thứ tám thứ m ư ơ i thứ m ư ơ i hai thương thành mới mở ra phó bản số l ạ thương thành không kinh doanh người chơi có thể trực tiếp tiến vào trò chơi tô hàn cô lần đầu tiên nghe nói thương thành của hệ thống có thể không kinh doanh không hổ là trò chơi sinh tồn hoa phong hai không giống với các trò chơi toàn tức vong du khác hai từ này vốn dĩ có ý là chỉ những t h ứ mới lạ đẹp đẽ nhưng sau này phát triển thành n ô n ngữ mạng có nghĩa là chỉ những tính cách tình cảnh kỳ lạ khó gặp khiến người ta một lời khó nói trong lòng biết quy định của hệ thống không thể đ ả o ngược tô hàn dứt khoát nói vậy đi vào trò chơi ánh sáng trắng nói lên tô hàn biến mất khi mở mắt cô phát hiện mình đứng ở trong phòng trong phòng chỉ có một mình cô cảnh vật xung quanh không sai thoạt nhìn rất giống phòng đơn trong khách sạn lúc này âm thanh máy móc của hệ thống bắt đầu giới thiệu vòng này là trò chơi sinh tồn với bối cảnh đánh bạc mọi người chơi dùng hết sức lực để sống sót chú ý một sau khi sống sót m ộ ư ơ i ngày người chơi đạt thành điều kiện qua cửa có thể yêu cầu hệ thống rời phó bản bất cứ khi nào chú ý hai giá trị thể lực về không nhân vật tử vong người chơi mất đi tư cách tranh tài chú ý ba số ngày sống sót càng nhiều phần thưởng thông quan càng phong phú chú ý bốn nếu người chơi hoàn thành cực hạn khiêu chiến sống sót trong phó bản m ộ ư ơ i năm ngày sẽ được phần thưởng bổ sung sau m ộ ư ơ i năm ngày người chơi may mắn còn tồn tại bên trong phó b ả n sẽ tự động c h u y ể n t ố n g rời khỏi chú ý năm đánh bạc trong biệt thự g bảy mươi tám xe vở của người chơi có tổng cộng năm trăm n g ư ờ i chơi ba trăm linh l cờ tô hàn hơi ngẩn ra đánh bạc à. không đợi cô tiến thêm suy tư một bước loa phóng thanh đột ngột vang lên hoan nghênh mọi người tham gia trò chơi đánh bạc ở biệt thự thi đấu chính thức bắt đầu vào chín giờ sáng hôm nay hiện tại giới thiệu quy tắc trò chơi biệt thự có tổng cộng bốn tầng trong đó tầng một tầng hai là s ò n bạc bên trong có các đủ loại hạng mục giải trí tầng ba là nơi nghỉ chân miễn phí cung cấp tiệc đứng 24 giờ đồng hồ mặt khác nếu tình hình kinh tế của người dự thi không đủ có thể dùng vật phẩm đáng giá tiến hành vay tiền ở tầng ba chúng tôi sẽ căn cứ theo giá thị trường cung cấp tài chính đánh bạc cho mọi người tầng bốn là phòng đơn người dự thi có thể nghỉ ngơi dựa mặt ở trong phòng nhu yếu phẩm sinh hoạt cung cấp miễn phí mặt khác nếu không có chủ nhà cho phép những người khác không được đi vào sòng bạc cung cấp dịch vụ cho vay tiền hạn mức cao nhất một triệu lãi suất cộng g ộ một m ỗ i ngày sau ba ngày kiểm toán nợ nần người có mắc nợ bị n â n cao ngày đầu tiên mượn sòng bạc năm trăm l i n ngày thứ ba hỏi những người dự thi khác vay tiền trả hết nợ sòng bạc ngày thứ tư tiếp tục vay tiền sòng bạc thì sẽ không loại khỏi cuộc chơi nói đơn giản hơn một chút là trong ngày kiểm toán không được có nợ nần trò chơi đánh bạc trong biệt thự kéo dài 15 ngày ngày cuối cùng tính tổng kim ngạch đặt cược vượt trên 15 triệu người chơi không có nợ nần xác nhận thắng lợi chú ý một trong trò chơi người dự thi không được rời biệt thự người tự ý bỏ đi sẽ bị loại khỏi cuộc chơi chú ý hai tất cả con nợ trong ngày kiểm toán sẽ bị loại chú ý ba sau khi trò chơi bắt đầu ngày đầu tiên tổng kim ngạch phải đạt từ một triệu trở lên trước năm hát chiều người chưa đạt tiêu chuẩn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi trước năm hát chiều ngày thứ nhất tính tổng số tiền đặt cược phải đạt một triệu trước năm hát chiều ngày thứ nhì tính tổng số tiền đặt cược phải đạt hai triệu cứ thế mà suy ra chú ý bốn trong quá trình chơi không được dùng vũ lực cấp ép không được trắng trợn cấp chip của người khác người vi phạm bị loại khỏi cuộc chơi hiện tại trò chơi bắt đầu tô hẳn rơi vào suy tư sau khi trò chơi bắt đầu tổng kim ngạch đặt cược trong ngày đầu tiên phải đạt được trên một triệu vì vậy tất cả người chơi phải tham dự đánh bạc nếu như có nhiều tiền thì chỉ cần tham gia một hai lần nhưng nếu như có ít tiền phải tham gia nhiều lần về phương diện khác tất cả con nợ trong ngày kiểm toán đều bị loại nói cách khác người dự thi năng lực đánh bạc kém không thể chống đỡ đến cuối cùng tổng hợp mọi tin tức kể trên tô hàn cho rằng chỉ có ba loại người có thể thông quan loại thứ nhất p h ú ông lớn có tiền tùy hứng trực tiếp đập mười lăm triệu bỏ tiền mua thông quan loại thứ hai kỹ thuật đánh bạc cao siêu có thể biến mười nghìn trở thành mười lăm triệu loại thứ ba có chút của cải trình độ đánh bạc không kém lại thêm ít vận may miễn cưỡng qua cửa tô hàn cảm thấy có vẻ mình thuộc về loại thứ ba có ít của cải nhưng không có cách nào một hơi đập ra mười lăm triệu suy nghĩ linh hoạt có điều không chuyên môn nghiên cứu kỹ x ả o đánh bạc vẫn may tạm tạm thật là muốn nói đoán đúng nhiều lần chưa chắc không thể trong lúc lơ đãng t ô h à n nhớ đến thái thịnh trong lòng câu nghĩ nếu như người này sống đến bây giờ nhất định rất nhẹ nhàng thông quan vòng trò chơi này đã quý cấp bậc chân quý một khi gắn nợ tài chính hơn mười triệu lập tức tới tay tùy tiện chơi lớn nhỏ là xong việc kế tiếp anh ta đi dạo xung quanh rảnh rỗi thì ăn tiệc đứng mệt mỏi thì ở trong phòng nghỉ ngơi yên tính chờ ngày thứ mười lăm kết thúc là được chương sáu mươi tám đánh bạc trong biệt tự một phần bảy đánh bạc trong biệt thự tâm trạng tô hàn phức tạp nghĩ tới nghĩ lui mà chưa nghĩ ra biện pháp chiến thắng bất đắc dĩ thở dài cô yên lặng rời phòng lúc này p h ò n g khách ở tầng ba đã đông kín người không ít người dự thi có vẻ mặt nôn nóng bất an như thể không có lòng tin với tương lai một trong số đó lục lọi túi q u ầ n nửa ngày mà không tìm ra nổi một c ắ c tô hàn đứng ở lối vào nhìn bốn phía phát hiện tình cảnh của cô coi như không tệ nhìn biểu cả m người dự thi khác cảm giác toàn bộ sẽ vợ này sắp ngọn cụ t ỏ hết tài chính đủ không không biết từ khi nào mọi người trung duệ b u lại giai đoạn đầu không thành vấn đề t ô hàn không dám nói chặn hết đường lui dù sao cho tới nay cô chỉ tiện tay dự trữ ít châu b á o không tốn quá nhiều công sức ở phương diện này ngay từ đầu cô cảm thấy tiền tài đủ là được không cần thiết kiếm nhiều ai ngờ chơi trò chơi sinh tồn có một ngày cần tài chính hơn mười triệu trung duệ tung hứng một cái chị vừa đổi hờ hứng nói tôi xuống tầng một chơi mấy vắng trước tài chính không đủ hoan n ê n tới tìm tôi bất cứ khi nào ừng đi thôi t ô hàn nhìn theo đồng đội nhỏ rời đi đồng thời trong lòng đang suy nghĩ khó trách con người này chẳng hề lo lắng ở phó bản gặp nạn trên biển anh lấy được từ thái thịnh một viên đá quý hy hi hữu đế vương lục phỉ thúy loại pha lê to như quả bóng chuyển hơn nữa trong phó bản sa mạc tích chữ vàng bạc đ á quý trung duệ có thể lấy tiền mở đường bỏ tiền thông quan chỉ vì không muốn quá gây chú ý cho nên anh cầm vài thẻ bài tùy tiện vui vừa một chút tô hàn lên tinh thần đồng đội nhỏ rất mạnh cô không thể biểu hiện quá kém đầu tiên cô tìm sòng bạc đổi lấy tiền đánh bạc một dê vàng hai trăm bối phẩm chất đá quý loại bình thường giao động từ m ư ờ i mấy nghìn đến mấy trăm nghìn bối ba mươi dê hương liệu hơn một mươi bối chưa kể chân trâu phỉ thúy mã não giá trị không nhỏ cuối cùng t ô hàn giữ lại mười viên đ á quý phẩm chất tốt nhất cũng đổi được một trăm cái thẻ c h ị m trị giá mười nghìn t ô hàn chăm chú tỉnh táo cô tích chữ quá ít vật phẩm để quy đổi thành tiền hoặc nói đúng hơn cô nên có ý thức giữ chữ số ít tinh phẩm chân phẩm cứ như vậy rất ít chiếm dụng không gian lại đổi được rất nhiều tài chính châu đáo của tôi đâu làm sao chỉ còn lại chút xíu như thế chết tiệt tôi cho rằng tiền và vàng v ô dụng đã xử lý vàng đa quý chân c h â u như rác tôi chưa từng nghĩ tới chơi trò chơi sinh tồn cần rất nhiều tiền vì vậy sau khi đi vào trò chơi tôi hoàn toàn không có tiết kiệm chẳng lẽ muốn tôi làm đảo ngược dùng ba chục nghìn biến thành một ư ơ i năm triệu hạ giữa loạt tiếng kêu trên tôi hàn rời khỏi phòng nghỉ tầng ba tầng một tầng hai đều là sòng bạc vì vậy tôi hàn đi điều tra trước rất nhanh cô phát hiện tầng một có chơi bài lá mặt trượt m á y đánh bạc cỏ quay v v tầng hai có các trò như bài cựu b ợ lệnh r ạ hai mươi một tài xỉu đ ổ xúc sắc lớn nhỏ mặc dù không muốn thừa nhận thế nhưng trong lòng tôi hàn biết rõ có một số trò cô chỉ nghe qua tên gọi hoàn toàn không biết quy tắc không biết cách chơi chầm tư một lúc tôi hàn quyết định đứng xem trước tuy là người chơi khóc than ở tầng ba rất nhiều nhưng thật ra người xuống tầng một tầng hai bắt đầu đánh bạc không í t ít nhất liếc sơ sơ vị trí ngồi đã quá nửa tô hàn tuy tiện tìm một bàn xem người ta chơi b ỡ lạch giặc đồ rồi bốn á m khắc sáu mươi b ố lần đồ rồi lớn ba nguyên tám mươi tám lần hốt yêu cựu ba mươi hai lần trả tiền trả tiền tha thứ cho bạn lan chịu chết chỗ này bạn không hiểu gì về cờ bạc hết bi thương hơn cả dòng sông ai biết chỉ dùm lan nhé tô hàn vẫn bản quan học tập bờ lạch ặ c chỉ nghe thấy tiếng nói người bên cạnh không ngừng chuyển đến tựa như ma âm xuyên não nhìn lại khuôn mặt ba người chơi mặt trực với trung duệ sắp biến thành màu xanh b i ế c có người trong lòng toét lửa lúc này đứng dậy rời chỗ ngồi có điều rất nhanh có những người khác ngồi xuống điển vào chỗ trống gương mặt không tin và nóng lòng muốn thử thách tiếp tục khoe miệng trung duệ chứa được một nụ cười biểu cảm thoạt nhìn vô cùng đáng ăn đòn tô hàn mặc dù không quá hiểu mặt trượt nhưng có thể nhìn ra trung duệ thắng lớn thắng nhiều vận may vô cùng tốt có tiền biết đánh bạc vận may tốt những người khác nào có đường sống tô hàn than nhẹ một tiếng mặc n i ệ m cho ba người kia tiếp đó cô đi đến chỗ tài xỉu những thứ trò chơi khác có quy tắc quá phức tạp mấy phút không biết cách chơi Cho đổ xúc sắc với cách chơi đơn giản này thích hợp với cô đến đặt tiền cực nào đặt lớn đặt nhỏ còn có thể đặt bộ ba đồng nhất đặt xong thì bỏ tay ra tôi sắp bắt đầu rồi người chia bài phụ trách đổ xúc sắc là lớn trò chơi tiến hành rất nhanh tầm bốn năm phút đồng hồ là kết thúc một ván tôi h à n ở bên cạnh nhìn mấy ván rất nhanh h i ể u cách chơi bên trong hộp lắc có ba viên xúc sắc tiền đặt cực dựa theo tổng số điểm ba viên tổng điểm từ bốn đến m ư ơ i điểm là xịu từ m ư ơ i một tới m ư ơ i bảy điểm là tài tỷ lệ bồi thường là một một t cứ thế mà suy ra tỷ lệ bồi thường là một một trăm năm mươi tô hàn tính một chút tỷ lệ ra ba số một là một sáu trăm sáu mươi sáu một hai trăm một mươi sáu cũng chính là sát xuất bốn sáu mươi ba tỷ lệ xuất hiện thấp đến đây một ván mới bắt đầu đặt tiền cược người chia bài thép đúng lúc này một người chợ đặt một cái chip giá trị một mươi lên ôm mua ba con sáu người bên cạnh nhỏ giỏi quyết đủ tỷ lệ bộ ba đồng nhất quá thấp nên mua lớn nhỏ thì hơn anh định ném tiền xuống xuống ạ nhưng mà người đặt cược đã quyết tâm biểu cảm hơi có chút dữ tợn tổng cộng chỉ có một trăm hai mươi tiền chip không liệu một lần không được đánh bạc ấy mà phải chơi kích thích tôi chỉ chăm chăm đặt vào ba con sáu không tin không mở ra nó tôi hẳn trong nháy mắt cầm tín lẽ nào người này chưa từng nghĩ nhà cái có khả năng ăn g i n ạ nếu như là xúc sắc thủy ngân cái đến nặng người chia bài rất dễ dàng ném ra điểm số mong mớn nói cái gì không tin không mở ra nếu như a n gian chẳng phải họ muốn mở bao nhiêu điểm thì mở bấy nhiêu hả sau khi biết rõ quy tắc cô vẫn chậm chạp không chịu đặt tiền cược chính là vì muốn dò xét động tác thật giả của người chia bài mua xong thì bỏ tay sắp mở người chia bài mở miệng nhắc nhở mở mở mở mấy tay cờ bạc đã đặt cược xong lộ ra vẻ trông đợi sáu trăm sáu mươi sáu bà con sáu ăn cả lớn nhỏ người chia bài công bố kết quả ha ha ha ha một tiếng cười to vang vọng cả tầng hai người mua ba con sáu hưng phấn đến mức không khống chế được hành vi vẻ mặt và mẹo mười nghìn biến thành một triệu rưỡi thật tốt quá thật tốt quá người hư hư thật thật là đồng đội bên cạnh đã từng ngăn cản anh ta co quắp khỏe miệng chợ ban nay nếu anh ta đặt tiền cực theo là có thể lời hơn một triệu rồi đáng tiếc bỏ lỡ thời cơ bút một chồng thẻ chip được đẩy đến trước mặt người mua ba con sáu bên người tràn đầy thở dài tiếng khen ngợi đi chúng ta chơi cho khác thẻ chip trong túi tăng nhiều không hiểu sao lòng tin người nọ tăng gấp b ộ i lúc nói đầy sức lực hai người một trước một sau rời đi đột nhiên vài người không hẹn mà cùng đặt tiền cực ở ba con một ba con hai ba con sáu mua xong vung tay mở đây người chia bài lấy ra h ộ lắc bên trong ba cái xúc sắc là ba hai nam tổng cộng là mười người chơi đặt nhỏ chiến thắng người chia bài tuyên bố không ít người đấm ngược d ậ m chân liên tục thở dài hoán trách tại sao mình không có vận may tốt như người khác chẳng biết từ khi nào thời gian đã gần đến buổi trưa lần lượt có người rời khỏi ghế đi ăn trưa tô hàn vừa lấy ra miếng bánh mì đen uống sữa b ò vừa tiếp tục nghiên cứu xúc sắc ý đ ồ tìm được phương ăn có thể thực hiện thao tác tốt nhất có thể bảo đảm bản thân thuận lợi thông quan đúng lúc này cách đó không xa chuyển đến tiếng ồn nào tô hàn theo tiếng ồn nào nhìn lại đã thấy hai người đàn ông định đánh nhau một người tuổi ngoài ba mươi lúc này viền mắt đỏ bừng t h ấ p giọng giết đ ạ o tại sao lại là mày thắng tao biết rồi chắc chắn vì ăn gian mau trả lại c h ị m cho tao tên còn lại ít tuổi hơn khoảng qua hai mươi tuổi anh hất tay người kia không nhịn được nói không thua nổi thì đừng chơi bằng bản l ĩ n h thắng thẻ c h ị m tại sao phải trả lại cho anh có bản lĩnh dựa vào năng lực của mình thắng lại đi người đàn ông trung niên thở hồn hện trong mắt lóe lên vẻ p h ẫ n hận người thanh niên chẳng bị ảnh hưởng tiếp tục nói nói tôi ăn gian dù sao cũng phải có chứng cứ nhé chỉ nói mà không làm h ã n hại người khác giỏi thật có năng lực thì thắng tôi ở trên suối bạt đi sợi dây tên là lý Chi đột nhiên đứt tung tóe người đàn ông trung niên lời ư nói thêm trực tiếp móc súng từ trong túi nhắm vào người thanh niên sắc mặt người thanh niên biến đổi m ô i m í m chặt nhưng mà một giây sau hơn m ộ ư ơ i khẩu súng nhắm ngay người đàn ông trung niên đồng thời một g ã mặc vét màu đen nhìn có vẻ giống bảo vệ đi đến chỗ đám người lạnh giọng nhắc nhở trước khi trò chơi bắt đầu đã coi nhắc nhở trong quá trình chơi không được dùng vũ lực ép buộc không được trắng trợn cấp c h i m của người chơi khác người vi phạm bị loại khỏi cuộc chơi gương mặt người đàn ông trung niên đỏ bừng lên giọng khàn nhưng anh ăn gian áp dụng thủ đoạn phi pháp đánh bạc người mặc áo đen quay đầu nhìn về phía người thanh niên người thanh niên cuốn quýt x u ô i tay tôi không phải ta không có anh ta nói m ỏ trong quá trình đánh bạc nếu có người an g i a n đồng dạng bị loại khỏi cuộc chơi dừng một chút người mặc áo đen còn nói có điều mọi việc chú ý chứng cứ tố cáo an g i a n phải đưa ra bằng chứng liên quan anh có không người đàn ông trung niên một mép giật giật á khẩu không trả lời được như vậy bởi vì tự ý dùng vũ lực anh đã bị loại khỏi cuộc chơi người mặc áo đen vậy vây tay lập tức có hai cấp dưới bắt người đàn ông trung niên đi rời khỏi sòng bạc xin mọi người tiếp tục trò chơi người mặc áo đen gật đầu với người dự thi sau đó đi mất cấp dưới của anh ta đứng cách xa nhau tiếp tục duy trì trật tự ở tầng hai ánh mắt tô hàn khẽ nhúc ních trong quá trình đánh bạc có người ă n gian thì coi là bị loại khỏi cuộc chơi có thể thấy quản lý cực kỳ nghiêm ngặt dựa theo l ệ thưởng bản thân sòng bạc không ă n gian mới đúng về phương diện khác cô đứng xem hai mươi bốn ván tài xỉu trong đó kết quả m ộ ư ơ i ván là lớn kết quả m ộ ư ơ i ba ván là nhỏ một ván xuất hiện ba con sáu chỉ từ s á c xuất có vẻ là ngẫu nhiên quan trọng hơn chính là khoảng cách năm giờ chiều chỉ còn lại chưa đến sáu tiếng thời gian của cô không còn nhiều cho tới bây giờ bất chấp khó khăn chơi đi Tô mỗi lần tô hàn đều đặt cược năm chìm không nhiều cũng không ít theo thời gian trôi qua số chìm trên bàn dần dần tăng lên bằng tốc độ thong thả ván thứ bốn mươi mốt đặt cược tài kết quả năm nam nam nhà cái ăn hết lớn nhỏ đặt cược bộ ba năm thắng lợi t ô hàn thua năm c h i p cuối cùng bằng lòng dừng lại nghỉ ngơi mà lúc này tổng cộng trên tay của cô có một trăm hai mươi lăm chịp giá trị mười nghìn một c h i p tính tổng tiền cược cao tới hai triệu t ô hàn vừa lắc lư cái cổ chợt nghe phía sau chuyển đến tiếng nói quen thuộc chơi xong chưa đi ăn cơm không sao anh lại tới đây cô cũng không quay đầu lại hỏi cho dù chơi giỏi mặt trượt cũng phải bất thời gian ăn một bữa cơm trung duệ và đồng đội nhỏ kề vai đứng thẳng nghiêm mặt nói t ô hàn quay đầu ánh mắt hiếm khi sắp bén chẳng lẽ không phải vì thắng quá nhiều không có người chơi bằng lòng tiếp tục chơi với anh à trung duệ tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng đồng đội nhỏ đoán hoàn toàn chính xác chương sáu mươi chín đánh bạc trong biệt thự hai trung duệ háng r ộ n một cái nghiêm túc nói không thắng bao nhiêu chỉ tầm một triệu tô hàn lộ ra vẻ ngạc nhiên anh không bị bọn họ chém chết tại chỗ ả sẽ vợ tổng cộng có năm trăm n g ư ờ i chơi trong đó khoảng sáu mươi là người nghèo khó tình cảnh những người khác tốt hơn một chút nhưng l a n lộn rất gian nan người này chỉ tốn ít sức lực lời hơn một triệu nhờ có hệ thống bảo vệ của sòng bạc hoàn thiện đúng lúc ngăn cản người đó trung duệ bình tĩnh nói tô hàn con người này khả năng hấp dẫn cửu hận quá cao đi thôi vừa vặn tôi muốn đi tầng ba nói xong tô hàn bước đi trước trung duệ nhanh chóng đuổi kịp đi sóng vai trong nhà hàng vệ ở tầng ba các món ăn ngon như nước chạy bị đưa lên bàn ăn tỏa ra mùi thơm nước m u ố i tô hàn nhìn lướt qua phát hiện món ăn không tệ bánh g a t ô sushi kem ly cái gì cần có đều có xa xa có cơm c h i ê n dương châu bánh bao kim sa m ì ý, còn có vịt quay bắc kinh xà x ì m ì cá hội canh sườn v â n v â n thình lình trung duệ nói ra một câu đột nhiên tôi nghĩ tới sự kiện hạ độc vào nước uống trên du thuyền khi đó vào trò chơi không bao lâu còn là một tay mơ hiện tại giá trị thể lực đều gấp bội tô hàn chẳng hề để ý Hổ trong h hổ t lòng tôi hàn g than nhẹ một tiếng đối với người có tài chính biết đánh bạc có thể hoàn thành chỉ tiêu trong nửa phút song với đa số quần chúng nhỏ khó tổng tiền đặt cược là mười lăm triệu đồng thời không có nợ nần quả thật còn khó hơn lên trời tuy là không lo ăn uống độ rửa mặt miễn phí cung cấp nhưng áp lực bị loại thủy chung giống như dây thừng treo trên cầu người chơi xui xẻo hơn là ở vòng chơi này không cần sử dụng đến các thiên phú ngoài thiên phú nhận vàng bạc châu đ á o ví dụ cô có hai n g ư ờ i nghiệp thu được thức ăn thức uống xà phòng thơm làm thủ công không định kỳ vật tư ở kho hàng tùy thân phong phú nhưng mấy thứ này không có trợ giúp đối với việc đánh bạc nếu không phải trước kia cô có ít của cải chưa biết chừng cô đã kẹo tâm tư lẫn lộn nhưng chuyện này không hề gây trở ngại tô hẳn có một bữa cơm no đủ chơi mấy vòng chơi phó bản g có thể thỏa thích gan uống không nhiều hiếm có cơ hội cô không muốn bỏ qua hai người không chút a mang thỏa thích nhấm nháp mỹ thực không thèm để ý thời gian trôi qua mà người chơi khác qua loa nhét vào miệng ít đồ ăn sau đó khẩn cấp đứng dậy tiếp tục đánh bạc trước năm giờ chiều tổng kim n lạch tiền đặt cược phải đạt được một triệu bọn họ không có nhiều thời gian để lãng phí cuối cùng hai người ăn uống no nê trung duệ đang suy tư về tiếp tục đánh bạc hay là quan sát tình huống của những người khác ai biết một giây kế tiếp anh nghe đồng đội nhỏ lười b i ế n hỏi anh có muốn đến phòng của tôi không trung duệ ba bởi vì quá mức khiếp sợ anh thậm chí quên che lấp biểu cảm trên mặt tô hàn không nhanh không c h ậ m giải thích có mấy lời muốn nói với anh ở đây không tiện không có chủ nhà đồng ý những người khác không được tự tiện đi vào cho nên nói chuyện ở trong phòng thích hợp nhất lời giải thích vô cùng hợp lý trung duệ khôi phục sự tỉnh táo thuận miệng đ á p lời được biểu cảm bình tĩnh như thể người đ ấ y lòng nổi sóng ban n ã y căn bản không phải anh một đường không nói chuyện hai người đi vào phòng tô hàn tiện tay đóng cửa lại sau đó sắc mặt nghiêm túc bắt đầu thảo luận chuyện chính anh có phát hiện ở gì đã nhận ra một việc có điều xem ra hình như cô cũng biết trung duệ tùy tiện tìm c h â u ngồi xuống anh nói một chút xem mặt tô hàn ngầm mong đợi cô đưa người ta về phòng thực ra để tìm một nơi bí mật trao đổi thông tin hiện tại nắm được sắc mặt trung duệ nặng n ề trò chơi không có biện pháp an gian anh phát hiện lời của mình hình như có nghĩa khác vì vậy tiến thêm một bước giải thích tôi không nói đến việc ăn gian một mình trong một ván bài mà là nói hai người bắt tay quẹt vừa bãi tổng số tiền đặt cược trên thực tế vừa nghe xong quy tắc trò chơi trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ hai người có thể đánh cược với nhau cố ý lần lượt thua đối phương không mỗi ván đặt số tiền tương tự số lần thắng thua bằng nhau cứ như vậy tài chính của hai bên không có bất kỳ thay đổi nào thế nhưng số tiền đặt cược không ngừng tăng cao nhưng rất tiếc nối bất kể là bài hay mặt trượt đều có người chia bài tham dự nhà cái hình thức hai người chơi đánh cược với nhau không có cách nào thực hiện tôi hàn than nhẹ một tiếng không sai trung duệ gật đầu cho nên muốn hoàn thành chỉ tiêu chỉ có thể dựa vào bản lĩnh thật sự thế nhưng phải chú ý không thể quá gây chú ý nếu không chẳng ai tình nguyện làm công tử bạc liêu tô hàn liếc mắt hiển nhiên có ý riêng trung duệ mười phân bất đắc dĩ đã có thể tàn sát chẳng lẽ muốn tôi tiếp tục đường thỉnh thoảng thả một hai lần nếu như mặt trượt không kiếm đủ bốn người về sau đành đổi trò chơi khác tô hàn nhắc nhở trung duệ từ chối cho ý kiến anh dừng đề tài do hỏi cô thì sao chơi xúc sắc có phát hiện gì những loại hình đánh bạc khác không biết nhưng nếu như thời gian chơi x ú t sắc d à i tài chính của người chơi chắc chắn càng ngày càng ít tô hàn một năm một mười kể hết hiểu biết của mình tổng cộng ba viên x u ấ t sắc có thể hợp thành sáu t r ă sáu sáu hai trăm mười sáu cách thức ghép đôi nếu như đơn thuần chọn lớn nhỏ như vậy tỷ lệ thắng năm mươi nhưng bởi vì có ba số đồng nhất nếu như xuất hiện sáu trường hợp một trăm một mươi một hai trăm hai mươi hai ba trăm ba mươi ba bốn trăm bốn mươi bốn năm trăm năm mươi lăm sáu trăm sáu mươi sáu đặt lớn đặt nhỏ đều coi là thua cho nên tỷ lệ thắng đổ lớn nhỏ là hai trăm mười sáu sáu x o n g tỷ lệ bồi chỉ có một một cho nên càng chơi lâu càng v ừ a tỷ lệ thắng năm mươi tỷ lệ bồi một một mới không lợi không lỗ nghe người ta nói ở chỗ khác có thể đặt bộ ba chính là chỉ cần bộ ba xuất hiện coi như thắng lợi thế nhưng ở đây không có chỉ có thể đặt ba con một ba con hai ba con ba ba con bốn ba con năm ba con sáu mặc dù tỷ lệ bồi một một trăm năm mươi thế nhưng xác suất thắng chỉ có một hai trăm m ư ơ i sáu cũng chính là bốn sáu mươi ba tương tự càng chơi lâu càng v ừ a nói cách khác các người chơi phải hoàn thành chỉ tiêu tổng kim ngạch tiền đặt cược một ư ơ i năm triệu trước khi bị nhà cái ép khô là xong nói đến đây trung duệ có chút buồn b ự c biết rõ càng chơi càng thua vậy cô còn chơi t ô hàn lộ ra vẻ bất đắc dĩ trong các trò cờ bạc cái này tạm thời xem như là hạng mục tôi hiểu rõ nhất những cái khác không biết càng không được chơi dừng một chút cô lại nói sát xuất thắng bốn mươi tám sáu một thật ra rất cao hơn nữa tỷ lệ bồi một ăn một t h u n hao tài chính không cao nếu như vận may khá một chút không lợi không lỗ không thành vấn đề ngược lại mặc kệ thắng hay thua tổng số tiền đặt cược đều đưa vào tổng tiền cược trung duệ im lặng trong khoảnh khắc đúng như nói cho nên nói thực ra cô chưa từng nghĩ thắng tiền chỉ suy tính hoàn thành chỉ tiêu mười lăm triệu như thế nào không sai tô hàn gật đầu thừa nhận chỉ cần có thể dùng tài chính một triệu thông quan lần phó bản này mục đích của tôi đã đạt được cuối cùng có tiền hay không chẳng sao cả mặt khác trong kho hàng tùy thân còn có mười viên đa quý đi cái phó bản khác cũng đủ đồng ý nhu cầu trung duệ than nhẹ mục tiêu của cô gái này thực sự rất rõ ràng đáng sợ hơn là cô tạo ra kế hoạch có liên quan nhằm vào mục tiêu chấp hành nghiêm ngặt không hề nghĩ đến khả năng kiếm ra tiền lúc đầu tôi lo lắng người chia bài an gian bởi vì thao túng x u ấ t s ắ c điểm số đưa tới lượng tiền hao hậu tăng sau đó tôi phát hiện mình cả nghĩ quá cho tới bây giờ tình huống t ạ m được chẳng những hoàn thành hai triệu tổng tiền đ ư ợ c còn có thêm ít tiền bỏ vào tiền vốn tô hàn nói rõ tiếp đột nhiên cười xem ra vận may của tôi không sai ngón trò trung duệ nhẹ nhàng gõ mặt bàn sắc mặt nghiêm túc không diễn tả hết thành lời một lúc lâu sau anh chậm rãi mở miệng mặc dù cho tới bây giờ mỗi người tiến triển thuận lợi nhưng từ đầu đến cuối tôi đều cảm thấy vòng trò chơi này không đơn giản giống như bề ngoài sau khi tách ra làm việc cẩn thận chú ý an toàn phát hiện chỗ không ổn lập tức báo cho đối phương biết không thành vấn đề tôi hàn sảng khoái đồng ý đối với một số người phó bản đánh bạc trôi qua ung dung thoải mái nhưng đối với một số người khác mỗi một phút đều cực kỳ dày v ò p h á n phất địa ngục số lượng người lo nghĩ đến độ sắp phát điên không ít phó hoàng ngọc chính là một người trong số đó cô là thương nhân kinh doanh ngọc thạch có thiên phú cao cấp từ trước đến nay trong kho hàng tùy thân chất đống rất nhiều ngọc thạch nhắc tới cũng kéo lần trước trong phó bản ốc đảo sa mạc hiếm khi có thể dùng ngọc thạch trao đổi thức ăn và thức uống cô trắng trợn trao đổi thuận tiện thanh lý hàng tốn kho dành ra đất trống ai ngờ vừa tiêu xài gần hết ngọc thạch cô đi vào phó bản đánh bạ lúc này nhu cầu sử dụng tiền tài lớn hoàn toàn không sử dụng đến thức ăn nước uống phó hoàng ngọc hầu như sắp điên cầm đồ toàn bộ số ngọc thạch còn lại không nhiều trong kho hàng cũng chỉ đổi được năm mươi chịp giá trị m ộ ư ơ i ngàn hết lần này tới lần khác cô không phải người quen đánh bạc thua nhiều thăng ít rất nhanh thua sạch chịp mắt thấy đã bốn giờ m ộ ư ơ i năm phút tổng kim ngạch tiền đặt cực của cô chỉ có hơn tám trăm n g à n nếu không bổ sung phần còn thiếu ngày đầu tiên ở trò chơi sẽ chịu khổ bị loại nhưng cô biết mượn ai đây lãi suất của sòng bạc rất cao cô không muốn đi vay song các người chơi úc còn không mang nổi mình úc không có khả năng lương thiện đến mức cho người khác mượn sóng to do lớn đều đối phó được cuối cùng té ngã ở việc đánh bạc thực sự là gặp quỷ. phó hoàng ngọc cắn móng tay chân mày nhữ lại môi mím thành một đường thẳng vẻ mặt rất nôn nóng thật sự đến tình cảnh bất đắc dĩ bị buộc rơi vào đường cùng biết rõ là cho vay nặng lãi lợi tức cao đến mức thái quá cô cũng đành kiên trì mượn tiền của sòng bạc tính đi tính lại mọi chuyện phó hoàng ngọc chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng bởi vì ngọc thạch vô dụng trong thời gian dài cô vô ý thức cảm thấy không cần giữ quá nhiều trong tay thích hợp cầm đi đổi lấy vật tư hơn hơn nữa ngược lại cô có thiên phú thương nhân kinh doanh ngọc thạch chỉ cần ngây người ở phó bản thêm mấy ngày, số lượng ngọc thạch chẳng mấy chốc nhiều lên nhưng mà cô không ngờ không có thời gian dư thừa để cho cô chậm gì gì tích chữ hàng vừa vào trò chơi ngày thứ nhất đã phải lấy ra một triệu mỗi ngày c h ê a nhiều tiền phòng tay kết quả nước đã đến chân ngược lại không cầm ra tiền quá b u ồ n cười quả nhiên người bơi giỏi bị chết đ u ố i người cưới ngựa giỏi bị ngã ngựa một à khuôn mặt phó hoàng ngọc p h ờ p h ạ c nhưng hay cách cuối cùng cô đ à n h bất đắc dĩ thỏa hiệp túi đầu vay tiền sòng bạc dùng cái này vượt qua nguy cơ trước mắt một câu châm ngôn cổ ám chỉ mỗi người đều lấy điểm tốt của mình mà tự biến mình thành bất hạnh những người giỏi một kỹ năng nào đó thường thất bại vì bất cần chương ữ ư bảy mươi đánh bạc trong biệt thự ba đúng năm giờ chiều loa phóng thanh vang lên ngày thi đấu thứ nhất bị loại tám người còn lại bốn trăm chín mươi hai người dự thi hiện nay người thắng không người tô hàn nhủ thẩm bởi vì có thể vay tiền s o n g bạc một triệu cho nên ngày đầu tiên có thể chịu đ ự n g được vấn đề nằm ở chín ngày sau tám người bị loại hoặc là thua mù quáng không thể khống chế cảm xúc vận dụng vũ lực hoặc là tự cao tự đại cho rằng cho dù ăn răn cũng không bị phát hiện kết quả bị bắt ngay tại chỗ lắc đầu cô không nghĩ nhiều nữa đi thẳng lên nhà ăn tầng ba trong nhà hàng phệ nhiều người chơi đang dùng cơm song không ít người mặt lộ vẻ bồn u dầu bầu không khí bi thảm t ô hàn bình tĩnh cầm lấy thức ăn tự mình ăn đông nhiên một cô gái còn trẻ chặn đường đi của cô lấy dũng khí nói có thể cho tôi mượn một trăm l i n không nếu như tổng kim n g ạ c h đã vượt qua một ư ơ i năm triệu tô hàn trái lại có thể rút chỉ là hiện tại cô ốc còn không mang nổi mình úc chớ nhắc tới giúp những người khác xác suất cuối cùng là xác suất tất cả còn chưa biết trước khi hoàn thành chỉ tiêu cô thậm chí không có m ộ ư ơ i phần năm chắc bảo đảm mình có thể qua cửa vì vậy tô hàn không chút do dự từ chối xin lỗi bất lử trong mắt cô gái trẻ tuổi hiện lên vẻ thất vọng không nói thêm đồng ý giúp đỡ là có lòng tốt không muốn cô cũng không có lập trường oán trách người ta huống hồ loa phát thanh nói rất rõ trước mắt chưa có người thắng trước khi chắc chắn bản thân qua cửa không muốn xen vào việc của người khác là nhân c h i thường tình cô chẳng qua ôm ý định t ừ một lần trong đầu thuận miệng hỏi một câu t h ậ t ngại quá quái dày cô gái trẻ tuổi khách sáo nói câu sau đó đi thẳng tô hàn cảm thấy cô bé này có lễ phép nếu như có thể giúp cô không ngại tiện tay giúp một cái nhưng vấn đề là bây giờ cô cũng gặp phiền t o á i thở dài tô hàn tiếp tục ăn cơm sau bữa cơm chiều cô về đến phòng phát hiện trong phòng vệ sinh chuẩn bị xà phòng thơm kem đánh răng sữa tắm có thể thấy được các người chơi không thiếu nhu yếu phẩm sinh hoạt chỉ là đơn thuần không có tiền tô hàn thầm than suy nghĩ kỹ một chút nghèo rất mùng tơi thật khó khăn sinh tồn chỉ chốc lát sau cô đổ xuống giường rất nhanh đi vào giấc m ộ n g đẹp sáng sớm hôm sau t ô hàn dậy thật sớm ăn xong sữa đậu nành bánh quậy tiệc đứng cung cấp cô đi tới sòng bạc còn chưa kịp quan sát tình huống xung quanh chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc đống nhiên đứng lên đẩy ra toàn bộ c h i m khi thế cực kỳ b ấ t người toa cáp toa cáp ý là đặt toàn bộ c h i m t ô hàn đại ca anh k i ê m tốn một chút được không trong biển người minh ông người dễ thấy nhất chính là anh có điều ngắm nhìn một phản ứng không có ai quan tâm cho nên không cần thiết che giấu người chia bài xoa xoa cái chán s á t mặt hơi xanh lét sáng ngắt c ắ n chặt răng anh khó khăn đưa ra quyết định không theo đây là đánh cược giữa hai người nhà cái chọn từ bỏ vì vậy trung duệ tự động thắng lợi trung duệ ném bài vô cùng vui mừng nhặt chịp vào trong túi tô hàn chậm rãi tới gần thuận miệng hỏi suốt đêm à? đúng x o n g bạc kinh doanh hai mươi bốn giờ cho nên tranh thủ lúc ít người để thắng tiền trung duệ thuận miệng nói lúc đầu bên cạnh còn có những người khác có điều cố chịu đến bốn năm giờ sáng thì không chịu đổi trở về phòng đi ngủ tiến độ hiện tại thế nào tài chính năm triệu tính tổng kim l ạ c h mười triệu tô hàn lặng lẽ nói cách khác chỉ cần trung duệ hy vọng anh có thể chiến thắng bất cứ lúc nào bây giờ không lập tức trở thành người thắng có lẽ để tránh gây nên chú ý tập trung tinh thần hăng hái chiến đấu cả đêm mặc dù là trung duệ cũng lộ ra chút mệt mỏi anh lười nhắc nói tôi về phòng ngủ đủ trước có chuyện đ ể sau nói ừng đi thôi nhìn theo đồng đội nhỏ rời đi tô hàn đi tới trước mặt người chia bài xuất sắc bắt đầu đặt cược năm mươi nghìn năm mươi nghìn tăng cao tổng kim lạch tiền đặt cược bởi vì tỷ lệ thắng lợi đạt lớn đặt nhỏ đều giống nhau cho nên tô hàn đặt tiền cược vô cùng tùy ý tùy tiện đặt lớn nhỏ chỉ cần không mua ba con đồng nhất là được lúc này trong đầu của cô chỉ có một suy nghĩ đó chính là trước khi tiêu hết tài chính hoàn thành mười lăm triệu chỉ tiêu những chuyện khác sau khi đủ điều kiện hay bàn đến một ván x u ấ t sắc bốn năm phút đồng hồ tỷ lệ thắng cao tới bốn mươi tám sáu mươi một phần trăm không thích hợp đốt tiền nhanh trò chơi một ván nối tiếp một ván kết thúc rất nhanh theo thời gian trôi qua mặt trời mọc người chơi ở tầng hai dần dần nhiều hơn tô hàn chìm đắm bên trong thế giới của mình liên tiếp tham gia đánh cược cực khổ tăng cao tổng số tiền cược đến đây đặt tiền cược a người chia bài hết lần thứ n đặt lớn Tô hàn không cần suy nghĩ đưa ra quyết định ai biết cô mới đặt chịp xuống bên cạnh có vài người đưa tay ra đặt cực lớn theo cô tô hàn méo méo lông mi, rất nhanh ý thức được cái gì không biết đánh bạc khỏi lo tìm cái người biết đặt tiền cực theo là được thế nhưng biện pháp giành thắng lợi của cô không phải tất cả mọi người có thể bắt trước tô hàn khôi phục biểu cảm hờ hững như thể không nhận thấy gì cả các người chơi cùng hướng gió nhất thời thở phào nhẹ nhõm chỉ sợ cô gái cao thủ này chú ý không chịu mang chỉ cần người không chạy mọi việc dễ thương lượng nam nam sáu lớn người chia bài tuyên bố kết quả nhất thời vẻ mặt mấy người lộ ra vẻ vui mừng mấy v á n tiếp theo tô hàn vô cùng ra sức thua thiếu thắng nhiều quả thực kéo theo không ít người kiếm được tiền có người không kiềm chế nổi nhỏ giọng nhắc nhở tại sao mỗi lần cô gái cao thủ chỉ đặt năm chim đặt cược nhiều thì tiền thắng nhiều hơn mà mặc kệ nó có thể thắng là được dù sao cũng là một cô gái nhát gan nếu tôi có thực lực của cô ta sớm hấp tấp đi kiếm tiền rồi anh mặc kệ cô ta đặt mấy cái ngược lại người ta có thực lực tổng số tiền cược nhất định có thể đến m ư ơ i năm triệu có thời gian rảnh rỗi này chi bằng lo lắng nhiều hơn cho mình cũng phải t ô hàn mắt biết c hai ngơ tiếp tục đặt tiền cược theo ý mình mà lúc này bất ngờ yên lặng tới đặt lớn kết quả hai ba ba mở nhỏ đặt lớn kết quả sáu sáu sáu mở ba con sáu đặt lớn kết quả một một ba mở nhỏ đặt lớn kết quả hai hai ba mở nhỏ đặt lớn kết quả một ba ba mở nhỏ thua liền năm ván mặt mấy người đặt tiền cược theo tái mét có mấy người môi trắng bệnh run l y bẩy hình như không chịu nổi đà kích t ô hàn thờ ơ tiếp tục đặt lớn ván thứ sáu bốn bốn nam Mở lớn. Ván thứ sau mười ở ván số tiền trong tay tô hàn không thay đổi tổng kim n g ạ c h tiền đặt cược tăng lên năm trăm nghìn nhưng người đặt tiền cược theo chân hậu cô lại lô to không ai thành công đi theo đánh cược mười ván hoặc là thua sợ sau khi lần thứ ba thất bại lập tức thu tay lại hoặc là bốn lần trước thua sạch tài chính không cách nào xoay người chỉ có thể hai mắt trợn tròn đứng nhìn tôi hàn liếc mắt nhìn người chơi xung quanh dùng tiếng nói không mặn không n h ạ t nói chép bài tập cũng phải sao chép cho cẩn thận không thấy tôi chia tài chính thành hai mươi lăm phần á mọi người á khẩu không trả lời được đặt tiền cược thắng mấy lần cảm giác mình cũng có thực lực bắt đầu tùy ý bóp méo phương thức đặt tiền cược bây giờ lại la hó thua hơn nửa số tiền có mấy người thậm chí nhắc túi nhưng mà bọn họ không cách nào trách móc tôi hàn bởi vì mọi cử động của tôi hàn ở dưới mí mắt bọn họ người ta làm việc này không xảy ra chuyện có trách thì trách bọn họ chỉ học g a lông không hiểu tinh túy có vài người âm thầm ghét bỏ là gan tôi hàn không đủ lớn lúc này không nhịn được lệ rơi lệ mặt cái gì nhắc gan người ta cố tình làm thế tô hàn vừa tiếp tục vui vẻ chơi game một bên nghĩ thẩm loại sát xuất này tỷ lệ không phải một trăm phần trăm x ả ra bất cứ khi nào cho nên anh nên chia tài chính thành hai mươi lăm phần để phòng mọi tình huống chỉ cần không gặp phải tình huống đặc biệt cực đoan cô có thể thuận lợi còn sống thế nhưng những người khác chia tài chính làm ba bốn phần chưa chắc chống đỡ nổi về phương diện khác mặc dù tô hàn có thể bình tĩnh quẹt số lượng là bởi vì tài chính của cô đủ mặc dù chia làm hai mươi lăm phần một phần có năm mươi nghìn mối mà những người khác số tiền quá ít một ngày chia làm hai mươi phần rất khó đạt được tổng số tiền cược một triệu trong vòng một ngày vì vậy thất bại của bọn họ thực ra được dự đoán từ trước có điều lại nói tiếp vốn dĩ tô hàn nghĩ ra sách lược riêng cho bản thân mình những người khác không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ cuốn q u y ế t học theo đương nhiên dễ dàng lật xe thời điểm cùng hướng g i ó không ai hỏi t h ă m ý kiến của cô trước tô hàn cũng l ờ i nói cho những người này bọn họ không giống nhau số chip có tăng có giảm có điều không thay đổi quá nhiều có thể thấy được thao tác vô cùng ổn định chỉ là lúc này không ai muốn bắt trước nhìn bên ngoài tô hàn dễ dàng có thể tăng cao tổng kim n g ạ c h tiền đặt cược kinh nghiệm thành công rất dễ phục chế nhưng trên thực tế thử qua một lần thì sẽ biết khi kết quả đi ngược với cái mình cược trong lòng người đặt tiền cược thấp p h ỏ m lo âu cỡ nào có lẽ ngoại trừ bản thân tô hàn không ai có thể kiên trì suy nghĩ cẩn thận điểm này đám người chơi còn lại nhao nhao t ả n ra tìm con đường mưu sinh khác 12 giờ trưa trên tay tô hàn tổng cộng có 135 cái thẻ c h i m tổng kim n g ạ c h tiền đặt cược cao tới năm triệu chỉ tiêu hoàn thành một phần ba tài chính trên tay một lần nữa nhiều hơn mọi thứ đều làm cho tô hàn không hiểu sao cảm thấy sung sướng cô lưng t ư n g đi tới tầng ba tự lấy thức ăn x u n g sướng ăn cơm cùng lúc đó sát mặt phó hoàng ngọc nhữ chặt lần thứ hai lo lắng ngày đầu tiên trong trò chơi cô vay sòng bạc hai trăm linh ố i bây giờ một ngày trôi qua mắc nợ cả vốn và lãi hai trăm hai mươi mối sáng nay s á t suất thiên phú có kích hoạt nhưng không phải ngọc thạch cấp bậc c h â n quý sau khi mượn nợ tổng cộng có một trăm l i n chim nhưng mà cô vô cùng không có thiên phú đánh bạc vận may không được tốt khi tổng số tiền đặt cực là một triệu ba trăm hai mươi mối cô thua sạch toàn bộ chim phó hoàng ngọc mặt mày nạn, chán nản trên trán không ngừng toát ra m ù hôi lạnh liệu mạng suy nghĩ đối sách cảm thấy chính mình chẳng có đường để đi tiếp tục vay tiền ngày hôm nay có thể sống nhưng chi tiêu tổng số tiền cược ngày mai ba triệu chưa chắc đạt được húng chi ngày thứ ba của trò chơi là ngày kiểm toán không thể có mắc nợ tính toán sơ qua trong lòng phó hoàng ngọc không kìm lòng nổi trào dâng cảm giác khủng hoảng trừ phi ngày mai phát động tỷ lệ thiên phú thu được ngọc thạch cấp bậc c h â n quý bằng không cô nhất định sẽ bị loại cô dĩ n h i ê n ký t h á c sự thắng bại vào vận may xa xôi mờ mịt phó hoàng ngọc cảm nhận sâu s ắ c rằng cái gì gọi là cảm giác bất lực phát ra từ nội tâm người bị loại ba mươi bốn g ư ờ i người dự thi còn lại bốn trăm sáu mươi sáu người hiện nay người thắng không người ngày thứ nhì người chơi không chịu nổi rõ ràng tăng nhiều tô hàn thầm nghĩ trung duệ tùy tiện chơi một ván là có thể xác nhận thắng lợi nhưng anh không vội vã làm như vậy chỉ một thoáng trong đầu cô hiện lên rất nhiều suy nghĩ có điều cuối cùng cô lắc đầu ăn uống no say trở về nhà mình còn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu còn được người khác chết sống không có thời gian nhàn rỗi ngày thứ ba tình hình chiến đấu càng kịch liệt sáng sớm tô hàn ăn cơm xong đi tới tầng hai từ sớm chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới ai ngờ khi cô tới nơi hơn hai mươi người vẫn còn chơi trong sòng bạc vanh mắt đỏ bừng t ó c t hai hỗn độn quả nhiên là chơi suốt đêm mua xong thì bông u tay người chia bài thét sau đó nhấc lên hộp lắc tuyên bố kết quả hai hai hai ba con hai ăn cả lớn nhỏ lập tức có người vui có người bị thương ha ha ha ha ha ha ha ha một người đặt chúng ba con hai lúc này càn d ỡ cười to không khống chế được biểu cảm gương mặt có lẽ đã rơi vào vui sướng tột độ cũng có người toát ra vẻ thất vọng bực bội đến mức nhìn thấy ai cũng muốn đá cho mấy phát thậm chí sắc mặt sắm cho vừa nhìn chính là khuôn mặt sắp phá sản tô hàn t h a n nhẹ người thắng thân ở thiên đường người thua rơi vào địa ngục đây chính là đánh bạc có thể cho tôi mượn ít tiền không người anh em sắp phá sản ăn nói khép nép cầu xin chờ tôi lật n g ư ợ c tình thế lập tức trả lại cho anh thôi thôi thôi người chơi đặt chúng ba con hai không nhịn được vây vây tay như đang đuổi con rồi tôi còn lại tiền vốn mình không đủ đâu dư t h ử a cho anh mượn hơn nữa anh mượn xong có chắc trả nổi không anh lấy cái gì cam đoan người anh em sắp phá sản lập tức cá khẩu tranh thủ hiện tại vận may lớn tiếp tục tiếp tục vừa dứt lời người chơi vừa trúng giải thưởng lớn đặt chịp vào ba con sáu chờ đợi vận may lần nữa đôn xuống người chơi xin vay tiền không nói được một lời trong mắt không khỏi hiện lên sự thù hận tô hàn đứng ở bên cạnh nhìn rõ rành mạch không tự chủ cô than nhẹ một tiếng đối với người chơi tình hình kinh tế giàu có tiền bạc mà nói mặc dù hiện nay tình thế không sai nhưng không ai có thể bảo đảm bọn họ qua được cửa vì vậy chịp trên tay càng nhiều càng tốt cho m ư ợ n chịp chưa biết chừng một đi không trở lại cho nên người bình thường đều không thích cho vay còn đối với người chơi phá sản mà nói chịp mang ý nghĩa cơ hội duy nhất đối phương rõ ràng tất cả mấy trăm nghìn nhưng không chịu cho mượn mười mấy nghìn đúng là đồ bùn xịn chẳng may nếu đối phương cho mượn có khả năng n ư ờ i thậm chí hơn mười người chơi vay tiền đối phương thì không nằm trong phạm vi lo lắng của anh hai bên đứng ở lập trường của riêng mình âm thầm kết thủ sinh tử nhưng lẫn nhau có h i ể m khích thì làm sao tô hàn nhủ t h ầ m hôm nay là ngày kiểm toán người chơi mắc nợ người chơi chưa hoàn thành chỉ tiêu sẽ bị n â n cao mặt khác trong sòng bạc cấm chỉ đánh nhau mặc dù không cam lỏng chẳng có cách nào đánh cho hà giận cô mới nghĩ như vậy đã thấy anh chàng sắp phá sản móc ra thuốc nổ năng lượng cao sau đó ôm chặt lấy mục tiêu không cho anh núp nít mặt tô hàn biến sắc không cần nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy vài giây sau thuốc nổ năng lượng cao ẩm ẩm nổ tung lúc nổ ảnh hưởng đến một khu vực trong n g á y mắt biến mất vài người đốn lửa bắn tứ tung cách đó không xa đồ dùng bằng gỗ bắt lửa nhanh chóng bốc cháy cho đến lúc này nhân viên phục vụ bảo vệ người chia bài mới tỉnh cơn mơ nhanh chóng hành động dập tắt lửa dập tắt lửa duy trì trật tự duy trì trật tự bận rộn lắm tô hàng quét mắt mình chỉ còn lại 63% giá trị thể lực trong lòng lén lút tự đủ đến cùng anh chàng này dùng bao nhiêu thuốc nổ năng lượng cao tại sao uy lực lớn như vậy phải biết rằng cô có mặc đồ hậu ự c đồng thời hạn mức cao nhất giá trị thể lực cực cao ai ngờ cũng giảm ba giá trị thể lực nhìn xung quanh cô phát hiện khoảng bảy tám người chơi vô tội bị liên lụy hóa thành ánh sáng trắng có một mươi bốn m ư ơ i năm người khác chưa tình hồn tàn mạo đứng ở một bên người lạnh run trải qua vụ việc này người chơi ở đây nao nhau, nhau nhận ra mặc dù có bảo vệ duy trì trật tự cũng vô dụng nếu như người chơi nắm trong tay rất nhiều thuốc nổ hoàn toàn có năng lực ở trước mặt nở đỡ cờ khiến đối tượng mình thù ghét biến mất sau khi suy nghĩ rõ ràng con người các người chơi co r ú t nhanh không hẹn mà cùng lộ ra vẹn ngạc nhiên ngay sau đó nhanh chóng phân tán người hư hư thực thực là quản lý mặc áo đen vội vã đi tới sau khi hỏi tham rõ tình hình anh trầm giọng tuyên bố mời những người dự thi rời khỏi tầng hai trước khi dọn dẹp xong x o n g bạc tầng hai mở cửa trở lại thời gian cụ thể đến lúc đó sẽ thông báo qua loa phát thanh tô hàn không muốn ở lâu tại tầng hai nghe vậy cô nhanh chóng xoay người bỏ đi trong nhà hàng phệ tầng ba trung duệ đang thoải mái tận hưởng bữa sáng phong phú tô hàn tùy tiện liếc một cái giữa biển người minh m ô n g là có thể ung dung phát hiện đồng đội nhỏ tồn tại đợi khi tìm được người cô đến gần kể chuyện bất ngờ từng xảy ra cho trung duệ biết tự bạo ạ trung duệ nhữ nhữ m ạ n lại cẩn thận tô hàn nghiêm túc nhắc nhở mặc dù là phó bản đánh bạc cũng có thể bất chắc trung dệ u lộ ra vẻ phiên não nhưng mà nếu không muốn cho mượn tài chính dù sao cũng phải từ chối chứ khi không gặp mặt được tô hàn kéo dài lời đ a n g nói có ý riêng hai người trao đổi một ánh mắt trong nháy mắt hiểu ý của đối phương ngày kiểm toán trốn ở trong phòng những người khác không vào được tự nhiên không cách nào mở miệng yêu cầu vay tiền không ai mượn đương nhiên không cần phải c ự tuyệt lại không hấp dẫn cửu hận tiến độ thế nào trung dệ u hỏi một trăm ba mươi lăm thẻ chim tổng kim n g ạ c h tiền đặt cược năm triệu tô hàn thuận tay cầm một cái bánh bao bắt đầu gặm nhanh về phòng nghỉ ngơi đi nghỉ một lúc thôi năm hát i ề u mới xuất hiện ra hoạt động ừm tôi cũng nghĩ vậy c h u n g r ồ i đáp bàn bạc xong hai người l ặ n g y ê n rời đi mỗi người ở trong phòng lên ô ngọc thạch cấp bậc chân quý chưa thu được lòng phó hoàng ngọc như cho n g ộ i dưới cái nhìn của cô cái này không khác nào bị xử loại khỏi cuộc chơi trong sòng bạc thỉnh thoảng có người chơi thua sạch thẻ đột nhiên gây khó khăn ý đồ trước khi bị loại kéo thêm mấy người xuống nước phó hoàng ngọc đi thẳng không thèm liếc mắt nhìn thua thì thua không cần thiết làm ô huế nhân phẩm bản thân đã xác nhận bị nốc cao câu ngược lại biến thành l ư manh đi vào phòng ăn tầng ba tự lấy thức ăn thông thông khoái khoáy có một bữa cơm no đủ coi như mình đi ăn hàng đúng năm giờ chiều loa phóng thanh thông báo ngày thi đấu thứ ba người bị loại ba trăm sáu mươi hai người người dự thi còn lại một trăm ba mươi tám người hiện nay người thắng không người tô hàn thầm nghĩ tình hình chiến đấu quả nhiên rất khốc liệt lúc đợi ở trong phòng cô không ngừng nghe thấy ngoài cửa mơ hồ chuyển đến tiếng h u y ê n áo dường như trận chiến chưa bao giờ gián đoạn nhưng mà đúng vào lúc này âm thanh máy móc của hệ thống hồi lâu không vang lên đột nhiên vang lên biệt thự đánh bạc g bảy mươi tám xe vợ của người chơi còn lại bốn trăm hai mươi tám người chơi bốn trăm bảy mươi nở vợ cờ tô hàn ngần người chuyện gì xảy ra vì sao âm thanh máy móc của hệ thống không giống nội dung của loa phát thanh nói người dự thi còn lại là một trăm ba mươi tám người đâu còn lại bốn trăm hai mươi tám người chơi là cái quỷ gì đúng lúc này loa phóng thanh thông báo lần thứ hai buổi tối tám giờ chín giờ chuẩn bị hoạt động giải trí đặc biệt cho người dự thi xin mọi người tích cực tham dự trước tám giờ tối tập hợp ở tầng một sầm bạc lặp lại thông báo một lần buổi tối tám giờ chín giờ gương mặt tô hàn chất phát trong lòng đống nhiên mọc lên dự cảm chẳng lành mơ hồ phát hiện chuyện không khống chế được đi tới tầng ba tự lấy thức ăn trên mặt những người may mắn còn sống sót không hề vui vẻ vì còn sống sót không ít người đã bị hệ thống làm bối rối sắc mặt trung duệ hiếm khi nghiêm trọng tôi cảm thấy không ổn nếu như chỉ là đánh bạc không khỏi quá đơn giản có thể làm phó b ả n ở trò chơi sinh tồn có lần nào dễ dàng thông q u a không tôi hàn một thở ngồi xuống đối diện đồng đội nhỏ tôi nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nghĩ đến điểm bất thường ở nơi nào ngay từ đầu trò chơi chúng ta đã bị hệ thống và sòng bạc lừa gạt bằng cách chơi từ ngữ không sai trung duệ thở dài thật dài sắc mặt trầm trọng không nói nên lời tôi sớm nên nhận ra hệ thống nói bị loại khỏi cuộc chơi cùng với sòng bạc nói loại khỏi cuộc chơi không phải là cùng một chuyện hệ thống quy định sau khi sống sót m ộ ư ơ i ngày người chơi đạt thành điều kiện qua cửa có thể yêu cầu hệ thống rời khỏi phó bản bất cứ khi nào sinh tồn ít hơn m ộ ư ơ i ngày giá trị thể lực về không thì người chơi mất đi tư cách tranh tài song bạc nói như sau hoan n ê n mọi người tham gia trò chơi đánh bạc trong biệt thự người tự ý rời khỏi tất cả con nợ trong ngày kiểm toán người vi phạm dùng vũ lực ép buộc bị loại khỏi cuộc chơi việc bị loại khỏi cuộc chơi này là chỉ bị nốc khỏi trò chơi đánh bạc mọi người vô ý thức cho rằng trò chơi đánh bạc bị n ố cao người bị loại sẽ bị nhân viên cấp dưới ở sòng bạc mang đi đánh chết có điều bây giờ xem ra sự thật không phải như vậy đám người bị loại bị mang đi chơi trò chơi khác chỉ cần giá trị thể lực chưa về không bọn họ vẫn sống vì vậy người dự thi còn lại một trăm ba mươi tám người người chơi còn lại có bốn trăm hai mươi tám người thiếu hai trăm chín mươi người chính là người chơi thua cuộc thi đánh bạc bị mang đi chơi trò chơi khác đúng vậy thất sách tôi hàn đỡ chán thở dài trên mặt lộ ra vẻ phiên muộn bởi vì quy định không được rời khỏi phạm vi biệt thự hơn nữa biệt thự có bốn tầng mỗi tầng đều có người dự thi hoạt động người chơi thua trò chơi đánh bạc bị mang đi sau đó chưa từng xuất hiện cho nên tôi vô ý thức cho rằng bọn họ bị loại bây giờ nghĩ kỹ bên trên tầng bốn không có kiến trúc chẳng phải còn ở dưới lòng đất à. hai người càng nói càng giận quả thực đau tim ăn không ngon trung duệ dầu di nói tôi đoán sòng bạc đặc biệt chuẩn bị hoạt động giải trí cho người dự thi nhất định sẽ làm cho người ta cảm thấy rất kinh hỉ ha ha t ô h à n cười gượng hai tiếng sau đó làm mặt lạnh từ chối tiến thêm một bước giao lưu đề tài này đúng tám giờ một trăm ba mươi tám người dự thi tụ tập ở tầng một người mặc áo đen xuất hiện đúng giờ chỉ thấy mặt anh ta mỉm cười nói câu đánh bạc ba ngày cực khổ sòng bạc đặc biệt chuẩn bị cho các vị hoạt động giải trí xin mọi người đi theo tôi nói xong anh đi trước nhất dẫn đường đoàn người từ tốn đi chậm đã thấy người mặc áo đen đẻ lên một bức tường sau đó lấy chìa khóa mở khóa rất nhanh cầu thang thông xuống dưới lòng đất lộ ra tâm trạng tô hàn táo bạo đặc biệt muốn chửi bậy làm thế này a i đoán được phía dưới biệt thự có tầng ngầm bên này người mặc áo đen tiếp tục đi trước dẫn đường dưới tầng ngầm đèn đuốc sáng trưng sáng như ban ngày tô hàn ngạc nhiên phát hiện ở giữa có một cái lồng b ắ t rác chuyên dụng cho thi đấu bốn phía c â bàn ăn món ăn ngon ghế ngồi hoan nên đi tới đấu trường trong lòng đất người mặc áo đen xoe người nhai răng cười về phía mọi người đấu t r ư ở n g nam đấu t r ư ở n g trong lòng đất đ ấ y lòng tô hàn không khỏi cảm giác m á n mát người mặc áo đen cất cao giọng nói mọi người tùy tiện tìm chỗ ngồi tôi đi sắp xếp tiết mục anh vừa đi khỏi tiếng bàn luận xôn xao vang lên chẳng lẽ để cho người thua đánh bạc đi đấu thù ạ không coi người ta là con người nữa đấu thú nghe quả thực giống như là trò chơi sinh tồn có điều quá dễ chết thảo nào để chúng ta chơi đánh bạc trước dừng chân càng lâu ở tầng trên tỷ lệ hàng hóa tích chữ càng cao mẹ nhà nó ở trên lầu đồ ăn ngon được bưng lên không có giới hạn không cần lo âu về vật dụng hàng ngày xuống đến tầng ngầm lập tức tranh đấu với giã thú khác biệt quá lớn rồi ô tôi chỉ m u ố n biết các người chơi cho rằng đánh bạc bị nốc chính là mất đi tư cách trò chơi vì vậy căm phẫn tự sát nếu như biết thua cuộc là đến tầng ngầm tiếp tục chơi bọn họ mà biết có ý kiến đến gì mọi người đều lạc tinh rất nhanh trong lồng bắt rắc bên trái bị đẩy vào một người đàn ông và vỡ anh đeo xích bạc cánh tay và ngực có mấy vết thương đã lành xem ra mới có thêm phía bên phải một con sói sám mắt xanh biết sống như hai ngày chưa ăn cơm sắp sổng chuồng nguy đông có người nhận ra người đàn ông và vỡ gọi tên anh ta anh biết cả bên cạnh có người tức lời ngày đầu tiên anh ta ăn gian bị bắt đi người nói chuyện mười phần bất đắc dĩ tôi bảo vệ ta đàng hoàng một chút anh ta cho rằng dùng kho hàng tùy thân ăn gian khiến nở đỡ cờ không nhìn ra kết quả bị bắt tại chỗ chật chật người đáp lời không khỏi cảm thán thế gian to lớn không thiếu chuyện lạ chỉ chốc lát sau người mặc áo đen xuất hiện lần thứ hai anh mỉm cười nói đêm nay có tất cả ba cuộc tranh tài mọi người có thể tùy ý quan sát nếu có hứng thú cũng có thể đặt ít tiền lẻ tăng chút niềm vui cho thi đấu nói xong anh vỗ tay phát ra tiếng lập tức có nhân viên phục vụ đưa đến một cái bảng màu trắng t ô hàn tỉ mỉ kiểm tra trên bảng dùng bút lông đen viết mấy hàng chữa dài một cái băng vải dùng để chữa bệnh có thể dùng băng bó vết thương giá cả năm mươi mối một cây truy thủ cực kỳ sắc bén giá cả một trăm linh mối một ống thuốc lỏng cơ bắp có thể làm tốc độ phản ứng của mục tiêu chậm lại giá cả một trăm linh mối cho thêm một con chó sói sám giá cả một trăm linh mối thả đạn khói vào lồng bát r á c giá cả năm mươi mối mời tuyển thủ ăn bữa cơm no giá cả năm mươi mối sắc mặt tô hàng kéo căng không c ă n lỏng như thế này giống như coi người khác thành món đồ chơi người này tôi biết phiền phức cho chút thể diện đừng làm khó dễ cậu ta người nọ quen biết với ngụy đông đứng lên trầm giọng nói tôi tên giang thành phần ân tình này tôi sẽ ghi nhớ ai biết chưa dứt lời có một gã thanh niên tóc vàng bật cười thành tiếng vì sao phải cho mày mặt mũi mày coi mày là ai s ắ c mặt giang thành đột nhiên lạnh lẽo gã thanh niên tóc vàng không tha thứ nói bỏ thêm một con chó s ó i xám như vậy mới thú vị trong khi nói chuyện nhân viên phục vụ bề khay tới trước mặt gã gã thanh niên tóc vàng không chút do dự móc từ trong túi ra mười cái thẻ chịp giá trị mười ngàn ném vào trong thay hai ống thuốc lỏng cơ bắp phân biệt tiêm vào cơ thể sói sám một cây truy thủ một cái băng vải chữa bệnh lại cho tuyển thủ ăn bữa cơm no giang thành hờ hưng nói tiếp theo anh tùy ý tung bốn mươi c h ì m khiêu khích liếc nhìn gã thanh niên tóc vàng có bản lĩnh tiếp tục bỏ thêm sói sám đi m à y bỏ vào bao nhiêu t a o tăng thêm bấy nhiêu ống thuốc lỏng cơ bắp gã thanh niên tóc vàng giật giật mép c u ố i cùng cầm nhín tuy là may mắn sống sót nhưng số tiền gã có thể sử dụng không quá nhiều nhưng tùy tiện bỏ ra một trăm nghìn vui lùa một chút thì được liệu mạng đốt tiền thì không cần thiết vì vậy gã thanh niên tóc vàng chọn lựa bộ ai biết cái này vẫn chưa xong giang thành quay đầu hỏi người mặc áo đen tuyển thủ bên trong có thể chuộc ra ngoài không nói ra đi người mặc áo đen lộ ra vẻ mặt không lớn hình như là luyến tiếc hạt giống tốt thế nhưng rất nhanh anh mở miệng biểu thị giá chuộc thân là năm triệu nếu bản thân tuyển thủ gánh vác nợ nần như vậy phải trả hết nợ sau đó mới có thể chuộc thân cậu ta không có nợ nần giang thành n ư ờ i biếng nói người mặc áo đen gật đầu đúng là như thế chỉ cần thanh toán năm triệu là có thể chuộc thân cho cậu ta giang thành không chút do dự móc từ trong túi da năm trăm linh sau đó hét vào trong lồng bát g á c còn không ho lăn ra đầy cho tôi ngụy đông đang dùng cơm lúc này nói mơ hồ chờ đã để tôi ăn hai miếng nữa ăn cái đầu cậu không muốn chết mau ra đây giang thành giận dữ ngụy đông nhanh chóng lùa cơm sạch sẽ sau đó lau miệng ngược lại cầm lấy dao găm vui sướng từ lồng bắt r i ắ c bên trong đi ra thuận lợi khôi phục sự tự do trung duệ bất thình lình mở miệng có tiền như vậy tại sao không hỏi có chuộc thân được không trước lãng phí bốn mươi c h i đó không phải là số lượng nhỏ giang thành con khoe miệng bình chân như vậy có thể nghiêm khắc v à mặt tiêu bốn trăm l i n thật đáng giá nha gã thanh niên tóc vàng không khỏi cắn chặt g i n g hàm giang thành không chịu vương tha gã tào nhớ kỹ mày giang thành thuận tay chỉ một cái nói r n g rưng mày không thể sử dụng vũ lực gã thanh niên tóc vàng lấy lại bình tĩnh giả v ờ thể hiện mình bình thản chờ xem giang thành l ầ m b ầ m một tiếng không nói thêm nữa trong lòng gã thanh niên tóc vàng âm thầm kêu khổ mong rằng anh chàng này chỉ nói xuông không quan tâm có ai chống đối hay không vừa nãy trong chốc lát gã mất não chính diện đối mặt chẳng phải là không công t r e o chọc một kẻ địch mạnh sao khi lý trí quay về gã thanh niên tóc vàng hối hận đến mức xanh cả ruột tô hàn thầm nghĩ tuy là trước mắt không xuất hiện người thắng nhưng người chơi không thiếu tiền xác thực tồn tại. ví dụ trung duệ muốn thông quan có thể thông quan bất cứ lúc nào riêng tiền mặt đã có hơn năm triệu mặt khác trong kho hàng tùy thân của anh còn có rất nhiều vàng trâu đ á u đừng nhắc tới viên phỉ thúy quý giác cấp bậc đế vương lục kia giang thành thoạt nhìn cũng thế mặc dù chưa hoàn thành chỉ tiêu nhưng căn bản không để mấy trăm ngàn vào mắt tô hàn chỉ cảm thấy kỳ quái chính là rõ ràng có tiền như vậy tại sao đồng đội phải ă n gian bởi vì là vị tuyển thủ thứ nhất bị chủ thân người mặc áo đen vội vã rời khỏi hình như đi sắp xếp trận tranh tài kế tiếp nhờ có anh tôi mới được đi ra ngụy đông nhiệt tình nói cảm ơn đồng đội giang thành liếc mắt một cái mặc kệ anh vì vậy ngụy đông một mình nói lên thuyên ô i c h a o tôi thực sự không biết ánh mắt bọn họ độc như vậy cực kỳ nhanh chóng đổi một quân bài mà bị phát hiện cái này thuần túy là ngoài ý m u ố n giang thành đủ t h ầ m rõ ràng có thể trực tiếp thông quan lại suýt chút nữa làm bản thân bị nốc cao anh không muốn nói chuyện với đồng đội ngu ngốc anh coi như tôi đang dò thám quân địch cho nên ca nguyện hy sinh mình không được sao ngụy đông mặt dày biểu thị tôi lăn lộn ở dưới ba ngày đã tìm hiểu tình hình rõ ràng giang thành thoáng h o ã n có chút động lòng anh vừa định hỏi kỹ đã thấy người mặc áo đen trở về vì vậy không thể không im lặng cơ hội đặt câu hỏi có rất nhiều không cần gấp gáp nhất thời ánh mắt trung duệ loay lên nhìn tròng t r ọ c ngụy đông tô hàn t h ơ ơ lạnh nhạt âm thầm quan sát sóng ngầm giữa người chơi bắt đầu khởi động người mặc áo đen tuyên bố trận thứ hai bắt đầu tranh tài bên trái lồng bắt r ắ c xuất hiện một người đàn ông trung niên tấm bảng trắng lại xuất hiện trước mặt mọi người ngụy đông bóp tiếng nói khẽ giới thiệu với đồng đội người này thua xe chìm hoài nghi người khác căn gian định ra tay sau khi vi phạm bị bắt xuống dưới anh ta bình thường dùng súng thói quen chiến đấu xa đáng tiếc ở địa phương quỵ quái này vũ khí thường dùng không có sóng bạc tối đa cho anh một con dao gỉ đùn nè tôi nói cho anh biết nhé bên dưới hàng ngày phải đánh nhau với x ú t sinh đói đỏ mắt đánh thắng mới cho cơm ăn hơn nữa đồ ăn không phải thứ tốt cơm thẻ thêm l á cây chẳng có ít thịt vụn cho cơm cũng không cho đồ uống lượng ít ỏi thấy thương càng bi thảm chính là một ngày chỉ cho ăn một bữa không cung cấp vật dụng hàng ngày bị thương càng không tồn tại cho thuốc men trị liệu trực tiếp ném tuyển thủ qua một bên để người ta tự sinh tự d i ệ t bị đưa đi thi đấu không khác nào đối mặt với cái chết việc này còn chưa xong tuy là ngụy đông cực lực để thấp tiếng nói nhưng anh ta nói to dù hạ giọng âm lượng vẫn cao vô cùng khiến tất cả mọi người nghe thấy được giang thành nhìn tròng trọc đồng đội một lúc lâu hy vọng anh chủ động ý thức được hành vi của mình không ổn đồng thời nội tâm cực kỳ b ỏ t a y tình báo quan trọng như vậy anh chàng này không thể tìm một chỗ không người mở miệng à. âm ý để tất cả mọi người biết có chỗ tốt gì với bọn họ nhưng mà ngụy đông là một c ả n ngốc không hề tự giác anh tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với đồng đội tôi nói anh nghe sòng bạc lập tức đóng băng kho hàng tùy thân mỗi người chỉ có thể lấy ba đồ vật trong đó không thể bao gồm súng ống thuốc nổ cho nên tuyển thủ đấu thu thiếu nước thiếu thức ăn thiếu vật dụng hàng ngày thiếu thuốc men thiếu cả thế giới dưới tình huống bình thường sống đến ngày thứ mười vô cùng gian nan mặc dù người chơi top năm top ba bắt tay phát động kỹ năng thiên phú thu được vật phẩm làm bổ sung nhưng vẫn chống đỡ rất khổ cực khoan nói đến mỗi ngày đánh nhau với g i ã thú khiến cả người bị thương độ c h ắ c bụng độ sạch sẽ thấp tới trình độ nhất định trạng thái xấu quấn thân giá trị thể lực sẽ rơi nhanh hơn ngụy đông đang muốn tiếp tục phát biểu hiểu biết của mình lại bị đồng đội một tay bịt miệng cậu câm miệng cho tôi a a a nhưng mà tin tức nên biết người bên cạnh anh đã biết chỉ một lúc sau thấy không có người ra giá người mặc áo đen vung tay lên tuyên bố bắt đầu tranh tài sói s á n thong thả từ trong lồng tre đi tới ánh mắt nhìn chòng chọc người đàn ông trung niên không thả trong ánh mắt tràn đầy khát máu mà người đàn ông trung niên thì sao độ chắc bụng sáu mươi sáu độ sạch sẽ sáu mươi bốn giá trị thể lực sáu mươi hai mang theo dao găm hơi căng thẳng người quen dùng súng lập tức đổi sang cận chiến cho dù là ai cũng không có cách nào thích đứng quá nhanh người đàn ông trung niên ngừng thở kiên trì đ ợ i hy vọng sói sám tấn công trước sói sám từng bước một tiếp cận như đang thử thăm dò đến khi khoảng cách vừa đủ nó chợt lao tới cắn một cái vào bắp chân người đàn ông trung niên đồng thời vươn móng bướt cỡ vào động mạch trên bắp đùi anh ta sắc mặt người đàn ông trung niên trắng bệnh không thể không cường thế lắp lại anh cắm dao găm vào cổ s ó i sám sử dụng toàn bộ sức mạnh c ắ t thiết hầu tiếng chu chéo văng lên s ó i sám bị kích ra huyết tính cắn một cái vào c ổ người trung niên c h ấ n đánh cực kỳ thảm khốc mùi máu tươi lạng nhiên lan tràn cuối cùng s ó i sám ngã xuống đất trước một bước rất nhanh hóa thành ánh sáng trắng nhưng mà người đàn ông trung niên đồng dạng té ngã trên mặt đất hấp hối không khác nào chết trong lòng ngụy đông có xúc động tặng băng vải chữa bệnh lại gọi thêm một phần cơm cho người đàn ông trung niên giang thành anh liếc đồng đội heo một cái gương mặt kiểu cậu tốn bao nhiêu tiền của tôi như vậy không lo trả nợ mà còn không biết xấu hổ đi mời khách có điều lường thì lượng Trung Quy a chương bảy mươi ba đấu trường sáu rất nhanh người đàn ông trung niên bị nhân viên phục vụ mang đi lồng b ắ t rác bị dọn dẹp sạch sẽ người mặc áo đen lần nữa rời khỏi bắt tay vào sắp xếp cuộc tranh tài thứ ba bốn phía hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở cực kỳ nhỏ nhẹ thỉnh thoảng vang lên tô hàn đ ố n g nhiên ý thức được tình cảnh người chơi trở nên tế nhị người dự thi may mắn sống sót m ặ c dù tạm thời không có luân lạc tới tình trạng đấu thú nhưng chưa biết chừng sau này rơi xuống gãy cốc lúc này họ lo sợ bất an tự nhiên không cần phải nhắc tới người chơi ở dưới tầng ngầm hiển nhiên sẽ không coi người chơi trên mặt đất như đồng đội ngược lại tràn ngập căm thủ tâm tình đoán hận mà nhân viên phục vụ của sòng bạc lúc đối mặt với người dự thi thì nho nhã lễ độ thái độ hữu hảo đối mặt với kẻ thất bại thì thô tục dã man tựa như ma quỷ chẳng biết từ khi nào người chơi bên trong sệ vợ bị chia làm hai phe một phe là nhân sĩ thành công ngăn nắp xinh đẹp ăn mặc không lo thái độ nhàn nhã một bên là người thất bại quần áo tạ tơi tình cảnh hung hiểm khả năng bỏ mạng bất cứ lúc nào đồng thời thành viên hai phe tùy thời có thể trao đổi thân phận một ngày thua sạch tiền tài quần sáng rút đi nhân sĩ thành công sẽ trở thành kẻ thất、bại. nếu là có người hào tâm cứu hỗ trợ trả nợ và thanh toán năm triệu phí cho thân tuyển thủ đấu thú có thể thấy lại ánh mặt trời tô hàn thậm chí đang suy nghĩ nếu như nhân số tuyển thủ đấu thú quá nhiều tỷ lệ cao hơn có thể xảy ra khởi nghĩa nô lệ hay không có khả năng suy nghĩ nhiều cô đau đầu chỉ chốc lát sau người mặc áo đen quay lại cũng tuyên bố cuộc tranh tài thứ ba bắt đầu phía bên phải lại đưa ra con sói sám bên trái có người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi đưa thêm hai con sói sám thuận tiện tiêm ống thuốc lỏng cơ bắp vào người ả kia một tên mập mạc có bụng đĩa cắn răng nghiến lợi nói con mụ này tay chân không sạch sẽ thiếu chút nữa trộm hết c h i m trong túi tao nghĩ đến tình cảnh thê thảm của tuyển thủ trung niên ban nãy mập mạp sợ run vì vậy anh ta càng nhìn kẻ trộm suýt chút nữa lấy đi toàn bộ tài sản của mình không vừa mắt nhân viên phục vụ bê khay tới thu c h i m mập mạp không chút do dự thả bà mới c h i m người mặc áo đen vỗ tay phát ra tiếng lập tức đùi phải người đàn bà trung niên bị rót vào ống thuốc lòng cơ bắp trong chốc lát phía bên phải lồng b ắ t r á c có thêm hai con sói sám ngắm nhìn một phía xác định không có ai muốn tiếp tục mua sản phẩm người mặc áo đen vây vây tay một giây kế tiếp cửa lồng hai bên mở ra đùi phải người phụ nữ trung niên rõ ràng không linh hoạt. thậm chí h k ô người mặc áo đen xoay người mỉm cười hôm nay hoạt động giải trí đến đây thôi xin mọi người theo tôi rời khỏi anh xoay người đi ở phía trước dẫn đường những người khác hủ rũ hủ rũ đội kịp bởi vì bị trùng kích quá lớn rất nhiều người không nói nên lời trở lại tầng một kiểm kê nhân số không thiếu người mặc áo đen bỏ đi những người khác thì giải tán ngay tại chỗ tự do hoạt động gần như trong nháy mắt ngụy đông bị một nhóm người bao vây bên dưới là tình cảnh gì nói một chút tôi h mỗi ngày tranh đấu đánh với cái gì giá thù à cụ thể có loài nào một ngày ăn một bữa không có vật dụng hàng ngày vì sao người chơi không liên hợp lại phản kháng song b ạ c không chịu cung cấp vật dụng hàng ngày những người đó phía dưới chẳng phải là chết chắc à? ngụy đông vừa định trả lời giang thành lại đi trước một bước nói xin lỗi cậu ta vừa ra khỏi sân đấu tinh thần mệt mỏi g i rời có vấn đề gì ngày mai hỏi lại chúng ta đi trước một bước nói xong anh kéo đồng đội đi không ít người lén lút sau lưng tự đủ chắc chắn anh ta muốn sách người về phòng tiếp nhận giáo dục nói rõ cái gì có thể nói cái gì không thể nói người này quản người ta quá nghiêm cùng lúc đó trung duệ đi tới bên người tô hàn nhẹ giọng nói tâm sự ừng tô hàn đáp lời hai người cùng nhau trở về phòng sau khi vào phòng đóng cửa lại hồi lâu không ai nói chuyện hai người mỗi người rơi vào trong suy nghĩ không biết kể từ đâu hơn nửa ngày trung duệ dẫn đầu mở miệng trước tính sai nếu như biết quy tắc trò chơi sớm một chút tôi sẽ lựa chọn liên hợp tất cả người chơi giết chết nhân viên cấp dưới ở sòng bạc đáng tiếc hiện tại mới biết do tình cảnh phó bản lần này có điều không còn kịp rồi người dự thi may mắn còn tồn tại và tuyển thủ đấu thú bị chia làm hai phe cánh không thể bắt tay kế tiếp chọn đứng thành hàng ở phe nào rất quan trọng tô hàng nghiêm mặt rội nước lã nhưng mà trong mắt của tôi bất kể lựa chọn trận doanh nào đều không có kết cục tốt người dự thi may mắn còn tồn tại trong tay c ó chim có cái thắng từ sòng bạc có cái thắng được từ tay người chơi khác cựu hận kéo rất ổn gần như không có khả năng hòa giải về phương diện khác ngay kiểm toán xảy ra vụ gây dối một ít người chỉ cần mấy trăm ngàn có thể tránh khỏi bị loại nhưng không được cho vay tiền có vài người chơi bởi vì tài chính nhiều bị vài người để mắt tới bị xua đổi như cún thú m ớ i hận cũ cùng nhau xông lên đầu cả hai bên đều nhìn nhau không vừa mắt cho nên tôi nói không có khả năng liên thủ trung duệ t h ả n như nói n hai phe cánh chỉ có thể chọn một bên mặt tô hàn không chút thay đổi c h ậ m dãi nói làm người dự thi khả năng không thể không đối mặt với rất nhiều người chơi bắt tay khởi nghĩa làm tuyển thủ đấu thú mỗi ngày ăn không đủ no vội vàng đánh lộn với g i á thú thỉnh thoảng còn phải tham gia thi đấu đấu thú tiếp nhận người dự thi đổ bỡn bất bắt hơn chính là kẻ địch của tuyển thủ đấu thú có hai nhóm người dự thi và nở tờ cờ sông bạc trung d vệ nhẹ dọn g cảm thán có đôi khi tôi muốn thắng tất cả chịp của người dự thi may mắn còn tồn tại buộc bọn họ đứng ở cùng một trận danh o để cho bọn họ không đường t ố i lui t ô h à n đừng nghĩ cả ngày gây sự chứ mặc dù hai con đường đặt ở trước mắt đều rất gian nan nhưng ít nhất có chọn nếu thật sự xảy ra khởi nghĩa vậy chỉ có thể kiên trì một đường đi tới cuối cùng lại nói ai biết quân khởi nghĩa có nội chiến hay không ai biết đám người kia bằng lòng lấy ra mấy phân sức so sánh với người chơi nợ cờ sòng bạc có nguyên tắc hơn nhiều đối với người dự thi may mắn còn tồn tại kiên quyết dành cho lãi ngộ cho dù đối với tuyển thủ đấu thú nguyên tắc hơi quả đáng kiên quyết không giành đãi nội cho con người trong phòng không khí bỗng nhiên an tĩnh hồi lâu không người nói chuyện một lát sau trung dội hỏi cô thì sao có ý kiến gì t ô hàn quyết đoán trả lời duy trì hiện trạng tiếp tục tăng tổng kim n lạch tiền đặc cược các người chơi ở tầng ngầm sống hay chết xem vận mệnh của bọn họ nhìn như thái độ rõ ràng lập trường dứt khoát nhưng thật ra cô đã từng do dự về mặt tình cảm cô cảm thấy tuyển thủ đấu thú trải qua quá thê thảm làm người ta không kiềm chế nổi sinh lòng tình có lẽ phương diện lý trí mà nói so với tuyển thủ đấu thu tâm tình tràn ngập tiêu cực cô cảm thấy nở tờ cờ đáng tin hơn ở bên cạnh nở tờ cờ an toàn tính mạng còn có bảo đảm sau nhiều lần do dự tô hàn g cho rằng không cần thiết làm bản thân khó thông quan vì cứu vớt người chơi khác vốn chỉ là trò chơi mọi người sinh tồn bằng bản lãnh của mình hơn nữa tô hàn g nghĩ thầm năm trăm người chơi xuất phát điểm tương đồng không có người nào ngay từ đầu đã bị ném xuống tầng ngầm là những người đó chơi kém mới rơi vào tình cảnh hiện tại nghĩ như vậy cô kiên định lập trường của bản thân tiếp tục làm người dự thi đứng ở cùng một chiến tuyến với nở tờ cờ quả nhiên trung duệ nhẹ giọng thì thầm một câu t ô h à n vô cùng ngạc nhiên lẽ nào anh có những ý nghĩ khác không đợi đồng đội nhỏ đáp lời cô cường điệu tuyển thủ đấu thú khởi nghĩa chỉ là trên lý thuyết tồn tại khả năng này có thể tập hợp người không đúng vậy lựa chọn trận doanh tuyển thủ đấu thú phiêu lưu rất lớn trung d u ệ n g h i ê m mặt nghiêm túc nói tôi quan sát qua trong nở tợ cờ có nhân viên phục vụ có bảo vệ có người c h ơ i bài còn có nhân viên cấp dưới khác mặc dù tổng số gần năm trăm n g ư ờ i nhưng nhân viên chiến đấu có lẽ chỉ có hai trăm cũng chính là nhân số của bảo vệ hiện nay thế lực hai bên đạt tới một cân bằng vi diệu nếu như số lượng người dự thi tiến thêm một bước giảm thiểu thực lực trận doanh đ ấ u thu tiến thêm một bước tăng cường không phải là không thể phản kháng thành công cho nên trung duệ ngầm đầu trong mắt l ó e lên tia sáng tôi dự định làm hai tay chuẩn bị mặt tô hàn không chút thay đổi đừng nói với tôi anh định lẹn vào tầng ngầm trung duệ gật đầu đúng thế tô hàn đỡ chán sống không tốt à không tốt à ai ngờ trung duệ nói tiếp trước khi đi vào tầng ngầm tôi sẽ giao năm triệu c h ì m cho cô nếu như người chơi bị loại bỏ chỉ là không am hiểu đánh bạc giá trị vũ lực rất cao lực ngưng tụ cao tôi sẽ theo chân bọn họ cùng nhau phản kháng nếu như chỉ là năm bẹ bẻ mạng giá trị vũ lực bình thường vậy thì cô cứu tôi ra động tác tô hàn ngừng một lúc đ ỗ n g nhiên nhìn về phía đồng đội nhỏ biểu cảm rất ngạc nhiên nghe lập h để cô cứu người ra trung duệ không quá để ý đã cùng nhau chơi m ấ y vòng điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có lúc này không hiểu sao cảm xúc tô hàn dâng trào nhưng cô cố gắng kiềm chế vì che giấu không được tự nhiên miệng cô cứng rắn b i ể u thị cái này không liên quan đến tín nhiệm trong kho hàng tùy thân không phải có phỉ thúy đế vương đ ư c cả mặc dù tôi không ra mặt cứu cũng không s ố ruột trung duệ k h e run vô ý thức trả lời có cũng không thể dùng ngụy đông chẳng phải đã nói rồi sao sau khi đi vào tầng ngầm c h ỉ có thể từ trong kho hàng tùy thân chọn ba đồ vật mang theo phỉ thúy đế vững lục người của sòng bạc còn lâu mới cho anh xuống tầng ngầm trực tiếp chuộc thân mình trở lại tầng trên t ô h à n vì che giấu mất tự nhiên cô thuận miệng cả k h ị a vài câu ai biết bầu không khí trở nên lúng túng hơn có điều dừng lại một lúc trung duệ còn nói để đề phòng chẳng may tôi dự định xuống tầng ngầm vào ngày thứ mười cứ như vậy cho dù xuất hiện tình trạng đ ộ t phát cũng không trở thành mất đi tư cách trò chơi tối đa là không thông quan t ô hẳn lập tức thở phào n h ẹ nhõm cô thật sợ đồng đội nhỏ vô cùng tin tưởng cô không để lại đường l u i cho mình q u a n chơi riêng lẻ cô chán ghét trên người có gánh nặng mặc kệ đó là tín nhiệm c ước ao hay cái gì khác ai ngờ trung duệ ở bên cạnh đột ngột cảm thán cô ở trận doanh người dự thi tôi ở trận doanh đ ấ u thú hai bên đều có người trông coi thật tốt nếu như chỉ có một người bất luận ở trận doanh nào khó tránh cảm thấy vướng tay chân có hai người cảm giác tốt hơn nhiều bởi vì đồng đội là cô cho nên lấy ra năm triệu giao cho cô bảo quản tôi rất thiết tâm bị tín nhiệm tôi hẳn trợn cảm thấy áp lực lớn như núi tác giả nói ra suy nghĩ của mình tôi hẳn Tàn vỡ tôi vỡ chương o i a n là đồng đội, phổ thông, n phổ h n g bảy mươi bốn đấu t r ư ở n g bảy lại hàn huyên vài câu tôi hàn vội vàng tiễn đồng đội nhỏ nếu nói chuyện tiếp cô không biết mình sẽ làm ra chuyện gì lúc ở một mình trong phòng cô nhất thời t h ở phào nhẹ nhõm tìm kiếm giấy v à bút viết viết vẽ vẽ đặt ra sách lược mới ban đầu tôi hàn tính toán qua số lượng tiền của mình xác nhận kế hoạch trước mắt khả thi thì không tốn nhiều tâm tư nữa bởi vì cô cảm thấy đã có thể thông quan việc nhỏ không đáng kể không cần tính toán nhưng bây giờ tình huống trở nên không ổ số lượng tiền của cô nhiều có thể tùy ý đặt tiền cược song người dự thi may mắn còn tồn tại chưa chắc có nhiều tài chính như vậy để tránh cho thực lực của trận doanh người dự thi bị điên cuồng suy yếu cô thử nghiên cứu biện pháp hữu hiệu để tất cả mọi người không bị loại bỏ suy nghĩ hơn một tiếng tô hàn cối u cùng nghĩ ra cách vung tha kiếm tiền thủ đoạn hoàn toàn chạy số lượng mỗi lần lấy ra hai mươi đặt tiền cược một mươi đặt tài một mươi đặt xịu cứ như vậy chỉ cần không ra bộ ba đồng nhất người chơi có thể bảo đảm không thắng không thua thiệt xác suất xuất hiện bộ ba đồng nhất là sáu sáu sáu sáu m ư i s hai bảy mươi tám nói cách khác chơi năm mươi ván có lẽ gặp phải một hai lần bộ ba đồng nhất mỗi lần lỗ hai mươi nghìn vì vậy thuận lợi thực hiện không chế khả năng lỗ lã tô hàn tiếp tục xem tiếp phát hiện nếu như vận may tốt tài chính ba trăm linh nghìn không đủ để hoàn thành chỉ tiêu một ư ơ i năm triệu v ẫ n may kém một chút có năm trăm l i n tài chính gần như bảo đảm thông quan cho đến lúc này cô thở dài một hơi tiếp đó an tâm đi vào giấc ngủ sáng sớm ngày thứ tư trong nhà hàng phệ tầng ba những người dự thi đang túng năm tụ ba chung một chỗ trao đổi lẫn nhau tham thảo tâm đắc đánh bạc trải qua cả đêm suy nghĩ bọn họ đã suy nghĩ cẩn thận người dự thi may mắn còn tồn tại rơi xuống tầng ngầm nhất định sẽ phải chịu người chơi đấu thú căm thù và làm khó dễ vì vậy giúp đỡ lẫn nhau cùng qua cửa hại khó khăn thành việc cấp bách t ô hàn tùy tiện tìm một nhóm người không nói hai lời bắt đầu phổ cập kỹ xào t h ô n g quan năm người đối diện nghe mà sửng sốt biện pháp thực hiện không khó khi xác nhận năm người nghe hiểu t ô hàn xoay người rời khỏi định tìm những người khác tiếp tục phổ cập chờ đã mập mạc không kiềm chế nổi gọi người lại làm sao vậy t ô hàn quay đầu thao tác đơn giản tùy tiện tính một lần là biết tôi không lừa các người không phải mập mạc không nhị được truy hỏi vì sao miễn phí nói cho chúng tôi biết kỹ xảo thông quan anh không tin chơi trò chơi đến bây giờ trong người chơi còn có người tốt ngây thơ mặt tô hàn không chút thay đổi thờ ơ biểu thị người chơi vào trận danh o đấu thú quá nhiều có khả năng liên thủ phản kháng tôi cảm thấy trước mắt sinh hoạt tốt không hy vọng thế cục mất khống chế ngay vậy năm người nghĩ mà sợ liên thủ phản kháng thì ra trong trò chơi vẫn tồn tại thao tác này à nếu hiểu thì vội vàng truyền bá kỹ xảo thông quan để tất cả người dự thi đều có thể ở lại nói xong một câu cuối cùng tô hàn vội vàng tìm những người khác phổ cập kỹ xảo thông quan sau một tiếng những người dự thi may mắn còn tồn tại đều được cho biết kỹ xảo thông quan không ít người mừng rỡ quả nhiên ở cùng một cái xệ vở với đại lao có phúc lợi kỹ xảo thông quan được nói miễn phí đại lao thật tốt nhưng có rất ít người cực kỳ bất mãn giang thành nghiêm khắc đá chân ghế tâm tình tối t â m đến mức muốn đánh người anh ta sớm dự chủ sẵn nhìn chằm chằm gã tóc vàng đối nghịch với mình hoặc là đuổi theo không bỏ ép đối phương chạy trốn từ phía không có thời gian đánh bạc không đạt được chỉ tiêu tổng số tiền cược nói chung nhất định phải đẩy đối phương xuống tầng hầm ai ngờ tô hàn thò một chân vào rất nhiều người dự thi trực tiếp chạy đi chơi xúc sắc trong đó bao gồm gã tóc vàng giang thành bực bội mà không biết làm sao trò chơi xúc sắc này trừ phi người chia bài ăn gian hay tình hình kinh tế không đủ năm trăm n g à n bằng không gã tóc vàng xác định vững chắc t h ô n g quan người cam tâm bỏ tiền tìm thú vui tài chính trong tay không đủ năm trăm linh n à hết lần này tới lần khác giữa các người dự thi không được vận dụng vũ lực anh không thể kéo người ra đánh một trận nghĩ đến mình không thể dạy cho gã tóc vàng một bài học giang thành tức cành hông muốn nổ tung quên đi ngụy đông quên n ủ người tài giỏi trong sệ vợ càng nhiều thì tốt nghĩ theo phương diện lạc quan chưa biết chừng lần này phó bản có thể thông quan nhưng lòng dạ giang thành vẫn không thuận ngầm có chút tức giận sau khi được nhận bí tịch thông quan người chơi không biết đánh bạc n h a u n h a u tụ tập chơi x u ấ t sắc bắt đầu chạy số lượng đủ chỉ tiêu người chơi đầu g ó c dễ sử dụng giỏi về đánh bạc thì làm theo ý mình tiếp tục dựa theo sở thích của mình hành động tình hình kinh tế tài chính chưa đủ dùng những vật phẩm khác làm giao dịch dĩ nhiên đẩy số tiền lên trên năm trăm l i n đúng năm giờ chiều loa phóng thanh đúng giờ văng lên ngày thi đấu thứ tư người dự thi còn lại một trăm ba mươi chín người hiện nay người thắng không người tám giờ chín giờ tối chuẩn bị hoạt động giải trí đặc biệt cho người dự thi xin mọi người tích cực tham dự trước tám giờ tối tập hợp ở sòng bạc tầng một lại thông báo một lần buổi tối tám giờ đúng dưới sự hướng dẫn của người quần áo đen những người dự thi một lần nữa đi xuống tầng ngầm chỉ là lúc này những người dự thi trôi qua tốt lành cũng có suy nghĩ khác suy nghĩ kỹ một chút tuyển thủ đấu thu thật sự có khả năng bạo động nếu như vậy chi bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường bỏ vào nhiều s ó i sám sử dụng nhiều ống thuốc lòng cơ bắp giảm thiểu nhân số người chơi trận doanh đối phương đúng vậy lúc này tôi đã nghĩ rồi người mặc áo đen đưa chúng ta qua đây không phải để làm cho chúng ta tốn nhiều tiền nhưng cơ hội tiêu diệt trận doanh tuyển thủ đấu thu hạ ban ngày nỗ lực đánh bạc kiếm tiền buổi tối cố gắng tiêu xài tiền có thể đây chính là ý đồ thực sự của trò chơi tô hàn ba cô thầm nghĩ tránh cho tình huống xấu nhất xảy ra ai biết những người dự thi k h á c trực tiếp nghĩ đến chuyện nhổ cỏ t ậ n gốc cuộc so tài thứ nhất bắt đầu những người dự thi trái ngược với sự lạnh nhạt ngày hôm qua trở nên tăng vọt nhiệt tình thỏa thích mua đồ vật tử vong tiện tuyển thủ đấu thú bị n â cao làm sao vậy trông thấy sắc mặt đồng đội nhỏ khó nhìn trung duệ không nhịn được đi tới thân thiết hỏi giọng nói tô hàn pha chút phiền muộn tôi phát hiện mình tính được s á t suất song không hiểu lòng người vốn dĩ là trò chơi sinh tồn sống càng lâu phần thưởng càng phong phú những người khác đương nhiên cam tâm tình nguyện nhân cơ hội loại trừ đối thủ cạnh tranh bảo đảm xếp hạng của mình tiến dần lên trước trung duệ lơ đẽm hai ta không làm như vậy không có nghĩa những người khác cũng thế tô hàn im lặng cô biết đạo lý này nhưng mà khi chuyện xảy ra trước mặt tâm trạng cô có chút phức tạp như thể nhìn thấu ý tưởng của đồng đội nhỏ trung duệ thản nhiên nói thật ở trận doanh khác biệt cho nên mọi người dùng hết thủ đoạn suy yếu thực lực đối thủ cố gắng giành chiến thắng cuộc thi không hơn giữa các người chơi từng giao du bình đẳng nhưng bởi vì khi đó địa vị hai bên bằng nhau đến một ngày lúc một bên chiếm giữ ưu thế tuyệt đối muốn làm gì thì làm cũng không cần gánh chịu bất kỳ hậu quả có bao nhiêu người có thể giữ vững bản tâm không ra tay địa vị cách xa vị trí trận doanh khác biệt không thể tránh được xung đột không cần thiết suy nghĩ quá nhiều trong lúc nói chuyện vị tuyển thủ đấu thú thứ nhất hóa thành ánh s á n g trắng bốn phía bỗng nhiên vang lên âm thanh ủng hộ và tiếng hoan hô yên tâm không cần quên nhiều tôi sẽ tự điều chỉnh cảm xúc tôi hàn khôi phục vẻ bình thản không cần nói nhiều nữa trung duệ vừa định tiếp tục cann ủi nghe vậy không thể không im lặng t h u ậ ngày tiện thứ sáu chín giờ ba mươi sáng một người chơi nữ đột ngột xuất hiện ở nhà hàng tầng ba bóng dáng cô gậy yếu quần áo tạ tơi biết ngay cô mới đi ra từ tầng ngầm mọi người dừng động tác nhao nhao nhìn người đó tôi tên phó hoàng ngọc vừa chuộc thân cho mình người chơi nữ nhét miệng trên mặt toát ra nét thích thú ngày thứ sáu của trò chơi vẫn may cuối cùng đã đến cô nhận ngọc thạch cấp bậc c h â n quý chẳng những trả sạch nợ còn thừa lại tài chính tám triệu tô hàn nhét một miếng sushi vào trong miệng trong lòng âm thầm tính toán giữa các người dự thi không được dùng vũ lực người vi phạm bị đưa vào tầng ẩ m nói cách khác nếu như phó hoàng ngọc nội ứng ngoại hợp với người bên dưới những người khác không có cách nào ngăn cản chưa biết chừng lúc nào hai phe sẽ triển khai hỗn chiến nhưng mà một giây kế tiếp những người dự thi nhiệt tình vây lại có lẽ mấy ngày nay ăn không no đúng không m o n ăn nhiều món ngon tiêu hóa hoan n ê n đồng bọn mới gia nhập mấy ngày cô không ở đây không nắm được tình hình Có đại nghiên cứu đại nghiên lao xảo ra kỹ tôi h n quan, g c h a sẻ k hẳn viên đạn bọc đường đây mà mặc dù trên người phó hoàng ngọc mang trọng trách quyết tâm muốn làm gì đó sau khi bị đồng hóa khó cam đoan tâm nguyện ban đầu không thay đổi ai ngờ phó hoàng ngọc không có điểm nào khác thường mị vệ tiếp nhận ý tốt của mọi người đối với việc chuyển đổi trận danh cô biểu hiện vô cùng tự nhiên giống như từ đầu tới đôi u cô đều là người dự thi chưa từng đi tầng ngầm chịu tội đúng năm giờ chiều loa phóng thanh thông báo ngày thi đấu thứ sáu người dự thi còn lại một trăm bốn mươi người hiện nay người thắng không người âm thanh máy móc của hệ thống nêu lên biệt thự đánh bạc g bảy mươi tám xe vở của người chơi còn lại ba trăm chín mươi bảy người chơi bốn trăm bảy mươi n vở cờ những người dự thi không bị suy giảm như vậy ba mươi một người chơi giảm quân số tự nhiên đều là tuyển thủ đầu thú tám giờ tối hoạt động giải trí đúng giờ bắt đầu ánh mắt tô hàn không ngừng liếc về phía phó hoàng ngọc cô vô cùng hiếu kỳ nếu như lúc phó hoàng ngọc quan sát thi đấu đấu thú gặp phải người quen biết sẽ có phản ứng như thế nào ai biết người mà cáo đen vừa tuyên bố cuộc so tài thứ nhất bắt đầu phó hoàng ngọc giơ tay lên hờ hưng nói tôi muốn tiêm cho tuyển thủ ba ống thuốc lỏng cơ bắp phân biệt chân trái chân phải tay phải đừng nói không thể hiện ra một chút để ý cô còn ra tay tàn nhẫn hơn người chơi bình thường mọi người đều khiếp sợ không dám tin nhìn cô trong mắt phó hoàng ngọc lóe lên một tia lệ khí giọng mang vẫn hận nói thời điểm tôi ở tầng ngầm bị không ít người bắt nạt cướp miếng ăn đoạn nước uống còn bị người ác ý công kích bây giờ tôi chờ đến cơ báo cáo thủ thời khắc này phó hoàng ngọc giống như nữ chính sau khi hát hóa quay về và mặt khiến người ta cảm thấy vừa dốc lòng lại hết giận mọi người chợt hiểu ra mọi người đều biết phó hoàng ngọc tự chủ thân cực kỳ có tiền lúc này câu nguyện ý bỏ tiền suy yếu thực lực trận doanh đấu thú tất cả mọi người đều vui mừng t ô hàn giờ mới biết thì ra trong trận doanh đấu thú cũng không đoàn kết tác giả nói ra suy nghĩ của mình nguy đông năm bốn triệu ở đâu không trả nổi dứt khoát không trả giang thành trận mắt nhìn nguy đông được rồi ta lựa chọn bán mình làm vệ sĩ tôi phụ trách, kiếm tiền nuôi gia đình, anh phụ trách cứng rắn ra mặt chương b ả đấu trường tám ngày thứ sáu ba tuyển thủ đấu thú b u ổ i tối đều chết ngày thứ bảy nội dung hoạt động giải trí đổi thành hai gã tuyển thủ đấu thú vợ cờ, cờ tổng cộng ba cuộc tranh tài hai người may mắn cuối cùng còn tồn tại ba người tử vong còn có một người được phó hoàng ngọc cứu tiểu nam từng học vật lộn tự do thân thủ rất tốt trước kia đã giúp đỡ tôi phó hoàng ngọc giới thiệu sơ lược người chơi mới gia nhập trận doanh cùng một ngày trận doanh đấu thú lại có một người góp đủ tiền chuộc tự chú thân rời khỏi tầng ẩm ngày thứ tám tổng cộng sáu vị tuyển thủ đấu thú một người may mắn còn tồn tại bốn người tử vong c ò ngày có một n ư ờ i Giang bị t h n h c o thứ chín đúng năm giờ chiều loa phóng thanh thông báo người dự thi còn lại một trăm bốn mươi ba người hiện nay người thắng bảy mươi sáu người người thứ nhất dũng cảm làm chim đầu đàn xuất hiện phát hiện sau khi trở thành người thắng không có khắc thưởng vì vậy những người dự thi yên tâm lớn mật tăng tổng số tiền cực lên một ư ơ i năm triệu bây giờ đã có bảy mươi sáu người hoàn thành chỉ tiêu âm thanh máy móc của hệ thống nêu lên biệt thự đánh bạc g bảy mươi tám xe vở của người chơi còn dư lại ba trăm bốn mươi năm người chơi bốn trăm sáu mươi nờ ở cờ nói cách khác người chơi đấu thú còn dư lại hai trăm linh hai người trận doanh người dự thi một trăm bốn mươi ba người cộng thêm có gần hai trăm n h nờ ở cờ chiến đấu có thể hỗ trợ mọi lúc trận doanh đấu thú hai trăm linh hai người trạng thái bình thường có rất ít đồ dùng rệ chẩm m tư nói xong năm triệu c h ì m do cô bảo quản ngày thứ m ộ ư ơ i đồng đội nhỏ lẫn vào trại được đâu trung duệ nhẹ giọng nói tất cả người có năng lực giá trị vũ lực cao đi ra nhân số không chiếm ưu thế tôi còn chui vào để làm chi anh không nghĩ tới đồng đội nhỏ ra sức như vậy trực tiếp theo ra sách lược thông quan kéo mọi người dự thi ở lại trong trận doanh cứ như vậy thực lực trận doanh đấu thu không ngừng yếu bớt không còn sức uy hiếp thực lực hai phe tương đương khó phân cao thấp cần phải chuẩn bị đường lui để phòng vắng nhất một phe mạnh một phe yếu trực tiếp đợi ở trận doanh mạnh hơn ngồi lợi thắng lợi là được vì vậy trung duệ không do dự thay đổi chủ ý tô hàn đoan thẩm Ai a biết không suy n có, có trò nào vui hơn ngày mai tôi không tới có lẽ nể mặt trung duệ đã hoàn thành chỉ tiêu người mặc áo đen mỉm cười phun ra mười chữ sáu người hỗn chiến chỉ cho phép hai người may mắn còn tồn tại trong lòng trung duệ căng thẳng nét mặt lộ ra biểu cảm thỏa mãn rõ ràng nghe rất thú vị tôi không chờ nổi muốn xem so tài vậy kính xin đợi đến cuộc thi đấu tám giờ tối mai người mặc áo đen cười đáp trung duệ tránh đường ra đến khi người mặc áo đen đi ra một khoảng cách sắc mặt anh nghiêm túc thấp giọng nói lầm bầm lấy hai trong sáu tỷ lệ tích chữ hàng ba mươi ba ba à tỷ lệ đào thải rất cao sống sót quá khó khăn hơn nữa ngày mai sẽ là ngày thứ m ộ ư ơ i người chơi có thể tự do rời khỏi phó bản tương đương có kim b à i m i ơ i tử vì vậy có một ít người hẽ ngồi không yên nói cách khác tỷ lệ trận doanh đấu thú gây sự ngày thứ m ộ ư ơ i rất cao khoe mắt thoáng nhìn đồng đội nhỏ trung duệ thấp giọng nhắc nhở ngày mai cẩn thận mặt tô hàn không chút thay đổi mỗi ngày tôi đều tỉnh táo chờ bọn họ ra tay sắp một tuần lễ nhưng mỗi ngày cô chạy số lượng đến khi hoàn thành một ư ơ i năm triệu chỉ tiêu mà chẳng có chuyện gì thật làm người ta thất vọng trung duệ không khỏi thấy b u ồ n c ư ờ i lạc dân ngừng thở lẳng lặng làm tổ ở trong góc cách đó không xa một con sói sám cao lớn theo dõi anh trong mắt thèm nhỏ g i hiển nhiên coi anh thành con mồi chỉ là mấy lần giao thủ t r ư ớ c không chiếm được tiện nghi vì vậy nó có chỗ cố kỵ không dám dẫn đầu khởi xướng tiến công một người một sói rằng co hình ảnh như tạm dừng lạc dân rất kiên nhẫn an tính lợi một lúc lâu sói sám không kiềm chế được lao tới trước cũng lộ ra răng nanh sắc nhọn lạc dân không chút do dự thuận thế nằm xuống sau đó đẩy sói sám ngã trên mặt đất đầu chạm đất trước khi con sói mắt nổ đong đóm anh cực nhanh móc ra dao găm công kích những chỗ bạc n h ư ợ c như con mắt cái cổ phần bụng tiếng rú vang lên rất nhanh sói sám ngã xuống đất không dậy nổi cũng hóa thành ánh sáng trắng lạc dân xoa xoa mồ hôi trên trán khoe miệng cong lên đứng ở đấu trường khổ thì khổ thật nhưng không phải không hề có thu hoạch so với lúc vừa đi vào phó bản năng lực anh đối phó với địch đột nhiên tăng mạnh có tiến bộ rất lớn sau khi sói sám biến mất huấn luyện hôm nay kết thúc nhân viên cấp dưới mở lồng giam đưa lạc dân về phòng nghỉ mặc dù tên là phòng nghỉ nhưng thật ra chỉ là một gian phòng nhỏ mờ mờ bên trong chỉ có hai cái giường đơn nhưng phải ở sáu người đã trở về trong phòng nghỉ ngơi có người dành một giường trước thấy lạc dân trở về nhà người nọ nằm ở giường đơn bên trái n h ư mày liếc mắt nói động tác rất nhanh trung quy không bằng anh lạc dân không khỏi có chút t i ế n m ố i cậu không nghĩ xem anh luyện mấy năm cậu luyện mấy năm người nằm trên giường có cái đầu bóng lưỡng hai chân bắt chéo thần tình cực kỳ thả lỏng như là nghỉ phép lạc dân ngậm miệng không nói đưa tuyển thủ vào phòng nghỉ nhân viên cấp dưới ném ra một cái túi tiền nhỏ cũng nói tiền trợ cấp ngày hôm nay lạc dân tiện tay tiếp nhận cũng cân nhắc phát hiện trọng lượng giống như quá khứ không khỏi than nhẹ một tiếng trước khi đi vào đấu trường ba ngày mỗi ngày chỉ cho ăn một bữa không có vật dụng hàng ngày đồng thời phải đánh nhau với nhiều loại g i a thú tranh thủ cơ hội sống sót sống quá ba ngày tuyển thủ bị dán lên nhãn hiệu hợp lệ đãi ngộ hơi cải thiện mỗi ngày vẫn đánh nhau với g i a thú chỉ là sau khi thắng lợi nhận được một cái túi tiền nhỏ bên trong có m ộ ư ơ i c h i p mua c h i p giá trị một tuyển thủ có thể dùng c h i p mua đồ ở quầy tạp hóa tầng n g tuy là giá cả khiến người ta nhìn đã bực bội một bát canh thịt một nghìn bối một bánh xà phòng thơm năm trăm l i n ố i một băng vải để chữa bệnh có thể dùng để băng bó vết thương giá cả hai mươi mối một cây truy thủ cực kỳ sắc bén giá cả ba mươi mối thuốc chống viêm giá cả ba mươi mối đổi phòng nghỉ giá cả năm mươi mối mỗi ba ngày giới hạn mua một lần cái h ồ lớn nhất là dược phẩm giá trên trời là đồ vật bán có giới hạn phải tranh mua mỗi ngày tham gia huấn luyện tiêu hao thể năng cực lớn nếu muốn cam đoan độ c h ắ c bụng độ sạch sẽ ở trình độ bình thường ít nhất phải ăn hai bữa cơm dùng hai bánh xà phòng thơm thừa ra bảy mối tiết kiệm mấy ngày mới có thể mua dao găm mua thuốc men có điều nếu bị ngẫu nhiên chọn chúng tham gia thi đấu đấu thú thắng lợi sẽ nhận tiền thưởng một trăm nghìn bối một trăm nghìn bối đủ để sinh hoạt thoải mái ở đấu trường một thời gian chỉ là tỷ lệ thi đấu đấu thú tử vong rất cao sống sót không dễ dàng trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ nhưng nét mặt không để lộ lạc dân bình tĩnh ngồi xuống ở một cái giường bên khác chẳng biết lúc nào nhân viên cấp dưới đã rời khỏi đợi xác định người đã đi rất xa không nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ đầu chọc trở mình ngồi dậy biểu cảm rất khó nhìn không phải nói tiểu nam là bạn thân trong thực tế của cậu nhân phẩm tin đ à làm sao đi ra ngoài đã mấy ngày không hề có một chút tin tức nào lạc dân bình chân như vậy chẳng phải tôi nói à nhân phẩm là tuyệt đối có thể tin cậy thế nhưng xuất phát từ suy nghĩ an toàn sẽ không lập tức ra tay trễ nhất ngày thứ m ộ ư ơ i khẳng định đúng giờ dùng thuốc nổ nổ tung lồng giam thả chúng ta đi ra ngoài sắc mặt đầu chọc khó coi như trước anh buồn buồn nói vậy tôi đợi thêm một ngày nếu như kết thúc ngày thứ m ộ ư ơ i vẫn không có tin tức câu nói kế tiếp anh chưa nói chỉ liếc nhìn lạc dân là anh em quen biết hơn hai mươi năm cậu ta là hạng người gì tôi rất rõ ràng lạc dân không lo lắng ngược lại lộ ra chút hiếu kỳ chẳng phải anh thu phí bảo kê à? gom góp đủ rất nhanh có thể đi ra ngoài nhắc tới chuyện này đầu c h ọ c không vui nhân số tuyển thủ đấu thú ngày càng giảm bớt không ép ra m ư n ữ a bằng lòng giao phí bảo kê chỉ có khoảng một trăm người mỗi người mỗi ngày năm nghìn mối dù sao tôi không thể ước hiếp quá ác làm cho những người khác liên thủ phản kháng tỉ mỉ tính toán góp đủ năm triệu phí chủ thân phó bản đã sớm kết thúc nói cũng kỳ quái đám người trên lầu có phải an gian tập thể hay không làm sao mấy ngày liên tiếp không có ai xuống cái này không hợp với lẽ thường không có nguồn máu mới bổ sung tuyển thủ hiện hữu không ngừng tử vong muốn tạo phản cũng thiếu người trên lầu rõ ràng có cao thủ lạc dân hờ hưng nói người dự thi không có ai xuống đấu trường mấy người đánh đấm tốt bị người ta mang đi không những vậy thực lực cao siêu năng lực chỉ huy không phải tốt bình thường dừng một chút anh thở dài nói thực ra tôi không tán thành phản kháng ha ha đầu chọc cười lạnh một tiếng m ặ t không chút thay đổi nói nghe nói ngày thứ m ộ ư ơ i sáu người h ô n chiến không chết đến hai người không cho phép đ g ừ n g tay nếu như năm người còn lại liên thủ hơn nữa người dự thi mua đồ vật mặc dù là tôi cũng không dám bảo đảm có thể chống đỡ đến cuối cùng cùng với ngồi chờ chết chi bằng chủ động xuất kích lên kế hoạch làm liệu một lần lại nói tuyển thủ tranh đấu với giá thú tuyển thủ và tuyển thủ tờ cờ sáu người hôn chiến kế tiếp chẳng phải là mười người hôn chiến một người may mắn còn tồn tại hả tương truyền có người sẽ bỏ các loại trùng độc vào một cái thùng khiến chúng tranh đấu lẫn nhau cho đến khi trong thùng còn lại một con mạnh nhất nó sẽ tự động trở thành cổ vương ở đấu trường thường xuyên có việc tương tự xảy ra đầu chọc cảm thấy sở dĩ hiện nay tạm thời chưa gặp chuyện này là bởi vì trò hay phải để đến cuối thật sự đến lúc đó phản kháng cũng không kịp nữa chầm tư một lúc lạc dân vẫn lắc đầu như cũ tôi cảm thấy được hợp sức khởi nghĩa quá mạo hiểm chi bằng ở lại trong đấu trường sống lâu anh ngẫm lại xem trên lầu riêng nở cờ đã có bốn trăm n g ư ờ i người chơi có một trăm năm mươi người mỗi người giấc ngủ sung túc tinh thần sung mãn trạng thái tốt đẹp mà chúng ta đây về số người không có ưu thế tình trạng thê thảm giống dân chạy nạn bết bắt nhất là kho hàng tùy thân bị đóng băng vật phẩm đặt ở trong kho hàng không được lấy ra chẳng có vũ khí thuật tay nói là liên thủ phản kháng thực tế cùng nhau chịu chết lạc dân lắc đầu cảm thấy phản kháng vừa phí sức lại tốn công chẳng bằng đợi ở đấu trường không chịu được nổi thì rời khỏi phó bản tôi không muốn mặt đầu chọc đen xì từ chối bao nhiêu người đi vào đấu trường ba ngày trước không chịu được được tan vỡ rời trò chơi vung tha thi đấu sau đó chỉ biết có càng nhiều người chơi không chịu được nổi chọn rời phó bản đến lúc đó thực lực trận doanh đấu thú giảm mạnh thì càng không nhìn thấy hy vọng ngày thứ mười người chơi có thể rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào nhân số cao nhất làm sao cũng phải thử một lần số người tuyển thủ đấu thú giảm mạnh ban đầu ngẫu nhiên bị chọn vào thi đấu đấu thú sẽ biến thành chắc chắn c h ú n g cử về phương diện khác nếu như nhân số tuyển thủ đấu thú ít hơn số người yêu cầu tối thiểu không cách nào tổ chức thi đấu ai biết sòng bạc sẽ chơi chiều mới gì chỉ là n g ấ p lại cũng làm người ta sợ run đầu chọc nhìn lạc dân chăm chú trầm giọng nói nếu như không nếm thử phản kháng vĩnh viễn không có cơ hội thành công lạc dân không lời phản bác đành ngầm miệng chương bảy mươi sáu đấu trường chín ngày thứ m ộ ư ơ i đã định trước bấp bên đúng chín giờ sáng âm thanh máy móc của hệ thống nêu lên ngày thứ một ư ơ i trong trò chơi ngay bây giờ người chơi có thể tự do rời khỏi phó bản ngay sau đó âm thanh máy móc của hệ thống vang lên bên thai tô hàn giá trị kinh nghiệm ba mươi ba mươi chúc mừng cấp bậc thiên phú người chơi một họ tên tô hàn chứng thực tên thật cấp bậc nam giá trị kinh nghiệm 15-30. n g h ề nghiệp 1, chuyên gia dinh dưỡng tất cả thiên phú cao cấp không thể lại tăng cấp nghề nghiệp 2, thợ làm xà phòng tất cả thiên phú trung cấp giá trị kinh nghiệm ba mươi độ chất bụng 604-620. độ sạch sẽ 598-620. giá trị thể lực 6 1 u t r ă kỹ năng thiên phú trung cấp ở trong phó bản mỗi ngày có sát xuất 45% n h ậ n 2 bánh xà phòng thơm làm thủ công có sát xuất 10% nhận 3 bánh xà phòng thơm làm thủ công h bánh xà phòng tử linh hương có sát xuất m nhận xà phòng t h m trần quý sau khi nhận nghề nghiệp thứ hai cấp bậc giá trị kinh nghiệm không còn là số 0, vì vậy cần cả hai lên cấp rất rõ ràng kỹ năng thiên phú lên cấp độ c h ắ c bụng độ sạch sẽ giá trị thể lực sẽ không tự động khôi phục thành đầy giá trị có điều liếc nhìn lời giải thích kỹ năng thiên phúc t ô h à n vô cùng hài lòng khoảng cách tự cấp tự túc lại gần một bước thuận tiện cô kiểm tra hàng tồn kho ngày gần đây sòng bạc bao ăn còn uống cô tích chữ tất cả bánh mì đen bánh mì bơ ruốc bánh kem chocolate xà phòng thơm làm thủ công bánh xà phòng từ linh hương vì vậy kho hàng tùy thân sắp đầy chỉ chốt lát sau gợi ý của hệ thống biệt thự đánh bạc g bảy mươi tám x e vở của người chơi còn lại 298 n g ư ờ i chơi 456 n ở vở cờ, cờ mặt tô hàn lộ vẻ t r ầ m tư không biết trong 298 n g ư ờ i có bao nhiêu là người dự thi có lẽ đợi buổi tối loa phát thanh báo con số mới biết đúng lúc này tiếng nổ mạnh ẩm ẩm vang lên tô hàn cảm giác cơn động đất r u n g chuyển giống như biệt thự sắp sập sắc mặt cô tối sầm đ ủ thầm người chơi đấu t h u thực sự giỏi tính toán vừa lấy được tư cách rời khỏi phó bản đã khẩn cấp ra tay e là đã cài đặt săn thuốc nổ h ẹ n giờ chỉ đợi hệ thống thông báo là liệu một phen loa phát thanh bỗng nhiên vang lên chú ý tầm một có người dự thi nhiễu loạn trật tự trong trận phá hoại kiến trúc xin mọi người hành sự cẩn thận bảo vệ đang truy bắt một ngày phát hiện lập tức xử b á n lại thông báo một lần tầng một có người dự thi xử b á n tô hàn suy ngẫm xem ra đối với kẻ nghiêm trọng phá hư trật tự o à n g bạc không có ý định bỏ qua nhưng ai làm đây tô hàn suy tư người dự thi ban đầu không nhàm chán như vậy vậy thì phó hoàng ngọc t i ể u nam mà phó hoàng ngọc cứu ra tuyển thủ giang thành cứu người chơi trung dạy cứu anh chàng tự chuộc thân cho mình chỉ có năm lựa chọn cô tiến hành phân tích bại trừ trên thực tế tô hàn không sốt r u ộ căn cứ tình hình trước mắt tình huống không nghiêm trọng lại nói trong kho hàng tùy thân có thể chứa bao nhiêu thuốc nổ hẹn giờ tích phân dùng để tích chữ nhu yếu phẩm sinh hoạt chẳng còn lại là bao nhưng mà đúng vào lúc này nhà hàng ăn ở tầng ba nổ ẩm ẩm uy lực to lớn phạm vi rộng vượt xa thuốc nổ hẹn giờ có thể sánh bằng tô hàn vô ý thức nằm xuống lúc ngẩng đầu lên hoảng sợ phát hiện giá trị thể lực chỉ còn lại bảy mươi hai lại có người mua thuốc nổ năng lượng cao cô không nhịn được phát điên nhưng mà một giây kế tiếp cô ý thức được cái gì sắc mặt biến đổi buổi sáng giờ ăn cơm rất nhiều người dự thi tập ở nhà ăn hành động Vậy rồi bất cứ lúc nào khả năng không chỉ một người nghĩ vậy cô bất chấp dừng lại cực nhanh chạy về phía tầng một nỗ lực giúp đỡ cánh cửa bị phá hỏng làm người chơi đấu thú tuân ra còn đồng đội nhỏ cô tin tưởng đối phương có cùng ý nghĩ cho nên hai người vô tình gặp được ở tầng một song bạc tầng một người cài đặt thuốc nổ hẹn giờ là anh phó hoàng ngọc vừa kinh vừa sợ không thể tin được bản thân tin l ầ m người rất xin lỗi lôi cô xuống nước tiểu nam cười hơi mang vẻ hay náy tôi có nhiều bạn bè ở tầng ầm vì cứu bọn họ không thể không làm như vậy anh cố ý tiếp cận lợi dụng tôi bởi vì tôi có thiên phú loại tiền bạc phó hoàng ngọc rất nhanh nghĩ đến tiểu nam sờ mũi một cái không thể nào vốn dĩ tôi chỉ muốn kết thân thì hỏi cô mượn ít tiền ai ngờ ai ngờ cô gái này bùng nổ trực tiếp chuộc thân cho anh phó hoàng ngọc phẫn nộ rút súng hầu như không cần nghĩ ngợi liên tiếp bóp cỏ súng bốn lần bởi vì khoảng cách quá gần tốc độ xạ kích quá nhanh tiểu nam không kịp phản ứng không thể né tránh chỉ có thể bị ép thừa nhận một phát đạn bắn trúng trái tim một phát đạn bắn trúng cổ một phát đạn nhắm vào phần bụng cuối cùng một phát bắn vào mi t â m nam tạo tiểu nam trận tròn mắt giá trị thể lực của anh vốn không cao không kịp thử xin hệ thống rời khỏi đa hóa thành một ánh sáng trắng phó hoàng ngọc thu hồi súng thản nhiên nói tôi từng đạt giải bắn súng mười lần bắn ít nhất có chín lần bắn trúng h ư n g tâm giai đoạn đầu đánh bạc không sử dụng đến hậu kỳ đi đấu trường cấm dùng vũ khí nóng nên thực lực có vẻ đặc biệt t ạ n bã mà bây giờ tiểu nam vi phạm nghiêm trọng thấy cô bắn người nở vợ cờ không nói gì quả nhiên người mặc áo đen có mặt ngay lập tức khi xác nhận người gây ra họa tiểu nam đã chết, hơn nữa bị phó hoàng ngọc bắn chết anh ta lập tức ngỏ ý cảm ơn phó hoàng ngọc cũng lấy ra mười nghìn c h ị mong cô nhận có ai chê nhiều tiền không Phó Hoàng n là lúc này tôi h h t đ nguyên khang đang núp trong góc phòng lầu một trông thấy người mặc áo đen dẫn đám cấp dưới vội vã rời đi khỏe miệng anh hơi nhét ban đầu bởi vì không hay đánh bạc anh và hai đồng đội nhỏ khác rất nhanh thua xe c h i m mặc dù một trong hai đồng đội có thiên phú thương nhân châu đáo nhưng ở phó bản t r ư ớ c châu đáo cấp bậc c h â n quý đã bị lấy đi trao đổi vì vậy không có hàng tồn kho loại châu đáo khác tuy nhiều cầm đồ không được bao nhiêu tiền càng không chịu nổi ba người cùng nhau tiêu hao vì vậy ngày thứ ba ở trò chơi ba người quang linh đấu bị loại vốn tưởng rằng ba người sẽ dễ rủa cầu sinh trong đấu trường ai biết đồng đội nhỏ đặc biệt ra sức phát động thiên phú nhận được viên d ù bị huyết bổ câu năm mươi ca ra đáng tiếc sau khi trả hết nợ chỉ có thể cứu một người thôi nguyên khang không mong đợi ai biết đồng đội nhỏ chủ động nhường cơ hội nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nghề nghiệp của anh chẳng phải người cuồng l i ề u đạn ả đợi ở dưới lòng đất không phát huy ra tác dụng ngược lại càng chết nhanh chi bằng anh trở về trên mặt đất sau đó tìm cơ hội nổ tung cánh cửa đấu trường hai chúng tôi cắn răng chống đỡ đến ngày thứ m ộ ư ơ i không thành vấn đề tôi nguyên khang cảm động sau khi tự c h u ộ t thân phát ra lời thề phải cứu được đồng đội ngày thứ m ộ ư ơ i hệ thống vừa nêu lên người chơi có thể tùy ý rời khỏi phó bản anh khẩn cấp hành động thật bất ngờ chọn chúng ngày này quay dối không chỉ một mình anh có điều gây chuyện cũng tốt trong lúc ánh mắt của mọi người bị lầu một gây dối hấp dẫn dễ dàng để anh hoạt động vì vậy ở dưới thôi ì n huống h k n g a chú ý, a nguyên h cho nhà nổ ăn n t ầ a khi t khang biểu diễn thiên phú của mình người cùng lựu đạn cao cấp ở trong phó bản mỗi ngày có sát xuất sáu mươi bận một bó thuốc nổ hẹn giờ có sát xuất một mươi năm nhận một bó thuốc nổ hẹn giờ cộng thêm một bó thuốc nổ năng lượng cao có sát xuất hai nhận ba gói thuốc nổ năng lượng cao phó hoàng ngọc khẩu súng của cô quăng xuống đất giơ cao hai tay ý bảo mình an toàn vô hại đ ừ n g góc ở chỗ này vướng bận mau rời đi thôi nguyên khang không muốn lãng phí thời gian phó hoàng ngọc từng bước rút lui khi sắp tới chỗ rẽ cô không chút do dự xoay người nhấc trân chạy thôi nguyên khang dùng thuốc nổ hẹn giờ nổ tung cầu thang thông xuống tầng ngầm ở lầu một đến khi tô hàn chạy đến cô vừa định chạy xuống cầu thang lại bị người kéo lại xung quanh đều là thuốc nổ hẹn giờ phó hoàng ng đến gần đều phải chết t ô hàn cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn tuyển thủ đấu thú đi từ tầng n g ầ m ra tháo rỡ túi thuốc nổ cố ý nổ trước giờ sau khi t ô hàn đặt câu hỏi trung duệ chạy đến mặt trung duệ không chút thay đổi không rên một tiếng đ ể bài này quá khó anh không biết làm tuyển thủ đấu thú sắp phát sinh bạo động có phải nên kêu gọi các nhân viên an ninh trợ giúp không t ô hàn tiếp tục nghĩ cách người dự thi bị nổ chết nhiều biết tuyển thủ đấu thú đi lên mặt đất lại có không ít người bỏ chạy trung duệ trầm trọng tuyên bố sự thật bí thảm ba người nhìn nhau một cái phó hoàng ngọc yên lặng đi ra lúc này đã đến giai đoạn mạng sống mỗi người không dễ tự lo cho bản thân còn ai quản được người khác cô định tìm chỗ trốn chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào chỉ còn lại hai người trung duệ tô hàn trung duệ hỏi cô có ý kiến gì không giọng tô hàn nghe cực kỳ phiên m u ộ n hơn hai trăm người chơi gần hai trăm bảo vệ đại bộ phận có súng một số ít có thuốc nổ chẳng may bị cuốn vào chiến đấu bị đạn lạc bắn chúng chưa làm xong đã ngọn cụ tỏi bốn trăm n g ư ờ i n ị c h súng chiến đấu quá nhiều nhân tố không nắm chắc trong tay chẳng may bởi vì không may mà bị loại thì quá hoa luồng tôi cũng nghĩ như vậy trung duệ gật đầu cho nên tôi định tìm chỗ trốn an toàn, toàn bộ biệt thự nơi nào an toàn nhất hai người lính nhau không hẹn mà cùng báo ra đáp án tầng ngầm tuyển thủ trạng thái không tốt không chịu đựng nổi đã rời khỏi trò chơi không muốn tranh đấu n h i ệ tình t và bình thản chưa chắc sẽ tham gia phản kháng muốn phản kháng đều rời khỏi tầng ngầm đi tấn công bốn tầng trên vì vậy sau khi đa số người chơi ở trận doanh đấu thú rời đi ngược lại tầng ngầm sẽ trở thành chỗ an toàn nhất ở sevê k hiện tại chỉ còn một vấn đề trung duệ trầm giai nói người chơi chưa bị loại chủ động đi vào đấu trường kho hàng tùy thân có bị đóng băng không tôi hàn thờ xem thử xem là biết dừng một chút cô bổ sung thêm ban nay tôi nghĩ đến vấn đề tuyển thủ đấu thú trở về trên mặt đất kho hàng tùy thân tự động bỏ lệnh cấm nếu như vật phẩm trong kho hàng vẫn không thể sử dụng như vậy không có gì đáng sợ hơn hai trăm cây súng nhắm vào cho dù bọn họ giỏi v õ cũng không đánh thắng xuống ống chương bảy mươi bảy đấu trưởng mười trong chốc lát lục tục có người chạy trốn từ tầng hầm thật vất vả trở về mặt đất các người chơi vô cùng vui mừng dm cuối cùng không cần đánh nhau với giá thú cảm giác tự do thật tốt không khí tươi mới hơn bên dưới nhiều kho hàng tùy thân bỏ lệnh cấm rồi súng phun lửa của ông đây có thể phát huy được tác dụng sau khi nói ra mọi người lập tức tiến hành kiểm tra rất nhanh phát hiện đúng là thật mẹ kiếp cả ngày không coi người ta là người cũng nên cho chúng biết tay nhóm người tầng trên không biết xấu hổ dĩ nhiên làm bạn với nở cờ bị chọn chúng bắt đi thi đấu bị ép đánh nhau với g i ã thú thì thôi còn phải chịu bọn chúng làm lục nhiều lần chơi ạ chỉ nghĩ đã t ứ c đ i ê n cả nhóm bắt cổ c h ả y ra nước nếu có người bằng lòng cho mượn hai trăm l i n ông đây đã không bị ném vào đấu trường mặc dù bây giờ có thể rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào nhưng ông đây không muốn đi phải cho bọn chúng loạn thêm mới được mọi người càng nói càng oán giận lúc này top năm top ba phần tán mỗi người đi trả thù trong góc phòng xa xa trung duệ t ô hàn n ú c kỹ ngừng thở lẳng lặng chờ đợi thỉnh thoảng có tuyển thủ đấu thú đi ra từ tầng ngầm tuy là gián đoạn nhưng thủy t r u n g có người đi ra ngoài t ô hàn vừa cảm thấy kỳ lạ vì sao các nhân viên an ninh chưa chạy tới ngăn cản chỉ nghe thấy trên lầu thỉnh thoảng vang lên tiếng nấu súng tiếng nổ mạnh đùng đùng náo nhiệt như chúc mừng năm mới trung duệ dùng khẩu hình miệng nói không lên tiếng hôn chiến bắt đầu t ô hàn im lặng đúng lúc này một bóng ráng quen thuộc xuất hiện trước mặt hai người thôi nguyên khang t ô hàn nhấn mày không đợi cô suy nghĩ thôi nguyên khang đi tới trong góc phòng thu lại đống thuốc nổ hẹp giờ một hai ba một mươi bốn m ư ơ i năm đếm xong khuôn mặt tô hàn tái mét ở đâu có nhiều thuốc nổ như thế may mắn thôi nguyên khang chưa nhận ra có người trốn gần đó thu về hết thuốc nổ hẹn giờ anh rời khỏi với bạn lại qua nửa tiếng liên tục năm phút đồng hồ không ai đi ra khỏi tầng ngầm hai người quan sát xác định không có ai thì trốn xuống tầng ngầm hai người đi về phía trước rất nhanh tìm được một căn phòng t r ố n g tô hàn kiểm tra kho hàng tùy thân vui mừng phát hiện kho hàng tùy thân ý nguyên có thể thấy được người dự thi chủ động đi vào đấu trường thì không bị đóng băng vật phẩm cô tựa ở mép giường nghỉ ngơi lười b i ế n hỏi cứ thế chạy theo tôi đến tầng ngầm Không, hả? vấn vấn gì? có Có đề đề sau khi tôi suy tính cảm giác giao dịch miễn cưỡng có lợi nên đồng ý tôi hàn sau khi cướp sạch tiệp thuốc có phải anh chàng này định giữ chữ hàng hóa trở thành người buôn súng ống đạn rồi không t ô hàn lắc đầu thở dài cảm thấy đồng đội nhỏ thật biết g i ả n v ậ t mặc kệ làm chuyện gì đều là số tiền khổng lồ vấn đề duy nhất là kho hàng tùy thân chứa được không t ầ n bốn ở biệt thự trong hành lang đang xảy ra vụ bắn nhau ác liệt phanh phanh phanh tiếng súng không ngừng vang lên giang thành lui ở một bên kiên quyết không ló đầu ra có điều ngầm đá đá cái chân của ngụy đông thúc giục lên ngụy đông bất đắc dĩ liếc nhìn đồng đội nhỏ đông nhiên lộ ra nửa người dùng súng lục tiến hành bắn tỉa thương pháp của anh vô cùng chuẩn mỗi lần ra tay đều bắn trúng mục tiêu ít khi thất bại trong khoảnh khắc người truy đuổi đều bị đánh g ụ chỉ có một người thấy tình thế không ổn nhanh chóng yêu cầu hệ thống mang anh ta rời phó bản may mắn còn tồn tại ngụy đông rảnh rối nói thế nào vệ sĩ này không t ồ i c h ứ giang thành dùng tiếng nói cực thấp lẩm bẩm nếu không phải có ít tác dụng tôi đã vứt bỏ cậu từ lâu chỗ rẽ tầng hai con mắt phó hoàng ngọc nhau lại nếu cô không nhìn lầm ở khoảng cách xa ba mét người đàn ông mắt ti h í kia đã từng bắt nạt cô thiếu nợ cuối cùng là phải trả phó hoàng ngọc làm mặt lạnh thay băng đạn cho súng là thời điểm bắt anh ta trả giá thật lớn nhưng mà bốn đồng đội bên cạnh anh hơi phiền t o á i tâm tư phó hoàng ngọc xoay chuyển nam tạo người chạy đi đâu gã mắt hí không biết cái chết sắp đến vẫn còn chăm chú gây sự với người khác g ơ tay lên bó tay chịu c h ó i tự giác trở lại đấu trường nếu không chúng tôi sẽ nổ súng trong lúc bất trợt có một đội bảo vệ năm người chạy tới lớn tiếng kêu gọi kẻng u si mới quay về may nổ súng chúng ta o không biết nổ súng à năm năm ai nhận thua vừa nói người chơi tấn công trước nhóm n ở t ờ cờ không chút do dự đánh trả trong nháy mắt song phương bắt đầu bắn nhau phó hoàng ngọc thờ ơ lạnh n h ạ t thủy trung chú ý giá trị thể lực gã mắt hí bảy mươi một sáu mươi sáu sáu mươi hai năm mươi bảy dưới tình cảnh hai bên bằng nhau các người chơi thủy chung chiếm giữ ưu thế nhóm nở tờ cờ, cờ phát ra hỏa lực rất mạnh nhưng rõ ràng giá trị thể lực không cao thông thường chúng đã ba bốn lần sẽ hóa thành ánh sáng trắng biến mất vì vậy mặc dù người chơi chỉ có ba cây súng nhưng vẫn chiến thắng rất nhanh đội bảo vệ bị dọn dẹp sạch sẽ gã mắt hy đắc ý c ư ờ i to lúc ở đấu trường không lấy ra vũ khí mới bị các người bắt n ạ t thật sự đánh nhau thực lực tao bỏ rơi các người mười mấy con phố nói thì chậm khi đó thì nhanh một phát đạn bắn về phía mi tâm một phát đạn công kích trái tim còn có một phát nhắm vào cổ Tốc độ viên đạn cực nhanh, trong nháy mắt cực độ đạn viên nhanh, ngáy bên ắ n trúng t mục i u Gã mắt hí mở to mắt, to t hí o r g ánh mắt toát mắt ra vẻ kia h ô n g dám t n người cả h ó thành trắng. ánh sáng trắng. Chơi bên kia có người nuốt những đồng đội bỗng nhiên tỉnh lại nhanh chóng tới kiểm tra nhưng mà bắn xong phó hoàng ngọc lạng yên rời đi bởi vì cô biết giá trị thể lực gã mắt hí chỉ còn lại hai mươi ba sau khi chúng đạn nhất định sẽ chết cửa an toàn gã tóc vàng bị ba người chơi đuổi theo như cún anh có lòng đánh trả khổ nổi trên tay không có có súng nếu như hiện tại xin rời phó bản anh lại không cam lòng đúng lúc này nguy đông giang thành bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh ta gã thanh niên tóc vàng hám i ệ n g nhưng lời cầu cứu không nói nên lời nhìn lướt qua giang thành biết có chuyện gì xảy ra anh c ư ờ i vô cùng đáng đánh đòn c ả lơ phất phơ nói cầu xin tao nha cầu xin tao tao sẽ cứu mày ông đây thả rằng không phải chơi gã thanh niên tóc vàng v ẫ n nộ xin rời khỏi trò chơi rất nhanh anh hóa thành một ánh sáng trắng giang thành môi mím thành một đường thẳng cảm thấy không có ý nghĩa anh vất tay háo tùy ý nói giải quyết ba tên bên kia không thành vấn đề ngụy đông đáp lời giơ súng xạc kích tiếng súng văng lên rất nhanh tất cả khôi phục lại bình tĩnh chuyện xảy ra trên lầu trung duệ và tô hàn không hay biết hai người bọn họ bình tĩnh ở trong phòng nghỉ ngơi l ặ n g lặng đợi ngày thứ mười lăm đến nhàn d ố i không có việc làm tô hàn tán gâu với đồng đội nhỏ tôi cứ nghĩ anh sẽ ở trên lầu chơi bắn nhau với bọn họ đó không phải là n g ố c cả trung duệ không chút do dự trả lời bắn nhau lãng phí viên đạn an toàn tính mạng không được bảo đảm không cách nào an tâm nghỉ ngơi thần kinh căng thẳng mọi lúc có thể bị loại bất cứ khi nào đến đường cùng mới kiên trì tham gia nếu nghĩ ra cách khác có ai cam tâm tình nguyện tự n g ư ợ tô hàn dùng ánh mắt tỏ vẻ trông anh giống người thích tự n g ư ợ trung duệ anh h ả n như nói ngày thứ mười một gợi ý của hệ thống biệt thự đánh bạc g bảy mươi tám xe vở của người chơi còn lại một trăm ba mươi chín người chơi hai trăm linh sáu lờ cờ ngày thứ mười hai gợi ý của hệ thống biệt thự đánh bạc g bảy mươi tám xe vở của người chơi còn lại tám mươi sáu người chơi một trăm bốn mươi lăm lờ cờ ngày thứ mười ba gợi ý của hệ thống biệt thự đánh bạc g bảy mươi tám xe vở của người chơi còn lại năm mươi lăm người chơi một trăm một mươi bảy lờ cờ hình như ngọn lửa chiến đấu đang từ tứ tắt t ô h à n không biết tình hình bên ngoài như thế nào cũng không rõ bên trong năm mươi năm trong người chơi có mấy người ở trận doanh đấu thú mấy người ở trận doanh người dự thi cô bình tĩnh đưa bánh mì bơ giúp vừa nhận cho t r u n g duệ mình thì gặm bánh kem cho cố liết đúng lúc này hệ thống nói tiếp nhân số nở vợ cờ số người chơi hai nhân viên cấp dưới ở sòng bạc lộ ra bộ mặt thật từ lúc này gặp bất kỳ người chơi nào nở vợ cờ đều tiến hành công kích t r u n g duệ t ô h à n câu n g h i a mà nghĩ nói xong nở vợ cờ rất có nguyên tắc đâu hóa ra là trận doanh chiến đấu địch bạn không ngừng biến hóa trung duệ thở dài thật dài sớm biết như vậy trực tiếp bắt tay làm thịt nở tờ cờ là xong chuyện ngàn v à n g khó mua sớm biết tô hàn thở dài đứng lên đi đâu vậy trung duệ ngạc nhiên tô hàn xoay người mỉm cười nổ tanh h bành cầu thang thông lên tầng một làm cho nở tờ cờ không vào được trung duệ hiểu ngay từ tin tức trước mắt lấy được ra vào tầng ngầm chỉ có một con đường chặn đứng đường bọn họ không ra được nhưng từ một góc độ khác nhóm nở tờ cờ cũng sợ mặt về phương diện khác nhóm nở tờ cờ vội vàng đối phó với người chơi ở tầng bốn nghĩ rằng không dư thừa tinh lực chạy tới đào đất mở ra con đường thứ hai hai người ăn nhịp với nhau lúc này quyết định cứ làm như vậy trung duệ vốn định sử dụng thuốc nổ năng lượng cao ai biết tô hàn lấy ra ba bó thuốc nổ hẹn giờ ấn nổ, cầu thang lập tức sụp đổ từ đó tầng ngầm triệt để ngăn cách với những tầng lầu khác làm xong tất cả hai người nhanh chóng bỏ đi ngày thứ m ộ ư ơ i bốn gợi ý của hệ thống biệt thự đánh bạc g bảy mươi tám xe vở của người chơi còn lại ba mươi hai người chơi sáu mươi năm nở vở cờ phó hoàng ngọc tuy tiện tiến vào một gian phòng sau đó dựa lưng vào cửa phòng từng ngụm từng ngụm thở dốc bắn nhau đến bây giờ viên đạn trong kho hàng tùy thân gần dùng hết không có viên đạn cô mất đi năng lực chiến đấu ngoại trừ rời khỏi phó bản không còn cách nào nhưng cô không c a m lòng rõ ràng đã chống đỡ đến ngày thứ một ư ơ i bốn tại sao không thể cắn răng cắm g ư ợ n g chịu đựng đến ngày thứ một ư ơ i năm tranh thủ nhận phần thưởng bổ sung cuộc buồng vệ sinh truyền đến tiếng đồ vật rơi xuống phó hoàng ngọc ngạc nhiên cực nhanh giơ súng chớ khẩn trương tôi ở đây trước khi cô vào phòng không muốn chính diện va chạm nên trốn vào buồng vệ sinh giang thành dơ cao hai tay nỗ lực chứng minh mình vô hại một bên ngụy đông vẫn ngừng thở che giấu thân hình nếu như đối phương ra tay anh có thể tấn công bất ngờ nếu như đối phương không có ác ý như vậy không cần thiết để cho cô thấy hai người Càng trong h ê m b ấ ban lòng phó hoàng ngọc căng thẳng cô mím chặt môi nói nói cách khác không dọn dẹp xong toàn bộ người chơi trên mặt đất nợ vợ cờ không tính để ý tới người phía dưới giang thành phiên muộn thở dài chương bảy mươi tám n d đấu trưởng một mươi một suy nghĩ một chút phó hoàng ngọc lại hỏi có viên đạn không cho dù không tình nguyện nếu như không có cách nào đổi đầy đủ đạn, đạn dược cô chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi phó bản dù sao so với thông quan tính mạng quan trọng hơn giang thành tiếp lối lắc đầu d ư ợ c phần thiếu viên đạn thiếu cái gì cũng thiếu chạy đua là đốt tiền b ế t bắt hơn chính là hiện nay người chơi nằm ở trạng thái có tiền không có chỗ xài cho dù có tiền rất khó tiến hành tiếp tế đành chấm dứt ở đây cô còn cần giữ lại ít đạn phòng thân phó hoàng ngọc than nhẹ một tiếng nhìn bên ngoài chỉ cần cố thêm một ngày là có thể thông quan nhưng thực tế còn khó hơn hái sao trời lắc đầu cô hóa thành ánh sáng trắng biến mất giang thành anh trọn tròn mắt nhìn người sống sót không còn mấy cứ như vậy biến mất nhất thời ngây người không phải chứ em gái à làm sao trực tiếp đi không báo giá làm sao có kẻ mặc cả rơi khỏi phó bản rồi thật lâu không nghe thấy âm thanh ngụy đông không khỏi thò đầu ra hỏi biểu cảm giang thành đờ đẫn nửa ngày không nói nổi một câu một đội bảo vệ năm người đang tiến hành lục xoát trong một căn phòng lúc kiểm tra ngăn tủ đ ỗ n g nhiên có một người nhảy xuống từ nóc tủ v ă n cổ che miệng đâm đao một loạt động tác tựa như mây bay nước chảy lưu loát sinh động cực kỳ nhanh nhẹn rất nhanh nờ tờ cờ hóa thành ánh s á n g trắng đầu chọc chậm rãi thở ra một hơi một lần nữa trèo lên nóc tủ dưới tình huống bình thường nơi này là góc chết mắt không nhìn được chỉ khi ánh mắt ngang hàng mới phát hiện trên nóc tủ có người trốn vì vậy tương đối an toàn dao găm ghim vào phần bụng nờ bờ cờ dao trắng đâm vào dao đỏ thâm rút ra cuối cùng đánh chết người đuổi theo một giây kế tiếp lạc dân ngồi bệnh trong góc m ệ t m ỏ i thở dốc giá trị thể lực của anh c h ỉ còn lại m ộ ư ơ i ba phần trăm không lăn lộn được mấy lần càng khiến người ta không cam lòng là anh liều sống liều chết chiến đấu ở nơi này dưới tầng ngầm lại có mấy người vui vẻ trốn tránh phấn đấu cả buổi tất cả đều là may á o cưới cho người khác nhu đồ gì chứ lạc dân thật lòng cảm thấy khả năng mình sống đến ngày thứ m ư ơ i năm kết thúc gần như bằng không vì vậy anh chơi lưu manh xin hệ thống rời phó bản phần thường bổ sung đ á n quý giá cả tính mạng càng cao vài giây sau anh tiêu tan trong không khí ngày thứ m ộ ư ơ i năm gợi ý của hệ thống biệt thự đánh bạc g bảy mươi tám xe vở của người chơi còn lại m ộ ư ơ i tám người chơi bốn mươi n ở cờ tô hàn và trung duệ liên tục ngây người mấy ngày ở dưới lòng đất đói bụng thì ăn ít bánh ga tô bánh bích quy khát uống ít sữa cũng giữ vững cảnh giác bất cứ khi nào quan tâm hướng đi của cầu thang một ngày đi qua hai ngày trôi qua ngày thứ m ộ ư ơ i năm tô hàn không nhịn được hoài nghi nhân sinh chẳng lẽ cứ kết thúc như vậy thông quan đơn giản bất ngờ dưới lòng đất vốn dĩ có nhân viên phục vụ của s o n g bạc chỉ là trước khi trận doanh đấu thú rời đi đã dọn sạch người hai người ngây người mấy ngày dưới đất xa xa trông thấy hai ba người chơi hoàn toàn không có gặp phải nở tờ cờ trốn vào đấu trường không dễ dàng nổ tung cầu thang càng khó có điều quan trọng nhất là những người anh em trên mặt đất ra sức c u â n lấy nở tờ cờ bằng không nào đơn giản như vậy trung d u ệ lộ ra vẻ xem thường nếu như nở tờ cờ dành tay dọn con đường thông tầng ngầm và tầng một bọn họ chỉ có thể l i ề u mạng chạy trốn có đạo lý tô hàn đợt đầu không thể không thừa nhận lần này được ghép đôi với mấy người chơi có mấy người hoàn toàn không dễ chọc trong lúc tán d ố c thời gian từng giây từng phút trôi qua đến khi rời khỏi phó bản cô chưa gặp nở bờ cờ một m i h tối ngày thứ 15, âm thanh máy móc đúng lúc vang lên vòng trò chơi thứ bảy kết thúc chúc mừng người chơi hoàn thành cực hạn khiêu chiến ngài nhận được phần thưởng bổ sung tất cả người chơi may mắn còn tồn tại trong phó bản tự động truyền t ố n g rời khỏi tiếp theo ánh sáng trắng l ó e lên hai người đồng thời rời khỏi phó bản trước mặt tô hàn xuất hiện giao diện trong suốt trên đ ó viết họ tên tô hàn chứng thực tên thật cấp bậc nam giá trị kinh nghiệm hai m nghề nghiệp m chuyên gia dinh dưỡng tất cả thiên phú cao cấp không tiếp h ể l ạ tăng c đó theo lẽ thường cô nhận bảy mươi năm thích phân cũng đạt được phần thưởng thông quan thêm có thể chọn hai mục a giá trị kinh nghiệm năm b hạn mức cao nhất của độ chất bụng độ sạch sẽ giá trị thể lực phân biệt hai mươi c t í c h phân năm mươi t ô hẳn chọn a và b như trước vì vậy hạn mức cao nhất của ba thông số biến thành sáu trăm bốn mươi số liệu đổi mới như sau họ tên tô hàn chứng thực tên thật cấp bậc nam giá trị kinh nghiệm 25-30. năm nghề nghiệp một chuyên gia dinh dưỡng tất cả thiên phú cao cấp không thể lại tăng cấp nghề nghiệp hai thợ làm xà phòng tất cả thiên phú trung cấp giá trị kinh nghiệm tháng 1 0 t m năm ba độ c h ắ c bụng 640-640. độ sạch sẽ 640-640. giá trị thể lực 640-640. khoan g thuyền trò chơi mở ra tô hàn vội vàng ra khỏi khoan g thuyền nghe nóng tình hình trên diễn đàn trên thực tế dù t h ô n g quan nhưng cô có nhiều chi tiết không hiểu rõ ở phó bản thứ bảy trong diễn đàn trò chơi sinh tồn các người chơi đã vỡ tổ mọi người nhao nhao bày tỏ hình như bản thân không chơi cùng một trò chơi vòng trò chơi này thật tung dung t h ô n g quan cực dễ chín ngày đầu vui vẻ đánh bạc thỉnh thoảng vui chơi giải trí cầm một ly rượu t r ă n g bước đến ngày thứ m ộ ư ơ i buổi tối tăng thêm một hoạt động thưởng thức thi đ ấ u đ ấ u thú cứ như vậy không lo lắng không lo lắng đến ngày thứ một ư ơ i năm t h ô n g quan thành công quả thực không thể tin nổi vừa mới bắt đầu tôi cho rằng đây là trò chơi đánh bạc nghĩ thầm đánh bạc và sinh tồn có dây mơ dễ má gì hả Thua tôi cho là cuối cùng mình hiểu rõ cách chơi chính xác giữa lúc tôi thỏa thuê mãn g u y ệ n dự định dùng hết toàn lực sống sót một vị đại lao bằng vào vũ lực nhất thống giang hồ trở thành vương giả trong lòng đất sau đó mang theo chúng tôi tạo phản mười khuôn mặt lên ngốc đến cùng tôi chơi cái trò chơi gì xe vợ của tôi không có đại lao chấn giữ vì vậy tạo thành thế chân vạn quân hùng t á c cứ mọi người cùng nhau liều mạng ở trong lồng bát giác ngày thứ sáu tôi thua xe c h i m vì vậy trải qua huấn luyện đói bụng ba ngày bắt đầu đấu vòng loại tôi tập hợp tất cả mọi người có kinh nghiệm phát hiện trong trò chơi huấn luyện đói bụng từ ngày thứ nhất đến thứ ba người đấu thú ngày bảy t á m chín tuyển thủ đấu với nhau ngày thứ một mươi m ư ơ i một m ư ơ i hai loạn chiến từ sáu chọn ra hai tôi càng thích gọi là đấu loại ngày một mươi ba tới m ư ơ i năm giải thi đấu cho những người mạnh nhất chiến đấu một chọn m ư ơ i chống đỡ đến ngày thứ một ư ơ i ba tôi thực sự không chịu được nổi vì vậy rời khỏi phó bản bằng không tiếp tục rèn đúc trong đấu trường trình độ thực chiến có thể tăng cao hơn nữa ngày thứ ba đi vào đấu trường trong khi ba ngày huấn luyện đói bụng tiến hành bắt đầu đấu đá với những tuyển thủ khác xem ra h ệ đi xuống đấu trường đều phải tiếp nhận ba ngày huấn luyện trụ cốc nhất sau đó dựa theo hệ thống quy định tham gia hoạt động ở sệ vợ của tôi tuyển thủ đấu thú khởi nghĩa nô lệ vì vậy bắt tay với nở tờ cờ sòng bạc tiến hành trấn áp ai biết làm tổn thương nhau đến gần cối u số người nở tờ cờ sòng bạc gấp hai người chơi con thuyền nhỏ hữu nghị nói lật là lật nở tờ cờ thấy người chơi thì công kích cũng không để ý là người trận doanh nào chơi ạ không thể hành động theo bài b ả n hạ mẹ nhà nó cái phó bản này cuối cùng chơi thế nào người chơi trải qua còn không giống nhau trò chơi mà vốn gì không có câu trả lời chính xác thực lực phe nào mạnh hơn người ở phe đó giành chiến thắng đột nhiên nghĩ tới trò chơi cung đấu vài năm trước có thể tiến công chiếm đóng hoàng đế cầm sát hài hòa có trên h chiếm đóng thái hậu, để thái hậu làm chỗ ể để tiến công đóng làm vững chắc, có thể kết thân với các phi tầng khác, tung chắc, thể với phi cuối cùng mẫu nghi thiên hạ chính lầu à thông bất thủ Trên quan, bạn dùng thủ đoạn gì. kể l trò chơi cung đấu anh nói tiến công chiếm đóng đều là nở tờ cờ á vòng chơi thứ bảy độ khó dễ của trò chơi hoàn toàn xem bạn ghép đôi với đối thủ như thế nào mỗi người chơi có tính toán gì không hai trò có độ phức tạp không giống nhau có được không buổi tối ngày thứ mười mới có tiết mục giải trí ở sệ vợ của tôi làm sao ngày thứ năm đã bắt đầu thưởng thức ngày thứ sáu chỗ tôi tổ chức tiết mục giải trí suýt chút nữa hù chết tôi và đồng đội nhỏ Cứ tưởng rằng người chơi thua đánh bạc trực tiếp bị nâng cao ai ngờ thay đổi nội dung trò chơi tiếp tục ngây ngô ở phó bản lập rất nhiều bài viết cuối cùng tôi tìm ra quy luật nếu số người đánh bạc ít hơn hai trăm n g ư ờ i ngày hôm đó bắt đầu tổ chức hoạt động giải trí ban đêm nếu như ghép đôi với người chơi có tiền chưa bị thua chìm như vậy trễ nhất là ngày thứ m ộ ư ơ i hoạt động giải trí lọt dịn tôi h à n xem hết phát hiện vòng trò chơi này mọi người không hề che giấu chia sẻ hết chuyện mình trải qua thật sự bởi vì quá trình mỗi bên không giống nhau mặc dù nói ra phương pháp thông q n những người khác rất khó phục chế vì vậy mọi người đơn giản thả lòng bản thân tích cực triển khai thảo luận tiếp tục lật xem tô hàn phát hiện có bài viết của mấy người miêu tả cảnh tượng thoạt nhìn quên mắt tôi phục đại lão nhạy cảm đã nhận ra trận doanh đấu thú có khả năng làm phản vì vậy nghiên cứu ra sách lược chắc chắn thắng dạy tất cả người dự thi may mắn còn tồn tại an toàn tăng trị tiêu như thế nào dùng tài chính ba trăm năm trăm ngàn hoàn thành trị tiêu mười lăm triệu bằng cách nào rất nhiều bình luận bên d ư ớ i cực kỳ hâm mộ nói thẳng ước ao vận may tốt của chủ lầu đến lầu thứ hai mươi hai chủ lầu hồi phục ước ao cải rắm trước khi đại lao phát hiện tôi quang vinh mắc nợ lưu lạc đến đấu trường nhờ có đại lao chân giữ quá mạnh tôi và các đồng đội nhỏ ở cùng trận g i a n h đấu thú suýt chút nữa không gom góp nổi người khởi nghĩa hoa phong đột một thay đổi một đám ha ha ha ha, không để ý đến cảm nhận của chủ lầu còn có người dùng giọng điệu lên án cực cực khổ khổ chạy ra khỏi lồng giam lao lên bốn tầng trên ai ngờ giết được hơn một nửa thì nhận hệ thống thông báo nhân số nở tờ cờ gấp hai người chơi lộ ra bộ mặt thật kinh t ở m ngay lập tức nở tờ cờ gặp người là z không có ngoại lệ thời khắc nguy cấp tôi nhanh trí nhớ ra có thể trốn vào đấu trường nhưng mả cầu thang đi xuống tầng hầm đã bị nổ sập không tìm được con đường thứ hai chỉ có thể chạy trốn khắp nơi trên mặt đất ở chỗ này gm không đánh chết toàn bộ người chơi từ tầng một đến tầng bốn nở tờ cờ không thèm quan tâm người chơi ở tầng ngầm nó có ngốc hay không lâu thứ ba mươi lăm gm xuất quỷ nhập thần bị triệu hoán đi ra chào bạn hành vi của nở tờ cờ không có lạ thưởng xin yên tâm chơi trò chơi chủ lầu phun một búng máu cái này còn kêu không có khác thưởng tôi không cam tâm phía dưới không ngừng có người đùa dỡn chủ lầu người chơi ở tầng ngầm đã bị n ố t tương đương với chôn sống thiếu đồ ăn nước uống không chạy ra được không cần lo lắng so sánh thì người chơi trên mặt đất nhảy tanh tách khắp nơi thực sự làm cho người ta chán ghét anh xem lô nghiệp n g h i ệ p của nờ tờ cờ có khớp không không hề có lỗ hổng trước tiên tập trung lực lượng giết chết một nhóm sau đó sẽ giải quyết một nhóm khác suy nghĩ kỹ không hề có chỗ nào bất thường không chỉ có một sệ vợ như thế này chủ lâu tôi lấy kinh nghiệm người từng trải nói cho anh biết trốn ở tầng ngầm không phải chuyện gì tốt ở sệ vợ của tôi rất nhiều người chơi che giấu dưới lòng đất cũng nổ t u n g cầu thang kết quả một ngày ngắn ngủi nờ tờ cờ hoàn thành việc loại trừ trên mặt đất kế tiếp chúng bỏ một ngày đào móc ra lối đi mới sau đó khoái trá chơi trò chơi mẹo v ư n chuột ngày thứ m ộ ư ơ i ba cả sệ vỡ bị tiêu diệt còn không bằng lúc ban đầu tập trung hỏa lực cùng nhau tấn công nở vở cờ lâu thứ năm mươi bốn chủ lầu bày tỏ mọi người nói có lý tôi không thể phản bác mà số liệu quá ải thông quan còn lại là thông báo mới nhất một triệu một trăm m ư ơ i nghìn người chơi tham gia vòng trò chơi thứ bảy sáu trăm sáu mươi người lên cấp tỷ lệ qua cửa năm mươi chín có bốn trăm sáu mươi tám người chơi thông quan sinh tồn m ộ ư ơ i năm ngày tô hàn thầm nghĩ giai đoạn đầu ổn định trận danh người dự thi chiếm giữ ưu thế tuyệt đối đó chính là hình thức đơn giản thông quan không quá chắc trở giai đoạn đầu không vững vàng đa số người chơi đi xuống tầng ngầm chẳng ai biết cuối cùng sẽ diễn biến thành hình thức gì nợ tợ cờ sòng bạc huyết tẩy người chơi trên lý thuyết cũng có khả năng phát sinh t r ấ m tư hồi lâu cô lắc đầu t h a n nhẹ độ tự do của phó bản thứ bảy quá cao chương bảy mươi chín chấn nhỏ virus một phần tám chấn nhỏ virus mặc kệ mở thiếp nhiệt liệt thảo luận ở diễn đàn như thế nào các người chơi không thể phủ nhận một sự thật từ khi sinh tồn bắt đầu tranh tài đến bây giờ phó bản thứ bảy có độ khó cao nhất có người không kiềm chế nổi cảm thấy sầu lo lần phó bản thứ bảy là trường hợp đặc biệt hay phía chính phủ đang tiến hành ám chỉ về sau độ khó trò chơi không ngừng tăng lên không ai biết đáp án không ít người cảm thán không quan tâm nó là trường hợp đặc biệt hay tăng cao độ khó quỷ xuống v a n lệ người qua cửa bảy lần chưa bị té ngã không thể không thừa nhận là tôi thua tôi chỉ muốn biết kế tiếp xuất hiện phó bản có bối cảnh gì có thể để cho tôi đoán đúng một lần hay không mọi người nghị luận ở mỹ đoán đủ thứ nhưng mà trong lòng không nắm chắc chỉ là tâm tình tích cực tham dự â u t ụ tôi hẳn xem qua số liệu một lần nữa chống cầm chầm tư còn có sáu trăm sáu mươi người một ngày thoáng qua rồi biến mất tám giờ sáng t ô hàn đăng nhập khoang thuyền trò chơi trước kiên trì đợi một vòng trò chơi mới bắt đầu đăng nhập trò chơi âm thanh máy móc vang lên chào mừng đi tới vô hạn trò chơi sinh tồn hiện nay người chơi có một trăm năm mươi tích phân vòng này là phó bản thứ tám thương thành buôn bán bình thường người chơi có đi vào thương thành trò chơi mua sắm không t ô hàn lập tức lựa c h ọ n có một giây kế tiếp bảng thương thành xuất hiện cô tỉ mỉ xem lại thất vọng phát hiện vật phẩm bán giới hạn là năm mươi b ố khẩu súng và viên đạn thông dụng cô đã có đề dạy hệ、e、a lệ -E, không cần mua khẩu súng khác mà giá cả viên đạn thông dụng hơi cao đắt hơn viên đạn bình thường không cần thiết tích chữ suy nghĩ một chút tô hàn mua hai mươi viên đạn dự trữ đủ năm mươi viên toàn bộ tích phân còn lại dùng để mua đồ ăn dược phẩm mua đồ ăn kết thúc tô hàn đóng bảng hệ thống hỏi công tác chuẩn bị đã kết thúc bây giờ người chơi có tiến vào trò chơi hay không tô hàn dứt khoát lựa chọn có ánh sáng trắng lóe lên cô biến mất gió nhẹ thổi hữu hữu khí trời cực kỳ mát mẻ nhiệt độ phù hợp xa xa mặt cỏ xanh ư ớ t người đi đường đi tới đi lui cảnh tượng yên bình hiếm thấy tô hàn một bên quan sát vị trí hoàn cảnh một b i n nghe hệ thống giới thiệu vòng chơi này là trò chơi sinh tồn bối cảnh có virus mọi người chơi dùng hết sức lực sống sót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 chú ý sáu chín giờ sáng trò chơi chính thức bắt đầu chú ý bảy cảnh cáo trước chín giờ sáng người chơi phải chạy tới quảng trường vui vẻ tham gia tọa đàm tuyên truyền kiến thức vệ sinh người làm trái với quy định này trực tiếp bị loại khỏi cuộc chơi dòng chữ ở chú ý bảy có màu đỏ cỡ chữ nội dung to hơn rất bắt mắt tô hàng k h ẽ r u n đây là lần đầu tiên hệ thống cường ngạnh yêu cầu người chơi làm chuyện gì đó quảng trường vui vẻ à, lầm bầm một câu cô tùy tiện tìm người qua đường hỏi đường sau đó vội vã chạy đi sau ba phút cô đến mục đích giữa quảng trường có một tấm băng rôn rất nổi bật trên đó viết hoan nghênh tọa đàm tuyên truyền kiến thức vệ sinh bên cạnh còn có một trăm cái ghế mỗi hàng m ộ ư ơ i cái chia thành m ộ ư ơ i hàng tô hàn g ngắm nhìn một phía phát hiện không có bất kỳ a i vì vậy cô chọn một cái ghế ở hàng cuối cùng phía ngoài cùng kiên trì đợi tọa đàm bắt đầu thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui cô cứ cảm thấy mọi việc dị thường làm cho lòng người bất an vì vậy cô không nhịn được đứng lên lặng lẽ làm một số chuẩn bị để đề phòng v ắ n nhất rất nhanh chuẩn bị ô n thỏa cô lại quay về chỗ ngồi biểu cảm bình thản theo thời gian trôi qua dần dần người chơi chạy tới chính giữa quảng trường nhiều hơn trong lòng mỗi người đều có nghi ngờ không thể không tìm chỗ ngồi xuống trước yên lặng theo roi biến hóa khi chỗ ngồi được lấp đầy khoảng một nửa có người kéo cái ghế bên cạnh tô hàn không khách sáo ngồi xuống anh đi đâu vậy làm sao tới trễ như thế tô hàn thuận miệng hỏi siêu thị trăng trận mua đồ ăn v ậ t dụng hàng ngày trung duệ nhất miệng phân tích nói phó bản gặp nạn trên biển các người chơi không có cách nào tiến hành tiếp tế ở trong đêm ở phó bản cầu sinh trên hoa đảo độ sạch sẽ tạm thời mất đi hiệu lực trong phó bản bị nhốt trong chiến tranh thiếu vật tư không có chỗ mua đồ phó bản sa mạc đi lại trong sa mạc đồng dạng thiếu vật tư không có chỗ tiếp viện nếu như tìm được ốc đảo có thể sử dụng vàng châu báu muối ăn hương liệu làm trao đổi thế nhưng tất nhiên số lượng hữu hạn cuối cùng chính là phó bản đánh bạc đấu trưởng lúc người chơi ở bốn tầng trên song bạc hoàn toàn cung cấp vật dụng hàng ngày miễn phí nhưng chỉ chuẩn bị số lượng dùng trong một ngày nếu như không có kỳ ngộ phần lớn vật dụng hàng ngày của người chơi thủy t r u n g nằm ở trạng thái tiêu hao càng dùng càng thiếu nói đến đây ý cười nơi khỏe miệng trung duệ càng lúc càng sâu sắc cô đoán xem bao nhiêu người chơi sẽ giữ chữ lượng lớn xà phòng thơm và sữa tắm ở phó bản người mới mặc kệ bao nhiêu người không liên quan tới tôi gương mặt tô hàn hờ hững chỉ cần nỗ lực sống sót liệu mạng sống sót chống đỡ đến khi những người khác không nhị được tôi sẽ、thắng. dạ dạ dạ cô có x ả phòng thơm làm thủ công cô nói cái gì đều là đúng trung duệ hơi có chút bất đắc dĩ đông nhiên tôi h à n hỏi anh thì sao kiếm được ống phóng tên lửa chưa sắc mặt trung duệ trong nháy mắt mất tự nhiên có điều khôi phục bình thường rất nhanh anh thở dài vẻ mặt hiếm khi phiền muộn tôi cảm thấy ký thác hy vọng vào thương thành của hệ thống chẳng bằng trông cậy vào vận may của mình bùng nổ phát động tỷ lệ một sau khi nghề thứ hai lên trung cấp ban n đầu cô cảm thấy cùng làng nghề thứ hai tại sao của người ta mạnh như vậy của mình lại là nghề nghiệp sinh hoạt hiện tại cô sẽ nghĩ thoáng mạnh mẽ có ích lợi gì không dùng là không tốt đối với hệ thống cưỡng chế người chơi tham gia tọa đàm tuyên truyền cô thấy thế nào trung duy mạnh mẽ xoay trọng tâm câu chuyện tô hàn không chọc thủng lười biếng nói không phải nói bối cảnh vị rút à tất cả người chơi tụ tập trung một chỗ thuận tiện tiếp xúc với nguồn lây nhiễm ừ n có khả năng này trung duệ thuận miệng trả lời khi đang nói chuyện thời gian là tám giờ năm mươi bảy phút đa số chỗ ngồi đã có người ngồi chỉ có vài cái ghế ít t ỏ i trống trước mặt mọi người một giáo sư hơn bốn mươi tuổi ăn mặc tây trang màu đen đeo gọng k i ế n g màu vàng đang sửa lại tư liệu chuẩn bị đọc diễn văn nhanh lên một chút một người liên tục thúc giục đi cực nhanh gấp cái gì tới kịp người đi đằng sau đùng đỉnh đội kịp gương mặt không cho là đúng nếu không phải anh hết đi tiệm thuốc lại đi siêu thị chúng ta có đến n ỗ i thiếu thời gian như vậy không người thứ nhất có vẻ giận chú ý bài viết rất rõ ràng trước chín giờ đi nghe tọa đàm tuyên truyền người phạm quy trực tiếp bị loại khỏi cuộc chơi phấn đấu lâu như vậy thật vất vả đi đến b ư ớ c này anh không muốn bị nốc cao vì lý do trời hơi đất hơi làm sao có thể không kịp người đi sau lộ ra vẻ xem thường vậy anh c h ậ m rãi đi tôi chạy tới trước người thứ nhất không chịu nổi nửa tức giận nửa là uy hiếp nói ai ngờ đồng đội cho là chuyện nhỏ vung tay lên đi, đi tôi đến sau người thứ nhất tức giận một đường chạy như điên cuối cùng Gì gì a ngồi ngồi người h thành n c ô ở t r ớ c thứ ì m được ỗ c h nhất lúc này anh vừa cảm thấy bực mình vừa thấy sợ cảm thấy bực mình là vì đồng đội không nghe khuyên bảo thực sự bị nốc ao bởi vì đến trễ nghĩ mà sợ thì vì nếu như anh giảng nghĩa khí chậm rãi đi cùng đồng đội lúc này bị n ấ c cao theo không khỏi quá hoan hưởng bên cạnh tiếng b à n luận xôn xao vang lên thật sự có kẻ ngu si bị n ấ c cao bởi vì đến trễ càng làm cho người ta ngạc n h ư là dĩ nhiên không chỉ có một kẻ ngu si nam tạo loại đầu góc này làm sao sống đến bây giờ hệ thống nói trước chín giờ chạy tới không thể đến trước năm phút mười phút cả cần gì tự tìm cái chết anh xem một cái dở thủ đoạn đem mình giết chết tôi chỉ h i ể u kỳ có chuyện gì quan trọng hơn bị loại khỏi cuộc chơi cần phải làm ngay người bình thường tỏ ý khó hiểu lúc này vị giáo sư hơn bốn mươi tuổi đi lên mục giảng hãng dọn một cái hoan n g h ê n mọi người tham gia tọa đàm tuyên truyền kiến thức vệ sinh tôi họ trần mọi người gọi giáo sư trần là được ngày hôm nay chúng ta nói về cách phòng ngừa bệnh truyền nhiễm và chữa trị cái gọi là bệnh truyền nhiễm t ô hẳn tâm trí bay xa không tâm tư nghe bài giảng người câu ngồi trên ghế ánh mắt không ngừng quan sát b ố n phía tìm kiếm phần tử khả nghi thế nhưng nhìn tới nhìn lui xung quanh trống rỗng cực kỳ trống trải chẳng có chỗ nào không ổn trên một giảng giáo sư trần nói nước miếng văng tung tóe gióng phát hiện bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm hoặc người mang theo m ầ bệnh thì cần sớm đưa họ đến bệnh viện bệnh truyền nhiễm hoặc đưa đến các địa điểm chỉ định. để đề phòng vi khuẩn gây bệnh tiến thêm một bước huyết tán ra phía ngoài bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm tạm thời tránh tiếp xúc với người khỏe mạnh chủ động chịu đi cách ly đông nhiên tô hàn cảm thấy chuyện không ổn chân nhỏ gần đây bị virus xâm lấn t r ù n g hợp giáo sư trần truyền thụ kiến thức bệnh truyền nhiễm hệ thống quy định tất cả người chơi phải tham gia tọa đàm có phải trùng hợp quá không cô rơi vào c h ầ m tư không biết qua bao lâu giáo sư trần tuyên bố tọa đàm kết thúc đúng lúc này một quả bóng cao su va vào chân tô hàn c â ngầm đầu phát hiện không biết từ lúc nào một bé trai bảy tám tuổi đứng ở bên cạnh cô t ô h à n vừa muốn nhặt quả bóng cao su đưa cho cậu đ ỗ n g nhiên cậu bé phát ra tiếng ho khan tê tâm liệt phế dùng tay che miệng lúc cậu lấy tay ra sắc mặt cậu bé t r ắ n g bệnh móng tay thơm đen trong lòng bàn tay vằn lên tiếng máu cùng lúc đó âm thanh máy móc của hệ thống nêu lên chấn nhỏ xuất hiện virus kiểu mới tính truyền nhiễm rất mạnh nếu người khỏe mạnh xuất hiện trong phạm vi năm m quanh người bệnh có tỷ lệ nhất định nhiễm virus nếu trên cơ thể người khỏe mạnh tồn tại vết thương tỷ lệ lây nhiễm gấp bội chú ý một người mang mầm bệnh có các biểu hiện như ho khan khạc da máu đầu ngón tay biến thành màu đen lấy ví dụ chú ý hai hiện nay chỉ có một người mắc bệnh. chú ý ba bởi vì là virus kiểu mới không có thuốc chữa trị sau khi nhiễm virus mỗi ngày giá trị thể lực bệnh nhân sáu mươi một ngày dính vào virus mỗi ngày giá trị thể lực bệnh nhân sáu mươi các người chơi trong nháy mắt thay đổi sắc mặt trong đầu chỉ vang vọng những lời này bây giờ người chơi bình thường chẳng bao giờ thông quan nhận được phần thưởng bổ sung căn cứ trình độ khác biệt hoặc là sắp từ cấp ba tăng lên cấp bốn hoặc vừa lên cấp bốn nói cách khác giá trị thể lực của bọn họ trong khoảng ba trăm bốn trăm giá trị thể lực mỗi ngày sáu mươi ý nghĩa phải điên cùng cắn thuốc mới có thể sống đến ngày thứ m ư ơ i bằng bảy ngày sẽ chết nghĩ vậy lúc này có người không nhịn được cong chân chạy về phía xa chứng tám mươi chấn nhỏ virus hai phát hiện bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm hoặc người mang theo mầm bệnh thì cần sớm đưa họ đến phòng cách ly của bệnh viện bệnh truyền nhiễm hoặc đưa đến các địa điểm chỉ định để đề phòng vi khuẩn gây bệnh tiến thêm một bước huyết tán ra phía ngoài bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm tạm thời tránh tiếp xúc với người khỏe mạnh chủ động chịu đi cách ly bởi vì là virus kiểu mới tạm thời không có thuốc điều trị hiện nay chỉ có một người mắc bệnh trong lúc nước sôi l ử bỏng t ô hàn nhớ ra cái gì đó con người co rút không kiềm chế nổi hết lớn đ ư n g chạy cùng đi bệnh viện cách ly cùng lúc đó trung vệ kịp phản ứng hô lớn tất cả mọi người đã tiếp xúc với vi khuẩn gây bệnh ở tại chỗ đ ừ n g n ú c đ í c h không thể để cho vi rút tiếp tục quyết tán bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi không quen biết đồng dạng cao giọng nhắc nhở vi rút kiểu mới ban đầu không có biện pháp chế tạo ra nhiều thuốc giải phải khống chế số lượng bệnh nhân mặc dù ba người nói khác nhau nhưng biểu đạt cùng một ý nhưng mà đứng không n ú c đ í c h chưa kịp chạy chỉ là một bộ phận một phần người chơi khác chạy vừa vội vừa nhanh một đường vùi đầu chạy như điên căn bản không nghe rõ nội dung kêu gọi một người vạm vỡ có lòng ngăn cản thế nhưng ngắm nhìn một phía sau khi thăm dò tình huống anh lắc đầu Vương tha hành động quá nhiều người gần một nửa người chơi chạy trốn về các phương hướng khác nhau không thể ngăn cản t ô hàn thở dài thật sâu trong lòng buồn phiền không nói nên lời còn kém một tí teo như thế nếu như cô phản ứng nhanh hơn liên kết tất cả manh mối chưa biết trừng cục diện hiện tại không như thế này chờ đã bên cạnh có người chơi nghi vấn mặc dù tôi không đi nhưng tôi hoàn toàn nghe không hiểu các người đang nói cái gì có ai giải thích cho tôi không tôi hàn thản như nói hiện nay ngoại trừ một bệnh nhân chỉ có chín mươi bảy người chơi cộng thêm giáo sư trần có tiếp xúc với bệnh nhân khả năng mang theo virus vì vậy thế nhưng nếu như người bệnh nhận khuyết nút ở trong chấm nhỏ không chịu đi cách ly như vậy virus sẽ buộc phát trên diện tích lớn các người chơi chợt hiểu ra không kiềm chế nổi lộ ra vẻ sợ hãi nhưng vẫn có người mang nghi ngờ làm sao anh biết tiếp xúc với vi khuẩn gây bệnh chỉ có mấy người chúng ta trên đường đưa người đến bệnh viện chẳng lẽ không có nhiều người tiếp xúc hơn à đúng lúc này trung duệ đi tới bên người giáo sư trần thản nhiên hỏi bệnh viện gần đây nhất có xa l ắ m không giáo sư trần đang trần đoán bệnh cho cậu bé nghe vậy vô ý thức trả lời không xa đối diện quảng trường vui vẻ trung duệ biết rõ còn hỏi tình huống của cậu bé có phần nghiêm trọng có thể bị lây nhiễm không phán đoán sơ bộ đưa người đi phòng cách ly sẽ không lây cho những người khác tôi làm việc ở bệnh viện đối diện biết phòng cách ly ở nơi nào chúng tôi có thể trực tiếp đưa người vào phòng tránh cho tiến hành tiếp xúc với các người khác giáo sư trần trả lời vậy chúng tôi thì sao t r ông quay đầu nhìn nhất thời nghênh gốc ngu ngơ hỏi người đâu làm sao chỉ còn lại mấy người này thấy cậu bé không khỏe ông nội vác gọi người ngồi vào ghế hỏi tình huống vì vậy hoàn toàn không chú ý tới lòng b à n chân những người khác như bôi dầu trơn chạy cực nhanh nhưng mà xung quanh rơi vào yên tĩnh như chết không có ai đáp lời sau những câu hỏi và đáp tất cả người chơi đều phản ứng kịp cái gì mới là cách chơi chính xác dưới sự hướng dẫn của giáo sư trần các người chơi mở đường hộ tống an toàn đưa cậu bé vào phòng cách ly ngay sau đó tất cả người chơi và giáo sư trần cũng vào phòng cách ly triệt để ngăn cách virus cứ như vậy virus không thể tàn sát bừa bãi trong phạm vi chấn nhỏ mở màn như một vị thần dùng hết sức phân tích nhưng không chịu nổi đồng đội ngốc như leo tô hàn căm giận bất bình giống như leo Còn、chạy ò n c đặc biệt nhanh làm sao bây giờ có người đặt vấn đề giáo sư trần không chút do dự đương nhiên là mọi người cùng nhau đi bệnh viện thế nhưng không ai để ý đến anh ánh mắt người chơi n h a u n h a u dồn lên người tô hàn trung duệ và người đàn ông trẻ tuổi hy vọng có người có thể hỗ trợ đưa ra ý kiến trước tiên đưa cậu bé vào bệnh viện tô hàn quyết đ o á nói n mọi người tạo thành một vòng tròn ở bờ phía tránh để khiến người khác gáp sát quá gần mọi người trong nháy mắt h i ể u tạo thành vòng tròn năm mét xung quanh người cậu bé tuyệt đối không thể tăng thêm nhân tố mất khống chế t r o n tư mấy phút trung duệ đồng ý nói đây chính là biện pháp tốt nhất hiện nay đông nhiên một người yếu đ tố nói nếu như bệnh viện không nghiên cứu ra thuốc điều trị sẽ không trực tiếp khiến bệnh nhân người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên cười dùng giọng nói ung dung vui sướng không làm theo lời tôi bây giờ cậu sẽ xong đời người vạm vỡ bên cạnh rõ ràng là đồng đội của người đàn ông trẻ tuổi đúng lúc bẹn n g ó tay phát ra âm thanh kéo kẹt kéo kẹt tràn đầy uy hiếp vì vậy người nói chuyện ngoan ngoan im lặng ba người tán thành phương án những người khác không dị nghị an t ĩ n h làm theo rất nhanh đoàn người đ ư a cậu bé vào phòng cách ly một người ngay sau đó ánh mắt giáo sư trần nhìn về phía mọi người mặt tô hàn không chút thay đổi ngoại tr t o à người bộ n n h ữ n g khác vào phòng cách ly một người. Mấy người chúng ta mà cô nói, theo thứ tự là Trung Duệ, chính cô cô, còn có vào và mà là người. người nói, Trung người người ly Mấy một mỡ, ta tự Duệ, đàn ông trẻ tuổi Những người khác phải đợi ở phòng cách ly, nếu không khác phải cách đợi lúc ở ly, bất a sau khi ra ngoài sẽ khóa cửa y ly lại khi giống, khi ngoài khi có chẳng còn cách Chứ không không phòng thì phòng. thuốc ngống. dùng nổ nổ tung, bằng một Mà ở sẽ r khó đi ra. Người đàn Người ra. ông thình r ẻ tuổi bất t lình mở miệng không đủ nhân viên lại thêm một người anh chỉ, chỉ một cái người đàn ông gầy gò tùy ý nói anh tới trợ giúp người đàn ông gầy gò đáp lời lúc này ra khỏi hàng đợi ở phòng cách ly chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn có một số người chơi cảm thấy bất an trung duệ hỏi lại nhiều người như vậy sợ cái gì muốn chạy trốn tóm lại đã trốn đúng rồi hơn nữa không chắc xảy ra bất chắc về sau rất có thể là tiếp nhận trị liệu bình thường tô hàn bộ dao đợi ở phòng cách ly một người trong bệnh viện dù sao an toàn hơn toàn bộ c h ấ n nhỏ trở thành người bệnh mọi người đều lặng lẽ sau đó không d ê n một tiếng ngoan ngoan nghe theo sắp xếp các người muốn làm gì giáo sư trần đẩy kính mắt có chút khó hiểu trung duệ nở nụ cười thành khẩn không phải có người không d ê n một tiếng chạy m ấ tà chúng tôi sẽ nghĩ cách bắt người về như vậy giáo sư trần cực nhanh tiếp nhận lời giải thích này xin yên tâm người đàn ông trẻ tuổi nói tới nói lui nho nhã lễ độ thời kỳ ủ bệnh của vi r u s tầm ba năm ngày chúng ta tuyệt đối vội vàng trở về trước lúc đó tiếp thu cách ly vậy là tốt rồi giáo sư trần yên lòng tiếp đó quay đầu liên lạc với đồng nghiệp chuyện xảy ra đột ngột ông phải tìm người nói rõ mọi chuyện sau đó mới có thể tiến hành cách ly vì vậy chỉ có năm người ở lại tại chỗ người đàn ông trẻ tuổi cười h í p mắt nói mọi người giới thiệu nhau trước đi dừng một chút anh chủ động nói tôi họ diệp tên diệp thay、anh. người vạm vỡ nói thứ hai tôi gọi đinh diệm trinh khải người đàn ông g ầ y gọ theo sát phía sau trung duệ trung duệ quan sát tỉ mỉ ba người tự lẩm bẩm giả vờ hai người đồng hành thực ra còn có một người ẩ nút n trong bóng tối có thể giúp đỡ bất cứ lúc nào ý tưởng không sai trong lòng diệp thanh rung động lập tức cười ha h a ban này khi vào phó bản trước sau đến quảng trường trung tâm chưa kịp tụ tập với đồng đội ấy mà trong lòng anh biết mình giải thích quá q u a loa vì vậy nhanh nói sang chuyện khác cô gái này tên gì t ô h à n t ô hẳn thản nhiên nói hai vị đi cùng nhau diệp thanh tiến thêm một bước hỏi hai người trước mặt này làm cho anh cảm thấy khó phán đoán nói là đồng đội thoạt nhìn không thân cận nói là người xa lạ hình như rất thân quen tô hàn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng trả lời không kém bao nhiêu trên danh nghĩa là đồng đội trên thực tế bình thường hành động dựa theo ý nghĩ của mỗi người chẳng khác nào chơi riêng lẻ không kém bao nhiêu câu trả lời này nghĩa là gì nụ cơ diệp thanh cứng đở thế nhưng anh giả vờ không thèm để ý tỏ vẻ tự nhiên chuyển đề tài hai vị có nghĩ ra cách nào có thể nhanh chóng tìm ra người chơi đã bỏ chạy không tô hàn nói không cần suy nghĩ bỏ tiền dán thông báo tìm người nội dung tôi đã nghĩ xong mời các thành viên của đoàn du lịch một trăm n g ư ờ i mau chóng tập hợp ở bệnh viện phải đến trong vòng một ngày phải đến nếu không sẽ có chuyện chẳng lành trung duệ không khỏi liếp mắt chuyện bất hạnh ví dụ gặp phải truy sát đúng vậy tô hàn nhẹ dọn g thở dài dù n g từ ngự khuyên bảo nhẹ nhàng không chịu nghe chẳng phải chỉ còn cách đánh à đâu thể vì vài người không nghe khuyên bảo đền bù bằng cả một thị trấn hơn nữa ta đã cho bọn họ cơ hội không phải cho bọn họ một ngày phát hiện thông báo tìm người sau đó nghe theo à nghe lời thì không sao hồ đ ầ ngu xuẩn thì chịu tội biểu cảm đinh diệu vĩ trinh khải trở nên c ủ quái mặc dù bọn họ cũng nghĩ kế sách tương tự thế nhưng từ một cô gái mở miệng tại sao nghe vào thai thấy không ổn n h ị lúc này diệp thanh thở dài một tiếng cảm thán quả nhiên người chơi có thể sống đến bây giờ đều có chút tài năng mặc kệ là nam hay nữ đều không thể coi thường được chính xác ra người chơi nữ có thể sống đến bây giờ còn khó khăn hơn người chơi nam tính bởi vì trời sinh các cô yếu thế ở phương diện lực lượng tốc độ khó bù đắp nổi t r ê n l ệ n h sắc mặt đinh diệu vĩ t r ì n h khải đồng loạt biến đổi trong lòng hai người rõ ràng đồng đội nói lời này là cố ý nói cho bọn anh nghe tô hàn chẳng hệ khiêm tốn phụ hoa đúng vậy đúng vậy tôi rất h u n g rất lợi hại thẳng thắn thừa nhận như thế ngược lại khiến người ta không mỏ ra nội tình diệp thanh càng phát giác mình nhìn không thấu người này vì vậy hỏi ngược lại trung duệ anh thì sao có ý kiến gì thông báo tìm người đường dán chẳng may người chơi tìm một chỗ trốn đi không ra khỏi cửa thì không nhìn thấy trung duệ chậm rãi mở miệng tô hàn vừa định nói lại nghe đồng đội nhỏ nói tiếp trực tiếp sai người lái xe đi vài vòng quanh chấn nhỏ thuận tiện bật loa kêu gọi thông báo nội dung hai lần cứ như vậy có thể bảo đảm tất cả nghe được thông báo bắt đầu ngày thứ nhỉ ở trò chơi chúng ta bắt đầu ra tay thanh lý phần tử m a n cố nhóm ba người do diệp thanh cầm đầu đồng loạt tắt tiếng trong đầu chỉ có một ý nghĩ anh chàng này quá đọc gắt thế nhưng trung duệ chưa dừng lại nói tiếp về phương diện khác treo giải thưởng với số tiền lớn để nở tờ cờ chú ý quan sát gần nhất có người khả nghi hay không phàm là người cung cấp đầu mối đều thu được tiền mặt thường cho diệp thanh trầm tư hồi lâu cuối cùng trầm d i i nói biện pháp không tệ chỉ là không nhất định có thể tìm được toàn bộ người chơi chạy trốn nếu có người giỏi về trốn tránh rất khó lôi người nọ ra ngoài tác giả nói ra suy nghĩ của mình trò chơi đặt ra giả thiết virus có thời kỳ ủ bệnh ba năm ngày đưa người vào phòng cách ly một người sẽ không truyền bá trong thực tế cụ thể thế nào không rõ lắm d i ệ p thanh người chơi có thể sống đến bây giờ đều có chút tài năng tô hàn vô cùng tán thành đám người kia có tốc độ chạy trốn không tầm thường